nhất thời từng cái trong lòng vô cùng phẫn nộ, phẫn nộ sau đó thì là hất ức, chẳng đến sợ. Cũng may, thần cấp ác ma giáng lâm, những quốc gia kia thần cấp cao thủ cũng sẽ không làm khó đều là nhân tộc Đông đô, nhưng mà mọi người rất rõ ràng, Đông đô không có thần cấp cường giả toa chấn, lại có hai đầu thần cấp ác ma nhìn chằm chằm, thời gian này chỉ sợ sẽ không thái bình. Người Đông đô từ trước đến nay không thích đem vận mệnh của mình giao cho thượng thiên tới đi này, nếu vận khí không được, vậy thì tự phát đồ cường, nhân định thắng thiên đi. Ngay sau đó mọi người nhao nhao xông lên mỗi bên đại danh núi, có rất nhiều đi bái sư học nghệ có thể là muốn đi thử thời vận, nhìn một chút bản thân có thể hay không cũng nhất phi trùng thiên. Chẳng qua rất nhanh, lại một cái khiến mọi người buồn bực tin tức truyền ra. Tu hành cũng không phải ai cũng có thể tu hành. Trên cơ bản, mở ra dị năng nhân loại đều có thể tu hành, mà không mở ra dị năng trong nhân loại, có thể người tu hành trăm không còn một. Mà cái này một, cũng chỉ là có thể nhập môn mà thôi, tương lai đường cũng chưa chắc có bao xa. Chân chính có thể tu hành, hơn nữa có hy vọng tiếp tục đi người, gần như là ngàn dặm mới tìm được một. Tu hành thiên tài tỷ lệ càng là đạt đến mấy chục vạn dặm cho một cái này kinh khủng tỷ lệ vừa để xuống đi ra như là một chậu nước lạnh đồng dạng dội tắt rất nhiều người siêu phàm động đặc biệt là nhìn thấy cái kia vừa đến lên núi cuối cùng nhưng lại ngủ rũ mà về ngày đêm uống rượu tiêu sầu người lúc mọi người tâm lạnh hơn biết đại đạo thông thiên lại không phải ai cũng có thể đi cái này không thể nghi ngờ khiến mọi người trong lòng bao phủ một cỗ mây đen chẳng lẽ đông đô thật muốn lạc hậu hơn người a toàn thế giới có thần cấp chấn giữ quốc gia an tĩnh nhưng mà đông đô lại càng ngày càng không yên ổn tuy là nửa năm ước hẹn đã đạt được đám ác ma dường như cũng tại kiêng kỵ nhân loại sau lưng nội tình không có làm ra trái với lệ thường sự tình, nhưng mà thăm dò nhưng chưa bao giờ ngừng qua. Chính vào hôm ấy, mảng long trên núi có thần cấp cường giả đối ngoại phát ra tiếng ác ma quấy nhiễu, nhân loại phản kích, giết chết kẻ xâm lớn, chúng ta không lợi nào để nói. Nhưng mà giết vào ác ma chi môn trắng trận đồ sát ác ma, sau đó còn đem bán thần cấp ác ma đẩy ra ngoài lột da ăn thịt, cái này về tình về lý đều nói không đi qua. Chúng ta hy vọng, đông đô cho chúng ta một cái thuyết pháp. Lời này vừa nói ra, toàn thể giới ánh mắt lần nữa tập trung đông đô. Vừa bình tĩnh một tháng đông đô, trong nháy mắt vỡ tổ. Vô số ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Thiên Sơn, Mãng Long Tông, Đông Đô Thủ Hộ giả tổ chức, mạnh nhất Thủ Hộ giả, sáu thanh đao một trong đồ tể đứng dậy, cất cao giọng nói, trước kia là quan hệ thù địch, đương nhiên là không từ thủ đoạn, nếu đã hòa giải, cần gì lôi kéo quá khứ không buông tay, cũng không phải là bản thân ép hỏi, bản thân cũng không làm khó hắn, nhưng mà cái này trùng quy là cái cửu oán, có chướng ngại tại ác ma cùng nhân loại hài hòa ở chung. Ác Ma Mãng Long nói, đồ tể hỏi lại, người muốn thế nào? Ác Ma Mãng Long nói, ta cũng không bắt nạt hắn, đã có cửu oán, liền muốn bỏ qua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 Chúng ta không phải có nửa năm nữa hẹn à? Nửa năm sau hắn liền cùng chúng ta tiểu bối đọ sức một trận a, hắn nếu là có thể thắng được, chuyện này như vậy bỏ qua. Nếu là thua. Hừ hừ. Thua? Làm sao có thể? Cái này lại nê thu khẩu khí không nhỏ, ngươi chờ, ta đi đem hắn lột ra mang về, ban đêm tiếp tục thịt nướng trẻ chén say xưa. Giang Ly nghe được Liên Văn Hiên truyền lại tin tức về sau, nhất thời vui vẻ. Liên Văn Hiên nghe xong, sợ hết hồn, vội vàng la lên, "Giang Ly, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng mà đây chính là thần cấp cường giả a. Hơn nữa toàn cầu không chỉ một đầu." ngươi tốt nhất vẫn là đừng làm loạn. Lại nói, đối phương không phải đưa ra nửa năm ước hẹn a. Vậy ngươi nửa năm liền đi đánh nhà hắn thằng nhóc con tốt, tháng, bất luận là đối ác ma còn là đối với nhân loại, đều là chuyện tốt, đúng không? Giang Ly rõ ràng liên văn hiên ý tứ, liên văn hiên một cái là lo lắng cho hắn, một cái khác là nhắc nhở Giang Ly, toàn cầu tầm 10 đầu thần cấp ác ma đây, ngươi nhưu bước nữa, nộ nhở những này đại ác ma phát cuồng độ thành làm sao xử lý. Giang Ly cụp miệng, có vẻ như hắn hiện tại thật đúng là không có năng lực đồng thời nhảy vọt toàn cầu tác chiến. Nếu như cái này 12 đầu thần cấp ác ma tùy ý độ thành, hắn coi như cuối cùng có thể giết chết 12 đầu thần cấp ác ma, nhưng mà nhân loại cũng nhất định là máu chảy thành sông, cái này có chút được không bù mất. Tuy là Giang Ly không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng mà nhân loại đều chết sạch, chỉ còn lại hắn một cái đối mặt một đám hình thù kỳ quái ác ma, thời gian kia, quả thực không có cách nào qua. Chỉ mẹ của hắn muốn cháu trai nguyện vọng xem như không có cách nào thực hiện. Đoán chừng đến thời điểm Hồng Tỷ có thể quất chết hắn. Nghĩ đến cái này, Giang Ly nói, "Được rồi, đừng nói nữa, vậy thì nửa năm sau đánh nhà hắn thẳng nhóc con đi." Nhưng mà vừa cúp điện thoại, chỉ thấy Thiên Mạc thở phì phò trở về, thiện tay đem túi sách ném tới trên giường, như là một cái chữ lớn đồng dạng nằm ở trên giường, tiểu quay hàm cùng bụng nhỏ đều là tròn xoe, hiển nhiên là khí không nhẹ. Giang Ly tỏ mò hỏi, "Thiên Mạc, thế nào?" Thiên Mạc chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Ta bị khai trừ." Giang Ly ngạc nhiên, "Thiên Mạc bị khai trừ? Cái này sao có thể?" Thiên Mạc tuy là trước kia buông thả điểm, nhưng mà từ lúc đi theo Giang Ly về sau, tiểu nha đầu này liền cùng mèo rừng nhỏ tìm được nhũ mâu giống như, không có chút nào dã, ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng. Tuy là có Giang Ly cái tầng quan hệ này, nhưng mà Thiên Mặc ở trường học cũng chưa từng gây chuyện, chính là vẫn như cũ không quá ưa thích cùng bọn chơi. Càng nhiều hơn chính là tại lão sư ánh mắt kinh hoàng bên trong đùa bỡn liệu đạn gì gì đó. Huống chi, trước một hồi một đám tài phiệt đem nhà trẻ thu mua, nàng càng bị nâng như là công chúa đồng dạng, cái này thế nào liền quái lạ bị khai trừ đây? Thiên Mặc nói, không biết, dù sao chính là bị khai trừ. Giang Ly nhìn Thiên Mặc cái kia dáng vẻ bị khuất, chân mày cao lại. Tại bên cạnh xem TV Hắc Liên nghe xong, nhất thời không vui, phẫn nộ mà nói, đây còn phải nói khẳng định là cái kia mua xuống nhà trẻ tại phiệt vì lấy lòng thần cấp hắc ma hạ thủ. Mơ mơ, những này cổ đầu tưởng ngươi mạnh thời điểm liền đến lệnh bọn ngươi, có mạnh hơn, lập tức trở mặt. Mẹ kiếp, thật muốn theo chân bọn họ ngươi lão tổ tông thật tốt tâm sự. Ai? Giang Ly, ngươi làm gì đi? Giang Ly nói, ta không thích trò chuyện, nếu bọn họ để cho ta không vui, trực tiếp đánh đến tận cửa đi chẳng phải xong rồi. Giang Ly rất khó chịu, rất không vui, kết quả rất nghiêm trọng. Thiên Mạc nghe xong, la lên, Giang Ly, không cần a. Dù sao ta cũng không quá ưa thích đi nhà trẻ còn là ở nhà tốt. Nói xong, vật nhỏ này trên giường lăn lăn, một mặt thư giãn thích trí. Giang Ly lông mày nhướng lên nói, ngươi xác định ngươi ưa thích ở nhà? Yên tâm, không cần lo lắng cho ta, dưới gầm trời này, không ta đánh không chết người. Hắc Liên đi theo đáp lời nói, đúng đúng đúng, tiểu thiên mạc, bị ủy khuất đừng tìm nén, nên đánh ta liền đánh, dưới gầm trời này, ta nước đều mà xác. Thiên Mạc lắc đầu nói, ta là thật không muốn đi. Trước kia muốn đi là chưa từng đi học, ai biết đi học như vậy buồn thể. Những lao sư kia mỗi ngày dạy đồ vật, các ngươi là không biết yếu bao nhiêu trí. Nói đến đây, Thiên Mạc chợt ngồi dậy, nắm lấy Hắc Liên dâu mép treo ở trên không, la lên, bọn họ vậy mà dạy ta làm sao bản thân ăn cơm, làm sao bản thân đi ngủ, đi tiểu. Còn có, lúc ngủ, vậy mà để cho ta cùng một đám tiểu tử thối tại một cái trên giường lớn ngủ. Bọn họ chẳng lẽ không biết trai gái khác nhau à? Hắc Liên cũng không biết là thật đâu, vẫn là giả gạo, dù sao một mực tại hô đau. Giang Ly thì không còn gì để nói, nếu như Thiên Mạc thật chỉ là một đứa bé, có vẻ như các lao sư cách làm, cũng không có gì. Dù sao trẻ con a, cái gì cũng không biết đây Chẳng qua Thiên Mạc chỉ là thân thể nhỏ, tư tưởng thực ra tại một số phương diện còn là rất trưởng thành. Cho nên, Thiên Mạc vừa nói như vậy, Giang Ly ngược lại cũng có thể hiểu được. Chẳng qua Giang Ly vẫn hỏi một câu, ngươi xác định không tức giận? Đừng lo lắng, phàm là tức giận, ta đi chút giận liền xong rồi. Thiên Mạc lắc đầu, tiếp đó la lên, không tức giận, chẳng qua ta muốn ăn ăn ngon. Giang Ly không nói hai lời, ôm Thiên Mạc liền đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi, muốn ăn cái gì, ngươi nói, dù sao ngươi Trần Nhã tỷ tỷ biết làm. Ngay tại tối hoa Trần Nhã nghe vậy, không còn gì để nói. Ăn cơm tối. Giang Ly mang theo bia lên lầu gánh, tiếp đó cái mông ngồi ở bàn, ghế bên trên, móc điện thoại ra, kết quả gieo mấy lần đều là âm thanh bận. Giang Ly cau mày nói, Trình Thụ cái tên này đang dở trò quỷ gì? Tiếp đó Giang Ly lại cho Liên Văn Hiên gọi điện thoại, hỏi thăm tình huống. Liên Văn Hiên nói, Trình Thụ bị điều động, cùng đi ra trồng cây trồng rừng, dọn dẹp rác rưởi đi. Người cũng biết, mọi người muốn tu hành, liền muốn linh khí. Chúng ta không biết Lam Tinh là thế nào sáng tạo ra linh khí, nhưng mà hoàn cảnh tốt địa phương, linh khí đều sẽ càng đầy một ít. Cho nên toàn cầu triển khai trồng cây trồng rừng hoạt động. Liên lạc không được trình tụ, tiểu tử kia tam thành là tại một ít không tín hiệu góc trong ngõ hẻm. Giang Ly gật gật đầu, nói: "Thiên Mạc nhà trẻ là ai thu mua?" Liên Văn Hiên nói, hình như là Bắc Đầu Lý gia, bọn họ là Bắc Đầu có danh quý nhất đất Nai sở hữu gia tộc, thế nào? Giang Ly nói: "Không có chuyện gì. Quay đầu giúp ta đem hắn nhà địa chỉ phát tới." Liên Văn Hiên cũng không nghĩ nhiều, đồng ý. Không bao lâu, Giang Ly liền nhận được Bắc Đầu Lý gia địa chỉ. Giang Ly yên lặng cầm trong tay bia uống một ngụm hết sạch. Hắc Liên nói: "Thiên cũng không tức giận, ngươi còn chuẩn bị động thủ." Giang Ly nói: Tiểu nha đầu kia trở về thời điểm rất không vui. Bọn họ có chuyện có thể chạy ta tới, đối thiên mạc dở cho xấu, vậy cũng không được. Hắc Liên cười, cái này đúng à, đêm nay liền độc thủ, ngày mai để cho bọn họ theo làm tình biến mất. Làm đại ma vương, liền muốn đi dông tố thủ đoạn. Chương 261, Giang Lâm. Giang Ly lườm hắn một cái, tiếp đó ngồi xếp bằng tốt, sau một khắc, tinh thần lực huyết tán ra đến, theo sau một cây long thương bay lên bầu trời đêm. Bắt đầu lý ra. Cha, chúng ta làm như vậy thật được chứ? Một người thanh niên cho một người trung niên nam tử trông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 cho nên bọn họ vĩnh viễn không có chúng ta đi nhanh. Nói đến đây, Lý Hiên ha ha cười nói, những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa, nói đến cũng là buồn cười. Thử hỏi, trong thiên hạ, cái nào thành công tương nhân, không đi qua đêm đường, chỉ bất quá giàu rồi sau đó, không đi mà thôi, liền đem bản thân rêu rao thành ánh sáng xứ giả. Ta đối với bọn họ như vậy giả dối, cho nên sợ rằng chúng ta không có chỗ dựa, vẫn như cũ có thể xài bước hướng về phía trước, cuối cùng đánh xuống cái này lớn như vậy cơ nghiệp. Như vậy đối Thiên Mặc, thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, Giang Ly giết quá hơn nửa thần cấp át ma. Trên tay của hắn dính vô số ác ma màu tươi. Những cái kia thần cấp ác ma sớm muộn là muốn tìm hắn tính sổ, càng sớm càng tốt cùng hắn kéo ra quan hệ, miễn cho sau này thay bay vả gió. Thứ hai, chúng ta cái thứ nhất đứng ra, đem tiên mạc đưa ra sân trường, này bằng với là tại cho ác ma lấy lòng. Tuy là hành động này rất nhỏ, nhưng mà tại tức thì lại là trực tiếp nhất, đơn giản nhất, hiệu suất cao nhất nhập đội. Lý Chiến gật đầu nói, "Cha, ta chỉ là lo lắng Giang Ly, hắn dù sao giết qua bản thân." Lý Hiên cười nhạo nói, "Chỉ cần thần cấp ác ma chịu vì chúng ta chỗ dựa, một cái Giang Ly mà thôi."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 phía sau hắn là một cái màu đỏ sẫm áo choàng phía trên đồng dạng có giống như ác ma mở miệng lộ ra răng nanh đồng dạng hí vẽ Lý Chiến hoảng sợ nói ác ma răng nanh ngươi là ác ma răng nanh tổ chức người Lý Hiên cao mày nói Chiến không được vô lễ vị này là ác ma sứ giả đại nhân Lý Chiến liền vội vàng đứng lên làm lễ chào hỏi nói bái kiến ác ma sứ giả đại nhân ác ma sứ giả khẽ gật đầu tùy ý ngồi ở trên ghế salon cầm lấy ly rượu đỏ uống một hơi nói ngươi nói không sai ta quả thực lệ thuộc vào ác ma răng nanh tổ chức tổ chức của chúng ta thành lập thời gian rất ngắn nhưng mà ta đã tu luyện đã lâu rồi nói đúng ra ta là một người tu sĩ cũng là một tên siêu năng lực giả tại không có gia nhập ác ma răng nhanh trước đó thực lực của ta cũng đã đạt đến thiên thai cấp 5 mức độ chẳng qua gia nhập ác ma răng nhanh về sau ta được đến chỗ tốt rất lớn hiện tại ta cho dù là bán thần cấp cao thủ ta cũng có thể tùy tiện xé nát ác ma sứ giả ánh mắt bên trong vô cùng cao ngạo cho dù là nhìn về phía lý hiên thời điểm cũng không có dư thừa biến hóa phảng phất trước mắt tất cả mọi người không cách nào vào trong mắt của hắn đồng dạng bất quá hắn trên mặt nhưng thủy chung treo vui vẻ Tuy là nụ cười này rất giả dối, thậm chí để cho người ta nhìn hai mắt liền cảm thấy buồn nôn, nhưng mà hắn vẫn như cũ duy trì loại này giả tạo tươi cười, phảng phất đó là một chương mặt nạ da người đồng dạng. Nghe được ác ma sứ giả có thể giết chết bán thần cấp cường giả, Lý Chiến một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Lý Hiên cũng mang ý cười, bọn họ hiện tại lo lắng duy nhất chính là Giang Ly, nhưng mà có mạnh như thế việc binh, Giang Ly cũng liền không còn là vấn đề. Lý Hiên không chút nào làm ác ma sứ giả vô lễ mà tức giận, ngược lại cười ha hả nói, "Ác ma sứ giả đại nhân, lần này làm phiền ngài." Ác ma sứ giả gật đầu nói, Các ngươi có thể gọi ta eo đại nhân, ác ma sứ giả là một cái cách gọi, không quá thích hợp đơn được gọi. Còn cái kia Giang Ly, các ngươi cứ việc yên tâm, có ta ở đây, hắn không nổi lên được bỏ sóng. Lại nói, các ngươi chẳng qua là đem hắn muội muội theo các ngươi nhà trẻ khai trừ mà thôi, lúc này mới bao nhiêu chút chuyện a. Hắn tổng không đến mức vì cái này, đánh đến tận cửa a. Chuyện này vỡ lở ra, hắn thật vất vả tạo dựng lên tốt hình ảnh, chỉ sợ ngay lập tức sẽ sụp đổ. Ta nếu là hắn, cũng không dám khô loại này, bước lên thiên hạ lớn không kiêng kỵ sự tình. Lý Hiên gật đầu nói, ta cũng cực hắn không dám. Chẳng qua bất kỳ việc gì đều muốn cẩn thận A Giang Ly người kia, ta luôn cảm thấy hắn là thằng điên, lúc trước cưỡng ép đánh giết thiên thần, cũng là bước thiên hạ lớn không kiên kỵ. Lý Trí nói, căn cứ các chuyên gia phân tích, lúc ấy hắn đã là tiếng xấu lan xa, đoán chừng là vỏ đã mẹ không sợ rơi đi. Có chút cùng loại với Hùng Hải Tử làm phá hoại, muốn nhờ vào đó biểu hiện mình tồn tại cảm giác. Theo nói, mặc kệ hắn là quét tồn tại cảm giác, còn là như thế nào, tóm lại, có ta ở đây cái này, không cho phép hắn làm càn làm cản. Ẩm. Ở... Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mấy người vội vàng đi ra ngoài. Đi vào trong sân, chỉ thấy một cái đen như mực trường thương cắm trên mặt đất. Bảo an nhân viên tất cả đều chạy tới, vừa nhìn thấy thanh trường thương kia hình dáng, từng cái mặt đều đen, có người hoảng sợ nói, "Long thương, là tử vong long thương." Giang Ly mấy lần vượt khu vực tác chiến đều là loại này xáo lộ, cho nên mọi người đã sớm biết trường thương cùng Giang Ly quan hệ. Bởi vì long thương cho đến, tất có người chết. Cho nên rất nhiều người cho trường thương lên một cái tên khác, tử vong long thương. Cho nên các nhân viên an ninh nhìn thấy long thương, mới có thể như vậy kích động cùng sợ hãi. Lý Hiên thì lộ ra ung dung một chút, đối ác Ma sứ giả eo gật đầu nói, còn xin eo đại nhân ra tay. Eo cười nói, yên tâm, ngày hôm nay có ta ở đây cái này, không cho phép hắn làm cản. Lý Hiên nói, vậy ta an tâm. Nói đến đây, Lý Hiên đột nhiên cười như là một cái lao hổ ly đồng dạng mà nói, thực ra, ta vẫn là rất hy vọng hắn tới. Eo không hiểu nhìn về phía Lý Hiên. Lý Hiên nói, Giang Ly đã từng một hơi đi săn 13 con bán thần cấp ác Ma, giết vào ác Ma chi môn bên trong nửa ngày lại giết ra tới. Đồng thời hắn cũng giết qua thần, có thể nói, mặc kệ mọi người thừa nhận không thừa nhận, tại toàn bộ Đông đô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 hơi hơi ngẩng đầu lên nói hắn nhanh để đến lý hiên nói a thật đúng là dám đến a hắn không phải ưa thích trực tiếp a lần này liền cho hắn tới cái hiện trường trực tiếp làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút người này là như thế nào bạo ngược cá nhân nhà trẻ trả tiền lại hết khai trừ cái học sinh mà thôi hắn dựa vào cái gì tới ta cái này quát tháo. lý chiến gật đầu nói được ta lập tức đi ăn bài lý hiên nói eo đại nhân hắn còn bao lâu đến nói, eo nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng sau khi nói đại khái khoảng 3 phút lý hiên nói cũng đủ Tiếp đó Lý Hiên đột nhiên một mặt bi thương, vô cùng oán giận chỉ vào lều trên đỉnh lỗ lớn, hướng về phía Lý Chiến điện thoại màn hình nói: "Mọi người cho ta phân xử thử a." Giang Ly mỗi muội Thiên Mạc, mỗi ngày tại trong vườn trẻ chơi lựu đạn, sợ tới mức bọn nhỏ cũng không dám đi học. Cái kia nhà trẻ là ta Lý gia sản nghiệp, ta tự nhiên muốn vì tất cả hài tử phụ trách, cho nên ta gánh lấy áp lực thực lớn, cuối cùng quyết định đem Thiên Mạc khai trừ. Để tỏ lòng ấy náy của ta, Giang Ly cho giao học phí, ta đưa hết cho lui về. Nhưng mà các ngươi nhìn một chút. Nhìn một chút Giang Ly cái này bạo ngược ra hỏa, cũng bởi vì chuyện này Vậy mà đem tử vong long thương bắn vào nhà ta, đây là muốn tới giết ta à. Lý Chiến lập tức cho long thương một cái đả tạ. Nguyên bản mọi người cũng không có chú ý cái này trực tiếp ở giữa, nhưng khi từng dãy hỏa tiễn quét màn hình, cùng với toàn bộ đứng lớn loa loa phóng thanh về sau, mọi người nghe xong là cùng Giang Ly có quan hệ, lập tức của đến mà vào. Vừa vặn nhìn thấy Lý Huyên biểu diễn, từng cái đi theo hy sinh vẫn lấp ngực. Giang Ly thật muốn làm như thế? Cái này không khỏi quá phận đi. Cái tên này điên rồi à. Chẳng qua là khai trừ cái nhà trẻ mà thôi, cùng lắm thì đổi một nhà chẳng phải xong rồi. Con giết đến tận cửa a? Tử vong long thương vừa ra, nhất định có người vẫn lạc, hắn đây là đi giết người a? Chơi à, cái này còn có vương pháp a? Hắn đây là muốn ỷ vào thực lực của mình mạnh mẽ, chuẩn bị hành hành vô kỵ rồi sao? Vậy hắn động tác, cùng lúc trước ác ma khác nhau ở chỗ nào? Còn không bằng hiện tại ác ma tốt đây. Lý Hiên thấy mình thủy quân thành công mang theo tiết tấu, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vui vẻ, đây chính là hắn muốn. Chỉ cần cái này tại người Đông Đô trong mắt bách chiến bách thắng ra họa chết rồi, như vậy đối với Đông Đô đả kích chính là cực lớn. Thậm chí đối toàn bộ thế giới nhân loại đả kích đều là cực lớn. Như vậy lớn nhập đội, chắc hẳn hắn hẳn là có thể theo thần cấp ác ma nơi đó đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt rồi. Đây là Lý Hiên, hắn làm việc, không ở ý cái gì đại nghĩa, hắn chỉ để ý ích lợi của mình. Chỉ cần mình đắc lợi, quản hắn hồng thủy ngập trời. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu, ngay tại tính toán Giang Ly, có thể dính vào Giang Ly bắt đuổi liền bên cạnh bắt đuổi, bên cạnh bổ sung, vậy thì tìm một cái khác. Lý Hiên đi theo khóc kể lệ, còn tốt có Mãng Long Tông cao thủ đi ngang qua, cố ý xuống kiểm tra tình huống. Nghe nói ta sự tình về sau, eo đại nhân quyết định lưu lại bảo vệ ta. Nhưng mà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 Bởi vì cái gọi là cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ, Giang Ly trước đó danh tiếng vô lượng, tự nhiên có tiểu nhân bất mãn. Nhưng mà ngại vì Giang Ly thực lực cường đại, lúc này mới nhịn. Bây giờ thế gian có người cường đại hơn xuất hiện, bọn họ cảm thấy Giang Ly cũng không phải đáng sợ như vậy. Lại thêm cảm thấy chuyện lần này là cái cơ hội rất tốt, cho nên từng cái đều nhảy đi ra, chỉ trích Giang Ly. Cái này Giang Ly, ta vẫn luôn cảm thấy, hắn làm việc cổ quái, không giống người lương thiện. Chính là, hắn tuy là giết qua ác ma, thế nhưng là cũng từng giết thiên thần a. Gia đình thiên thần cũng không có hố qua nhân loại. Ngược lại giết không ít hắn mà, kết quả đây, chính là, chính là cũng có người muốn giúp Giang Ly nói chuyện, chẳng qua Lý Hiên bên này vào trước là chủ, bàn việc phía dưới, mọi người cũng đều cảm thấy Giang Ly lần này làm có chút quá. Chính là khai trừ mà thôi, còn giết đến tận cửa a. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, Giang Ly cơn giận căn bản không ở chỗ này. Nơi xa, trên bầu trời, một đạo giống như sao băng thân ảnh cắt ra bầu trời đêm. Hắc Liên đi theo Giang Ly bên cạnh, cười nói, nghe được rồi sao? Gia đình tại an bài cho ngươi chuyện xưa đây. Nói thật, chuyện này ngươi đến cùng muốn làm sao làm a? Nguyên lai Long Thương lại còn có thể ngàn giảm nghe lén, Giang Ly chính là lợi dụng cái này nho nhỏ năng lực, nghe được bên kia tất cả đối thoại. Giang Ly nói, vốn chỉ là muốn lên cửa đòi một lời giải thích, nhưng mà nếu hắn như vậy không có điểm mấu chốt, vậy ta cũng không khách khí. Ác ma a, đều không phải là đồ tốt. Loại này bán tộc cầu vinh ra hỏa, càng là rắc rưởi. Nếu là rắc rưởi, vậy thì dọn dẹp đi. Ai? Lời này của ngươi nói ta không thích nghe à? Cái gì gọi là ác ma đều không phải là đồ tốt. Ta cảm thấy ta coi như cũng được a. Hắc Liên la lên. Giang Ly ngáp một cái, nói: đến. Phía dưới, Giang Ly đã thấy lý gia biệt thự. Lý gia nằm ở tại Bắc Đầu phía đông nội thành phía trong, một chỗ chiếm diện tích trên trăm mẫu trang viên chính giữa. Trong trang viên bảo vệ cá nhân nhân viên hơn trăm người, càng có lý gia cung phụng siêu phạm giả bảo vệ. Phía tây chính là Bắc Đầu thủ hộ giả tổ chức tổng bộ, phía bắc thì là phối hợp phòng ngự quân trụ sở, phía nam là đội trị an quân doanh, có thể nói, lý gia vị trí tuyệt đối là chỗ an toàn nhất. Cũng là tuyệt đối tắc đất tắc vàng chỗ. Ở đây có thể có một tòa trăm mẫu trang viên, có thể thấy được lý gia thực lực sự hùng hậu. Giờ này khắc này, trong trang viên Trên trăm bảo an nhân viên thể tụ, Lý Gia Gia chủ lý Hiên mang theo con trai Lý Chiến, đứng tại giữa sân, ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Lý Hiên bên cạnh lại eo, eo nói: "Chư vị, không cần lo lắng, hôm nay có ta ở đây, còn không cho phép hắn dương ai." Đúng lúc này, trên bầu trời thân ảnh đột nhiên lao xuống, như là một đạo giống như sao băng, ầm ầm rơi xuống. Keo nhướng mày, hét lớn một tiếng: "Lớn mật, bản tôn ở đây, ngươi còn dám hành hung?" Đang khi nói chuyện, eo trong cơ thể ma khí bay lên, sau lưng hiển hóa một tôn đen như mực ma ảnh, ma ảnh một quyền đánh phía trên bầu trời răng ly. Nhưng mà Giang Ly nhưng căn bản không có dừng lại, hoặc là né tránh ý tứ, một đầu đâm xuống. Chương 262, không nói đạo lý tương thế. Ma ảnh nắm đấm sông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn thiên khung ầm sập đồng dạng. Nhưng mà cái kia kinh khủng vô biên nắm đấm gặp được sao băng về sau, ầm một tiếng nổ nát vụn. Ma ảnh cánh tay từng khúc nổ tung, giang ly thế như trẻ che rớt xuống, ầm một tiếng đập vào lý gia giữa sân, đá vụn đầy trời như là như đạn pháo bắn về phía bốn phía. Keo vung tay lên, sau lưng ma ảnh đem lý gia đám người bảo vệ, ngăn lại những cái kia đá vụn va chạm. Keo lại vung tay lên. Một cơn gió thổi qua, thổi tan khói bụi, lộ ra Giang Ly thân ảnh. Giờ này khắc này, Giang Ly đứng trên mặt đất, bên cạnh cắm long thường, ôm bắt tay, mang theo vài phần tà mị liếc qua eo nói, lao tử muốn hành hùng, ngươi xác định muốn quản." Lời này vừa nói ra, Lý Hiên bọn người mở bước. Bọn họ nguyên bản thiết kế là, dùng lời nói cho Giang Ly bố trí trụ, tranh thủ để Giang Ly nói ra đối với hắn bản thân bất lợi, từ đó nắm giữ dư luận dẫn hướng, để cho mình đứng tại công chính một bên, đem Giang Ly đạp hướng tà ác thân. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ còn chưa bắt đầu đảo đây, Giang Ly bản thân liền nhảy xuống. Hệ thống bên trên dân mạng bọn họ cũng bối rối, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm sao đánh giá Giang Ly là tốt. Đây coi như là ngay thẳng, luôn cảm thấy đây là tại làm nhục ngay thẳng hai chữ này. Hắn là không biết bây giờ tại trực tiếp a. Có khả năng, cái tên này tám thành là ỷ vào thực lực của mình mạnh mẽ, chuẩn bị giết người diệt khẩu, sau đó tới cái chết không thừa nhận đây. Ha ha. Hắn nhưng lại không biết, nơi này tất cả chúng ta đều thấy được. Chính là, chính là. Mọi người hét lại lấy. Lý Hiên nhìn thấy dư luận như vậy, cũng không phí lời, thẳng tắp sống lưng đối Giang Ly nói, Giang Ly Ta mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng mà ta tự hỏi cũng không có đắc tội ngươi. Ngươi đến mức giết tới ta lý ra tới a?" Lý Chiến nói theo, "Chính là, Giang Ly, muội muội của ngươi sự tình cũng không phải chuyện ghê gớm gì, ngươi còn a?" Giang Ly lông mày nhướng lên nói, "Còn ngươi?" Lý Hiên lần thứ nhất gặp được cường thế như vậy không nói đạo lý người, hắn là lại là vui vẻ lại là sợ hãi. Vui vẻ chính là Giang Ly trực tiếp rất xuống hố, không cần bản thân vi tâm. Sợ hãi chính là, như vậy hung hành người, một khi đắc tội, lại không thể đánh chết lời nói. Như vậy Lý ra về sau liền có phiền tai lớn. Đây đã là một cái ngươi không chết thì là ta vong cục diện. Lý Hiên theo bản năng nhìn về phía El. El vô cùng tự kiêu mà nói: Giang Ly, ngươi tại đắc ý cái gì? Ngươi cho rằng ngươi giết mười mấy đầu bán thần cấp hắc ma cũng đã rất ghê gớm à? Bán thần cũng có phân chia mạnh yếu. Thiên hai mười hai cấp, bán thần chiếm ba cấp. Thiên hai cấp mười, cấp mười một, cấp mười hai, mỗi cái đẳng cấp đều có danh trời giống như khoảng cách. Ngươi giết một ít cấp mười, cấp 11 một ma, có cái gì tốt đắc ý? Ta nếu là muốn giết, đừng nói 10 đầu, 100 đầu cũng giết. Lời này vừa nói ra, quả thực kinh đến không ít người. Trước kia mọi người chỉ cảm thấy Giang Ly săn giết bán thần cấp ác ma, uy thế ngập trời, hùng hàn ép một cái. Nhưng mà giờ này khác này, nghe eo một giải thích, có vẻ như quả thực là như vậy cái đạo lý. Nếu như chỉ là săn giết đẳng cấp thấp nhất bán thần, vậy thật là không tính khó. Hơn nữa nghe ý tứ này, eo dường như là thiên thai cấp 12 đỉnh cấp tồn tại. Có như vậy một tôn cường giả ở đây, Giang Ly sợ là muốn ăn đau khổ lớn. Nhất thời, mọi người lại nhìn Giang Ly thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Đương nhiên cũng có một số người đang lo lắng Giang Ly, bởi vì bọn hắn luôn cảm thấy chuyện này không có mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy, nhưng mà bọn họ lại không biết làm sao giúp Giang Ly nói chuyện, cho nên chỉ có thể lặng im thấy. Giang Ly lại nhìn cũng không nhìn eo liếc mắt, trực tiếp hướng đi Lý Hiên, hiển nhiên hắn căn bản chẳng muốn phí lời, càng chẳng muốn giải thích, chính là mạnh mẽ như vậy, bá đạo, không nói đạo lý. Eo tức giận nói, "Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu." Giang Ly vẫn như cũ không để ý hắn, một mặt tùy ý bên trong mang theo lạnh lùng nhìn Lý Hiên. Một cái bán tộc cầu với người, Giang Ly thật sự là tìm không ra không giết hắn lý do. Lúc này Lý Chiến đứng ra nói, "Giang Ly, ngươi cũng đã biết, ngươi vừa mới nói lời, đã bị ta trực tiếp đi ra ngoài. Hiện tại người trong cả thiên hạ đều biết, ngươi là thô bạo ngông cuồng hung ác người. Ngươi hào quang hình ảnh đã triệt để rách nát. Ngươi còn muốn giết chúng ta, ngươi liền không sợ người trong thiên hạ nước bọt ta. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt, khinh thường nói, "Nước bọt nếu là có thể giết người, liền không đến mức bị ác ma giết như là chó nhà có tang." Đinh đinh đinh. Oán hận 20. Oán hận 20. Oán hận 20. Giang Ly nhìn thấy bốn phía bay lên vô số oán hận, Giang Ly nhất thời vui vẻ. Thầm nghĩ, trực tiếp, thật là một cái đồ tốt ta Ngay sau đó Giang Ly biểu hiện càng thêm cùng nạo, chỉ vào điện thoại màn ảnh, bá đạo vô biên nói, thế nào? Ta nói sai à? Cái nào không phục, người đứng ra ta hai tâm sự. Đinh đinh đinh. Ván hận 20. Ván hận 20. Ván hận 20. Hệ thống bên trên càng là chửi là trời. Cái này. Cái tên này, quá phận. Đánh người không đánh mặt, cái tên này là trực tiếp dùng đáy giải quất chúng ta mà ta. Nóa, lao tử nếu không phải không thực lực, tuyệt đối đánh nha Lý Chiến hai người hiện nhiên cũng không nghĩ tới Giang Ly lại là như vậy cái mặt hàng, cái này đã không thể gọi thu bạo, đây rõ ràng chính là không biết xấu hổ a. Đối với loại này không biết xấu hổ người, cái gì tên đều là chó má. Bọn họ muốn dựa thế để người tự vệ tính toán xem như triệt để rơi vào khoảng không. Ngay sau đó Lý Hiên nhìn về phía eo. chỉ thấy giờ này khắc này eo mặt đều biến thành màu đỏ tía, hiện nhiên liên tục bị người bỏ qua, cái loại này làm lục đã triệt để chọc giận hắn. Giang Ly, ta đang cùng ngươi nói chuyện đây, ngươi tưởng ta là không khí a? Đang khi nói chuyện. Eo trong tiếng gầm giống tức giận vọt tới, sau lưng ma thần bóng đen ngưng tụ thành một bộ khôi giáp mặc giáp trụ ở trên người hắn, hắn rút ra sau lưng hắc sắc cực kiếm, một kiếm bổ về phía Giang Ly mặt. Kiếm vừa ra, thiên địa cộng hưởng, đen như mực ma khí tại kiếm bên trên lượn lờ cuộn cuộn, như là từng con rồng lớn đang gầm thét, uy thế vô biên. Trên mạng đám người thấy đây, cũng đều sợ hết hồn. Có hiểu công việc người dứt khoát hô, kéo thiên địa lực lượng, đây là bản thần mới có không thể. Tốc độ quá nhanh, không có người kịp đánh chữ, chỉ thấy eo đã giết tới Giang Ly phía trước, mà Giang Ly thì vẫn là một mặt không thèm để ý, không quan tâm. Xem thường bộ dạng, trong mắt của hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn eo liếc mắt. Cái loại này coi trời bằng vùng hình dáng, nhìn mọi người trong lòng giun lên, cái tên này đến cùng là có bao nhiêu tự tin a? Đây chính là bán thần một cái ta. Eo càng là phẫn nộ vô biên, muốn một kiếm đem cái này hết lần này đến lần khác bỏ qua mình ra hỏa chém nát cho cho ăn. Đúng lúc này, Hắc Liên truyền âm nói, "Cẩn thận một chút, thân thể ngươi chưa hề khai phá qua, hiện nay có thể sử dụng lực lượng đại khái là như vậy, đừng quá tráng bước, dễ dàng." Không đợi Hắc Liên nói xong, Giang Ly đột nhiên động. Giang Ly một cái bước đi, liền xông ra ngoài. Bàn tay lớn như là lòng chảo đồng dạng, đi sau mà đến trước, giữ lại eo mặt. Sau đó dụng lực hướng xuống nhấn một cái. Ầm. Khói bụi nổi lên bốn phía. Chẳng qua lại bị Giang Ly vung tay lên, đánh vang ra khói bụi. Mọi người chấn động không gì sánh nổi thấy được giống như đã từng quen biết một màn, lúc trước Giang Ly tại Phạm Thánh Cương dường như cũng làm như vậy qua. Chỉ thấy eo bị Giang Ly một tay đặt tại trên trán cắm vào trong đất. Trong tay năng lượng màu đen ma kiếm đã tán loạn, thân thể nằm dạp trên mặt đất không ngừng lay động. Giang Ly nói, "Không để ý tới ngươi, ngươi liền cho ta ở một bên yên tĩnh nội." nhất định muốn đi ra bị đánh, ngươi nói ngươi tiện không tiện. Giang Ly, ngươi thành công chọc giận ta. Eo gào thét, trong cơ thể ma năng cuộn cuộn, thực lực tăng vọt, đồng thời hai tay dùng sức vỗ một cái mặt đất, liền muốn mượn lực mà lên. Nhưng mà, một cái bàn chân lớn rơi xuống. Ầm. Vừa muốn đứng dậy eo, A kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Giang Ly bạo lực dẫm trở về mặt đất. Giống như trên ầm một tiếng tiếng vang, đại địa chấn động, sóng khí ngập trời. Lý Gia phản phất gặp phải như phong bạo, bốn phía kiến trúc trực tiếp bị vỡ vỡ nát. Nếu không phải Lý Gia nuôi thủ hộ giả ra sức bảo vệ, Người lý ra sợ là cũng phải tại chỗ mất mạng. Đến lúc này Lý Hiên cùng Lý Chiến mới hiểu được bọn họ cùng Giang Ly chỉ thấy chiến lệnh, đây là thần cùng người chênh lệnh. Người tính toán thần. Đây quả thực quá hoang đường. Mặc cho ngươi muôn vàn thủ đoạn, tất cả tính toán, gia đình một chân đạp xuống đến, tất cả đều thành mây khói. Hai người nhìn nhau, đều thấy được hai bên trong mắt đắng chát cùng hối hận, hối hận tham dự vào cấp độ này chiến cuộc chính giữa. Đúng lúc này, khói bụi lần nữa tản ra mọi người nhìn thấy Giang Ly chậm rãi đi tới. Con eo thì chỉ có nửa người trên mặt đất, mặt khác nửa bên hoàn toàn không thấy được một chân dẫm chết một tôn bán thần, có người kinh hô, khó trách hắn cuồng ngạo như vậy, cái tên này quá mạnh. Từ xưa đến nay, hiệp dùng võ phạm cấm, hắn đây là ỷ vào lực lượng bỏ qua pháp luật pháp quy, tùy ý làm vậy à? Thế nhưng là, như vậy áp đồ, ai có thể thu hắn? Khó, có lẽ thần có thể, thế nhưng là, bọn họ sẽ ra tay a? Mọi người đang nghị luận, Giang Ly lại tại chậm rãi tiến lên, hắn mỗi một bước đều mang bài sơn đảo hải đồng giả áp lực, để hướng Lý Hiên cùng Lý Chiến cùng với một đám người Lý gia, Lý Hiên cùng Lý Chiến đều sợ choáng váng. Trước một khắc còn nói có thể trấn áp Giang Liel, còn không có thế nào đây cũng đã bị dâm chết. Mà nhà bọn hắn cường đại nhất siêu phàm giả cũng chỉ là thiên thai một bậc mà thôi, làm sao có thể chặn lại khủng bố như vậy đại ma vương? Lão Trần, Lý Hiên theo bản năng nói, kết quả hô nửa ngày cũng không thấy có người lên tiếng, vừa quay đầu lại, Lão Trần mang theo một bọn bảo an nhân viên đã vắt chân lên cổ chạy xa. Thấy cảnh này, Lý Hiên khí mang to, "Lão Trần, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đổ vượn. Ta..." Chưa kịp Lý Hiên nói xong đâu, liền nghe Lão Trần quay đầu la lên, "Đi ngươi đại gia!" Ta chính là cái cầm tiền lương ăn cơm. Cái này ta không còn được, tiền ta cho ngươi lui, ta mặc kệ. Nói xong, Lão Trần đã chạy không còn hình bóng. Lý Hiên thấy đây, tâm triệt để nguội, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười nhìn về phía Giang Ly nói, "Giang Ly, chúng ta có chuyện thật tốt nói được không?" Giang Ly này một tiếng nói, "Nói cái gì?" Lý Hiên nói, "Ta có thể lập tức an bài Thiên Mạc trở về đi học, trường học ra mặt cho ngài nói xin lỗi. Ngài nếu là không yên tâm lời nói, ta đem trường học chuyện cho ngài, về sau ngài làm hiệu trưởng có được hay không?" Giang Ly nhất thời vui vẻ, "Làm gì?" Hiện tại ngươi không vì những hải tử khác an toàn nghĩ đến. Lý Hiên ngạc nhiên, sau đó là một mặt xấu hổ. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, Giang Ly dường như cái gì đều nghe được. Lý Hiên khổ như vậy mà nói, Giang Ly, cái kia, ta. Mắt thấy Giang Ly càng ngày càng gần, Lý Hiên cũng có chút lời nói không mạch lạc. Đúng lúc này, Lý Chiến nhảy ra, la lên, Giang Ly, nhiều người nhìn như vậy đây. Chẳng lẽ ngươi cũng bởi vì nhà chúng ta đem ngươi muội mội đá ra nhà trẻ, ngươi liền diệt ta Lý ra. Ngươi cái này không khỏi quá không nói đạo lý a. Giang lý lại gần nhìn một chút điện thoại di động màn ảnh, theo sau niét miệng cười nói, ngươi nói đúng, ta người này chính là không nói đạo lý, cho nên, chớ cho ta. Ẩm. một tiếng vang thật lớn. Ngày thứ hai, Lý Gia bị san thành bình điệu tin tức truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, cả thế gian khiếp sợ. Có người đứng ra giận mắng Giang Ly, nói Giang Ly quá mức thô bạo, ỷ vào thực lực cường đại, muốn làm gì thì làm. Đúng lúc này, Giang Ly tại trên mạng lưu lại một câu nói, đều câm miệng cho Lão Tử, chớ ép Lão Tử để hacker đem các ngươi đều đào ra. Lời này vừa nói ra, hệ thống bên trên trong nháy mắt tán tỉnh một cái chửi Giang ly cũng không có. Nguyên bản còn vì hệ thống hỗn loạn sự tình buồn phiền đông đô thủ hộ giả bọn họ, nhìn thấy Giang Ly một câu giải quyết vấn đề về sau, nhất thời một hồi cười khổ. Hệ thống bên trên thảo luận tuy là bị trấn áp, chẳng qua trong âm thầm vẫn như cũ có không ít người đang nói Giang Ly nói xấu. Đối với cái này, Giang Ly nhìn thỉnh thoảng đông xuất hiện đoán hận giá trị, vui vẻ hít mắt lại, ngáp một cái, tiếp tục qua bản thân tháng ngày. Trong lúc này lão hoa tới tìm Giang Ly, trực tiếp kín đáo đưa cho Giang Ly một quyển sách sau liền đi. Giang Ly xem xét, khá lắm lại là một bản tu luyện công pháp, Huyền Vũ tàng kinh. Hiện tại tu luyện công pháp được mọi người chia làm thiên địa nhân 3 đẳng cấp, chẳng qua thiên cấp công pháp đến bây giờ cũng không ai thấy qua, địa cấp công pháp, toàn bộ Đông đô Thủ hộ giả tổng bộ cũng chỉ có 3 quyển, trong đó một bản chính là Huyền Vũ Tàng Kinh, nhân cấp chính là phổ thông công pháp, đã phát tới trường học bên trong đi. Mà quyển này Huyền Vũ Tàng Kinh nghe nói là tại núi võ đang Huyền Vũ Đại Quy phát xuống xuất hiện, bởi vì lúc ấy cảm thấy quyển bí tịch này có chút bất phàm bị hắn bọn họ tự mình chuột xuống, lúc này mới giữ lại đến ngày hôm nay. Giang Ly nhàn dỗi vô sự cũng lấy ra lật xem, kết quả vừa tu luyện, Giang Ly khóc. Công pháp này hắn có thể vô cùng nhẹ nhõm tu luyện tới cái gọi là cảnh giới tối cao, nhưng mà thân thể của hắn lại là một điểm biến hóa đều không có. Dùng Hắc Liên lời nói tới nói, Giang Ly thân thể tuy là không tu luyện qua, nhưng mà bởi vì kế thừa Hắc Liên lực lượng nguyên nhân, thân thể của hắn cơ sở cũng đã vượt qua huyền vũ tảng bình, có khả năng tăng lên thân thể cảnh giới cực hạn. Tự nhiên tu luyện thế nào cũng vô ích. Chẳng qua Giang Ly cũng không cần lo lắng cho mình thực lực không cách nào tăng lên, bởi vì bọn hắn lực lượng của hai người mới vừa vặn kết hợp không bao lâu, còn rất dài rèn luyện kỳ. Cái này rèn luyện kỳ. Thực ra chính là Hắc Liên lực lượng cải tạo Giang Ly thân thể quá trình. Quá trình này, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành. Nói trắng ra là Giang Ly cái gì đều không làm, lực lượng của hắn mỗi ngày đều tại lấy một cái tốc độ đáng sợ tăng lên. Cho đến Giang Ly có thể hoàn mỹ kế thừa Hắc Liên lực lượng thì ngưng. Tiểu tử, nói như vậy, người ta dung hợp thời điểm, thân thể ngươi lực lượng thực ra chỉ là tiền thai cấp 9 mà thôi, cũng chính là nhân loại cực hạ. Nhưng mà lúc này mới bao lâu a? Ngươi thuần thân thể lực lượng đã có thể đánh giết đỉnh phong bán thần. Ngươi cái này tốc độ phát triển có bao nhanh, trong lòng ngươi không số.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 Trên lý thuyết là có trợ giúp, giả thiết thân thể của ngươi cường độ là 1, nhiều nhất có thể điều khiển ta 10 lực lượng, ngươi biểu hiện ra sức chiến đấu chính là 11. Nếu như cơ thể ngươi là 10, như vậy ngươi liền có thể điều khiển ta 100 lực lượng, lực chiến đấu của ngươi chính là 110. Cứ thế mà suy ra, ngươi càng mạnh, có thể khống chế lực lượng của ta liền càng mạnh, phát huy ra sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Giang Ly ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Hắc Liên nói, ngươi có hay không như vậy công pháp? Hắc Liên hai mắt khẽ đảo nói, ta có cái dám a. Ngươi cái gọi là những cái kia công pháp, trong mắt ta căn bản chính là rác rưởi năm đó giết người vô số nhưng mà loại tầng thứ này đồ chơi ta nhìn đều chẳng muốn nhìn năm đó ta chỉ lấy ghi chép cao cấp nhất công pháp chẳng qua những cái kia công pháp ngươi bây giờ không dùng đến cất bước quá cao ngươi bây giờ còn đủ không đến cấp bậc kia chờ ngươi đến ta lại truyền cho ngươi Giang Ly hai mắt khẽ đảo hắn biết Hắc Liên hẳn là không nói dối nhưng mà loại này có thể xem không thể ăn bánh nướng hắn lười đi phí tâm tư ngay sau đó Giang Ly lại đem ánh mắt nhìn về phía Lam Tinh nếu như ở đây tìm tới một ít mạnh mẽ truyền thừa có lẽ có thể tăng tốc thực lực của hắn tiến trình Đây cũng không phải nói Giang Ly có bao nhiêu tích cực, nhiều cố gắng hướng lên trên, chủ yếu là hắn đắp lên thứ đánh một trận đói gần chết trải qua dọa cho sợ rồi. Cái loại này cảm giác đói bụng, hắn là thật một lần đều không muốn đã trải qua. Chẳng qua Giang Ly cũng chính là suy nghĩ một chút, bởi vì không tư liệu, không có tin tức, cho nên hắn hoàn toàn không biết từ chỗ nào ra tay. Trên thực tế, ngay cả thủ hộ giả bọn họ cũng tìm không thấy chỗ hạ thủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt nửa năm đã sắp qua đi. Khoảng cách thần cấp hắc ma cùng thủ hộ giả bọn họ ở giữa ước định chi chiến cũng càng ngày càng gần. Ngay tại một ngày này. Có người thấy được mãng Long Tông có người bay lên trời, giống như sao băng, bay về phía Yến Đô. Theo sát mà Hạc Tiên Tông cũng có người bay lên, thẳng đến Yến Đô mà đi. Theo sau có người tại xã giao trang ép bên trên phát ra một tổ đồ, đó là một đám người mặc cổ nhân hầu hạ có nam có nữ, những người này nam tu lãng, nữ lanh diễm xinh đẹp, khí chất bất phàm. Chẳng qua trong nhóm người này cũng có một chút xem xét chính là dị loại gia hỏa, bọn họ tuy là toàn thể cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng mà luôn luôn một ít vị trí hiển lộ ra ác ma là thủ. Thì như một tên trắng hán, cái mũi của hắn vẫn là mũi heo còn có một tên nam tử, sau lưng có một cái lớn sấp đôi. một nữ tử mi tâm mang theo vài cá. có người hỏi thăm lai lịch của những người này, thế mới biết, cái gọi là đệ tử đại chiến, cũng không phải là đơn thuần nhân loại đệ tử đại chiến, còn bao gồm một chút ác ma giồng roi ở bên trong. những này ác ma giồng roi tư chất vượt xa nhân loại, lại thêm từ nhỏ có mạnh mẽ ác ma che chở, các loại tài nguyên yên, từng cái thực lực tất cả đều thông huyền, chiến lực vô biên. nghe được tin tức này, hệ thống bên trên triệt để vỡ tổ. đây là chơi xấu a. những này cái gọi là tiểu ác ma tuổi tác chỉ sợ đều có thể làm tổ tông của chúng ta đi vậy cũng là trẻ tuổi một đời lập tức có ác ma nhảy ra ngoài trải qua nửa năm dung hợp lại thêm trong tông môn có đại lượng nhân loại cho nên đám ác ma hòa vào thật nhanh đã học được dùng di động lên mạng ngay sau đó có ác ma đáp lại nói cái gọi là trẻ tuổi một đời không nên lấy nhân loại tiêu chuẩn làm tiêu chuẩn a nhân loại vội vàng trăm năm tại ác ma bên trong có ác ma chỉ riêng ấp trứng kỳ liền muốn trăm năm thế nào các ngươi đây là muốn cho chúng ta dùng ác ma trứng cùng các ngươi đối chiến a không khỏi quá bắt nạt người a tiếp đó hai phe nhân mã bắt đầu quyết liệt tranh luận chẳng qua đúng lúc này Lao hoa mở miệng mặc kệ các ngươi tới là người trẻ tuổi còn là lao đầu tử một trận chiến này ta đồng đồ tiếp nhận Lao hoa đại biểu là quan phương ngôn luận lời này vừa nói ra tương đương với nắp hỏng kết luận mọi người nghe xong có người cho rằng thủ hộ giả tổ chức là yên tâm có chỗ dựa chắc nhất định có đại sát khí làm hậu chiêu chẳng qua cũng có người buồn tâm lo lắng lo lắng là thủ hộ giả tổ chức mạo xưng là trang hảo hán đám ác ma thì lộ ra răng nhanh cười rất dữ tợn có tuổi trẻ ác ma đứng ra chúng ta vốn là trẻ tuổi cũng không có bắt nạt các ngươi muốn trách thì trách nhân loại tuổi thọ quá ngắn đi lần này ngôn luận tự nhiên lại đưa tới một mảnh chửi chiến mà lúc này giờ phút này giang ly cũng nhận được lao hoa điện thoại không đi giang ly trả lời rất đơn giản tại giang ly nhìn tới cùng một đám tiểu ác ma luận võ đây quả thực quá đầu bỉ quá thấp kém hơn nữa không có chút nào tính khiêu chiến đáng nói có chút thời gian còn không bằng ở nhà câu câu cá bóng bảy chó đây lao hoa nghe xong nhất thời gấp đại ca ngươi đừng như vậy a tuy là nửa năm này ta nhân loại cũng có tuyệt thế thiên tài của thời Nhưng mà ác ma bên kia chuẩn bị càng đầy đủ, chúng ta chưa hẳn đem định a. Ta dám đáp ứng, chủ yếu là đối ngươi yên tâm a. Lại nói, lúc trước thần cấp ác ma lên tiếng, lúc này mới quyết định tỉ thí lần này. Kết quả ngươi không tới. Cái này, Giang Ly xem thường mà nói, phi, dựa vào cái gì hắn nói tỉ thí liền tỉ thí? Nếu là hắn đối ta bất mãn, cứ việc tới, đến thời điểm ta mở tiệc chiêu đãi toàn thành người ăn thì rắn. Đến thời điểm nhớ tới gọi ta. Ai ai? Nói chính sự, lúc này ta có thể đừng đùa cảm soka. Ngươi coi như giúp đỡ Lao ca ta làm không được. Lão Hoa sắc khó. Giang Ly vẫn như cũ lắc đầu nói, thật không đi, loại tầng thứ này tỉ thí, quá nhàm chán. Đúng lúc này, bên kia có người hô, "Lão Hoa, đám ác ma dốc hết vô liếng, vậy mà lấy ra một bản thiên cấp công pháp đi ra, nói là ban thưởng cho lần này người thắng. Nhưng mà yêu cầu chúng ta cũng lấy ra đối ứng đẳng cấp bảo bối tới mới được." Lão Hoa theo bản năng quay đầu mắng một câu, thao. Ta đi đâu đi tìm loại cấp bậc kia công pháp? Nếu như mà có, còn cho bọn hắn đã sớm bản thân luyện." Giang Ly nghe xong, con mắt nhất thời sáng lên, hỏi, "Lão Hoa, Cái tiêu thiên cấp công pháp là ai cung cấp? Giang Ly đồng thời cầm qua bản đồ đến, ước lượng lên nhà hắn khoảng cách núi Côn Lôn cùng Thiên Sơn khoảng cách. Hắc Liên hiểu rất rõ Giang Ly, biết tôn tử này không đánh tốt chú ý, tám thành là nghị trực tiếp vây lại gia đình xào huyết đi. Lão Hoa không rõ Giang Ly đang suy nghĩ gì, nghe xong Giang Ly hỏi, biết Giang Ly cảm thấy hứng thú, vì vậy nói, "Giang Ly, đậu lòng." Giang Ly nói, "Có chút." Lão Hoa khả khả nói, "Bí tịch này là Mãng Long Tông cung cấp." "Ai ai?" Giang Ly. "Giang Ly, ngươi nói chuyện a." "Tút, tút, tút. Lão Hoa nghe âm thanh bận, đầu tiên là hơi hơi ngây người. Theo sau hắn có loại dự cảm không tốt, xảy ra đại sự. Giờ này khắc này, bên ngoài xôn sao, đầy đường đang nghị luận Ác Ma Rồng dõi, truyền nhân vào Yến Đô sự tỉnh. Không chỉ là Đông Đô, ánh mắt của cả thế giới đều tập trung tới, bởi vì lần này là thế giới tinh chất đại hội luận võ, toàn thế giới tinh anh truyền nhân đều tập trung hướng về phía Yến Đô. Cái này có thể nói là một hồi nhân loại cận đại quy mô lớn nhất một lần, tu hành giả tỷ võ. Tại Ác Ma Rồng Dối, truyền nhân vào Yến Đô sau, từng cái quốc gia thiên tài cũng nho nhau chạy đến, trong lúc nhất thời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 Mày kiếm mắt sáng, tuấn Lãng vô cùng mang trên mặt một loại tà mị tươi cười, mái tóc dài màu trắng bạc phiêu giật vô cùng. Lại phối hợp cái kia một thân màu bạc khôi giáp, càng lộ ra vai hùng bất phàm. Mặc dù là dị loại, vẫn như cũng dẫn tới không ít thiếu nữ thưởng thức, khen ngợi ánh mắt, cùng với tiếng thét chói tai. Nữ tử là Hạc Tiên Tông đại đệ tử, cũng là Hạc Tiên Tông Bạch Hạc con gái, mặc thanh ngữ. Nàng dáng người cao gầy, thiên nga toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, một thân hắc bạch dựng trường sam, giống như một thân lông vũ đồng dạng. Đây là một cái băng lãnh thấu xương nữ tử, nàng có thon dài thiên nga cổ hơi hơi hất cằm lên thời điểm phảng phất bê nghệ thiên hạ tất cả tiếng chuông đồng dạng thanh lãnh cao ngạo đây là mọi người cho nàng định nghĩa nhưng mà mặc kệ nàng đến cỡ nào lạnh vẫn như cũ có không ít nam nhân âm thầm đem ảnh chụp video đập xuống đến xem như nữ thần nhìn thậm chí còn có não tàn nhân sĩ tự phát hợp thành hội fan hâm mộ tại trên mạng tranh người nào đẹp trai hơn ai đẹp hơn tranh là quên cả trời đất ngay tại mọi người quyết liệt thảo luận thời điểm có người hỏi thật giống không thấy giang li a tiện thật giống quả thực không thấy hắn a hắn không phải là quên mất a không thể đúng lúc này có ác ma đứng ra, cười lạnh nói, hắn là không dám tới a. một cái bán thần mà thôi, thật đúng là cho rằng có thể che kín bầu trời hay sao? Ta mãng long tông thiếu chủ nói qua, chỉ cần hắn dám đứng ra, nhất định cánh tay chân áp. qua cuồng vòng đi. giang ly tiện nhân kia tuy là rất tiện, nhưng mà thực lực là thực sự hung hắn a. chính là, chết tại giang ly trên tay bán thần không biết có bao nhiêu tôn. lần trước giết tôn này bán thần, nghe nói cũng là kinh khủng vô biên tồn tại, không phải cũng bị hắn một chân giẫm chết rồi sao? có người nói, tiện bán thần nhưng thật ra là thần cấp. không thể nào. cho dù thần cấp ta cũng chém chi. Đúng lúc này, Trần Mãng Huyền lần nữa đứng dậy, lần này không để cho hạ nhân mở miệng, trực tiếp buông lời. Lời này vừa nói ra, thiên hạ chấn động. Cho rằng Trần Mãng Huyền nói bóng gió là, hắn đã bước vào thần bậc. Cái này thật là đáng sợ. Trần Mãng Huyền xem như ác ma bên trong thế hệ thanh niên, vậy mà bước vào thần cấp, giả như vậy một đời ác ma cái kia khủng bố đến mức nào. Thiên sơn đầu kia mãng long lại hẳn là kinh khủng. Đặc biệt là, những này kinh khủng ra hỏa, còn dáng lâm tại một cái không có thần cấp chấn áp có ra. Trong lúc nhất thời, đông đô bên trong phàm là có chút đầu óc người đều nhìn ra không ổn. Thời gian nửa năm, hệ thống bên trên phát sinh qua rất nhiều đại sự, việc này sẽ đem chuyện phía trước ba phủ. Đồng thời dân mạng cũng là nhất dễ quên một đám người, làm hai nạn sau đó, ăn no sau khi ăn xong, bọn họ cũng liền quên mất trước đó bi thường và đau khổ, dù sao, chết không phải hắn thân thích. Bởi vậy, một đám không tim không phổi người, vẫn như cũ trải qua tự tại, thậm chí còn cho rằng ác ma đã đối với nhân loại không có uy hiếp, mọi người chung sống hòa bình qua rất tốt. Thậm chí có không ít người đơn thuần bởi vì chính mình yêu thích dung mạo của đối phương mà theo ở phía sau tụi phồng ác ma tốt, hoàn toàn không biết cái này thoạt nhìn phồn hoa lúc nào cũng có thể sụp đổ bọn họ cái gọi là hòa bình tốt đẹp lúc nào cũng có thể sẽ biến thành dữ tận kinh khủng chân mãng huyền đứng ra buông lời mọi người đều đang đợi giang ly trả lời bởi vì mọi người biết giang ly cũng là kẻ tàn nhẫn hơn nữa có thù tất báo tất nhiên sẽ đối đầu gay gắt vốn cho rằng sẽ có một hồi trò hay nhìn làm được gì giang ly vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì một ngày sau đó vẫn không có động tĩnh mọi người lặng im ác ma bên kia lại là cười to ha ha ha con tưởng rằng cái kia giang ly có bao nhiêu kiêu ngạo Kết quả chẳng qua là cái miệng cọp gan thỏ phế vật. Biết thiếu chủ nhà ta mạnh mẽ, lập tức liền sợ thành một đoàn. Hắn không phải là nút ở trong một góc khác, run lẩy bẩy a. Chân Mãng Huyền cũng mở lời nói, Giang Ly, không gì hơn cái này. Sau đó mấy ngày, Phương Châu ba tư Thánh đồ, đệ tử, Thánh tử Angola la đến, hắn người mặc bạch bảo, một người một lạc đà một cái màu bạc loan đao đi vào Yên đô thành. Theo sau, theo sau điểu Châu đại đình người cũng tới, đó là một đội nhân mã, người cầm đầu là Tân nhiệm đại đỉnh Thánh tử cùng Thánh nữ, nguyên bản Thánh nữ vợ thì kế thừa lao giáo hoàng vương miệng trở thành tân nhiệm giáo hoàng. Đây cũng là đại Đình đổi giáo hoàng về sau, lần thứ nhất tham gia quốc tế hoạt động. Đại Đình thánh nữ Anna, là một tên thoạt nhìn có mấy phần hoạt bát nữ tử, nàng dường như một mực tại cố gắng để cho mình biểu hiện càng thêm cứng nhắc một điểm, nhưng mà một đôi hai mắt thật to tổng nhịn không được chạy lộ ra tò mò cùng ngây thơ chi sắc. Thánh tử Ryan, là một tên nắm giữ mái tóc dài và nóng, vai hùng bất phàm nam tử, nhất cử nhất động lộ ra vô cùng thân sĩ vừa vặn, lại thêm ngũ quan sinh sản, đạt được rất nhiều người tán thưởng. Loại trừ những người này, Nại Thức Tỉnh Phạ Già ở cùng với Thông Châu Chiến Thần đều không có phái người tới tham gia lần này thanh niên đại chiến, dường như căn bản không thèm để ý thứ này. Loại trừ nhân loại tu sĩ tiên tài đến, ác ma giòng dõi cũng là càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là đầu kia rơi vào Tượng Châu cổ cả xỉ án trên núi Hùng Ưng giòng dõi tới, đó là một tên mọc ra mùi hương người trẻ tuổi, hắn lớn lên cũng không xuất khí, một đôi mắt mang theo trần chuỗi xâm lược tính, phảng phất xem ai đều giống như tại nhìn con ngồi đồng dạng. Phương Châu gấu xám cùng cự tích giòng dõi cũng đến, gấu xám giòng dõi là một cái cao hơn 2 mét chẳng hán, lớn đầu trọng, trên người lộ ra một ngực lông ngực, cự tích dòng dõi đầu rất lớn, miệng cũng lớn, thoạt nhìn cùng xuất khí hoàn toàn không vào đề, ngược lại là lớn lên càng giống cái quái vật, trên đầu có mấy cây thưa thất tóc, lại bị hắn dùng keo xịt tóc mạnh mẽ trên đầu cuộn 10 mấy vòng, giả mạo mái tóc dày đặc. Chương 264, cấp 8 gai nhím trận. Điều Châu Tuần Lộc cùng sói bạc dòng dõi cũng đến, Tuần Lộc dòng dõi là một nữ tử, một thân trang phục màu xanh lục, con cung tên, dáng người thon dài, hơi có vẻ hoa bác, chỉ là đối mặt nhân loại thời điểm, hiện lộ hết vẻ ngạo, khinh thường tại cùng nhân loại trò chuyện. Cho dù là trong nhân loại cương giả, Nàng cũng khinh thường nhìn nhiều, ngược lại là cùng Gấu Sám, cự tích dòng dõi mấy người ác ma chơi rất vui vẻ. Sói Bạc dòng dõi là một tên một đầu tóc bạc thanh niên, hắn hơi có vẻ khiêm tốn, nhưng mà khiêm tốn bên trong nhưng lại lộ ra lạnh lùng vô cùng, cho dù là ác ma dòng dõi, hắn cũng không đắp không để ý tới, tự mình hành động. Chẳng qua mặt khác ác ma dòng dõi dường như cũng rất kiêng kỵ hắn, không ai dám tiến lên đáp lời, thậm chí âm thầm rời xa. Có thể thấy được, Sói Bạc dòng dõi mạnh mẽ cùng đáng sợ. Hạc Châu cùng Thông Châu bốn đại thần cấp ác ma, như là hai đại châu thần cấp nhân loại cường giả đồng dạng.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 Lão Hoa gào thét. Ma bất bình vô cùng buồn bực nói, không liên hệ đến, tiểu tử này không biết chạy đi đâu rồi. Theo lý thuyết, hắn muốn thật muốn chọc chút chuyện, dựa theo tốc độ của hắn, coi như đi Thiên Sơn, cũng đều đánh một cái qua lại. Làm sao có thể bây giờ còn chưa động tĩnh đâu? Lão Hoa cũng là một bụng nghi hoặc, mấy ngày nay hắn nhìn chằm chằm vào Thiên Sơn bên đó đây, kết quả vẫn luôn không có động tĩnh, hắn cũng có chút không hiểu nổi Giang Ly đang làm gì. Giờ này khắc này, Thiên Sơn, Mãng Long Tông bên ngoài một tòa sơn cốc bên trong một chỗ động huyệt, sơn động lỗ hổng bị phong gắt cao, trong sơn động, lửa to hừng hực. Một cái dài nửa mét gà tuyết bị nướng toàn thân vàng rực. Bên cạnh, một lao đầu mang các loại gia vị ngồi xổm ở cái kia, một tuổi trẻ người thì không ngừng đem gia vị rơi tại phía trên, mùi thơm nước muối. Không bao lâu, một già một trẻ liền ôm gà tuyết gặm, miệng đầy dầu mỡ, an quên cả trời đất. Hai người chính là ngoại giới đàm luận không ngừng Giang Ly cùng Hắc Liên. Hắc Liên nói, "Cái này đã mấy ngày, ngươi thế nào còn chưa động thủ đâu? Ngươi không phải là muốn bí tất Trực tiếp giết tới, đem bọn hắn xào huyệt mang chẳng phải xong rồi. Giang Ly lắc đầu nói, "Không thể làm như vậy, thật tới cứng." nội nhỡ mặt khác đại ác ma nổi khủng làm sao bây giờ? Hắc Liên nói, vậy ngươi? Giang Ly nói, luôn luôn bọn họ ngủ gật thời điểm, tìm cơ hội chạm vào đi, coi trọng cái gì cầm cái gì chẳng phải xong rồi? Hắc Liên cuộp cuộp miệng nói, như vậy a? Cái kia tiếp tục chờ. Chờ thôi, dù sao nơi này ăn ngon nhiều. Giang Ly đắc ý nói. Cùng lúc đó, một đám ác ma vô cùng tức giận tìm kiếm mỗi bên ngọn núi lớn. Thiên sư nó, đừng để ta bắt được tên con kia. liên tiếp bắt ta mãng long tông đệ tử, thật coi chúng ta là dễ ước hiểm a? Nếu không phải sư phụ ngay tại vội vàng chuyện quan trọng, không thích hợp ra tay, bằng không hắn đã sớm chết. Chờ một chút, chỉ cần chờ sư phụ làm xong, hừ <cười> hừ. Những này ác ma rất tức giận, hết cách rồi, gần nhất hai ngày này, bọn họ mãng long tông liền cùng bị trồn nhớ thương ổ ga giống như, chỉ cần đến giờ cơm, chuẩn có một cái kẻ xui xẻo mất tích. Đợi đến bọn họ tìm tới thời điểm, chỉ còn lại trên đất nước mùi, liền lông, xương cốt loại hình đều không có cho còn lại. Căn cứ một ít cái mũi đặc biệt nhanh nhẹn ác ma phân tích, nơi đó mùi thịt sông và mũi, tám thành là bị ăn. Đám ác ma nghe vậy, càng là tức giận ba thi thần nội khủng, đồng thời cũng là người người cảm thấy bất an. bọn họ tổ chức rất nhiều lần có tính nhắm vào bắt, bao quát dùng trẻ em xúc động, thiết trí bắt cảm bấy các loại, kết quả tất cả đều vô hụt. bất quá đối phương cũng không có nhằm vào bọn họ bắt tiểu đội phát động tập kích, chí ít một ít bên ngoài phổ biến manh thu gác ma, cho dù là lạc đơn, cũng không có bị tập kích qua. mà thiên sơn một ít trời sinh trời nuôi đặc sắc các ma, như gà tuyết, chuột thỏ, dê rừng miền bắc, báo tuyết loại hình mà, lại là liên tiếp bị đầu thủ. như vậy bọn họ suy đoán, thực lực của đối phương cũng không mạnh chỉ là am hiểu ẩn tung biệt tích mà thôi. Hơn nữa, dường như miệng rất xảo quyệt chuyên đối bản thịt dừng ra tay. Bất quá, bởi vì đối phương bắt ác ma thực lực đều rất bình thường, lại thêm là phi thường thời kỳ, toàn bộ Mãng Long tông tựa hồ cũng đang bận bịu một cái chuyện, không rảnh bận tâm chuyện này, cho nên chỉ là để đám ác ma bình thường xuất hành, ba người một tổ đường lạc đàn mà thôi, cũng không có cao thủ chân chính tham dự đối bắt. Giang Ly, những người này không đúng a." Hắc Liên tầm nói. Giang Ly gật đầu nói, quả thực không đúng, tuy là những cái kia tiểu ác ma đều nói Mãng Long đang bế quan.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 Giang Ly cùng Hắc Liên lần nữa trốn vào trong bóng tối. Đêm đến, trăng sáng giữa trời. Giang Ly ngáp một cái nhìn phía xa Mãng Long Tông, thầm nói, chẳng lẽ là ta đoán sai? Đúng lúc này, Giang Ly nhìn thấy một bóng người bay lên trên không, tiếp đó cơi gió bay đi. Giang Ly hai mắt, thị lực đại tăng, một đôi mắt dù là tại đêm tối chính giữa cũng có thể nhìn rõ tích vô cùng, giống như ban ngày. Xa xa thân ảnh nhanh chóng rút ngắn, hắn nhìn thấy, đó là một tên một đầu màu đen tóc ngắn nam tử khôi nô. Nam tử một thân màu đen trang phục, trên mặt sát khí ngọc trời. Gương mặt này Giang Ly tại trên TV đã qua chính là mãng long tông tông chủ thần cấp ác ma mãng long hóa thành dáng vẻ hình người chỉ bất quá cái tên này bình thường tại trên tivi thời điểm đều là lấy một bộ trượng nghĩa ngay thẳng hình dáng xuất hiện tươi cười cũng rất có lửa gạt tính nhưng mà giờ này khách này trong mắt của hắn hung quang lập lòe, sát cơ bắn ra toàn thân ma khí ngập trời hiện nhiên càng phù hợp hình tượng của hắn cùng thân phận đây là liền ngụy trang cũng không cần rồi sao cái tên này rốt cuộc muốn làm gì đi hắc liên nói thầm lấy giang ly bĩu môi nói quản hắn đi làm cái gì nếu hắn không ở nhà Vậy chúng ta phải hảo hảo giúp hắn xử lý thoang cái Mãng Long Tông, kha kha. Đúng lúc này, Mãng Long Tông phía trong truyền đến tiêu thảm liên miên tiếng. Giang Ly nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía Mãng Long Tông phương hướng, chỉ nghe xa xa Mãng Long Tông phía trong từng tiếng thú giống vang lên, đồng thời có người đang kinh ngạc thốt lên giận mắng, mơ hồ có thể nghe được có người hô to: "Sư huynh, các ngươi chơi cái gì?" Giang Ly theo buôn bán ngươi xem qua đi, chỉ thấy một tên rơi ác ma đứng tại trên đầu tượng xì một tiếng kinh miệt, khinh thường nói: "Người nào tởmở là sư huynh của ngươi?" Một đám rất sâu kiến, cũng xứng cùng chúng ta đồng môn. Sương Vinh gọi đệ, chết đi. Nói xong, rơi vào tới, một cái vận hạ đối phương đầu lâu. Có người chạy hướng Mãng Long chỗ ở, một bên chạy một bên la lên, Tông chủ, cứu mạng a! Một tên báo tuyết ác ma đem móng vuốt theo một tên nhân loại tu sĩ ngược rút ra, liếm liếm về sau, dữ tợn cười nói, ha ha ha, còn muốn để Tông chủ cứu các ngươi? Nói thật cho các ngươi biết A, hạ lệnh giết các ngươi chính là Tông chủ đại nhân. Người kia không dám tin la lên, cái gì? Điều đó không có khả năng. Có người đi theo la lên, Tông chủ bình thường đối với chúng ta vô cùng tốt, thỉnh thoảng có sai lầm. Hắn đều sẽ giúp chúng ta đập xuống cho bụi. Hắn làm sao có thể hạ lệnh để các ngươi giết chúng ta? Báo Tuyết gì một tiếng khinh miệt nói, đối với các ngươi vô cùng tốt, còn không phải bởi vì các ngươi có lợi dụng giá trị. Các ngươi là không biết, tông chủ mỗi lần giúp các ngươi vô vào bụi bằng trên người về sau đều sẽ về phía sau viện rửa một giờ tay a. Các ngươi những này dơ bẩn rất rưởi, thật sự cho rằng chúng ta sẽ cùng các ngươi cộng hưởng một mảnh trời xanh. Lúc này một con thỏ tuyết nhảy ra ngoài, nói, chớ nhiều lời với bọn chúng, mau mau đều giết. Ta đã sớm chịu đủ những này rất rưởi. Một đám cho chút lợi lộc liền có thể bỏ xuống tộc đàn phế vật, nhìn liền buồn nôn. Báo Tuyết cười nói, nói chính là giết. Theo Báo Tuyết ra lệnh một tiếng, tất cả ác ma toàn bộ độc thủ. Những nhân loại này tu sĩ tuy là đi theo tu hành nửa năm, nhưng mà cuối cùng không phải tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không có ngút trời kỳ duyên, lại thêm đám ác ma cố ý tàn từ, thực lực tự nhiên không cao. Bây giờ mỗi bên đại ác ma nhao nhao ra tay, nhất thời máu tươi nhuộm đỏ đại địa, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Ngay tại đám ác ma tùy ý chém giết thời điểm, một tiếng sắc nhọn tiếng giết phá không mà tới. Thanh âm gì? Báo Tuyết Ác Ma quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây trường thương phủ một tiếng cắm vào mãng Long Tông Đại Điện bên ngoài trên đất trống. Thọ Tuyết Ác Ma đến gần xem thử, theo sau đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nói, là Tử Vong Long Thương. Giang Ly đến rồi, cái gì? Hắn không phải tại Tiêu Tương một vùng a, hắn không nên đi Yến Đô tham gia Thanh Niên Hội võ a, làm sao chạy nơi này? Báo Tuyết cũng dò nhảy, không cần lo lắng, nghe nói hắn vẫn như cũ dừng bước tại cảnh giới bán thần. Chúng ta Mãng Long Tông có tám vị bán thần, đồng thời có Mãng Long Đại Nhân lưu lại Đại Trận Hộ Sơn bảo vệ, hắn nếu là đến đây vừa vặn chém giết. một tên âm thanh khàn khàn lão nhân đi ra, người này tóc hoa râm, một thân màu đen áo choàng, trên khuôn mặt giàn nua mang theo vài phần vẻ khinh thường. đây là mãng long tông bát đại hộ pháp một trong ám dạ quả đen. khởi trận, ta ngược lại muốn xem xem hắn có bản lĩnh gì, song ta mãng long tông. một tên nữ tử áo đen xuất hiện, nàng dáng người thướt tha, nhưng mà một đôi mắt lại lộ ra quỷ dị ánh sáng. mãng long tông bát đại hộ pháp một trong nhện lõa phụ đen. viễn trình lần lượt thoáng hiện mấy bóng người, là mãng long tông mặt khắc lục đại hộ pháp, theo thứ tự là trường hà thủy ly, mãn liệt tôn mã, mã lộc. Ba ban bảo, bác nghe, cùng với bốn trào Lục Quy, tám người, phân Bắc Phương, theo sau một đạo màu đen giống như là ngọc thạch vòng bảo hộ xuất hiện tại Mãng Long Tông phía trên, đem chọn cái Mãng Long Tông bảo hộ ở phía dưới. Ám Dạ Quả đen đứng tại Long Thương bên cạnh, cùng ngạo cười nói, giang ly, nghe nói tử vong Long Thương chỗ đến, nhất định có người vẫn lạc. Ngày hôm nay ta liền đứng tại cái này, có bản lĩnh, tới giết ta a." Phàn Phất là vì trả lời hắn đồng dạng, một bóng người phá không mà đến, như là diều hâu vồ thỏ đồng dạng, đáp xuống. Ám Dạ đen nhìn lại trận hồ sơn, trong lòng cười lạnh liên tục đây chính là thần cấp cường giả bày ra đại trận, coi như ngươi là thần cấp, cũng đừng hòng tùy tiện đi vào. Huống chi, cái này không chỉ có riêng là phòng ngự trận. Nện quá Phụ Đen cũng cười, tới đi, bà bối, cái này bắt cực gai nhím đại trận chờ ngươi đấy. ầm, Giang Ly hạ xuống, một quyền đánh vào đại trận kia phía trên, đám người chỉ cảm thấy cả ngọn núi đều tại lắc lư, kinh khủng tiếng va đập như là cựu thiên lạc lôi ở bên thay nổ tung đồng dạng, nổ đám ác ma một hồi đầu váng mắt hoa. Ám Dạ Đen cùng Nện Phụ Đen mấy người cũng là cho mày, nhìn trong chọc vào bị Giang Ly một quyền đánh trúng trên cái điều kia. Chỉ thấy đại trận Hồ Sơn lấy cái điểm kia làm trung tâm nộn nhạo mở từng tầng từng tầng gọn sóng, theo sau đem Giang Ly lực lượng hóa giải đi tới. Ám Dạ Quạ đen đám người thần sắc khẩn trương nhất thời biến mất, Ám Dạ Quạ đen cười nói, "Giang Ly, ngươi liền chút bản lãnh này à. Nói xong, Ám Dạ Quạ đen bắt được Long Thương, hơi hơi dùng sức nhắc tới, tiếp đó mặt đen. Hắn phát hiện, hắn vậy mà kéo không động này bà thương. Chẳng qua cái tên này cũng là da mặt cực dày, phản ứng cực nhanh người, thuận thế bắt thương động tác tay biến thành đuốt ve trường thương, cuối cùng vô vô Long thương nói, "Giang Ly, bảo bối của ngươi Long thương ngay ở chỗ này." ngươi ngược lại là tới bắt ta." Giang Ly nhìn phía dưới gương mặt dàn mua kia, chân mày hơi nhíu lại, mang theo vài phần khó chịu nói, "Một hai lần khiêu khích, ngươi thật sự cho rằng cái đồ chơi này có thể bảo vệ được ngươi?" Ám Dạ quạ đen cười nói, "Hộ không bảo vệ được ta, ta không biết, nhưng mà ta biết, ngươi phải gặp tai đường. Vừa dứt lời, đại trận đột nhiên một hồi lay động, tiếp lấy Giang Ly nhìn thấy cái kia nhộn nhạo đi ra sóng nước nhanh chóng hội tụ, Giang Ly theo bản năng nhảy lên, chỉ thấy cái kia gợn sóng hội tụ đến một điểm về sau, vậy mà biến thành một cái nắm đấm, trực tiếp đánh phía Giang Ly. Giang Ly trở tay một quyền cùng chi đụng thẳng vào nhau. Ở một tiếng, Giang Ly trực tiếp bị bắn lên không trung. Giang Ly ánh mắt bên trong mang theo vẻ kinh ngạc, lực lượng này hắn quá quen thuộc, đây là lực lượng của hắn. Lui về phía sau. Đúng lúc này, một cái thanh lành âm thanh tại Giang Ly vang lên bên hai. Giang Ly vừa nghiêng đầu, chỉ thấy một tên khoác lên hồng sắc áo choàng, người mặc khôi giáp, trên lưng treo một cái phương tây kiếm nhỏ nữ tử đứng tại dưới chân trên ngọn núi, đang ngẩng đầu nhìn hắn đây. Giang Ly ngạc nhiên, người này hắn đã qua, nhìn con mắt. Lệ Giang Ly gọi ra tên của đối phương. Người tới chính là Điểu Châu cô độc kiếm khách, Lệ đang khi nói chuyện, Giang Ly rơi vào trên đất, cùng lễ ố nạ đứng xóm vai. Lễ ố nạ khe gật đầu, xem như đáp lại Giang Ly vấn đề, trên mặt của nàng vẫn như cũ băng lãnh. Lệ ố nạ tuổi hồn là đang đối Giang Ly nói, lại hình như là đang thì thảo tự nói, ta trước đến giờ đều không tin mặc cho những này ác ma, quả nhiên bọn họ cái gọi là thu đổ, chính là một cái âm nhưu. Giang Ly tò mò hỏi, ngươi không phải tại điểu Châu mặt trời không lặn thành đây a? Làm sao chạy nơi này? Lệ ố nạ dường như không muốn nhiều lời, đơn giản trả lời, đi ngang qua. Giang Ly gật đầu nói, a, vậy ngươi tiếp tục đi ngang qua a. Ta phải làm chuyện chính." Nói xong, Giang Ly bắt đầu kéo lên trên cánh tay phải tay áo, miễn cho một hồi dùng sức quá mạnh, lại cho làm phế. Lệ Ôn hạ chân mày hơi nhíu lại, theo sau thở dài nói, "Mà thôi, tuy là không muốn quản, nhưng mà chung quy là đồng tộc, không thể ngồi xem không để ý tới, ngày hôm nay ta liền giúp ngươi phá trận pháp này. Lui ra đi, ngươi dùng man lực là không phá nổi nó, nơi này giao cho ta là được." Chương 265: lừa dối quẻ. Phúc, Giang Ly suýt chút nữa một cái lao huyết không có bị lời này tức giận đi ra. "Ý gì? Ta không phá nổi, ngươi có thể phá vỡ?" Lời nói này cũng quá khinh người a, quá tự cho là đúng a. Lệ ố cũng mặc kệ Giang ly thoải mái hay không, tiếp tục chịu đựng không kiên nhẫn giải thích nói, đây là bắt cực gai nhím trận, nghị phá vỡ hắn chỉ có hai cái phương pháp, một cái là tìm kiếm được cái kia không ngừng chạy trận nhãn, trận nhãn là đại trận trô bạc nhược, dù sao lực lượng phòng ngự nhỏ rất nhiều, dễ dàng đột phá. Biện pháp thứ hai chính là dùng tuyệt đối, vượt qua nó cực hạn chịu đựng lực lượng, nghiền nát nó. Bất quá, một khi công kích của ngươi không thể một kích phá trận như vậy thì phải thừa nhận đại trận tăng gấp đôi lực lượng phản kích. Ở đây, ngươi đối kháng không phải một người, cũng không phải một cái đơn thuần trận pháp, mà là cùng ứng tỏa đại trận này lực lượng phương tiên địa này. Đây là người cùng trời đấu tranh." Giang Ly bĩu môi nói, "Nói thật, ta người này không tin trời, ta tin là nhân định thắng thiên." Lệ nạ nhìn Giang Ly, tiếp đó vô cùng không đễ mặt mũi mà nói, người có lẽ có thể thắng thiên, nhưng mà lấy ngươi vừa mới thi triển lực lượng đến xem, ngươi không được. Không được." "Ha ha ha." "Giang Ly, nàng nói ngươi không được." "Ha ha ha." Mau mau cởi quần cho nàng nhìn một chút, nhìn một chút ngươi có được hay không? ha ha." Hắc Liên ôm bụng cười lớn, Giang Ly lườm hắn một cái, bất quá trong lòng quả thực phát hỏa. Đối với một cái nam nhân tới nói, bị người nói không được là lớn nhất làm đủ, đặc biệt là bị một nữ nhân nói không được thời điểm, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Giang Ly thật muốn dựa theo Hắc Liên nói như vậy, hơi quần cho cái này cao ngạo nữ nhân nhìn một chút, chứng minh thoáng cái thực lực của mình. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng tiếng kiếm reo vang lên, lệ ố nạ đã biến mất ngay tại chỗ, đồng thời một đạo dài ngàn mét kiếm khí cầu vồng theo trên ngọn núi này trực tiếp vượt qua ngàn mét khoảng cách, đâm vào xa xa đại trận hộ sơn bên trên. Mà Leonarda đã vọt tới trước đại trận, một kiếm đâm vào bắt cực gai nhím trận bên trên, kiếm khí gào thét, đâm bắt cực gai nhím đại trận quang quắc vang vọng, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn đồng dạng. Giang Ly thấy cảnh này, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà xem thấu trận pháp, tìm được trận nhãn. Đúng lúc này, Ám Dạ Quạ đen cười lạnh nói, "A." Ánh mắt không sai, có điều, một mình ngươi không phá được trận này. Đang khi nói chuyện, Ám Dạ Quạ đen mấy người ác ma đồng thời phát lực, thôi thúc ác ma chi lực dốc vào trong trận pháp sau một khắc đại trận một hồi vặn mẹo gợn sóng gợn sóng tái hiện từng đạo năng lượng hội tụ tới lại là muốn phản kích Lệ ố nà khuôn mặt hơi hơi trắng bệnh đồng thời hai mắt khép kín vậy mà tại như vậy bước mặt nguy hiểm trong nháy mắt bình tĩnh lại Lệ ố nà người không động đậy cũng không có phát lực mà là cẩn thận cảm ứng đến cái gì đúng lúc này lệ ố nà đột nhiên mở hai mắt ra nói thì ra là thế lại là song trọng trận nhãn khó trách ta một người không phá nổi. giang ly ta cần hỗ trợ công kích ta ba giờ phương hướng 23 mét chỗ ám dạ quả đen kinh ngạc nói ngươi thật đúng là khiến ta kinh ngạc ra, có điều Ám Dạ Quạ đen đám người thôi thúc gác ma chi lực, gọn sóng nhanh chóng tụ tập, tốc độ nhanh chóng so Giang Ly bay lên trời đánh tới tốc độ còn nhanh. Ẩm. Lệ nạ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng hội tụ, theo sau hóa thành một đạo hư hư kiếm mang đâm tới. Chẳng qua Lệ nạ cũng không có bối rối, mà là mượn lực sau nhảy, đồng thời trong tay ngần rủa chi kiếm như thiểm điện đâm ra, từng đạo kiếm mang vô cùng sáng chói, đánh nát trước mắt phản kích kiếm mang nguy kiếm, để kiếm không cách nào truy kích đến bản thân. Nữ nhân này rất đáng sợ. Lệnh Quá phụ đen nói. Ám Dạ Quạ đen gật đầu nói, "Là." Nàng dường như có thể nhìn thấy người khác không thấy được sơ hở, nàng mỗi một kiếm đều vừa vận đâm chúng, chúng ta năng lượng truyền cửa khẩu chỗ, cho nên mới có thể lấy xảo kỉnh chúng ta ma lực. Loại người này, không thể lưu, nhất định phải giết chết. Lệnh Quá phụ đen đang khi nói chuyện ra tăng lực lượng truyền. Những người khác đồng thời gật đầu, tăng lớn lực lượng. Chân pháp phản kích mà ra kiếm quang trở nên càng thêm sáng chói, hùng hực, uy lực tăng vọt. Ẩm. Lệ Ô Na cuối cùng gánh không được, dù sao liền xem như xảo kỉnh cũng cần cơ sở nhất lực lượng tới làm chống đỡ, liền giống với bốn lạng gạt ngàn cân tuy là lợi hại. Nhưng mà đối phương nếu dùng hơn vạn cân chi lực, cái kia bốn lạng liền không đủ dùng. Hiện tại Leona chính là đối mặt như vậy tình trạng quân bách, lực lượng của nàng rất mạnh, nhưng mà đối mặt đồng dạng đẳng cấp cao thủ bố trí đại trận, đại trận ghi nhớ thiên địa lực lượng, cùng với tám tiên đỉnh cấp bán thần cường giả tương trợ dưới tình huống, nàng cũng có chút không địch lại. Ngay tại kiếm quang bộc phát, nước ra trong tay nàng thứ kiếm trong ngay mắt, một tay đột nhiên nắm ở Elthorn, đồng thời một đoàn hơi nóng thổi tới bên hai, thấp giọng nói, lần sau đừng nói ta không được, ta sẽ tức giận. Đang khi nói chuyện. Bàn tay lớn kia đột nhiên dùng sức đem Lệ ô Na ôm ở trong ngực, đồng thời đấm ra một quyền. "Cẩn thận, lực lượng này." Lệ ô Na rất muốn nói lực lượng này quá mạnh, ngươi không cần cứng đối cứng. Kết quả là thấy Giang Ly tóc đen phi dương ở giữa, ánh mắt lăng lệ vô cùng, cái tia vô cùng cường thế vô địch ánh mắt, nhìn nàng trong lòng run lên, lợi đến khỏe miệng nuốt trở vào. Phía dưới Ám Dạ Quả đen cũng tại cười như điên, tới tốt lắm, một kích kiến công, đưa hai người các ngươi cùng tiến lên tây thiên. Giang Ly không có trả lời, mà là trực tiếp bá đạo đấm ra một quyền, thiên địa nổ đùng, hư không phảng phất đều muốn bị làm nát. Quyền Kinh cùng kiếm mang trên không trung đụng vào nhau, không có tiếng nổ đồng đoàn, chỉ nghe một tiếng vang dọn. Giang rắc. Tiếp đó mọi người khiếp sợ nhìn thấy, cái kia sáng chói kiếm mang liền như là thủy tinh gặp được chủy sắt, trực tiếp vỡ nát. Giang ly Quyền Kình thế như trẻ tre, hóa thành một đạo to lớn vô cùng Quyền Kình tấn công tới. Đồng thời Giang ly mở miệng, tám mươi. Ẩm. Tiếng nói rơi, Quyền Kình cũng rơi vào trên đại trận. Toàn lực vận chuyển đại trận, chặn lại hắn. Ám dạ quạ đen sợ tới mức lông đều dựng lên. Tin tức có sai lầm, cái tên này là thần cấp cường giả nện đoá phụ đen đồng thời kinh hô, những người khác phản ứng cũng không chậm, nhao nhao động thủ, đại trận bị thôi thúc đến cực hạn. đáng tiếc, sau một khắc bọn họ chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng giang ly, đại trận kia liền như là rách dưới trang giấy giống như trực tiếp bị xuyên thủng, quyền tình kinh, kinh khủng vô biên, trực tiếp giáng lâm tại đêm tối quạ đen trên người. ám dạ quạ đen thậm chí liền hô một tiếng gào thét cũng không kịp kêu đi ra, tại chỗ bị đánh thành cát bã, quyền kính rót vào ngọn núi bên trong, một đường hướng xuống xung kích, một cái lô đen thật lớn xuất hiện ở trên ngọn núi. nện đoá phụ đen đám người đi theo một tiếng hét thảm. Lại là đại trận phản phệ, tập thể bị thương khắp máu, bại liệt trên mặt đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Một quyền phá thần cấp đại trận, một quyền giết đỉnh phong bán thần, đây mà vẫn còn là người ư? Ngay tại mọi người đầu góc chống rông thời điểm, Giang Ly mang theo lệ ồ nạ từ trên trời giáng xuống, vẫy tay một cái, một cái long thương theo địa động bên trong bay ra, đã rơi vào trong tay của hắn. Giang Ly liền như thế, một tay ôm lấy một tử, một tay gánh trưởng thường, mang theo khỏe miệng hơi hơi hất lên, cười nói, "Trong mắt ta, liền không trận nhãn thứ này." Lệ ồ nạ nghe vậy, lườm hắn một cái, đẩy ra Giang Ly nói, lần sau cách ta xa một chút giang ly lau lau mũi trên mặt có chút xấu hổ hắc liên thì tại bên cạnh ha ha cười nói tiểu tử ta vừa định khen ngươi một câu lần này tán gái thủ đoạn có tiến bộ kết quả ha ha ha người ta không ăn người bộ này giang ly không thèm để ý lao ra hỏa này trường thương hướng trên đất một hồi nói ai dám chạy ta giết kẻ ấy sau một khắc một đám muốn chạy trốn ác ma sợ tới mức khẽ run rẩy ngừng lại giang ly nói đều lăn tới đây cho ta tất cả ác ma run run rẩy rẩy tiến tới nện đóa phụ đen mấy người cũng thành thỉnh thật, thật tới Nện đóa phụ đen nói, Giang Ly, chúng ta không oán không cứu. Giang Ly ngang nàng liếc mắt, nàng phảng phất có loại bị hồng hoang manh thú để mắt tới cảm giác, sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Giang Ly nhìn về phía nện đóa phụ đen nói, nghe nói các ngươi cái này có thần cấp cường giả cũng có thể tu luyện công pháp, ở chỗ nào? Nện đóa phụ đen chỉ vào phía sau núi nói, ở sau núi trong cung điện dưới lòng đất. Giang Ly cười, vậy cũng chớ nhiều lời, dẫn đường đi. Lệ ốn nà thấy đây, xoay người rời đi. Giang Ly la lên, đi đâu à? Lệ ốn nà nói, ta đối ăn cấp không hứng thú. Giang Ly nói.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 coi như ngươi dẫn ta đi, ta cũng sẽ không cầm nơi đó một phân một hào đồ vật. Công chính, không thể lấy kiếm lợi làm mục đích. ầm! phía sau núi bảo khố đại môn bị Giang Ly một chân bạo lực đa văng. Tiếp đó Giang Ly mang theo lệ ố nạ vọt thẳng đi vào. Không đợi lệ ố nạ nói cái gì đó, Giang Ly tùy ý bắt qua một cái đẹp hơn màu bạc khôi giáp nhét vào nàng hoa lệ, vỗ bả vai của nàng nói, cái này so trên người ngươi đẹp mắt. Cầm. Ta không cần. Lệ ố nạ đem khôi giáp bỏ xuống, nhưng mà một thanh kiếm lại nhét vào trong tay nàng. Chỉ nghe Giang Ly nói, kiếm này thuật nhìn cũng không sai trở về cắt cái rau gì gì đó hẳn là cần dùng đến lễ ôn nạ trên chán đều là há tuyến tiện tay ném đi kiếm trong tay nói ta nói qua ta sẽ không cầm nơi này bất kỳ vật gì giang ly quay đầu liếc mắt nhìn nàng tiếp đó hỏi nện quá phụ đen nơi này kim ngân tài bảo đều là từ chỗ nào lấy được nện quá phụ đen thành thật bản giao nói là tông chủ theo từng cái quốc gia trong bảo khố cầm còn có một ít là đảo một ít cổ mộ siêu tập tới cùng với bộ phận là những học sinh kia phụ huynh đưa tới giang ly nghe xong nhất thời vui vẻ đối với leona nói nghe được nơi này đại đa số là tiền tài bất nghĩa bởi vì cái gọi là lấy chi tại dùng cho dân chi tại dân những này đến từ nhân loại chúng ta chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ muốn đem bọn họ mang về nếu không ném ở cái này chẳng phải là tiện nghi người đến sau lệ ố nà khuôn mặt có chút động giang ly tiếp tục nói trọng điểm là trời mới biết người đến sau là cái gì đồ chơi nếu là kẻ xấu chẳng phải là trợ trụ vi nghiệt lệ ố nà như mày tựa hồ là đang suy tư điều gì giang ly tiếp lấy lửa rồi nói nói thật những vật này rơi vào kẻ xấu trong tay đây tuyệt đối là làm ác công cụ nhưng mà rơi vào trong tay chúng ta liền không giống với lúc trước Kết quả xấu nhất cũng chính là bị ta tiêu xài lãng phí, tiếp đó trở lại thị trường, kéo động một phương xây dựng kinh tế. Lời này vừa nói ra, đừng nói lệ ona, ngay cả nhận quá phụ đen cũng nhịn không được cau mày. Trong lòng mắng, lần thứ nhất gặp được an cướp người khác, còn như thế hùng hồn. Sai tiên bậy bạn, còn thành kéo động địa phương kinh tế. Tên này thật tờ mờ không biết xấu hổ. Giang Ly thấy mình thật giống nói sai, chẳng qua lập tức chuyển gì nói, nếu là rơi vào trong tay ngươi, chí ít cũng có thể cứu tế một ít cẩn trợ giúp người a. Đây chính là đại công đức. Tại chúng ta phía đông có câu gọi cấp của người giàu chia cho người nghèo. Chúng ta bây giờ chính là cấp vô lương phú tế những cái kia tốt nghèo, chuyện thật tốt ta. Lệ U nạ lần nữa động tâm, ánh mắt có chút lóe lên. Giang Ly lập tức nói, "Đương nhiên, ngươi nếu là quả thực là không cần, ta cũng không có gì nói. Cùng lắm thì ta nhận điểm mệt, đều thu. Trở về vất vả chút, hao chút tâm, đem tiền tiêu xài, cũng coi như tạo phúc toàn bộ loài người." Nói xong, Giang Ly thổi cái huyết sáo, một cái màu đen quả đen vũ cánh bay đi vào, la lên, "Lao đại." "Chuyện gì?" Mắt vàng quả đen hiện tại là Giang Li mang theo người sùng vật, cũng không phải cái tên này có bao lớn bản lĩnh, chủ yếu là trước kia để cho tiện nhặt long thương. Hiện tại là thuận tiện ăn cướp cùng vận chuyển những cái kia ác ma huyết đủ. Giang Li chỉ vào trước mắt Kim Ngân tài bảo các loại vật phẩm nói, đem đồ vật đều cho ta thu, trở về chúng ta ăn uống nhòm nhòm đi. Được rồi. Mắt vàng quạ đen lên tiếng, sông tới, tiền tay bắt thứ gì liền hướng dưới nách nhét. Đây cũng là mắt vàng quạ đen từ trước tới nay Thiên Phú Thần Thông, hắn dưới nách có một mảnh đặc thù lông vũ, lông vũ bên trong bên trong có cản khôn có thể thả rất nhiều thứ. Đây cũng là vì sao? cái này quả đen luôn luôn có thể theo dưới nách móc tiền ra nguyên nhân ngay tại quả đen thu đồ vật thu thoải mái thời điểm lệ ố đột nhiên mở lời nói tam uấn giang ly sững sở, quay đầu cười nói ngươi nói cái gì tam muốn lệ ố đoán chừng là lần thứ nhất nói loại lời này có chút ngượng ngùng giang ly thì nghe có điểm tâm tình dâng trào, một cái băng sơn lạnh diễm muội tử nói tam uấn giang ly tâm tình là một mảnh hưởng ga chẳng qua lệ ố nạ dường như cũng không hiểu cái này cảnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa vung những bảo bối kia nói những thứ kia ta cầm một nửa Giang Ly cười nở hoa nói, không có vấn đề. Đối với Giang Ly tới nói, tiền thứ này đã không phải là trọng yếu nhất, hắn chỉ muốn muốn bí tịch mà thôi. Còn lừa dối lệ oan nà, tiểu tử, làm cho gọn gàng vào. Một đời công chính hóa thân, cứ như vậy bị ngươi lừa dối thành tên cướp, ha ha ha. Có ta lúc đầu phong phạm. Hắc Liên cười vô cùng vui vẻ. Giang Ly đi theo cười chồng nói, không có cách nào à? Ta cũng vậy lần thứ nhất làm loại chuyện này, một người làm có điểm tâm hư. Hai người cùng một chỗ, đặc biệt là đối phương còn là danh chính nghĩa kỵ sĩ thời điểm. Ai? Ngươi nói. Đây coi là không tính là đang vì công chính làm công nhân a. Phi. Không nên ép mặt. Hắc Liên cầm lấy một mặt gương đồng dựa theo Giang Ly mặt, mắng. Giang Ly lại không để ý, mang theo mắt vàng quạ đen cùng Lệ ổn nạ bắt đầu bao phủ toàn bộ bà cố. Lệ ổn nạ không địa phương thả nhiều như vậy bà bối, cuối cùng vẫn để mắt vàng quạ đen giúp đỡ thu, sau này lại tìm Giang Ly mớn. Chương 266, trở mặt. Mắt vàng quạ đen làm việc nghiêm cẩn, chỉ vào dưới nách nói, nam trái nữ phải, bên trái là Giang Ly, bên phải là ngươi, đến thời điểm chính các ngươi tới bắt hà Dẹp xong đồ vật, Giang Ly lại không vui. Giang Ly nhìn chằm chằm Nện Quá Phụ đen nói, "Ngươi không phải nói bí tịch ở đây a? Làm sao ta lật khắp tất cả ngóc ngách cũng không có đâu." Nện Quá Phụ đen cũng là một mặt kinh ngạc chi sắc, lắc đầu nói, "Ta, ta cũng không rõ ràng. Khả năng có thể là bị tông chủ mang đi đi." "Hắn đi đâu?" Giang Ly có chút khó chịu, tình cảm bản thân ngồi xổm lâu như vậy hố, kết quả làm không công. Nện Quá Phụ đen nói, Indo. "Đi đến đô. Đi đến đô." Giang Ly không nghĩ quá nhiều, nhưng mà theo sau Giang Ly ánh mắt đột nhiên ngưng trọc lên, nắm lấy Nện Quá Phụ đen, hỏi Thánh điển đô làm gì? Lệnh quá phụ đen trong mắt loạn truyện, nói, đương nhiên là cho Thiếu tông chủ góp phần trợ uy, cùng với đem bí tịch đưa qua. Ẩm. Giang Ly đấm ra một quyền, lệnh quá phụ đen trực tiếp bị đánh nát trên không trung. Giang Ly nhìn về phía mặt khác mấy con ác ma nói, coi ta đổ đần a, ta muốn nghe tin tức hữu dụng. Chạy a. Một người ngày to, đám ác ma phần phật toán cái, chạy tứ tán. Giang Ly long thương vung một cái, một đạo hình quạt kình khí quét ra, phía trước tất cả chạy trốn ác ma tại chỗ hóa thành bay lầy trời bụi. Đồng thời lệ ố kiếm quang lóe lên, Người như màu trắng lôi đỉnh đồng dạng, những nơi đi qua, từng đầu ác ma bị chém giết tại nguyên chỗ. Chẳng qua những này ác ma cuối cùng cũng không nói ra Mãng Long đi yến đồ chân chính mục đích. Lệ ố nã cũng là cực kỳ thông minh, như vậy một hồi, cũng muốn sang năm trắng rất nhiều đạo lý. Giang Ly, Mãng Long nếu là đơn thuần đi yến đồ, quả thực có thể là đi cho hắn dòm dòi cố gắng lên, hoặc là đem bí tịch đưa qua. Nhưng mà hắn rời đi thời điểm, lại làm cho người chém giết nhân loại đệ tử, cái này có chút không nói được. Giang Ly nói, đúng vậy a, chém giết nhân loại đệ tử, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ hơn nữa căn bản không che giấu nổi sự tình một khi tiết lộ bọn họ nhọc nhằn khổ sở kinh doanh đi ra chính diện hình ảnh trong nháy mắt liền sụp đổ nay bằng với là tại bản thân phá hủy bản thân xây dựng trưởng thành bình thường tới nói bọn họ không thể làm loại sự tình này nhưng mà nếu làm liền đại biểu cho bọn họ muốn không nể mặt mũi lê ô na gật đầu nói không nể mặt mũi hắn còn đi yến đô cá cược giang ly cùng lê ô na đồng thời hoảng sợ nói không được theo sau hai người bay lên trời hướng về yến đô đảo ngược nhanh chóng chạy như bay chạy chạy giang ly vua hót một cái la lên ta có càng nhanh phương pháp. Lệ Ônạ lại thổi cái huyết sáo, một tuyết đen như mực tuấn mã theo trong rừng cây bay lên trời, nhảy lên cao ngàn trượng. Đồng thời sau lưng mở ra một đống màu đen cánh. Lệ Ônạ rơi vào trên lưng ngựa, vung tay lên nói, đường ai người ấy đi à, hi vọng có kịp. Giang Ly nhìn Lệ Ônạ bóng lưng, người không trêu chọc nói, vậy chúng ta đến đế đô lại chia của à? Lời này vừa nói ra, Lệ Ônạ thân hình run lên, hiển nhiên bị cái này chia của hai chữ cho kích thích, tăng tốc rời đi. Hắc Liên nhìn Lệ Ônạ bóng lưng, cười nói, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Nhà đầu này sớm muộn cũng bị ngươi kéo xuống ngưng đi. Ai? Nàng không cùng ngươi cùng đi, có phải hay không sợ cùng ngươi cùng lúc xuất hiện, ảnh hưởng nàng hào quang vĩ đại hình ảnh? Côn séo. Giang Li mắng một câu về sau, liền bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, tinh thần lực cấp tốc hướng Yến đô phương hướng lan ra mà đi. Giờ này khắp này, Yến đô, phố lớn ngõi nhỏ đều treo đầy thiên tài đại chiến biển quảng cáo. Hơn nữa lên một cái dây nghe tên, gọi bách tộc hội võ. Bách tộc hội võ chọn tại Yến đô lớn nhất sân thể dục. E lẹt nẹt. -E. E lẹt nẹt -E nguyên bản là dùng để tổ chức cỡ lớn thể dục thi đấu chuyện. Chẳng qua theo ác ma dáng lâm, những người bình thường kia thể dục thi đấu trên cơ bản hủy bỏ, toàn dân đi vào đại tu hợp thời thay mặt. Đồng thời vì bảo đảm ác ma tập kích thời điểm, đám dân thành thị có thể đủ nhiều một ít thiết kế phòng ngự có thể trốn. E-Athlete bị lần nữa xây dựng lại, gia cố, nghe nói toàn thể cường độ đã có thể kháng trụ thiên thai cấp cường giả một kích toàn lực. Mạnh như vậy độ, chỉ cần tranh tài người không quay về E-Athlete điên cuồng rền vang nát nổ, chỉ là dư âm lời nói đã hoàn toàn có thể tiếp nhận, hơn nữa có thể bảo đảm khán giả không bị thương. Giờ này khắc này, kẹo lẹt nẹt phía trong dòng người như biển, như nước chảy. Giờ các loại bảng hiệu cho mình ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ cố gắng lên đám fan hâm mộ đang khản cả giọng cho mình yêu đậu cố gắng lên. Chỉ bất quá bây giờ yêu đậu không có một cái nào nước pháo, tất cả đều là dũng mãnh vô cùng mãnh nhân. Trận đầu, mãng long tông trần mãng huyền, đối kim cương của nhân hắc kim. Theo trọng tài một tiếng la lên, mãng long tông thiếu chủ trần mãng huyền đi lên lôi đài, hắn phong cách nhẹ nhàng, mái đầu bạc trắng lộ ra đặc biệt chói mắt. Trên đài không ít vô chi thiếu nữ nhao nhao hô hảo trần mãng huyền tên, cho hắn góp phần trợ uy. Nhưng mà Trần Mãng Huyền nghe được những âm thanh này về sau, khỏe miệng hơi hơi trống lên, nhìn lướt qua khán đài bên kia, dẫn tới càng nhiều vô chi thiếu nữ tiếng thét chói tai, bất quá hắn ánh mắt chỗ sâu lại lóe lên một vệt nhìn thằng lốc đồng dạng khinh miệt tôi cười. Trần Mãng Huyền đối thủ là một tên toàn thân như là kim cương đen đồng dạng nam tử, toàn thân hắn đen nhánh, chẳng qua lại không phải hạt Châu người cái loại này đen pháp, mà lại như là than đen đồng dạng, đen nhánh đen nhánh. Hắc Kim lên sàn, thì ít đi thiếu nữ thét lên, ngược lại là nhiều mấy tiếng hư thanh, dù sao, tên này thật có chút xấu. Trần Mãng Huyền thấy đây, Trong mắt Miệt thị chi ý càng đậm, Đối Hắc Kim nói, ta chẳng qua là cái ngoại tộc người, các ngươi thiếu nữ lại đối ta góp phần trợ y. Ngươi là nhân loại, vì nhân loại mà chiến, lại bị các nàng hư thanh đối lập. Ta nếu là ngươi, mới sẽ không vì những này rắc rưởi mà trên đây. Hắc Kim nghe vậy, hơi sững sờ, gái gái đầu hàm hậu nói, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy, ta hẳn là làm như vậy mà thôi. Trần Mãng huyền lắc đầu, đối với hắn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đã như vậy, vậy hãy tới đầy chịu chết đi. Hắc Kim sững sờ, theo sau có chút khó chịu nói, ngươi rất ngông cuồng a thật sự cho rằng ngươi tại thế giới loài người vô địch rồi A Trần Mãng Huyền ngươi không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Hắc Kim, như là nhìn một người chết. Đang, theo bắt đầu chiên đồng tiếng gõ vang. Hắc Kim trên mặt thật thà trong nháy mắt biến mất, cả người tinh khí thần đều bình tĩnh lại. Theo sau bắp thịt toàn thân nô lên, vô cùng kinh khủng lực lượng ở trong người chạy. Trần Mãng Huyền nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, thật tốt nắm chắc đi. Giết. Hắc Kim ầm một tiếng biến mất tại nguyên chỗ, toàn thân đen tỏa sáng, như là kim cương đen đồng dạng, đấm ra một quyền đồng thời, cánh tay vậy mà vặn vẹo biến hình. Hóa thành một cái trường mâu đâm về Trần Mãng Huyền. Có thiếu nữ thét lên, hô to, đừng làm tổn thương ta yêu đầu. Một tên khác rõ ràng lý trí nhiều nữ hải thì đem nàng kéo trở về, "Mãng, ngươi có phải hay không nốc? Đó là ác ma. Hắc Kim mới là vì chúng ta mà chiến." Vô tri chi thiếu nữ ngạc nhiên, theo sau phản bác, "Đều niên đại gì, ngươi làm sao còn mang thành kiến nhìn người đâu? Người đây là kỳ thị chủng tộc có biết không? Ác ma thế nào? Ác ma cũng có người tốt cùng kẻ xấu được chứ." Trần Mãng Huyền lại không giết qua người, "Ngươi dựa vào cái gì nói hắn xấu?" Àm, àm. Đúng lúc này bốn phía vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vô Chi thiếu nữ nghe vậy, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Hắc Kim công kích đình chỉ, thân thể của hắn dừng ở trên không, mà Trần Mãng huyền không biết lúc nào đã đi tới Hắc Kim phía trước, một quyền đánh xuyên Hắc Kim lồng ngực. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ lối đài, thậm chí có người thấy được Hắc Kim nội tạng cũng bay đi ra. Nhìn thấy máu tanh như thế một màn, Vô Chi thiếu nữ trợn tròn mắt, che miệng nhỏ, không dám tin nhìn một màn này. Lý trí nữ hải cũng sợ hãi, bất quá vẫn là đối Vô Chi thiếu nữ nói, "Thấy được a. Ác ma chính là ác ma." Vô chi thiếu nữa còn muốn cãi lại một câu, chỉ là âm thanh đã có chút phát run cùng vô lực. Đây là luật võ, khó tránh khỏi có người sẽ bị thương đi. Trần Mãng Huyền vô vô Hắc kim bả vai nói, ta nói qua, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Dừng tay, chạm đến là thôi. Trọng tài lúc này lấy lại tinh thần, hô lớn. Trần Mãng Huyền nghe vậy, khinh thường liếc đối phương liếc mắt, như là vung rác rưởi đồng dạng, đem Hắc kim quăng bay đi ra ngoài. Tiếp đó lấy ra một cái khăn tay trắng một mặt ghét bỏ nước qua năm đấm, xoay người rời đi. Vừa đi, Trần Mãng Huyền vừa nói, quá yếu, không có ý nghĩa nhìn lạnh lùng hung tàn trần mãng huyền xoay người rời đi mọi người nhìn lại một chút nằm dạp trên mặt đất ác kim giờ khắc này liền như là một chậu nước lạnh đồng dạng xối tại tất cả ngôi ác ma cùng người cùng bình ở trung ngộng người trên mặt mọi người như ở trong ngọng mới tỉnh đồng dạng mang theo vài phần kinh hoàng mấy phần ngỡ ngàng theo sau thì là một mặt phẫn nộ nhìn trần mãng huyền như vậy xem mọi người như cỏ rác ác ma cuối cùng vẫn là ác ma có người giận dữ hét không phải nói luận võ a thế nào giết người quá phận quá da man ác ma cuối cùng vẫn là ác ma ra người cũng là ác ma có người đang gầm thét, có người tại giận mắng, làm được gì Trần Mãng Huyền căn bản không thèm để ý tiếng mắng của bọn họ, chỉ là thản nhiên nói, chửi là vô năng nhất biểu hiện, nhân loại quá yếu. Nhất thời tức giận đến tất cả mọi người hận không thể đi tới đánh hắn một trận, đáng tiếc mọi người trong lòng rõ ràng, không có người đánh thắng được các ma này, ngay sau đó chỉ có thể tiếp tục mắng. Nhưng mà nghĩ đến Trần Mãng Huyền lời nói, từng cái lại mắng không nổi. Trần Mãng Huyền thấy đây, cười nhạo một tiếng, tiếp tục tiến lên, đứng lại. đúng lúc này một thanh âm vang lên, Trần Mãng Huyền nghiêng nghiêng đầu, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hắc Kim vậy mà đứng lên, cái gì? Hắc Kim, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh nằm xuống. sống sót trọng yếu nhất, đừng gọi nữa. Hắc Kim nằm xuống đi. Có người đang hô hán. Trần Mãng huyền nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Hắc Kim nói, cái này đều không chết. ta nếu là ngươi, liền nghe bọn hắn mà nói, nằm xuống. Hắc Kim lao đi khỏe miệng máu, đẩy ra vịn hắn trọng tài nói, đây là người cùng ác ma khác nhau, người có lẽ không có ác ma lực lượng mạnh mẽ, nhưng mà người có tín niệm của mình, có bản thân kiên trì, có bản thân bảo vệ đồ vật. Mà ác ma, chẳng qua là lực lượng điều động lẫn yếu sợ mạnh phế vật mà thôi. cho nên các ngươi ác ma cường đại tới đâu, tại nhân loại chúng ta trong mắt vẫn là rất rưởi. ngươi không phải nói ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ a? hiện tại ta đây coi như là lần thứ hai xuất thủ a. đang khi nói chuyện, hắc kim nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc quang lưu chuyển, hai tay hóa thành sao băng truy, trực tiếp đánh tới hướng trần mãng huyền. trần mãng huyền cắt một tiếng về sau, đấm ra một quyền. ầm, cong, hai cái truy sắt trực tiếp bị vỡ nát. trần mãng huyền xuất hiện tại hắc kim phía trước, dơ lên cao cao nằm đấm, lạnh lùng nói, như vậy muốn chết vậy ta liền tắt thành ngươi dừng tay một tiếng gầm thét truyền đến đồng thời một đạo quyền kinh nhầm đến cùng chân mãng huyền quyền kình trên không trung đụng vào nhau âm một tiếng chân mãng huyền phiêu nhiên lui về phía sau người xuất thủ kia thì sừng sững không động đậy như là một tòa núi nhỏ che lại hắc kim người tới chính là đông đô thủ hộ giả hiện nay cao thủ mạnh mẽ nhất bán thần cấp cường giả 6 thanh đao một trong đồ thể trải qua lần trước đại chiến về sau đồ thể hiện nhiên lại có chỗ tinh tiến thực lực đã bước vào bán thần đỉnh phong không thể bảo là không đáng sợ nhưng mà dù là như vậy cũng chỉ là đẩy lùi chân mãng huyền mà thôi có thể thấy được trần mãng huyền kinh khủng trần mãng huyền chắp tay sau lưng nói làm sao muốn hai đánh một ta đồ tể đem hắc kim ném cho dưới đài lão hoa lão hoa lập tức dẫn người mang theo hắc kim đi trị liệu vừa đi lão hoa một bên tẩm nói còn tốt tiểu tử này năng lực là thần thể kim loại tan nội tạng phá có thể dùng mặt khắc thần thể không vì bù đắp nếu là đổi những người khác chỉ sợ tại chỗ liền chết trần mãng huyền tên con này ra tay thật hung hăng ma bất bình cắn răng nghiến lợi nói nếu không phải đợi mới đại chiến ta tơ mở thật muốn đi tới đập cháu trai kia một hồi lão hoa cười nhạo nói. Ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của hắn a." Ma Bất Bình tức giận nói, "Cùng lắm thì lao tử, mẹ kiếp, ta đi tu luyện." Ma Bất Bình vô cùng tức giận rời đi. Trên lôi đài, Đồ tể nói, "Trần Mãng Huyền, ngươi thắng. Nhưng mà đã nói rồi đấy, điểm đến là rừng, ngươi như vậy hạ sát thủ, không khỏi quá mức a." Trần Mãng Huyền xem thường mà nói, "Luận võ a, quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi thất thủ. Đương nhiên, các ngươi nếu là sợ, có thể nhận thua không thể so a." Lại nói, "Hắn không phải không chết a." Nhìn Trần Mãng Huyền như vậy không thèm chú ý đến sinh mệnh, mọi người cũng phẫn nộ, lần nữa giận mắng chẳng qua đồ tể phất phất tay để mọi người duy trì khắc chế dù sao đối phương vẫn còn trên lôi đài chửi không làm nên chuyện gì chỉ biết lộ ra nhân loại bản thân bất lực cuối cùng Trần Mãng Huyền còn là bên trong đi đồ tể cũng không có lý do lưu lại đối phương trận thứ hai quyết đấu là gấu xám giòn giỏi hùng bá đối đại đỉnh Thánh Tử giai ẩn hùng bá đi ngang qua Trần Mãng Huyền bên trên thời điểm hơi không kiên nhẫn mà nói nếu không trực tiếp động thủ đi Trần Mãng Huyền nói người gấp cái gì chờ tin tức đi không bố trí tốt tất cả liền động thủ người là muốn chết ta hùng bá khinh thường nói đông đâu còn có người có thể đánh qua ngươi, bọn họ liền thần cấp cao thủ đều không có. Trần Mãng Huyền nói, cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, không đội, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Hùng Bá xoa xoa tóc nói, tiên sư nó cho nhiều người như vậy làm kỳ nhìn, khó chịu, ta trước đi sẽ tiểu bạch kiểm kia. Nói xong, Hùng Bá liền xông ra ngoài, trực tiếp nhảy lên lôi đài, hét lớn một tiếng, tiểu bạch kiểm, mau tới đây để ngươi hùng ra gia truy hai quyền. Hùng Bá đối diện, giai thần lần này ăn mặc một thân màu đỏ áo tràng, mang theo mũ trùm cầm trong tay một bản kinh thư, khẽ cười nói, gấu chó lớn. Ngươi nghĩ truy ta, đến lấy ra chút bản lĩnh mới được." Hung bá ngang liếc mắt trọng tài nói, nhìn lại ra ngươi đây. "Mau mau bắt đầu a." Trọng tài sợ hết hồn, lui về phía sau nói, "Bắt đầu." Gần như là đồng thời, hung bá nổi giận gầm lên một tiếng, xài bước liền xông ra ngoài, vừa đi vừa xé nát áo của mình, lộ ra trên lồng ngực dày đặc lông ngực, đồng thời thân thể bắt đầu trở nên càng ngày càng hùng tráng, hai tay mở ra trực tiếp liền muốn cho dần một cái gấu ôm. Chương 267: Ác ma cục. gần không một chút nào gấp, nhẹ nhàng khép lại sách ma pháp về sau, thản nhiên nói, "Triệu Hoán Thần Thánh chiến thuần." Sau một khắc, một cánh cửa ánh sáng tại giờ ẩn phía trước sáng lên, tiếp lấy một tên toàn thân khoác lên trọng giáp, cầm trong tay cao hơn 2 mét thấp tuấn trọng kỵ sĩ vẩng ra, toàn thân hắn tản ra thánh khiết hào quang, một đường xuống tới, vì thế vậy mà không kém gì hùng bá. Cái này, không phải dị năng, có siêu phạm giả kinh hô. Theo sau có người thầm thì, quả thực không phải dị năng, đây là đại đỉnh trong truyền thuyết thánh thuật. Nhìn tới, kẻ vợ giáo hoàng là thật đạt được đại đỉnh truyền thừa cổ xưa, nếu không không thể để cái này thánh thuật tái hiện với thế giới, ta phượng phất thấy được, nhân loại sắp quật khởi, hướng đi một chỗ khác huy hoàng tình cảnh. Mọi người đang nghị luận thời điểm, giai ổn thần thánh chiến tuấn trọng kỵ sĩ cùng hùng bá va chạm vào nhau, hai cái đều là thuần lực lượng hình chiến sĩ, một lần đối xông vậy mà bất phân thắng bại. Hùng bá hai tay ôm lấy trọng kỵ sĩ, trọng kỵ sĩ thì một lá chắn đem hùng bá đụng ngất một giây đồng hồ, tiếp đó nhân cơ hội thoát khốn, tiếp lấy hùng bá gầm thét, trọng kỵ sĩ lần nữa phát động tấn công, hai người ở đây trên đất tầm ẩm va chạm, vô cùng dã man cùng bạo lực, quyền quyền đến thịt, đánh vô cùng nóng hung ác. Lực lượng khổng lồ chấn động toàn bộ hội quán đều đang rung động. Đúng lúc này, một bóng người bay lên không trung lại là cổ cả xỉ ản trên núi đầu kia hùng ứng ác ma giòng, giỡn, ác ứng nhảy ra ngoài. Ác ứng cũng mặc kệ cái gì quý củ, chỉ trực tiếp chỉ vào đối diện hô, từng cái từng cái tới quá phiền thoái, có biết bay sao? Đi ra cùng ta một trận chiến. Ta tới đi." Một cái thanh niên mễ ái văng lên, lại là đại đỉnh tín niệm thánh nữ Anna đi ra, cũng không thấy Anna làm sao thi triển năng lực, cứ như vậy đông dưng bay đến trên trời. Nhìn thấy Anna bay đến trên trời, ác ứng ánh mắt trở nên càng thêm co xâm lực tính, một đôi mắt không ngừng tại Anna trước ngược chuyển động, phảng phất muốn đem y phục kia nhìn thấu đồng dạng. Anna thấy đây, Nhướng mày, tính tình cực tốt nàng, lúc này cũng nhiều mấy phần tức giận, mời. Ác ưng nét miệng cười nói, không vội vã, ta thắng, ngươi làm nữ nhân ta làm sao? Anna nhất thời càng nổi giận hơn, đại đình thánh nữ, cả đời không gả. Ác ưng cười ha ha, tùy tiện vô cùng mà nói, đây không phải là vấn đề, diệt đi đại đình, ngươi cũng không phải là thánh nữ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đại đình tại làm tinh lực ảnh hưởng cực lớn, có thể nói toàn thế giới đều có đại đình giáo đồ, đặc biệt là tại Diệu Châu, Phương Châu càng là có lực ảnh hưởng tuyệt đối. Tại phương tây trong lịch sử. Đại Đình đã từng vài lần làm lễ chào hỏi chính giáo nhất thể cường đại đế quốc, chinh chiến tư phương. Dù là về sau đế quốc vẫn lạc, Đại Đình vẫn như cũ tồn tại. Bởi vậy có người lấy Lưu Thủy Đế Quốc làm bằng sắt Đại Đình để hình dung Đại Đình mạnh mẽ. Như vậy có thể thấy được Đại Đình tại phương tây có địa vị như thế nào. Mà Ác Ưng mở miệng liền muốn diệt đi Đại Đình, đây quả thực là phạm vào thiên hạ lớn không chiến kỵ. Trên khán đài người phương tây nhất thời nổi giận, nhao nhao đứng dậy, trừng mắt nhìn. Nếu không phải không có năng lực, đoán chừng sớm tới tìm đánh gắt gừng. Ác Ưng lại xem thường đều nhìn bọn họ một cái nói, nhìn cái gì vậy? Một đám rất rưởi. Đủ rồi, ngươi quá vô lý, ngươi sẽ vì ngươi vô lễ trả giá đắt." Anna nổi giận, trong tay nhiều một cái trắng tinh ma trượng, hướng về phía Ác Ưng một điểm nói, "Thần sẽ trừng phạt ngươi loại này vô chi chi độ." Ác Ưng cười ha ha bên trong, vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ. "Cẩn thận." Có người la hét. Ác Ưng xuất hiện ở Anna phía trước, một cặp móng trực tiếp trộm tới Anna ngực, con mắt càng là nóng bỏng vô cùng, cười to nói, "Để cho ta trước nghiệm một chút hàng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo hào quang màu trắng lấy Anna làm trung tâm trên không trung nổ tung tiếp lấy mọi người liền thấy ác ưng như là như đạn pháo bị đẩy lùi ra ngoài, bay một tiếng đâm vào hội trường trên tường, khắc ở bức tường bên trong, không thể bảo là không chật vật. Mọi người thấy đây, dỗ một tiếng cười, còn tưởng rằng có bao lớn bản lĩnh, mở miệng ngậm miệng liền muốn diện đại đỉnh, nguyên lai chẳng qua là cái phế vật ra. Mặt mũi này đánh cũng quá nhanh đi, thánh nữ đánh hắn, đánh gây giang hắn, ác ưng chật vật theo bức tường bên trong leo ra, nghe đến mấy câu này về sau, giận dữ hét, các ngươi tự tìm cái chết. Theo sau ác ương vậy mà trực tiếp vồ giết về phía lân cận khán giả. Dừng tay, Anna. Lão Hoa, đô đồ đệ đồng thời gầm thét. Anna vung tay lên, một mặt thần quang hộ thuẫn che lại khán giả đại. Xoẹt xẹt. Ác Ưng vậy mà tay không xé ra hộ thuẫn, hướng về phía phía dưới kinh hoàng khán giả vỡ ra miệng rộng, cười gần nói, mang ta, các ngươi đều đáng chết." Cùng ngay, đô đệ đến, một đao bổ về phía Ác Ưng. Ác Ưng song chào như điện, ở tại đao mang bên trên, có một tiếng, Lang Không lui lại theo sau cười to nói, "Con mồi của ta nhiều như vậy, ta nhìn các ngươi có thể bảo vệ mấy cái." Nói xong, Ác Ưng liền xoay người thẳng hướng mặt khác khán giả, chẳng qua Anna lại đuổi theo từng đạo thánh quang như là thiên phạt đồng dạng bổ về phía ác ưng, ác ưng bất đắc dĩ, đành phải giết trở về. Hai người trên không trung đại chiến, màu đen ma khí cùng màu trắng thánh quang không ngừng va chạm, bùng nổ sinh ra sóng xung kích bao phủ tứ phương. Trên đất hùng bá thấy đây, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ha ha cười nói, cũng đã sớm nói, diễn cái dám hí đà, trực tiếp giết ta. giống giống, hùng bá gầm thét, thực lực tăng vọt, một cái va chạm trực tiếp đem trọng kỵ sĩ giả bộ bay ra ngoài, tiếp đó vuột một cái mặt đất, đại đế nổ tung, một khối to lớn đất đá bị hắn chấn tới bầu trời. Hùng Bá gánh cự thạch xoay người đánh tới hướng khán giả đại, đồng thời cùng hùng nói: Các minh đệ, đều đậu. Con mẹ nó, hai ngày này cái này cũng không được, vậy cũng không được, nộp chết lão tử. Giết, giết, giết. Khán giả nguyên bản còn có chút ngọng, nhưng mà đợi đến Hùng Bá đánh tới, triệt để rõ ràng, những này ác ma muốn đại khai sát giới, nhất thời loạn thành một bầy, bốn phía tháo chạy. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ trên trời giáng xuống, chính là Thánh Tử giai Hẩn. Hùng Bá cười to nói: Không có cái kia sắt tây đồ hụt, ngươi cũng dám ngoi đầu lên? Chết đi! Hùng Bá một quyền đánh phía giằng mặt bọn họ. Jaiun tuy là ném xuống trong tay kinh thư, sẽ nát áo khoác, xoay người một cái ở giữa, thân thể bộc phát ra kinh khủng thánh quang đấu khí, một quyền phản kích. ầm! Hùng Bá chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, trực tiếp bị đẩy lui trở về. Hùng Bá xoa xoa cổ tay, kinh ngạc nói, ngươi nha khí lực không nhỏ a! Jaiun cũng run lên cổ tay nói, coi như cũng được, chẳng qua đánh trên người, đầy đủ. Vậy thì đi thử một chút. Hùng Bá giữ tận cười to thẳng hướng Giai Jaiun cũng không nương bộ, trực tiếp cùng Hùng Bá đấu. Một cái là thần cấp ác ma ròng dõi trời sinh thần lực. Chiến lực có thể so với bán thần cấp cường giả đỉnh phong, một cái là đại đình thánh tử, đạt được thần bí đấu khí truyền thừa, chiến lược đồng dạng không kém tại đỉnh phong bán thần. Hai người khẩn thiết đấu, kinh khí bao phủ tứ phương, đại địa rên nát, đất đá sụp đổ, tình cảnh vô cùng hại người. Chuẩn bị chiến đấu trên ghế, một cái trên đầu không vài quọn tóc giá hỏa nghiêm túc sắp xếp xuống tóc, tiếp đó đứng lên tiện tay đem kính ném qua một bên, nói: Trần Mãng Huyền, được rồi, đừng nhìn, động thủ đi. Dù sao cục diện đã như vậy, nói xong, cái tên này rậm chân một cái, phát ra gầm lên giận dữ nắm lên sau lưng ghế tựa hướng về phía phương xa thính phòng liền đợi tới. đúng lúc này một cái đại đao từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng đem ghế tựa chém nát. một người mặc quần bãi biển sải con, chân đạp dày sang đan, đánh đại đao nam tử rơi xuống, la lên, chết thản lạn. liền biết ngươi cũng không phải đồ tốt, đối thủ của ngươi là ta. ngươi sợ là không đủ. Simon cười nhạo lấy giết tới. một cái không đủ, vậy thì tính cả ta. một cái kim loại cự nhân từ trên trời giáng xuống, chính là ma bất bình tới. hai người tu luyện công pháp về sau thực lực tiến triển cực nhanh. Chẳng qua cuối cùng thời gian quá ngắn, lại không có truyền thừa, càng thiếu thiên tài địa bảo, cho nên thực lực đều kẹt tại bán thần sơ kỳ. Nhưng mà hai người lại nghiên cứu một bộ hợp kích chi pháp, miễn cưỡng có thể ứng phó mang thiên thai cấp 11 tát ma. Simon vừa vận đẳng cấp này, hai người cũng có thể ứng phó. Trần Mãng Huyền sau lưng người hầu nói, đại nhân, chúng ta. Trần Mãng Huyền thở dài nói, đám người kia, thành sự không có bại sự có dư, chờ lâu một hồi, đâu còn dùng mất nhiều công sức như thế. Bất quá, nếu động thủ, vậy cũng không cần che giấu. Hả? Ngươi là Trần Mãng Huyền nhìn về phía đối diện đi tới một tên nam tử áo trắng, nam tử có một cái hồ kiếm, ngọc thụ lâm phong, mày kiếm mắt sáng, người hướng cái kia vừa đứng liền như là một cái thiên kiếm đồng dạng, vô cùng bức nhân. Ngũ Hành Kiếm Tông, Diệp An. Diệp An thản nhiên nói. Trần Mãng Huyền hé mắt nói, ngươi cho ta một loại cảm giác nguy hiểm, có chút ý tứ, đáng giá ta ra tay. Diệp An nói, Trần Mãng Huyền, ta nhân loại cũng có thần cấp cường giả tọa chấn, ta không biết các ngươi ở đâu ra lòng tin ngông cùng như thế. Tại Yến Đô chém giết, tin tức một khi truyền ra, thần cấp cường giả nhất định giáng lâm, đến thời điểm các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Trần Mãng Huyền ha một tiếng cười nói, lôi kéo ta lời nói a, có điều ta ngược lại thật ra không để tâm nói cho ngươi ý đủ, dù sao thời gian cũng đã đến. các ngươi chỗ ủy lại thần cấp cường giả, chỉ sợ không có cơ hội tới. Diệp An sướng sở có ý tứ gì? Trần Mãng Huyền nói, không có ý tứ gì, chính là lời nói bên trên ý tứ. chúng ta bậc cha chú đã thẳng hướng mỗi bên lục địa thần cấp cường giả trong nhà, ngày hôm nay bọn họ bản thân khó đảm bảo, như thế nào bảo vệ các ngươi? giờ này khắc này, phương châu ba tư thánh thành bên ngoài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 thản nhiên nói, đông đô tuy là cũng không thuộc về phương châu, cũng không tại ta che chở phía dưới, càng không tin phong ta thần linh, nhưng mà đều là nhân tộc, không có không cứu đạo lý, không cứu được, liền giết các ngươi, thế tử anh linh, chỉ bằng ngươi, gấu thiên nộ mắt, độc long khả khả nói, bà tư vương, ngươi cho rằng ngươi kế thừa một chút truyền thừa liền có thể cùng bọn ta là địch, quá buồn cười, môi hở răng lạnh, đông đô nếu là giết đi, cái kế tiếp chính là ba tư đi, sớm muộn muốn chiến, không bằng càng sớm càng tốt, giết, ba tư vương cưỡi lạc đà đánh tới, lạc đà phát ra hét dài một tiếng. Vậy mà cũng có kinh khủng vô biên chiến lực, quả thực kinh đến gấu thiên hỏa độc long. Chẳng qua hai người đều là thần cấp ác ma, thực lực cường hãn, đương nhiên không sợ. Theo sau ba người tại vạn rẫm cắt vàng ở giữa giết làm một đoạn, đánh trời đất mù mịt, bao cắt đầy trời. Điều Châu, đại đỉnh bên ngoài. Một tên toàn thân sắc xanh khôi giáp nữ tử, cùng một tên tóc màu trắng bạc nam tử trung niên xuất hiện ở đại đỉnh bên ngoài. Đại đỉnh giáo đình cổng, một tên người khoác nền đỏ tơ vàng giáo hoàng nữ tử, đứng ở nơi đó, nàng dung mạo gần như hoàn mỹ, thánh khiết vô song, vô cùng uy nghiêm. Trên đầu nàng trên cổ mang theo một cái bọ cánh vàng mặt dây chuyền, cầm trong tay một bản màu đen kinh thư, hơi hơi hất cầm lên, mang theo vô thượng uy nghiêm nhìn trước mắt hai người. vợ ngươi cũng muốn đi phía đông? Tóc bạc nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng, vô cùng tiêu căng hỏi. vợ không có đi vòng eo, trực tiếp làm nói, nhìn tới, trước khi đi muốn trước giết các ngươi mới được. Tóc bạc nam tử trung niên sững sở, không nghĩ tới cái này thánh nữ vậy mà như thế trực tiếp cùng tự tiêu, vậy mà muốn giết bọn họ lại đi trợ giúp phía đông. Xanh giáp nữ tử hé miệng cười nói, tin đồn quả nhiên là thật. Nhìn tới ngươi đạt được đại đỉnh mạnh mẽ thần bí truyền thừa, nếu không ngươi cũng sẽ không như vậy tự kiêu, có điều, ngày hôm nay chúng ta tại đây, ngươi sợ là không đi được phía đông." Tiêu Vở nói, "Ta không có thời gian, không thời gian cùng các ngươi giải giọng, động thủ đi." Sau một khắc, Tiêu Vở trên người nở rộ vô tận thánh quang, giống như trên mặt đất thần thánh mặt trời đồng dạng, Thanh quang sáng chói thậm chí vượt qua trên bầu trời nắng gắt. Nam tử tóc bạc sắc mặt ngưng lại nói, "Quả nhiên khó giải quyết, có điều, lúc này mới có ý tứ a." Ngao. Sau một khắc, nam tử tóc bạc mi tâm sáng lên một đạo ngân nguyệt hình bé đồng thời toàn thân ác ma chi lực bộc phát, hóa thành một đạo màu bạc trăng khuyết thẳng hướng Eller. xanh giáp nữ tử thần cấp tuần lộc các ma dương cung cải tên vạn tên cùng bắn bao phủ cả tòa đại đỉnh thánh địa, vậy mà nghĩ phá hủy đại đỉnh thánh địa, tâm tư không thể bảo là không ác độc. Hạc Châu, kim tự tháp bên ngoài một đầu hùng sư cùng một đầu báo săn đến, chỉ bất quá kim tự tháp bên trong phàm dạ cũng chưa hề đi ra ý tứ. hai bên nhân mã cách không dặn co. Thông Châu, một đầu đuôi ngắn mèo nửa mặt lên trời. Thách giải, cậu ngươi nạp tư đi ra nhận lấy cái chết. theo sau. Hắn cùng một đầu chuột túi trực tiếp giết vào một cái vừa mới dựng thẳng lên từng cái đồ đằng trụ cổ xưa bộ lạc. Trong bộ lạc hét lớn một tiếng, tự tìm cái chết. Theo sau một đoàn kia sáng màu vàng lao ra, cùng hai người đại chiến cùng một chỗ, Thiên băng địa liệt, cây cối vỡ nát, núi nhỏ đều đi theo vỡ nát mấy tỏa. Những địa phương này thanh thế thái hậu lớn, nghĩ không làm cho mọi người chú ý đều không được. Trong lúc nhất thời, tất cả đại chiến chỗ đều có video, hình ảnh lưu truyền đến trên mạng. Hệ thống bên trên triệt để vỡ tổ. trời lận trời lận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 không chỉ là thần cấp ác ma ròng rã tại làm loạn, yến đô bốn phía xuất hiện lần nữa ác ma triều, vô số ác ma cùng yến đô sức mạnh thủ hộ chém giết cùng một chỗ, máu tươi nhuộm đỏ từng thành, nhuộm đỏ dòng sông. Bức tường đổ tan chi, khắp nơi đều có. Có người ở trên lưng khóc lớn, có hài tử đang tìm kiếm cha mẹ, nhưng lại ác ma lân cận. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là có người tụ tới một đầu mãng long xuất hiện ở yến đô phía trên. Côn luôn có tiên hạc bay lên không che khuất bầu trời. Phương Bắc càng có thần ứng mang theo vô số hung cầm đánh tới. Ba đại thần cấp cường giả Đồng thời giáng Lâm không có thần cấp bảo vệ Đông Đô. Giờ khắc này, tất cả mọi người linh cảm đến, Đông Đô sắp biến thiên. Đây là đám ác ma chuyên tâm bảy kế sát cục, cũng là Đông Đô thiên cổ đại kiếp, nếu là vượt qua đi nhất định khiếp sợ thế giới, không kháng nổi đi chính là vong tộc diệt chủng thảm ương. Giờ này khắc này, cho dù là Đông Đô thắng đốc đều tỉnh dậy. Ác ma chung quy là ác ma, bất luận các ngươi nói như thế nào bọn họ tốt, làm sao biểu hiện không tính toán hiểm khích lúc trước rộng lượng, làm sao bỏ xuống trước đó chém giết ruột thịt tù hận, thậm chí tôn sùng bọn họ. Nhưng mà một khi cho bọn hắn cơ hội, bọn họ liền sẽ lộ ra răng nanh đem ngươi bóc lột đến tận xương thủy, chém giết sạch sẽ. giờ khắc này, rất nhiều người tại tự bàn hai, bởi vì ngay tại một ngày trước, bọn họ còn đang vì ác ma tẩy địa, hô hào bỏ xuống thù hận, cùng xây tốt đẹp tương lai loại hình ngôn luận. bây giờ, lát nữa lại nhìn những cái kia bọn họ chuyên tâm biên tập, chế tác tuyên truyền người video, hình ảnh, cùng với bọn họ ghi âm, văn tự, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn cùng hoang đường. một ngày này, có người tự sát nhận lỗi, chẳng qua đã không có người lại đi chú ý bọn họ. ánh mắt mọi người đều tại yến đô, mọi người biết, yến đô nếu là diệt đi, đông đô cũng liền đến cuối cùng. Chẳng qua để cho mọi người lo lắng, còn là giờ này khắc này hiến đô tụ tập người của toàn thế giới loại thiên tài. Những người này là nhân loại tương lai hy vọng, bọn họ đều là trên con đường tu hành thiên tài, đều vừa khát nhìn chứng đạo thành thần tồn tại. Giờ này khắc này, lại lâm vào tuyệt thế sát cục, nếu là giết không đi ra, nhân loại nhất định nguyên khí đại thương, hậu quả khó mà lường được. Cái này từ vừa mới bắt đầu chính là đám ác ma thiết kế cục. Những này ác ma từ vừa mới bắt đầu, liền không có ý tốt. Thật ác độc à, dùng thời gian nửa năm tới lừa gạt chúng ta, hướng dẫn nhân loại lên núi học nghệ, bố trí xuống đại cục đối đầu. Kết quả lại là nghi tận diệt, quá độc ác. Lên núi học nghệ. Những cái kia lên núi ruột thì thế nào rồi? Có người đang hỏi. Lúc này có người phát tới video, video một tên nam tử toàn thân tắm máu, khí tức đứt quãng, hiển nhiên sắp không chịu nổi. Có người nhận ra, đây là người thiên thai cấp 8 thủ hộ giả. Ta dường như đi tới Hạc Tiên Tông, nhìn thấy tất cả nhân loại đệ tử đều bị tàn sát, máu tươi nhuộm đỏ thêm đá, đống thi thể tích như núi. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ, cứu không được bọn họ. Phúc. Một thanh trường kiếm đâm xuyên bộ ngực của hắn, video cuối cùng hình ảnh là một tên xứng sở nữ tử sát kiếm cảnh tượng, cùng với một màn kia băng lãnh bên trong mang theo vô tận nụ cười giễu cợt. Phản phất tại chê cười người của toàn thế giới loại đồng dạng. Phẫn nộ. Vô biên phẫn nộ. Mọi người đang gào thét, tại giận mắng, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì những này ác ma quá mạnh. Giờ này khắc này, đông đô, yên kinh. Ầm. E á lẹt lẹt từ ngoài bị một bóng người đụng xuyên, lại là hùng bá bay ra, trên mặt đất lăn lăn lổ lộn, đập bể mười mấy chiếc xe, mới dừng lại. Đồng thời một đạo bạch quang phóng tới, trong bạch quang, giai ẩn trong tay giơ một mặt màu trắng lá chắn. Cả người liền như là giống như sao băng, thế không thể đỡ. Hùng bá thấy này nhịn không được mắng một câu, "Nóa, đây là thứ quỷ gì?" Va chạm liền mất. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Hùng bá lần nữa cùng giởn đụng vào nhau, một hồi đầu váng mắt hoa, tiếp theo chính là nên đón đánh điên của một trận. Nếu không phải Hùng bá ra dày thì béo, sớm đã bị đánh chết, chẳng qua cho dù như vậy, cũng bị đánh cùng đầu heo giống như. "Giống?" Hùng bá kinh khủng trong kích, triệt để nổi giận, gầm lên giận dữ, quần áo trên người xé rách, thân thể trong nháy mắt nâng cao, hóa thành cao 20 mét tử hùng. Một bàn tay chụp về phía Gia ẩn. Gia ẩn thấy này trực tiếp lấy tuấn ngăn cản chi. Cong. Hung bá chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị tấn công tới, đầu óc một hồi trong mặt, bất quá lần này hắn kháng trụ một chút, chỉ ngất không đến nửa giây. Nhưng khi hắn mở mắt thời điểm, một mặt lá chắn ở trước mặt đập xuống. Thao. Hung bá mở miệng liền mắng. Bành. Hung bá tiếp tục choáng mặt, sau đó tiếp tục bị đánh. Có người thấy đây, không nhịn được lẩm bẩm một câu, đây là biến lớn nhất hình thể, chịu độc nhất đây nga. Một bên khác, ứng hóa thành một đầu màu đen mảnh cầm tốc độ nhanh như cuồng phong điện chớp. Vây quanh Anna điên cuồng tấn công, Anna trên mặt tất cả đều là mồ hôi dị. thân thể của nàng bốn phía có một tầng màu trắng hộ thuần bảo vệ, nhưng mà giờ này khắc này, hộ thuẫn bên trên tất cả đều là vết rách, hiển nhiên nàng nhanh gánh không được. Ác ứng cười như điên nói, đại đình thánh nữ, bản lĩnh không gì hơn cái này, không biết công phu trên giường làm sao. Ha ha ha, đêm nay, chúng ta thử một chút. Anna dùng gắt gao cắn môi kiên trì, lạnh lùng nói, chờ giáo hoàng đại nhân đến, các ngươi chắc chắn phải chết. Ác ứng khinh thường nói, nàng sợ là bản thân khó bảo toàn. Không chừng đêm nay các ngươi sư đồ hai người sẽ ở trên giường gặp nhau. Đến thời điểm. Chậm chậm, không biết như thế nào một phen mỹ lệ tình cảnh. Ha ha ha. Ác đổ, nhận lấy cái chết. Anna nổi giận, đột nhiên tản đi hộ thuẫn, toàn thân thánh quang hào phóng, một tay chỉ vào không trung, trên bầu trời mở ra một cánh cửa, vô tận thánh quang ẩm ẩm hạ xuống. Ác ương thấy đây, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thầm nói, đáng chết xác rùa đen, cuối cùng mở. Đang khi nói chuyện, Ác ương toàn thân hắc quang hào phóng, hắn phảng phất hư không xuyên qua đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời xuất hiện tại Anna trước mặt, giữ tật cười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 Tinh xảo trên khuôn mặt, huyết nục đều lật ra, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Trên bầu trời ác ương tại thánh quang bên trong tiêu thảm, toàn thân học chút theo trong lỗ chân lông bắn ra mà ra. Hiện nhiên hắn cũng xem thường Anna Na một kích mà nhất người bị thương nặng. Càng xa xôi, lão hoa cùng ma bất bình bị đại thần lần đầy lùi, nhao nhau bị thương, cá sấu lớn cá cuồng tiêu hướng đi hai người, muốn kết thúc hai người sinh mệnh. Một tòa đại lâu bên trên, người mặc sắc xanh coi giáp, thần cấp tuần lộc con gái, lộc tiên nhi Dương cung cải tên, hướng về phía phía trước một bóng người bắn ra đẩy trời mưa tên, phong tỏa đối phương con đường đi tới. Người kia cưỡi một thất là đà cầm trong tay màu bạc luôn nào, vậy mà tại trên không nhanh chóng chạy, đao quang như là thác nước, đem tất cả mưa tên chém bay, thẳng đến lộc tiên nhi mà đi. Lộc tiên nhi cao mày, đang muốn bên dưới sát chiêu, chỉ thấy một tên tóc màu bạc thanh niên thoát ra, cười nói, tiên nhi muội muội, ta tới giúp ngươi. lại là sói bạc dòng roi xuất thủ, sói không lòng dạ nào như là bốn con màu bạc nguyệt đao chém tới ba tư thánh tử. ba tư thánh tử không sợ hãi không sợ, bình tĩnh vô cùng, loan đao như điện, đón đỡ mũi tên đồng thời cùng sói bạc đối đầu, vậy mà vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, quả thực kinh đến rất nhiều người. Cái này ba tư thánh tử, thật mạnh. Đây là mọi người nhất trí nhận thức. Trên bầu trời, Diệp An cùng Trần Mãng Huyền chém giết, kiếm quang đâm rách mây xanh, kiếm khí ngăng dọc, sát khí ngập trời. Trần Mãng Huyền thì hóa thành to lớn mãng xà, nuốt mây nhà khói, vỡ nát từng đạo kiếm khí cầu vồng, phun ra lửa diễm, đốt cháy thiên địa. Những địa phương khác, thủ hộ giả bọn họ cũng tại cùng ác ma kỳ chiến, mỗi một giây đều có người chết đi, mỗi một giây đều có ác ma cúi đầu, huyết quang ngập trời. Ngay tại mọi người chém giết thời điểm, hét dài một tiếng vang lên, "Con ta, đường đồ, giết sạch bọn họ!" mọi người nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy phương xa thần cấp mãng long đến thuộc về thần cấp lực lượng giống như đại dương vào tới những nơi đi qua tất cả nhân loại cường giả toàn bộ bị cỗ này khí thế kinh khủng chấn áp nằm sấp trên mặt đất không thể động đậy theo sau bị ác ma chém giết mãng long hai tay chắp sau lưng giống như vương giả giáng lâm cả thế gian vô địch sắc. một tiếng kiếm reo một đạo kiếm quang theo thái hành trên núi bay tới kiếm quang trắng như tuyết không giống diệp an kiếm khí như vậy màu sắc sắc sỡ như là ngũ hành chi lực tại chuyển đổi đây là một đạo thuần túy vô cùng kiếm quang tụ thuần túy nhất ý mãng long thấy đây khẽ cho mày, tay áo vung dậy, trở tay vỗ một cái. Xoẹt. Kiếm khí vỡ nát, nhưng mà mãng long ống tay áo cũng bị khói vỡ nát. Mãng long tức giận, "Tôn Triều, ngươi không phải thiên thai cấp 9?" Đang khi nói chuyện, thái hành trên núi, ngũ hành kiếm tông tông môn, một thanh phi kiếm bay ra, phía trên đứng một tên tóc trắng phơ, râu dài tung bay, tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả thân thể thẳng tắp như là một cái đâm rách mây xanh trưởng kiếm đồng dạng, cười nhạt một tiếng nói, "Lão phu vốn là thiên thai cấp 9, nhân loại mạnh nhất." Chưa hề gật người. Mãng long cau mày, "Ngươi kiếm ý này?" Tôn Triều ha ha cười nói, Thiên thai, bán thần, thần. Chẳng qua là hậu nhân đối lực lượng định nghĩa mà thôi, dựa theo hậu nhân đối năng lượng bao nhiêu tới làm phán đoán, ta quả thực chỉ là thiên thai cấp 9. Nhưng mà, Tôn Triều nghiêm mặt nói, nhưng mà ta đông đô chuyển thừa, có thể vượt giới mà chiến. Đồng thời Tôn Triều khí thế bay lên, trong nháy mắt xua tán đi mãng long khí thế, hơn nữa chấn áp một nhóm lớn át ma. Nhân loại siêu phàm giả bọn họ lập tức phản kích, giết ngược lại mãng lớn át ma. Mãng long lại không để ý, nhìn Tôn Triều, hé mắt, nói, ta bắt đầu rõ ràng, vì sao thiên thần không cho các ngươi tu hành? Lực lượng của các ngươi quả thực cổ quái, tại chất lượng cấp độ này bên trên, so với cái kia dị năng giả cao hơn gấp mấy lần. Bất quá, ta không phải là phổ thông siêu phạm giả, ta chính là Ma Thần. Đang khi nói chuyện, Mãng Long ra tay, vung tay lên có Mãng Long gào thét thanh âm rung động thiên địa. Tôn Triều hồn nhiên không sợ, dưới chân trường kiếm rít ra, kiếm khí ngang dọc trong vòng hơn 10 dặm, sắc bén vô cùng kiếm khí trực tiếp chém nát Mãng Long thủ ấn. Mãng Long bàn tay lớn như là thần long bái vĩ đồng dạng, quét ngang tới đập nát kiếm khí. Theo sau hai người cứ như vậy cách không đối chiến, các loại thủ đoạn ra hết, đánh thiên băng địa liệt. Hai người bốn phía hơn mời giảm phạm vi bên trong ác ma cùng nhân loại nhau nhau lui về phía sau, né tránh, miễn cho bị thai bay và gió chết quái lạ. Đúng lúc này, một tiếng hạc rẽ vang lên, tiếp lấy một tên nữ tử áo trắng bay tới, đồng thời yến đô thành phía trong cũng có một tên nữ tử áo trắng bay ra, chính là Hạc Tiên Tông Mạc Thanh Ngữ. "Sư phụ." Mạc Thanh Ngữ làm lễ chào hỏi. Nữ tử áo trắng chính là Hạc Tiên Tông tông chủ, thần cấp ác ma, Hạc Cửu Linh. Hạc Cửu Linh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Mạc Thanh Ngữ nói, "Vì sao không ra tay?" mặt Thanh Ngữ tiêu ngạo mà nói, "Không có đối thủ." Hạc Cửu Linh chỉ vào phía dưới chạy trốn nhân loại đội xe nói, những cái kia không được. Mặt thanh ngữ lắc đầu nói, bọn họ không tư cách để cho ta ra tay. Hạc Cửu Linh nghe vậy, cười, ngươi nhà đầu này, luôn luôn cao ngạo như vậy. Ghi nhớ, ngươi trước kia là nhân loại, nhưng mà hiện tại ngươi là một đầu ác ma. Có lẽ ác ma cách sinh tồn cùng ngươi cuộc sống trước kia quen thuộc tương bác, nhưng mà đây là xem như ác ma sinh tồn chi đạo, ngươi không thuận theo, sớm muộn vẫn lạc. Xem như ác ma, liền muốn quên đi tất cả kiêu ngạo nhảo bột mị ra. Chúng ta mặc kệ quá trình, chỉ cần kết quả. Hôm nay ta không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng mà ta không hy vọng nếu có lần sau nữa. Mặc Thanh Ngữ con người nói, vâng. Hạc cửu Linh vung tay lên, giết. Hạc cửu Linh sau lưng một đám phi cơ ác ma gầm thét lao xuống nghị phía dưới đội xe. Mặc Thanh Ngữ thấy đây, trong con ngươi hiện lên một vẻ vẻ không đành lòng, nghiêng đầu đi. Hạc cửu Linh nhìn ở trong mắt, lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ tại suy tư điều gì. Chẳng qua lập tức, nàng liền đem lực chú ý xoay ý đồ Yến Đô chủ thành chiến trường, cười lạnh nói, một đám phế vật cũng dám trâu trấu đá xe. Hạc Cửu Linh đang muốn ra tay chợt nghe một hồi cánh vô vào hư không âm thanh vang lên nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tên nữ kỵ sĩ cưỡi một tấc phi mã bay tới tóc ngắn đón gió bay lượn mũ che màu đỏ trên không trung bay ra cho nàng tăng thêm mấy phần oai hùng chi khí chính là chạy suốt đêm tới lệ nạ sói bạc cùng tuần lộc đang làm gì vậy mà đem ngươi bỏ qua tới hạc cửu linh có chút bất mãn lệ nạ nhìn chăm chăm hạc cửu linh không tay chuột trực tiếp rút kiếm phun ra một chữ giết sau một khắc lệ nạ theo trên lưng ngựa nhảy lên nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kiếm khí cầu vồng trực tiếp thẳng hướng hạc cửu linh Hạc Cựu Linh Diễu môi nói, cũng tốt. Vậy trước tiên giết ngươi, lại tàn sát phiến đại địa này. Tiếp đó Hạc Cựu Linh run tay một cái cổ tay, hai cây dao găm rơi vào trong tay, đi theo sông về lệ ô nạ. Hai người phương thức chiến đấu cùng Mãng Long cùng Tôn Triều hoàn toàn khác biệt. Mãng Long cùng Tôn Triều càng giống là đấu pháp, cách không mà chiến, không cần cận thân. Nhưng mà hai người bọn họ lại là cận thân tác chiến, mặc dù không có bên kia đánh xinh đẹp, lại là chiêu chiêu thẳng đến chỗ hiểm, hung hiểm vô cùng. Nhìn thấy hai đại thần cấp cường giả đều bị ngăn cản, mọi người quả thực thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua cơn giận này còn không có phun ra ngoài đây. Tây Bắc biên một mảnh mây đen bay tới, lại là đầy trời phi cầm ác ma tới. Người cầm đầu là một đầu tuyệt thế mãnh cầm, xuề hai cánh, có tới vài trăm mét lớn. Đó là một đầu đen như mực vô cùng cự ưng. Thần cấp ương vương đến. Có người than khóc. Vì sao lúc này đến? Lại cho chúng ta chút thời gian, chờ nhân loại cường giả chém giết đối thủ lại đến cũng tốt ta. Những này ác ma thật sự là hung ác gà. Dù là biết rõ chúng ta bên này không có thần cấp cường giả toa chấn, vẫn như cũ tới ba tên thần cấp cường giả. Những người này, đây là diều hâu vồ thọ vẫn như cũ dùng hết toàn lực tiết a bọn họ liền không nghĩ tới cho chúng ta bất kỳ trở mình cơ hội. Chương 269, một quyền đánh giết. Mọi người tuyệt vọng, đối mặt tuyệt thế cường địch, đối mặt nghiền ép cục diện, thật tuyệt vọng, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, vạn mục tung sinh. Sau một khắc, một đạo lục quang bao phủ lần cận tất cả cây cối, theo sau đại thủ căng rộng, vô số cánh cây, cây cỏ bay lên không trung, sợi đàng như là đẳng tiên đồng dạng, đôn đốt văng vọng, trên bầu trời phi cầm nhất thời bị cả vùng quất đi xuống. Đồng thời trong rừng cây ác ma trực tiếp bị cuốn thành bánh trưng, sẽ vỡ nát. Mọi người ngạc nhiên nhân loại còn có thần cấp cường giả có người kinh hô tiếp lấy mọi người nhìn thấy đại thụ lắc lư như là từng đạo sóng lớn đồng dạng đem một người từ đằng xa đưa tới thấy cảnh này ngay tại trinh chiến liên văn hiên hoảng sợ nói quá ta không ngủ a trinh thụ một đao đem một tên ác ma chém thành hai khúc cổ khê quay đầu nhìn lại rủi rủi con mắt nói sẽ không lại là giang ly giả làm a hô một mảnh hỏa diễm đem một đám tiểu ác ma đốt thành cho bụi mã phong đẩy kính mắt nói không đến mức hiện tại giang ly không cần ngụy trang hơn nữa hắn thật giống cũng không bản lĩnh này Đám người gật đầu, lại định đây là trình thụ. Hồng Chiêu thở dài nói, không cần nói, tiểu tử này mất tích nửa năm, xem bộ dáng là có kỳ ngộ khác. Cũng không biết kỳ ngộ của hắn là cái gì. Cảnh Bác nói, Nghiêm Dư giang nói, mặc kệ là cái gì, chúng ta lại nhiều một tôn thần cấp cường giả. Không phải thân cấp, hắn vẫn là thiên thai cấp 9. Trạng huống của hắn cùng Tôn chiều không sai biệt lắm, đều là công pháp dũng mãnh, cưỡng ép chống đỡ hắn vượt cấp tác chiến. Ma Phong Trung Quy là mấy người bên trong cố vấn, thấy được chỗ mấu chốt. Cảnh Bác tùy tiện nói, mặc kệ nó, chỉ cần hắn mãnh liệt là được. Đám người gật đầu chỉ có mã phong trong mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng. Ưng vương thấy đây, con ngươi vừa hô, trực tiếp mang theo của phòng, cùng phong như đao đồng dạng, cắt nát phóng tới thực vật xanh, đồng thời đáp xuống, giận dữ hét, nhỏ bỏ sát, ngươi cũng dám chặn đường ta? trình thụ nói, ngăn cả ngươi, lại như thế nào? vạn vật sinh linh giáp, thông linh cự nhân. trình thụ toàn thân lục quang quanh quẩn, bốn phía thực vật phảng phất nhận kéo đồng dạng, tụ đến, trong chớp mắt, trình thụ hóa thành 500m làm thực vật cự nhân. tương vương hạ xuống trong nháy mắt, cự nhân bay lên trời, một cái nào vào tương vương trên người, hai tên này trên không lăn mình một cái đập xuống đất, hướng về nơi xa quần sơn quần quận mà đi. Đồng thời ưng vương lợi chảo xé nát vô số cây cối, nhưng mà xanh một cự nhân nhưng lại sẽ ở trong nháy mắt rối dài ra nhiều hơn nữa cánh lá, dây leo bù đắp vết thương. Đồng thời từng quyền như là rèn sắt đập đồng dạng hướng ưng vương trên mà hồ, trong lúc nhất thời vậy mà chiếm cứ thượng phong. Mọi người thấy đây, đều hân hoan nghẹn nhót. Trinh thủ đến, để cho bọn họ lần nữa thấy được hy vọng. Mắt thấy thế cuộc lần nữa ổn định lại, Hạ Cửu Linh la lên, "Mãng Long, còn chưa động thủ, chờ cái gì đâu?" Mãng Long nhìn về phía Trần Mãng Huyền nói, "Cha, đừng mùa" Tốc chiến tốc thắng đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bối rối. Tình huống gì? Mãng Long quản Trần Mãng Huyền gọi cha. Trần Mãng Huyền không phải Mãng Long dòng dõi a? Cái này tình huống gì? Chẳng qua đầu góc linh hoạt người lại đột nhiên dùng mình một cái, phản phất nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng đồng dạng. Tôn Triều kinh hô, Diệp An, chạy mau, hắn mới là thần cấp Mãng Long. Diệp An cũng sợ hết hồn. Trần Mãng Huyền cười nói, Diệp An ngươi nếu là chạy, ta lập tức đi đem cái kia một đội đội xe giết. Diệp An sư tổng Tôn Triều, Tôn Triều kế thừa ngũ hành kiếp quyết, uy lực từ lớn. Kiếm này quyết trực tiếp tu luyện 5 thanh phi kiếm, mỗi một chiếc phi kiếm phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ giống loài thổ tính, mỗi một chiếc phi kiếm cũng có thể nghiêng trời lệ đất, 5 thanh hợp nhất càng là có thể diễn hóa ngàn vạn khí tượng. Đáng tiếc, Tôn Triều bản thân nguyên nhân không cách nào tu hành ngũ hành kiếm quyết, chỉ có thể đem hắn chuyển cho Diệp An. Diệp An không phụ kỳ vọng, thời gian nửa năm, đã đem 5 thanh phi kiếm mô hình tu luyện đi ra, thực lực tăng vọt, có thể so với bản thân. Giờ này khắc này, Diệp An biết, mình không thể đi, nếu không đi được, vậy thì liều mạng. Diệp An hai tay mở ra, năm thanh phi kiếm bay trở về. Vây quanh Diệp An nhanh chóng chuyển động. Giờ này khắc này Trần Mãng Huyền mặc dù chỉ là đứng tại cái tiêu cười, thế nhưng là cho Diệp An một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Trần Mãng Huyền nói, chỉ cho ngươi một cơ hội, tiếp đó ta sẽ vặn xuống đầu của ngươi làm cái bô. Ngũ hành hợp nhất, giết. Diệp An không nói nhảm, trực tiếp phát động toàn lực. Nam thanh thuộc tính phi kiếm trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái quấn quanh lấy hảo quang năm màu thần kiếm, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc phía dưới, thần kiếm bên trên lực lượng chấn động vậy mà đột phá bán thần đỉnh phong, trực tiếp bước vào thần cấp lĩnh vực. Thần cấp một kích. Có người kinh hô. Trần Mãng Huyền bất cận.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 cuối cùng vậy mà một cái đem ngũ thải thần kiếm nuốt vào trong bụng. Sa Sa Diệp An cảm nhận được bản thân bản mệnh phi kiếm bị cưỡng ép chặt đứt huyết mạch liên hệ, khí cơ cảm ứng phía dưới, trực tiếp một nguồn máu tươi phun tới. Tốt, trò chơi kỹ thuật. Chân Mãng huyền nói xong, hướng về phía Diệp An hư không một điểm. ầm! Diệp An liền như là như đạn pháo bị điểm bay ra ngoài, trực tiếp xuyên qua mười mấy tòa cao ốc về sau, đập vào đại địa bên trong, không còn động tĩnh. Chỉ tay miệu sát có thể buộc phát ra thần cấp đứng yên Diệp An, khung cảnh này quá kinh khủng. Thiên hạ chấn động. Tất cả mọi người đều khiếp sợ cùng trần mãng huyền thực lực. Cái này phảng phất tựa như kéo ra vẹn đỏ ra hộp ma đồng dạng, sự tình bắt đầu nhanh chóng chuyển biến xấu. Đầu tiên là Tôn Triều, hắn cuối cùng chỉ là thiên thai cấp 9, dù là thủ đoạn huyền bí, vẫn như cũng không phải mãng long đối thủ, bị đánh ho ra máu lui về phía sau. Sau đó là Trình Thụ, Trình Thụ vốn là chiếm ở trên gió, thế nhưng Ác Ma Ưng Vương mở ra một đôi mắt ứng vậy mà xem thấu hắn thực vật thể, tìm được bản thể của hắn, một móng vuốt đem Trình Thụ thành trọng thương, thực vật thể sụp đổ. Ưng Vương cười to, giữ tận lấy hướng đi Trình Thụ. Trình Thu ôm bụng bên trên vết thương, khục lấy máu, cười thầm nói, quả nhiên vẫn là đi ra gấp. "Tiểu tử, ngươi đáng chết." Ưng Vương giơ lên móng vuốt. Trình Thu ngẩng đầu nhìn cái kia móng vuốt, vừa muốn nói cái gì, đột nhiên đồng tử co rút lại, hắn xuyên thấu qua ương chảo khe hở thấy được trên bầu trời bay tới một kiện đồ vật. Theo sau hắn cười. "Ha ha ha ha." Trình Thu cười như điên. Ưng Vương cao mày nói, "Ngươi cười cái gì?" Trình Thu cười nói, "Giang Ly không gạt ta, quả nhiên, tại nguy cơ thời điểm cười to ba tiếng, thanh âm có thể sống lâu mấy giây." Ừng vương giờ mới hiểu được, mình bị dụ nghịch móng nuốt trực tiếp hạ xuống. đúng lúc này trong lòng hắn run lên, sau lưng có chút phát lạnh, phảng phất có cái gì tuyệt thế hung vật để mắt tới hắn đồng dạng. Ưng Vương theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trường thương tiêu đốt lên thiên hỏa từ trên trời rán xuống. Tử Vong Long Thương là Tử Vong Long Thương, Tiện Bán Thần đến rồi, hắn tới lại như thế nào? Hắn chỉ là bán thần, làm sao đánh thắng được nhiều như vậy thần minh? Không nhất định, Tiện Bán Thần sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, cũng có thể trở mình. đúng lúc này Trần Mãng mỉm cười, xem ra Giang lý tới. Ta nói qua, hắn nếu là lộ diện ta tất giết hắn. Trần Mãng Huyền lúc nói lời này, vô cùng tự kiêu cùng cùng ngạo, phản phất Giang Ly chỉ là một con tùy thời có thể lấy bóp chết sâu kiến đồng dạng. Mọi người thấy Trần Mãng Huyền nói như thế, từng cái cũng là trong lòng âm thầm vì Giang Ly lo lắng. Tuy là bọn họ không quá ưa thích Giang Ly, nhưng mà tại vượt chủng tộc chiến tranh bên trong, Giang Ly cuối cùng vẫn là người một nhà. Mặc khắc vẫn còn áp đấu mọi người cũng đều cách ra, theo bản năng nhìn về phía cái kia thanh bay tới tử vong long thương. Tương Vương trở lại, cánh vỗ vào mà ra, bạo a một tiếng, cũng ngay. Nhưng mà, Phúc. Cái gì? Mọi người kinh hồ. Chỉ thấy cái kia long thương vậy mà như là cắm vào đầu phụ bên trên đồng dạng, trực tiếp xuyên qua ưng vương cánh. Gần như là đồng thời, trình thụ hai chân bổ ra. Phúc. Long thương cắm vào hắn giữa hai chân, chỉ kém không đến một cm khoảng cách, liền hoàn thành song thương hội minh. Trình thụ sợ tới mức, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, đồng thời chỉ cảm thấy dưới hông lạnh buốt trong lòng mắng to, giang ly ta ít ít ít ngươi lại ra, ta nếu là nửa đời sau bất lực, ta liền liệu mạng với ngươi. Đồng thời trình thụ nghe được giang ly âm thanh, nắm lấy long thương Trịnh Độ không nói hai lời trực tiếp hai chân chụp lại, tứ chi toàn bộ bên trên, ôm lấy long thương. Gần như là đồng thời, trên đầu một mảnh đen nhánh, lại là ương Vương thẹn quá hóa giận lát nữa thẳng hướng Trịnh Độ. Vẹo. Long thương đột nhiên vụt lên từ mặt đất, trực tiếp sát mặt đất bay đi. Ưng Vương một kích bắt hụt. Muốn chạy? Chạy đi đâu? Ưng Vương gầm thét, bày ra hai cánh đuổi theo, chỉ bất quá một mực cánh đang chảy máu, tốc độ bị tổn thương, nhất thời vậy mà đuổi không kịp long thương. Lệ Ốnạ thấy đây, âm thầm thở hắt ra, cái tên này, rốt cuộc đã đến. Thất thần vậy ngươi phải bỏ ra chút đại giới một cái âm trầm âm thanh vang lên đồng thời hai đạo kình phong đánh tới lệ o nhìn cũng không nhìn trong tay thứ kiếm như thiểm điện đông ra đương đương hai tiếng đem hai cây dao găm đón đỡ đi ra nhưng mà bởi vì thất thần hạc cửu linh vượt lên trước một bước một chân đá trúng lệ o nà phần bụng lệ o trực tiếp bị đá bay ra ngoài nghiêng xuống phương đập ở trên mặt đất đập ra lần lượt hố cuộn cuộn hơn một ngàn mét mới miễn cưỡng dừng lại hạc cửu linh căn bản không cho lệ o cơ hội thở dốc rõ ràng là đánh thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh tính toán theo sát phía sau đánh tới hai cây dao găm rời khỏi tay trên không trung lôi kéo hai đạo đường vòng cung đi vòng qua Leo nạ sau lưng phong tỏa Leo nạ tránh né tất cả không gian tạo thành một cái cụ. cục Leo nạ quả thực bị vừa mới một kích thương tổ tới khí tức mới vừa tan lực mới không sinh căn bản không kịp phản kích chỉ có thể trong lúc vội vã trở tay đón đỡ hai cây dao găm cái tay còn lại bảo vệ trước người Hạc Cựu linh toàn lực đánh tới Leo nạ làm sao có thể ngăn cản chỉ nghe ở một tiếng Leo nạ lần nữa bị đá bay ra ngoài trên người màu trắng bạc khôi giáp nổ nát vụn lộ ra bên trong màu trắng áo lót không còn kim loại khôi giáp thoải mái Lệ Ôn Nạ cái kia hoàn mỹ dáng người đường con càng ngày càng rõ ràng mê người. Chẳng qua giờ này khắc này, không có người đi chú ý cái này, mọi người chỉ hy vọng nàng có thể qua khởi, phản kích, giết đối phương. Bởi vì nhân loại thật vẫn là không nổi bất kỳ một tên thần cấp cường giả. Hạc Cựu Linh nắm lấy hai cây dao găm truy kích mà đến, trực tiếp đâm về Lệ Ôn Nạ lồng ngực. Giờ này khắc này, Lệ Ôn Nạ vừa bị liên tục trọng kích, lực khí toàn thân cầm lên không nổi, căn bản không còn khí lực đón đỡ một kích này. Mắt thấy dao găm đánh tới, Lệ Nạ trong mắt lóe lên một vệt tử trí trong miệng díu, kỵ sĩ chi kiếm chết mà không ngừng. Giờ khắc này, Lệ U nạ vậy mà đứng lên, trường kiếm chỉ về đằng trước, kẽ hở mở ra, nàng vậy mà từ bỏ phòng ngự, nàng đây là muốn làm tuyệt địa một kích, lấy mạng đổi mạng. Gió thổi qua, thân thể của nàng trong gió rét lộ ra là cô đơn như vậy cùng yếu đuối, nhưng mà chính là như vậy một cô gái, lại như là một cái không thể gây kỵ sĩ chi kiếm đồng dạng, đứng ở đó, cao ngạo hất cầm lên, nhìn hạc Cửu Linh, phảng phất lại nói, không sợ chết, ngươi liền đến à. Hạ Cửu Linh bị cái này một đôi mắt triệt để chọc giận, la lên, ta không tin ngươi không sợ chết. Giao găm trực tiếp đâm ra.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 Hạc Cựu Linh gào thét, Lệ Ốu Nạ ho ra máu, bảo vệ, ngươi đi chết đi! Hạc Cựu Linh dùng sức đẩy một cái, hai người ầm một tiếng nước ra. Hạc Cựu Linh lăn không lăn mình một cái rơi vào trên đất, cười nói, thiếu chút nữa ngươi liền muốn mạng của ta, đáng tiếc. Lệ ố Nạ nhìn Hạc Cựu Linh, cũng nói, quả thực đáng tiếc, ta nếu là có thể về bên trên một hơi, một kiếm tiêu tất chúng ngươi trái tim. Nhưng mà lệnh chính là lệnh, trời cao cũng tại quan tâm chúng ta. Nhân loại các ngươi nên diệt tuyệt, đem ngôi sao này nhưng cho chúng ta ác ma nhất tộc. Nói xong hạ Cựu Linh đứng lên, một đôi dao găm vung ra người cái kia chào cảm ơn. một đôi dao găm chèo đường vòng cung bay về phía lệ ố nạ. lê ố nạ giờ này khắp này đã triệt để mất đi sức chiến đấu, nhưng mà vẫn như cũ đứng tại cái kia, như là một thanh kiếm, mặc dù chỉ là một cái kiếm nhỏ, lại như là một đạo thiên quan, ngắt ở ác ma tiến lên trên đường, cận kề cái chết không ngừng, cận kề cái chết không lùi. đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng hạ xuống, đồng dạng hai cây dao găm chém ở hạ cựu linh dao găm bên trên. nhưng mà, cong, phúc, cái kia thân ảnh màu trắng bị dao găm bên trên kinh khí, chấn động đến bay ngược mà ra. Đồng thời Hạ Cửu Linh giao găm cũng bị trấn lệnh. Không có chúng đích lệ ổn ạ. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, xuất thủ người lại là Hạ cựu Linh đồ đệ, Mạc Thanh Ngư. Phản độ. Hạ Cửu Linh nổi giận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng đối Mạc Thanh Ngư tốt như vậy, kết quả Mạc Thanh Ngư vậy mà ăn cây táo rào cây sung. Mạc Thanh Ngư che ngực, lắc đầu nói, ta nếu là không ra tay, mới là phản đồ. Ta là người, không phải ác ma. Được. Rất tốt. Ngươi cho rằng ta vì sao không giết ngươi? Nếu không phải Trần Mãng Huyền coi trọng ngươi, Muốn thu ngươi làm sủng vật, ngươi cho rằng ta sẽ lưu ngươi? Nếu ngươi tìm đường chết, ta trước xử lý xong nữ nhân này, lát nữa để ngươi để mặt." Hạc Cửu Linh phẫn nộ lần nữa vung tay lên, rơi trên mặt đất hai cây dao găm bay lên trời, lần nữa thẳng hướng Lệ nạ. "Ai tôi cứu cứu nàng? Mọi người đang thế đảo, Tuy là Lệ nạ không phải người đồng đô, nhưng mà nàng làm tất cả đã giành được trái tim tất cả mọi người. Không có người muốn nhìn đến nàng vẫn lạc, chỉ muốn nàng sống sót. Cách đó không xa, siêu phàm giả, tu sĩ, đội trị an đội viên, phối hợp phòng ngự quân, thậm chí liền người bình thường đều tại chạy qua bên này đều nghĩ đem hết toàn lực đi bảo vệ nàng, thế nhưng tốc độ trên lệch quá xa, không còn kịp rồi. Ngay tại Hạ Cửu Linh cho rằng sự tình cuối cùng hạ màn kết thúc thời điểm, nơi xa Quần Sơn chấn động, đại địa vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô. Ngay cả Trần Mãng Huyền, Hạ Cửu Linh mấy người cũng đều theo bản năng nhìn sang, hết cách rồi. Bên kia động tĩnh quá kinh khủng, phảng phất động đất đồng dạng, đại địa điên cuồng bùng nổ, phảng phất có thứ gì tại trong đất cương ép đi xuyên đồng dạng, bùn đất tùy thời bắn ra đẩy trời đều là, thậm chí có ánh lửa vọt lên. Đó là kịch liệt ma sát xuống. Tiêu đốt tảng đá hành trình rung nham. Ông trời ơi, thứ gì tại đại đế bên trong đi xuyên đâu? Có người đang hỏi. Nhưng mà không có người có thể trả lời lời của bọn hắn. Chẳng qua mãng long lại đột nhiên kêu một tiếng, nhìn cái kia long thương. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy long thương vậy mà xoay phương hướng, đổi hướng cái kia trong đất đổ vật đi. Thế nhưng vật kia so long thương tốc độ còn nhanh hơn, long thương vậy mà đuổi không kịp. Hán. hắn chạy lệ ố nạ đi. Có người đang kêu. Gần như là đồng thời, lệ ố nạ phản phất cảm ứng được cái gì? chỉ thấy trên trời một đạo màu đen cái bóng bay qua một thanh kiếm rơi vào nàng trước mặt lệ ố nạ quả quyết đưa tay liều lên lực lượng cuối cùng một kiếm đâm ra đường đương. hai cây dao gam bị chấn hơi hơi vặn bẻo phương hướng phốc phốc hai tiếng xuyên qua lệ ố nạ hai cái xương bà bay chẳng qua lệ ố nạ cũng là kiên cường cứ vậy không có ngã xuống ngoan cường đứng tại cái kia ngẩng đầu nhìn hạ cửu linh hạ cửu linh bị nhìn ra mặt chuyển hồng đối phó một cái nhỏ mạnh hết cả người mấy lần ra tay đều thất bại chuyện này đối với nàng tới nói quả thực chính là vô cùng nục nhã hạ cửu linh vọt thẳng tới tức giận nói ta lần này nhìn ngươi làm sao ngăn cản? Hạc Cựu Linh một trưởng bổ về phía lệ ổ nạ Thiên Linh cái. đúng lúc này, Mãng Long kinh hô, cẩn thận, nó chạy ngươi đi. Hạc Cựu Linh sững sở, theo sau ánh mắt lướt qua lệ ồ nạ đến bả vai thấy được nơi xa đại địa vỡ nát, lấy nhanh hơn nàng còn nhiều gấp đôi tốc độ lao đến. đây rốt cuộc là thứ gì? Hạc Cựu Linh trong lòng nghi vấn, chẳng qua vẫn không có từ bỏ đánh chết lệ ổ nạ suy nghĩ. Hạc Cựu Linh bàn tay hạ xuống, ầm, dưới chân đại địa đột nhiên nổ tung, một cô kinh khủng vô song lực lượng phóng lên trời. Hạc Cựu Linh chỉ cảm thấy bản thân giống như cùng phong kia bên trong lá cây đồng dạng, một điểm phản kháng dư lực đều không có, trực tiếp bị lực lượng kinh khủng này hất tung ra ngoài. Đồng thời hắn nhìn thấy một đôi đỏ tươi con mắt xuất hiện tại nàng phía trên. Hủy Đô, giết tộc nhân ta, thật coi lão tử không tồn tại a? Đi chết đi! Gầm lên giận dữ, mọi người liền thấy cái kia bùng nổ bên trong lao ra người đấm ra một quyền. ầm! Nổ dung trời, thiên địa chấn động, bốn phía tất cả người tất cả đều sợ choáng váng. Tiếp đó bọn họ nhìn thấy đầy trời bạch hạt lông vũ bay lượn, mà Hạc Cựu Linh đã không thấy. Chương 270: Giết. Trong lúc mọi người một mặt mộng bức thời điểm, vang một tiếng, một viên hạc đầu rơi trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hạc Cửu Linh là ai? Theo ác ma chi môn bên trong đi ra, thống soái vô số ác ma thần cấp đại ác ma a. Hiện nay Lam Tinh bên trên lực lượng cường đại nhất ta, lại được người một quyền đánh giết, vậy cái này người xuất thủ cái kia có bao nhiêu đáng sợ. Mọi người theo bản năng nhìn về phía người xuất thủ, chỉ thấy người kia ăn mặc một thân một bạc khôi giáp, chỉ là cái này khôi giáp bộ ngực có chút tắp, thấy thế nào đều có điểm giống là nữ sĩ khôi giáp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 Hơn nữa Lam Tinh Thượng thần cấp cường giả đều là về sau của khởi, chứng minh trước kia căn bản không có thần cấp cường giả xuất hiện qua, cho nên, theo bản năng cho rằng Giang Ly cũng không tới thần cấp. Kết quả, Giang Ly tới, còn đấm một nhát chết tươi một tên thần cấp ác ma, cái này quá làm cho người ta khó tin. Theo sau hệ thống bên trên tất cả đều là tiếng hoan hô. Tiện Bán Thần cũng chính thức vinh dự trở thành Tiện Thần. Mà siêu phàm giả 8 kiếm thần lần này, đối danh xưng này không có dị nghị, mà là âm thầm thầm thì, trở về liền đổi tên, ửng. gọi bắt thần tốt. Vẹo. Một vệt bóng đen bay tới, Giang Ly duỗi bàn tay bắt lại bóng đen, rõ ràng là Long Thương. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Long Thương bên trên treo cái vật trang sức. Trình Thụ. Trình Thụ nét miệng cười nói, này. đã lâu không gặp. Giang Ly tay run một cái, Trình Thụ cho ném ra ngoài, trực tiếp rơi vào Liên Văn Hiên phía trước. Trình Thụ có chút bất mãn muốn nói điều gì, kết quả là thấy Giang Ly xoay người hướng đi cái kia lung lay sắp đổ lệ ô ạ, tiếp đó ba đạo khoác vai của nàng vai, đỡ lấy thân thể của nàng, thấp giọng nói, ai, lại cứu ngươi một lần à? cái kia. chia của thời điểm, ta tối thiểu nhất phân nhiều bà thành a. Lệ Oa nàng nguyên bản cảm ơn lời nói đến bên miệng, lập tức nuốt trở vào, hừ hừ nói, ngươi mặc ta khôi giáp. Giang Ly mặt mo đỏ ửng nói, đừng nói như vậy, đều là vơ vét chiến lợi phẩm, còn chưa tới trong tay ngươi đây, không tính ngươi. Thực ra Giang Ly cũng không muốn mặc cái này khôi giáp, chẳng qua không có cách nào à, khi hắn phát hiện bên này tình hình chiến đấu nguy cấp đến tình trạng như thế về sau, hắn đã tới không kịp chờ Long Thương trở về, trực tiếp bạo phát ác ma chi lực, một cước đạp ở trên mặt đất, tiếp đó đường thẳng lao đến. Lam Tinh là tròn, Giang Ly theo địa phương xa như vậy đường thẳng vọt tới trước, kết quả đương nhiên là đụng đầu vào trong đất. Tiếp đó bởi vì ma lực phá vỡ tầng đất, một đường vọng tới trước. Tiếp đó càng đâm càng sâu, cuối cùng nham thạch đều phá vỡ thật xa, y phục của hắn đã sớm báo hỏng. Giang Ly hết cách rồi, hắn cũng không muốn mỗi lần ra tay đều là trần truồng hiệp thân phận, cho nên trước thời hạn hắn theo quạ đen nơi đó muốn tới bộ này khôi giáp. Cũng may, mặc dù là nữ sĩ khôi giáp, chẳng qua Giang Ly dáng người cũng không hùng tráng, hơn nữa cái này khôi giáp dường như có thể thích ứng nhân loại dáng người, từ đó phát sinh một chút điều chỉnh, này mới khiến hắn thành công mặc vào. Duy nhất để hắn khó chịu là, nữ tính giáp ngược quá cao chỉ so với hắn đã có cơ ngực cao vút nhiều lắm. Lệ ố ạ không muốn cùng Giang Ly ra, hừ hừ một tiếng về sau, lui về sau một bước nói, "Còn lại, giao cho ngươi." Giang Ly vừa muốn nói cái gì, đỉnh đầu đột nhiên một đoàn bóng đen hạ xuống. Trên chiến trường tán tỉnh. Vậy coi như một đôi chạy trốn nguyên ương đi. Ưng Vương Giang Lâm. Lúc này Ưng Vương hóa thành bản thể, to lớn móng đuôi phảng phất có thể nắm lên một cỗ xe tải giống như che khuất bầu trời, uy thế ngập trời. Lệ Ôn ạ nói, "Cẩn thận." Hắn vô cùng. Phốc. Một long thương phóng lên trời, trực tiếp xuyên thủng lưng Vương đầu. Phù phù. Ưng Vương thi thể ngã xuống đất, Giang Ly tiện tay quăng ra ném tới nơi xa chỉnh thụ đám người phía trước nói: "Cho ta nhìn kỹ, ban đêm nướng ăn." Mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Đấm một nhát chết tươi một cái thần cấp ác ma, bọn họ có thể hiểu thành đánh lén. Nhưng mà cái này trong chớp mắt một thương liền lại đâm chết một con thần cấp ác ma manh cẩm, thời hợt kia bộ dạng, liền cùng bày đồ nướng ông chủ dùng que chọc mạc châu châu giống như. Nhưng mà đây là châu châu a. Đây chính là thống lĩnh một phương, phân đất làm vương tuyệt thế ác ma a. Đại ca, ngươi cho người ta chữa chút mặt mũi được sao? Bao nhiêu nhiều tới hai triệu a coi như không nhiều tới hai triệu, cũng không cần đi lên liền ghi nhớ ăn người ta thì ta nghĩ đến ưng vương trước đó hung mãnh, cấp mọi người mang tới kinh khủng bóng mở, nhìn lại một chút cái này một thương đâm chết. ưng vương nhân loại, rất nhiều người đều bắt đầu điên cuồng bóp bản thân, nghĩ xác nhận một chút, bản thân có phải hay không đang nằm mơ? bất quá, rất nhanh mọi người liền xác nhận, đây không phải là đang nằm mơ, đây là sự thực. mọi người lại nhìn giang ly thời điểm, ánh mắt đã trở nên vô cùng nóng bỏng. Newga, Tiện thần thật là mạnh a, chẳng qua thật tơ mờ khí a, giết thần cấp như là giết gà đất chó sành đồng dạng. Ngưu bức, lại muốn ăn thần cấp ác ma huyết nụ, đây là thật là mẹ a. Thấy cảnh này, Mãng Long chờ ác ma sợ tới mức nhau nhau lui về phía sau, đặc biệt là Hùng Bá, a hừ, cái loại này, bọn họ còn chưa tới thần cấp, đối mặt cái này tùy ý đập chết thần cấp nam nhân, càng là sợ tới mức hai chân run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, núp ở Trần Mãng Huyền sau lưng. Mà những cái kia mặt khác tiểu ác ma thì trực tiếp chạy trốn tới nơi xa, không dám lên phía trước, lại không dám chủ động công kích bất luận người nào. Ba ba ba ba. Một hồi tiếng vỗ tay vang lên, Trần Mãng Huyền vỗ tay từ trên trời rơi xuống, đứng ở đằng xa cười nói, Giang Ly, ngươi thật đúng là không khiến ta thất vọng à? Chúc mừng ngươi, sự cường đại của ngươi đạt được ta công nhận, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Giang Ly nghe xong, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, tiếp đó hỏi bên trên lệ Ôn Nhã, cái tên này ai vậy? Trần Mãng huyền mặt nhất thời cứng đờ, theo sau Ha Ha cười nói, Giang Ly, dùng loại này cấp thấp thủ đoạn, tới thu hút cửu hận của ta, loạn tâm thần ta, ngươi cảm thấy có ý tứ à? đều là thần cấp, ngươi hẳn là cũng vượt qua giai đoạn thứ hai đi. Nếu không sẽ không giết phổ thông thần cấp, như là giết gà đồng dạng dễ dàng, vừa vặn, ta cũng vượt qua. Thực lực đến chúng ta trình độ này, quá nhiều tâm thần trò hề này đã vô dụng. Giang Ly liền cùng nhìn thẳng nốc giống như nhìn Trần Mãng Huyền, Giang Ly thừa nhận, cái tên này hắn khá quen, bởi vì gần nhất tại trên TV xem không ý đến, nhưng mà nói đi thì nói lại, hiện tại loại này thức ăn nhanh thời đại, bất luận nam nhân nữ nhân, đẹp mắt không dễ nhìn đều là tụ tập xuất hiện. Đừng nói Giang Ly cái này chưa bao giờ ưa thích ký người lạ tên người, liền xem như một ít trí nhớ tốt, cũng chưa chắc nhớ được tất cả mọi người. Cho nên, Giang Ly là thật không biết Trần Mãng Huyền tên, ngay sau đó lại hỏi Leona, cái tên này hay vậy? Lệ nạ vội ho một tiếng nói, "Kẻ địch." Giang Ly đánh cái OK động đắt tay, hỏi tới, "Ác ma?" Lệ nạ gật đầu. Giang Ly nói, "Cái gì chủng loại ác ma?" "An ngon a." Lệ nạ ngạc nhiên, biểu lộ có chút cứng nhắc, hiển nhiên là không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Dù sao, trước mắt tên này tư duy nhảy lên quá nhanh, nàng có chút theo không kịp. Trần Mãng Huyền thì nổi giận, dậm chân một cái nói, "Giang Ly, ngươi chọc giận ta, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Trần Mãng Huyền từng bước một hướng đi Giang Ly, càng đi khí thế càng mạnh, một bước thiên thai cấp 9, hai bước rơi thần ba bước thần cấp, bốn bước sau đó mọi người đã không biết cấp bậc của hắn cường han bao nhiêu. chẳng qua là cảm thấy cái tiêu bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng, chấn áp tất cả, phạm vi trong vòng trăm thước hư không trực tiếp cứng lại, tất cả mọi thứ toàn bộ bị đặt ở trên đất hóa thành một bìa. đây là một cái kinh khủng vô song tồn tại. chân Mãng huyền từng bước một đi tới, giống như chân chính thần minh dáng lâm thế gian, thanh thế to lớn, uy thế ngập trời. giang ly nhìn chân Mãng huyền, vỗ vỗ lệ ôn nà nói, đi nghỉ ngơi đi. tiếp đó giang ly đối trên trời mắt vàng quạ đen hô, quạ đen, đi đem nổi, giá nướng đều cho ta nhấc lên đến, một hồi ăn tiệc được rồi quả đen rơi vào nơi xa tiếp đó theo dưới nách thật móc ra một cái lớn nồi đen vị nướng thậm chí còn có một khối làm đồ nướng vị tấm sắt bên cạnh để lên thùng nước thất, cộng thêm hai cây dao chặt xương còn có rất nhiều hương liệu nhau nhau dọn xong tên này trực tiếp mặc vào tạp dề la lên lao đại làm xong còn kém nguyên liệu nấu ăn chân mãng huyền thấy đây trên để nổi giận tự tìm cái chết đang khi nói chuyện chân mãng huyền xông về giang ly người không tới trong tay hắn nhiều một cái côn sắt lang không đặt xuống cây gậy còn không có hạ xuống Giang Ly sau lưng Đại Địa đã đánh rách tả tơi, ấn ra thật sâu một cây gậy uẩn ký. Trần Mãng Huyền lực lượng đạt đến trạng thái đỉnh phong, hắn đây là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền ôm nhất kích tất sát tính toán. Giang Ly níu miệng, trong cơ thể Ác Ma chi lực điều động mở ra, đi theo trường thương rơi vào trong tay, trực tiếp xoay tròn sảng khoái cây gậy dùng, hướng về phía trên không quét qua. Cong! côn sắt cùng thanh đồng thương trên không trung đụng vào nhau. Trần Mãng huyền tóc bay lượn áo choàng phát động lên, toàn thân khí lực ngưng tụ tại côn sắt bên trên, gầm thét, chết đi. Giang Ly trường thương lại được hơi hơi ép xuống. Mọi người tâm nhất thời nhấc lên. Trần Mãng Huyền cười gần nói, "Sớm hỏi ngươi muốn chết như thế nào, ngươi không chọn, hiện tại ta giúp ngươi chọn. Ta muốn đem ngươi lột da cho thịt." Giang Ly cười, "Đắc ý cái giám a, ta chỉ là tính ra sai lầm lực lượng mà thôi." Nói xong, Giang Ly trong cơ thể ác ma chi lực sôi trào, hắn trực tiếp điều động tương đương với hiện tại gấp 10 lần lực lượng. Trong nháy mắt đó, Trần Mãng Huyền trước một khắc còn cảm thấy mình có thể trấn áp Giang Ly, sau một khắc lại phát hiện, Giang Ly phảng phất thoáng cái theo thế lực ngang nhau xe con, biến thành băng băng mà tới xe lửa. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng vô biên lực lượng phản kích tới, trong tay gậy sắt trực tiếp không cầm nổi, gan bàn tay đánh rách tạ tơi, gậy sắt bay ra. Giang Ly trường thương quét ngang mà tới. Trần Mãng Huyền không dám tin la lên, cái này sao có thể? Giang Ly cũng sợ hết hồn, ra nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời Giang Ly vậy mà mạnh mẽ thu lực, kinh khí thu về hơn phân nửa đồng thời, trường thương đã quét vào Trần Mãng Huyền lồng lực, xương cốt đứt gãy không ngừng bên hai. Đồng thời Trần Mãng Huyền phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược trở về. Giang Ly thấy Trần Mãng Huyền không có bị đánh thành bụi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thầm nói: suýt chút nữa đem cơm tối đập nát, vậy thì thật là đáng tiếc. Trần Mãng Huyền nằm dạp trên mặt đất, một mặt vẻ mặt trợn vật, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, một mặt không dám tin nhìn Giang Ly. Hắn có thể cảm giác được, Giang Ly về sau thu lực, nếu không Giang Ly nếu là lấy trước đó ra tay lúc lực lượng quét tới, hắn chỉ sợ tại chỗ liền bị đánh vỡ nát. Loại lực lượng kia thật là đáng sợ, đó là trấn áp chư thiên, quét ngang tất cả lực lượng. Trần Mãng Huyền nhìn Giang Ly, nói, làm sao có thể? Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi chẳng qua là một cái nhân loại. Giang Ly gánh trường thương chậm rãi đi qua, vừa đi vừa nói ta quả thực chỉ là một cái nhân loại, nhưng mà lao tử chính là mạnh, sao thế? Trần Mãng Huyền thấy Giang Ly đi tới, trong lòng phát lệnh, la lên: Giang Ly, ngươi không thể giết ta! Giang Ly bĩu môi nói: trước ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Làm sao? Bây giờ sợ? Trần Mãng Huyền nói: ta không phải sợ, ta là sợ ngươi phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Chúng ta thực sự tập kích nhân loại, nhưng mà chúng ta chỉ là muốn bức thiên thần ra mặt mà thôi. Nhân loại tại chúng ta trong mắt, trước đến giờ đều không phải là đệ nhất kẻ địch. Chúng ta tranh đoạt thiên thần tín ngưỡng, chúng ta đổ sát nhân loại. Chỉ muốn đem bọn hắn bức đi ra. Tại trong mắt chúng ta, bọn họ mới thật sự là uy hiếp. Nhân loại lịch sử bị hắn bọn họ tà hữu, nhân loại tiến độ cũng bị bọn họ can thiệp, bọn họ đem các ngươi làm chuột bạch tới nuôi. Bọn họ cũng là địch nhân của các ngươi, chúng ta sao không liên thủ? Giang Ly nghe vậy, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lùng, chỉ vào bốn phía bức tường đổ tàn hoàn cùng với cái kia khắp nơi bắn tung tóe máu tươi, còn có những cái kia mất đi hài tử, người thân mà khóc ròng ròng mọi người, Giang Ly nói, ngươi cảm thấy, bây giờ còn có liên thủ khả năng a? Thiên thần không đem người làm người nhìn các ngươi làm sao từng đem nhân loại làm người nhìn? một cái đem chúng ta làm chuột bạch, một cái đem chúng ta xem như bàn đàm phán bên trên, tùy ý tàn sát rất rưởi. khi các ngươi lựa chọn tàn sát đông đô thời điểm, chúng ta chính là không thể điều hòa sinh tử đại địch. chân mãng huyền la lên, giang ly, thiên thần xa so với ngươi nghĩ cảng cường đại, ta có thể cảm giác được cặp mắt kia đang ngó chừng tất cả, hắn tại bao quát chúng sinh, hắn tại lấy toàn bộ làm tinh xem như bàn cờ đánh cờ. bằng vào nhân loại, các ngươi đấu không lại hắn. huống chi, ta chỉ là một cái tiên phong mà thôi. Sau lưng ta còn có cường đại hơn vương giả sẽ giáng lâm lâm tinh, cùng bọn hắn so, ta chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Nhưng mà ác ma có thủ tật báo, ngươi một khi giết ta, chính là đắc tội sau lưng ta vương. Ngươi đây là tại cho cả nhân loại gây tai họa. Đến thời điểm, nhân loại các ngươi đem gặp phải là thiên thần cùng ác ma song trọng lựa giận. Giang Ly nhàn nhạt nhìn Trần Mãng Huyền, không lên tiếng. Trần Mãng Huyền cảm thấy mình xem như giữ được tính mạng, hẳn là chấn trụ đối phương. Đúng lúc này, Giang Ly trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Phúc. Trường thương thương nhận xẹt qua Trần Mãng Huyền cái cổ. Một cái đầu lâu bay lên bầu trời. Đồng thời Trần Mãng Huyền thân thể bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một đầu dài ngàn mét to lớn mãng xà nằm dạp trên mặt đất, Thân huyết vẩy xuống đại địa. Ngươi! Trần Mãng Huyền đầu lâu tuy là bị chém xuống, nhưng mà vẫn không có khí tuyệt, cuối cùng phát ra một tiếng không dám tin tiếng chất vấn. Giang Ly thị lười biếng nâng lên trường thương, nói, quản ngươi là thiên thần, còn là ma vương. Tại Lam Tinh, lão tử nói tính. Ai không phục, ăn ai? Chương 271: Thúc ngựa lần xe. Chạy! Không trung tập hợp mãng long cùng mặt khác các mà xoay người chạy. Giang Ly lát nữa liếc mắt nhìn, trường thương trong tay trong nháy mắt ra tay. Phốc, mãng long trực tiếp bị trường thương xuyên qua lồng ngực, rơi xuống trên mặt đất, máu tươi phun mạnh mà chết. Mặt khác gác ma sợ tới mức hết hồn chật vật chạy trốn, thế nhưng Giang Ly tốc độ càng nhanh, vây tay một cái, long thương bay trở về, tinh thần khóa chặt mục tiêu, long thương ra tay. Phốc phốc không ngừng bên hai. Ác ma như là bên dưới như sủi cảo từ không trung rơi xuống. Giang Ly cuối cùng trực tiếp dùng tinh thần khóa chặt tất cả mục tiêu, long thương liền như là theo dõi hỏa tiễn giống như truy sát đi tới. Những cái kia thần cấp dõi nhau nhau bị xuyên thủng thân thể máu nhuốm đỏ trường không. Có người nhìn thấy sói bạc đầu lâu bị đâm bạo, tuân lộc nữ tử ngực bị đâm ra một cái năm đấm lớn lỗ, hùng ba trực tiếp bị trưởng thương quét qua thành hai nửa, than lần đầu lâu bị trưởng thương đập vỡ nát. Những cái kia đã từng ngông cùng tự đại ác ma, tại giang ly phía trước liền như là yếu đuối con gà con đồng dạng, bị điên cuồng đổ sát. Nhìn thấy đất ác ma thi thể, vô số người đang hoan hô, khen ngợi. Hệ thống bên trên càng là một mảnh hô tốt tiếng không dứt bên hai. Thoải mái, quá sung sướng. Thoải mái, lúc này thoải mái, ha ha ha. Hạ giận a, quá hết giận mà hiện trường rất nhiều ngay tại khóc giống người thân qua đời người thì đột nhiên nổi điên lên, có người nắm lên bên người tảng đá, cục gạch, vũ khí mảnh vỡ trực tiếp nhào về phía lân cận ác ma. Những này ác ma khi còn sống, bọn họ không phải là đối thủ, chỉ có thể bị giết chóc. Bây giờ, từng cái phơi thây ở đây, mọi người điên cuồng đối với thi thể của bọn hắn phát tiết phẫn nộ trong lòng. Có người một bên đánh một bên tiêu diệt, một bên hô hào bản thân thân nhất tên, cũng có người từ bỏ tảng đá, trực tiếp cắn xé những này đáng ghét ác ma. Giang Ly thấy đây, cho mày, theo sau gánh trưởng thương, xoay người hướng về phương tây đi tới. Liên Văn Hiên la lên, Giang Ly, ngươi đi đâu? Giang Ly nhếch miệng cười nói, nghe nói phía Tây Nguyên liệu nấu ăn cũng không sai, ta đi đi săn. Mọi người ngạc nhiên, trong lòng rất khoát hô, bà mẹ nó, cái tên này quá mạnh, giết mấy tôn thần cấp cường giả còn chưa đủ, đây là muốn đem toàn thế giới thần cấp ác ma tàn sát vào nồi tiết đâu à? Mách liệt, quá mạnh. Giang Ly mới đi, sau lưng cùng đi một bóng người, rõ ràng là Lệ Ốu Nạ, không dưỡng thương à? Giang Ly hỏi, Lệ Ốu Nạ quật cường lắc đầu nói, không. Một tiếng hô lên vang lên, cái kia phi mã bay tới. Leo nạ trở mình lên ngựa, tiếp đó hướng về phía Giang Ly dỗi ra một tay tới. Giang Ly nhìn một chút cái tiêm ngựa cao to, không thể không nói cái này mã vô cùng thần tuấn, nhưng mà hắn khổ cực phát hiện, hắn không biết cưỡi ngựa à? Leo nạ nhìn Giang Ly bơi lội ánh mắt trong mắt lóe lên một vẻ xấu xa vui vẻ, ngươi không biết cưỡi ngựa? Giang Ly, tây cái kia thực ra ta cảm thấy cưỡi ngựa là ngược đãi động vật nhỏ hành động. Ai, ngươi làm gì? Đừng động thủ động cơ a. Giang Ly kinh hô bên trong đã bị Leo nạ cưỡng ép kéo lên lưng ngựa, tiếp đó ổn nạ hai tay theo Giang dưới nách đưa tới nắm chặt dây cương. Trong nháy mắt đó, Giang Ly cảm giác sau lưng thật giống có đồ vật gì đó kề sát ở trên lưng, nhất thời toàn thân cứng ngắc lại. Lệ ố nạ dường như cũng không nghĩ quá nhiều, con ngươi rất trong eo, nhưng nhìn đến Giang Ly như vậy người cứng ngắc, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ cổ quái, nói khẽ với Giang Ly: Ta dạy cho ngươi cởi ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Giang Ly ồ một tiếng, theo bản năng hai chân kẹp chặt, khí hí hí hí bốn. Thì, mọi người nhìn thấy cái kia bay lên tiên mã đột nhiên một tiếng hét thảm, một đầu liền ngã xuống, bay một tiếng, ba đạo thân ảnh đập xuống đất. Khói bụi nổi lên bốn phía. Tiếp lấy liền nghe đến một tiếng giọng nữ hoảng sợ nói, "Ngựa của ta." Tiếp đó liền nghe đến trong bụi mù vang lên Giang Ly âm thanh, "Cái kia, cái này, là ngươi nói dùng sức cả. Ngươi tên hốn đản, ta giết ngươi." Tiếp đó mọi người liền thấy, một nữ tử xách theo một cái phương tây thứ kiếm đuổi theo Giang Ly một đường lao nhanh mà đi, sau lưng một thất tội nghiệp mã khập khênh đi theo. "Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi." Cuối cùng có không ít người nhịn không được bật cười. Trong đám người, cảnh anh lao mặt bên trên máu tươi, xoa xoa phồng lên cánh tay, cười nói, Nhìn tới cái tên này, cờ quả nhiên là số âm. Tình cảm bên trên càng là cái chim non bên trong chim non. Cách đó không xa, một thân đen nhánh Hắc Kim đứng tại cái kia, nhìn thấy tất cả ác ma bị xử tử về sau, lát nữa nhìn một chút bị hắn bảo vệ mọi người, nhếch miệng cười nói, "An toàn." Phù phù. Hắc Kim ngã trên mặt đất, ngực vết thương vỡ ra, quần quần máu tươi chảy xuôi mà ra. "Cứu mạng, cứu người a." Mọi người cao giọng la lên. Trong đám người một số người người trẻ tuổi một mặt hoảng hốt, ngay tại trước đó, bọn họ vẫn còn ghét bỏ Hắc Kim lớn lên đen, xấu xí, không bằng Trần Mãng Huyền xuất khí cũng không có Trần Mãng Huyền thực lực cường đại, bọn họ tự xưng là ác ma phấn, là Trần Mãng Huyền phan hâm mộ, bọn họ vì Trần Mãng Huyền phất cờ họ gieo trợ uy, thậm chí mắng to qua Hắc Kim không biết lượng sức, xấu xí vô cùng. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn họ đột nhiên rõ ràng ai mới là anh hùng, ai mới là thật xuất khí. Một người thấp giọng thầm thì, nhân loại tự nhận là siêu thoát tự nhiên, trên thực tế chưa hề thoát ly qua. Trong giới tự nhiên, càng là mỹ lệ đồ vật càng là kịch độc, nhưng mà vẫn như cũ có vô tri động vật đi đụng chạm, tiếp đó chết oan chết uổng. Có người cười bọn họ nốc, nhưng mà hiện tại xem ra chúng ta so với những cái kia ngu xuẩn sinh vật càng lốc, bởi vì bọn hắn trời sinh ngu xuẩn, mà chúng ta là dùng mười mấy thời gian 20 năm, đem chính mình thông minh thiên phú lãng phí hết, mạnh mẽ đem bản thân sống thành ngu xuẩn. Thiên địa vạn vật đều bởi vì sinh tồn tiến hóa, giống như Hắc Kim như vậy người đều đang nỗ lực tăng lên bản thân, bảo hộ nhân loại an toàn, bảo vệ nhân loại tiếp diễn. Ngay cả thế nhân đều mắng Giang Ly, cũng có thể đứng ra vì nhân loại một trận chiến, thậm chí xoay cả khôn. Mà chúng ta những này bình thường tại hệ thống bên trên tự cho mình siêu phàm, ngày ngày chửi tất cả mọi người mẹ người đâu chúng ta làm cái gì đối xã hội này hữu ích sự tình a nói thật trước kia ta chính là như thế rất rưởi nhưng mà hiện tại ta thấy rõ chúng ta là trên cái thế giới này buồn nôn nhất rất rưởi không những đối với xã hội này không có bất kỳ cái gì công hiến ngược lại chỉ biết mở xã hội chuyển xe rõ ràng sống ở người khác công hiến bóng mở tầm thường lạnh, lại mắng lấy cây không đủ lớn không đủ xinh đẹp không thể để cho bản thân sống được thoải mái hơn Ác ma chẳng qua cho một điểm ngoan ngọn, chúng ta liền đem bọn hắn làm thần tượng buồn cười một cái ngay cả mình chủng tộc đều không tán đồng phế vật còn mặt mũi nào gọi là người Nghe đến mấy câu này, những người kia đầu thấp thấp hơn, bởi vì bọn hắn rõ ràng, hắn nói rất đúng. Cuối cùng, Giang Ly còn là cưới lên thiên mã, chỉ bất quá thiên mã tựa hồ đối với hắn bất mãn vô cùng, thỉnh phẳng lát nữa liếc hắn một cái, đánh cái mũi vang. Mà Giang Ly thì thật cao dơ lên bên trên chân biểu thị, bản thân không kẹp lấy nó. Lệ Ún nã ngồi tại Giang Ly sau lưng, hai tay mặc qua Giang Ly dưới nách, kéo chặt dây cương, hai người thúc ngựa phi hành, theo cánh vũ vào, Giang Ly luôn cảm thấy sau lưng ngứa ngáy, nhiều lần đều nghĩ theo bản năng ngang nhiên xong qua. Chẳng qua Giang Ly rất rõ ràng Hắn cùng Leo nạ không có bất kỳ cái gì quan hệ nam nữ, vì không bị nửa đường ném xuống mã, hắn vẫn là nhịn được dục vọng trong lòng. Hắc Liên bay ở bên cạnh, cười hắc hắc nói, tiểu tử, người ta đều là mỹ nữ trong ngực, ngươi ngược lại là tốt, ngươi là tại mỹ nữ trong ngực, ha ha ha. Ta nếu là ngươi, lát nữa ôm thoáng cái lại nói. Giang Ly lườm hắn một cái, thầm nghĩ, cuốn xéo, ta là người như vậy à? Hắc Liên nói, ngươi là hạ người gì? Chính ngươi không điểm bức cân nhắc a? Ta nhìn a, ngươi là có tạc tâm không có tạc đảm mà thôi. Giang Ly tức giận nói, ai nói? có bản lĩnh luyên ngược lại là ngang nhiên xông qua a. Hắc liên khích tướng Giang Ly, Giang Ly hừ hừ chừng mặt đen hai mắt, cuối cùng vẫn cố nhịn. Đi ngang qua một mảnh núi rừng thời điểm, Giang Ly chủ động xuống ngựa, tiếp đó đem trên người khôi giáp cởi ra đưa cho lệ ố nạ, lệ ố nạ cũng không ghét bỏ, trực tiếp mặc vào người. Để Giang Ly kinh ngạc chính là, lệ ố nạ sức khôi phục vậy mà vô cùng dũng mãnh, trước đó bị thương nặng như vậy, đến nơi này đã sắp tốt. Lần nữa mặc vào một thân màu bạc khôi giáp lệ nạ, lộ ra đặc biệt oai hùng, tư thế hiên ngang, đẹp trai Giang Ly cũng nhịn không được treo chọc nói, ngươi nếu là cái nam nhân. Xoáy thành cái dạng này, ta tuyệt đối cấp lại. Lệ ố nà ướn ngược hỏi ngược một câu, nữ nhân lại không được a. Giang ly vô ý thức liếc một cái đối phương nạo nhân dáng người nói, cũng không phải không được, chỉ là ta cấp lại có ít a. Lệ ốm nà khẽ mỉm cười nói, vô dụng. Giang ly yên lặng. Rất nhanh, hai người ra Đông đô khu vực, vượt qua một vùng biển đến Phương Châu. Phương Châu cao nguyên rất nhiều, phía trên hoang vu vô cùng, đâu đâu cũng có sa mạc bãi cùng đại sa mạc. Gió thổi qua, đầy trời cắt vàng che khuất bầu trời. Bất quá, càng xa xôi. Giang Ly lại nhìn thấy một đạo kinh khủng sa mạc bao táp bao phủ thiên địa, cái kia to lớn bao táp đoàn đem chọn tòa ba tư thánh thành bao phủ trong đó, giống như thiên thai tận thế. Bao táp trung tâm có lôi đỉnh lói lên, đồng thời còn có người đang gào thét. Đúng lúc này, gào lên một tiếng, ba tư vương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ba tư vương âm thanh vang lên, nếu là ở bên ngoài, ta có lẽ không địch lại hai người các ngươi, nhưng mà tại ba tư thánh thành, các ngươi chẳng qua là tế phẩm. Theo sau kim sắc đao mang phủ đầy toàn bộ bao táp, như là cối xay thịt đồng dạng âm thanh vang lên. Theo sau hai tiếng kêu thảm bạch phá bầu trời, làm bao táp tán đi thời điểm, Giang Ly cùng Lệ Ôn nhìn thấy trên đất nhiều hai cỗ cự hùng cùng thằn lằn hai cốt, hai cốt trắng tinh, phía trên một điểm vết nục đều không có còn lại. Cách đó không xa, một người cưỡi một thân hoàng kim lưới lạc đà, cầm trong tay một thanh kim sắc loan nào Nằm ở nơi nào ngẩng đầu nhìn Giang Ly cùng Lệ Ôn Giang Ly nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, "Hảo đạo pháp." Ba Tư Vương hướng về phía Giang Ly khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, tiếp đó cưỡi lạc đà trở về Ba Tư thánh thành chính giữa. Một đám Ba Tư giáo đổ vào ra đem hai cỗ hải cốt lôi vào ba tư thành. Giang Ly thấy đây, thầm nói, nhìn lao tiểu tử kia giả bộ như vậy bức, ta còn tưởng rằng hắn đừng cái này hai cỗ xương cốt nữa nha, đều chuẩn bị để quạ đen xuống thu hàng. Lệ U Na nghe vậy, liên hắn một cái nói, thần cấp xương cốt, đặt ở cái kia đều là cực phẩm tài liệu, ai sẽ từ bỏ? Tiếp tục đi về phía tây, kết quả là nhìn thấy một đầu tuần lộc ở trên trời lao nhanh, hắn nửa thân thể đã biến mất, toàn thân tắm máu, thần huyết vẩy xuống trời cao. Giang Ly không nói hai lời, trực tiếp một thương đâm tới, xuyên qua đầu lâu, thần cấp tuần lộc chết ngay sau đó phương xa một đám đại đình nhân viên thần chức đuổi đi theo người cầm đầu chính là tân nhiệm nữ giáo hoàng eover eover một đôi mắt ôn hòa bên trong mang theo uy nghiêm nhìn thấy giang ly sau lưng lệ Ô nạ về sau ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc hiện nhiên nàng cũng không nghĩ tới lệ ôn nạ đóa này cao ngạo tưởng vi vậy mà lại để một tên nam tử ngồi tại trên lưng ngựa của chính mình chẳng qua eover cuối cùng nhìn về phía giang ly nói ta bên này giải quyết không cần chư vị bận tâm còn những địa phương khác theo ta được biết cũng gần như giang ly nén miệng nói khá lắm sớm biết ta liền không tới Thật xa đi một chuyến, liên miệng thịt đều không có trả sát bên trên. Kiều Vợ nghe nói như thế, khỏe miệng hơi hơi hất lên, theo sau liếc mắt nhìn Giang Ly nói, ngươi nếu là muốn ăn thịt, có thể cho ngươi cắt hơn mấy cân tuần lộc thịt. Giang Ly nghe xong, ánh mắt sáng lên nói, vậy thì cảm ơn a, đúng, cái kia thì sói. Kiều Vợ nghe vậy, liếc Giang Ly một cái nói, đừng được đẳng chân lân đằng đầu, sói bạc ta còn có tác dụng. Nói xong, Kiều Vợ xoay người rời đi. Giang Ly thấy đây, nhìn về phía trên đất nhân viên thần trước nói, ai, các ngươi giáo hoàng nói, cho ta cắt 9 cân chín lượng thịt ngon a. Đám người nghe vậy, Nhất thời một mặt ngọng bức chi sắc, tiếp đó từng cái dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn Giang Ly. Giáo Hoàng chỉ nói là cho Giang Ly mấy cân thịt, nhưng mà đến cái tên này trong miệng trực tiếp muốn chín cân trí lượng, đây cũng quá có thể chiếm tiện nghi nhỏ. Rời đi éo vở bả vai khẽ du lên, tay Ngọc nắm chặt, đoán chừng nếu không phải chú ý đến Giang Ly thực lực cùng thân phận của nhau, về sớm đầu cho nha một bàn tay. Chẳng qua cuối cùng vẫn phiêu nhiên mà đi, chơi éo vở hoàn toàn biến mất trong tầm mắt về sau, Giang Ly vẫn như cũng nhìn chằm chằm cái hướng kia không có thu về ánh mắt, rất lâu. Đinh, Hoán một. Giang Ly nhìn thấy hẻo vợ rời đi phương hướng bay lên tổ này con số về sau, lúc này mới nếm miệng nở nụ cười, thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng nữ nhân này thật thành thánh làm tổ sẽ không tức giận đây. Đinh. Hoán hận một. Giang Ly thầm nghĩ, ha ha, đây không phải là không tức giận, đây là không phóng khoáng, thủ dai a. Thấy Giang Ly đem giáo hoàng tức giận bỏ đi, Lệ Ôn nạ cười nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, có người dám như vậy trêu tức nàng. Giang Ly nói, đó là ngươi không sớm quen biết ta, sớm quen biết ta, sớm trêu tức nàng. Sự tình đều giải quyết, có phải hay không đi ta cái kia ngồi một chút. Ta cái kia không nói những cái khác, ăn ngon còn là không biết. Thần cấp huyết nục, đối ngươi hẳn là cũng có chút tác dụng a. Lệ ố Nạ suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu nói, ta còn có những chuyện khác phải làm, hơn nữa ta cũng không thích tham gia náo nhiệt. Nói xong, Lệ ố Nạ đem Giang Ly đuổi xuống lưng ngựa, tiếp đó giật dây cương một cái, thiên mã hí hí hỉ hỉ bốn. Hi. Tiêu một tiếng về sau, cho Giang Ly một cái liếc mắt, lắc lắc đuôi ngựa, dương dương đắc ý chạy. Giang Ly khó chịu nói, ha ha, ngươi cái tiểu mã thằng nhóc con cũng như vậy thủ dai. Ngươi nha, giáo hoàng trở nên đi. Đing Ván hận 5000, ván hận 5000, ván hận 5000. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia đại đỉnh các giáo đồ chính chừng mắt nhìn đây. Hiển nhiên đối Giang Ly làm nục đại đỉnh giáo hoàng mà bất mãn. Giang Ly vội ho một tiếng, mau mau chạy tới đem khối kia thuộc về mình thần cấp huyết nục cầm, tiếp đó vắt chân lên cổ mà chạy. Chờ Giang Ly chạy xa, cái kia bị cầm huyết nục ra hỏa mới hồi phục tinh thần lại, thầm nói, chửi chúng ta giáo hoàng, còn không biết xấu hổ cầm thịt. Cái tên này cũng quá không biết xấu hổ a. Chương 272, Nam Lưu tiểu khu yêu mến. Một ngày này. Vô số tin tức web phát nổ hệ thống. Náo động nhất không ở ngoài Yến Đô đại chiến, bốn vị thần cấp hắc ma vẫn là kiến đô, náo động thế giới, tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt tập trung vào Giang Ly trên người. Nguyên bản bởi vì thần cấp hắc ma của khởi, mà rời xa Giang Ly những cái kia ăn ý người, nhất thời đấm ngực dậm chân hối hận không thôi. Sau đó là Phương Châu Ba Tư Vương một người chém giết cự hùng cùng cự tích hai đại thần cấp hắc ma. Cùng với điều Châu đại đình giáo hoàng chém giết sói bạc cùng tuần lộc hai đại thần cấp hắc ma sự tình. Thực lực của hai người đồng dạng khiếp sợ thế giới chẳng qua bởi vì có Giang ly một người quét ngang bốn đại thần cấp, lịch chuyển càn không hủy diệt ác ma âm lưu phía trước, cho nên lộ ra không có trói mắt như vậy. Nhưng mà vẫn như cũ để cho người ta rung động. Theo sau này truyền đến tin tức, Kim tự Tháp bên ngoài, hai đầu thần cấp ác ma giáng lâm về sau, vậy mà không dám đặt chân mài. Cuối cùng nghe được sói bạc, tuấn lộc, cự hùng, cự tích, tương vương, mang long, Trần Mãng Huyền Đám người vẫn là tin tức về sau, trực tiếp vắt chân lên cổ chạy trốn, một đầu xông vào ác ma chi môn bên trong, lại không dám đi ra. Đối với cái này rất nhiều người đều đang thảo luận cái này hai ác ma nhắc gan nhưng mà người hữu tâm lại đưa ánh mắt về phía ngoài Phạ dạo bởi vì cường thế như đại đỉnh phong mang như ba tư vương kết quả vẫn như cũ bị hai tôn thần cấp ác ma giết đến tận cửa đi trực tiếp buộc phát đại chiến nhưng mà nói nơi này hai tôn thần cấp ác ma vậy mà không dám lên phía trước chỉ có thể ở cổng ngây người điều này nói rõ này có để cho bọn họ sợ hai đồ vật chí ít bọn họ không dám quá tùy tiện trong lúc nhất thời nguyên bản là thế giới năm đại văn minh cổ quốc này trở nên càng thêm thần bí khó lường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 Chiến thần sở dĩ mạnh như vậy, hơn phân nửa còn có cái kia đồ đảng trụ nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, một hồi ác ma bạo động, cuối cùng vào hôm nay triệt để hạ màn. Tuy là thắng lợi, nhưng mà Yến Đô vẫn như cũ tràn ngập khí tức bi thường, rất nhiều người tại phế tích bên trong tìm kiếm người thân, mong mọi bọn họ còn sống. Giang Ly cũng không về nhà, mà là tiến đến Yến Đô, đi theo một đám siêu phẩm giả, tu sĩ cùng với người bình thường cùng một chỗ tìm kiếm người sống sót. Ba ngày sau, Giang Ly mới về nhà. Về nhà Giang Ly, cũng không có lập tức bắt đầu ăn, mà là bày tại ngủ trên giường một tuần ở giữa trừ ăn cơm ra, tắm rửa đi nhà sĩ, hầu như liền sinh trưởng ở trên giường. Nay chủ yếu là tham dự yến đô lần kia cứu viện, thấy được rất rất nhiều đồ vật, tâm tình của hắn một mực rất xa xút. Nửa tháng sau, Giang Ly mới từ âm ủ bên trong đi ra, đứng tại trên ban công, nhìn phương xa ánh sáng mặt trời. Hắc Liên ở dưới lầu hô nói, "Giang Ly, mẹ ngươi lại cho ngươi gửi đồ vật á." Giang Ly nghe xong, suýt chút nữa không ngã nhào một cái từ trên lầu cắm xuống đi. Theo sau hô, đầu đầu chuẩn bị đi ra ăn lạp sưởng hun khói á." Tiếp đó chỉ thấy một đạo tròn xoè thân ảnh, cái bụng chạm đất chân sau giẫm một cái thử trượt một tiếng từ trên lầu tuột xuống, cái bụng chỗ đến, một đạo băng thang trượt theo đó tạo ra một đường trượt đến dưới lầu, la lên, nơi nào nơi nào, Giang Ly xem xét nhất thời vui vẻ, cái tên này còn ăn nghiện, Giang Ly chỉ chỉ trên đất dương sát lớn, chim cánh cụt đậu đậu lập tức xốc lên dương bọc sát, nhìn thấy bên trong bầy tràn đầy dài mảnh vật thể, nhất thời cười nở hoa, lúc này đại cấp tiến tới, người người nói, thoạt nhìn rất có thèm ăn bộ dạng, nghe nói như thế, đậu đậu cái kia thoạt nhìn thật thả, trên thực tế gian dảo mắt nhỏ xoay một vòng, nứt miệng cười nói, cùng một chỗ ăn, đại cấp độc lòng thật có thể ăn. Đầu Đầu như tên trộm cười xấu xa rất xấu rõ ràng, nhưng mà vui vẻ, cái này tại người bình thường trong mắt rõ ràng, rơi vào đại cấp loại này trong mắt thiếu trí thông minh mắt chó bên trong, lại là vô cùng bí ẩn, không nhìn ra. Đầu Đầu nói, nướng a, thả các loại gia vị mùi vị thật tốt." Đại cấp càng thêm động lòng, ngay sau đó gật đầu nói, "Vậy thì tốt quá, cùng một chỗ ăn đi." Tiếp đó một chó một chim cánh cụt kéo lấy dương sắt lớn đi một bên, không bao lâu, đại cấp hô một đám husky đi qua, Thúy Yên lở, mùi thơm nước mũi. Giang Ly, Trần Nhã, Đỗ Hiểu Linh Trường Tôn bảo đám người thấy đây, cũng nhịn không được nở đủ cười. Chẳng qua, vào lúc ban đêm bọn họ liền không cười được, thậm chí còn muốn khóc. Chỉ nghe bên ngoài, gào gào tiếng chó sủa không dứt bên hai. Giang Ly không nhịn được nghĩ chửi mẹ, hơn nửa đêm không ngủ, cái này đều làm gì chứ? Khóc tăng đâu? Vẫn là gọi hồn đâu? Giang Ly chạy đến ban công hướng về phía phía dưới liền muốn mắng lên, kết quả là thấy được vô cùng kinh khủng một màn, một bầy chó dưới lầu mở tạo em bé tiệc tung đây. Giang Ly chỉ cảm thấy cay con mắt, nhịn không được chửi mẹ nói, đại các, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta đừng ở trong tiểu khu gọi. Tuy là ăn nhiều lạp sưởng hương khói, từng cái hỏa lực rồi rào, nhưng mà đại cấp đối Giang Ly là vô cùng sợ hãi, lập tức mang theo một bầy chó chân rời đi tiểu khu. Không bao lâu, xa xa một cái khác tiểu khu đèn nhao nhao phát sáng lên, tiếp theo chính là một mảnh tiếng mắng. ở đâu ra chó chết? Ta thao, những này chó đang làm gì? Ta thật giống thấy được một con chim cánh cụt tại chỗ cây. Mẹ ngươi, cay con mắt ta. Tiếp đó chính là một hồi chó sủa cùng mọi người mang theo cây gậy lách cách đập loạn âm thanh. Tiếp lấy những cái kia chó dường như không được lại, tập thể đổi tiểu khu nhưng mà một cái khác tiểu khu sôi trào đêm nay vừa mới an tĩnh không mấy ngày đông đô internet lần nữa náo nhiệt đặc biệt là tiêu tương một vùng bản địa diễn đàn hầu như đều bị một bầy chó tạo em bé hùng vĩ tình cảnh cho lấp kín phía dưới nhắn lại vô số không nghe nói nhị cấp còn có cố định phát tình kỳ a những này nhị cấp làm sao tập thể chạy đến náo đẳng kỳ hoa quá kỳ hoa có người nhận ra những này chó là giang ly ngay sau đó chỉ đi ra giang ly chó khá lắm những này chó làm sao không tại nam lưu tiểu khu làm ở mỹ a chính là cái này hơn nửa đêm, một bầy chó tại cái kia kêu loạn, quả thực làm hại ta cùng ta vợ nhịn không được cũng động thủ, suýt chút nữa đem lão nhị đều tạo ra tới. ngay tại mọi người đoán trách thời điểm, Hắc Liên ngồi ở kia khả khả cười ngây ngô nhìn trên điện thoại di động bình luận, sau đó dùng Giang Ly ID Giang Trung ly hỏa trả lời một câu, không sai, đều là chó của ta. ta đem bọn hắn tiến đến các ngươi tiểu khu, ha ha ha ha, đinh đinh đinh, Giang Ly đang ngủ cảm giác đây, bên thay đinh đinh không ngừng bên thay, không nhịn được bỏ dậy xem xét, khá lắm, trong thành bay múa đẩy trời lấy đoán hận giá trị. Giang Li ngạc nhiên nói, ta tạo, ta liền ngủ một giấc mà thôi, đến mức đó sao? Tiếp đó Giang Li liền thấy một mặt cười xấu xa Hắc Liên. Giang Li đem Hắc Liên trong tay, điện thoại di động của hắn đoạt lại, cúi đầu xem xét, nhất thời hai mắt khẽ đảo nói, người nha vẫn là người. Hắc Liên hùng hồn mà nói, ta vốn cũng không phải là, ta là ác Ma, kha kha, kha kha đại gia ngươi. Giang Li mắng xong sau đó, vỗ vỗ bên cạnh chồng mung lên, đầu cắm ở hai cái gối trong khe hở thiên mạc, nói, rời giường, con heo lười nhỏ, mua bữa ăn sáng. Tiếp đó Giang Li liền thuần thục đem mơ mơ màng màng, màng nhỏ thiên mạc lay lên cho nàng mặc lên quần áo, kín áo đưa cho nàng 100 đồng tiền về sau, trực tiếp đẩy ra cửa. Thiên Mạc xoa Lim Ji mắt to, đi xuống lầu, tiếp đó không bao lâu một chiếc xe lái ra tiểu khu. Nhìn cái kia thuần thục rẽ, Hắc Liên nhịn không được cảm thán nói, hoa như này, lái xe so ngươi chở nhiều. Giang Ly lườm hắn một cái, tiếp đó đốt một điếu thuốc, ngồi ở kia hút lấy, nảy sinh ác độc nói, không phải là lái cái xe à, ta cũng không tin ta còn học không, rõ. Cùng lắm thì, chính là cọ sát đền tiền a. Hừ hừ. Hắc Liên tại bên cạnh lặt thì nói, không phải cọ sát, là trừ điểm sự tình. Ta đoán Người cái kia giấy lái xe, chỉ đủ ngươi đi ra ngoài mua một lần món ăn, ngươi tin hay không? Giang Ly, mộp mộp ờ, đi. Đi đâu a? Hắc Liên hỏi. Giang Ly nói, lại đi mua chỉ đại bạch thỏ, về sau mang ngươi nhảy nhảy đi. Hắc Liên, cái khaka, ta cảm thấy ngươi lái xe còn là có thiên phú, không được, ngươi khiêng chạy chứ. Mộp mộp ờ. An Điểm Tâm, Giang Ly bắt đầu nắm lấy xử lý như thế nào những cái kia thần cấp nguyên liệu nấu ăn. Mãng Long, Trần Mặc Huyền, Tương Vương, Hạc Cửu Linh, cái này bốn cái thần cấp hắc ma, sau khi chết hóa thành bản thể nhỏ nhất đều nắm chắc trăm mét lớn nhỏ, lớn lên như trần mãng huyền, đều nhanh tiếp cận ngàn mét. Thân thể cao lớn như vậy, nói là núi nhỏ đều không quá đáng. Chỉ dựa vào Giang ly một cái miệng, đoán chừng trong thời gian ngắn là ăn không hết. Cho nên Giang Ly cũng không hề hỏi, trực tiếp phân đi ra gần một nửa quên cho thủ hộ giả tổ chức, còn lại đều bị kéo trở về. Những này huyết nhục mặc dù nhiều, nhưng mà Giang Ly nhà ác ma số lượng cũng không ít, mỗi một cái đều là dạ dày vương, cho nên Giang Ly cũng không lo lắng ăn không xong. Cùng lắm thì ăn một bữa không hết, phân mấy bữa ăn là được. Không hai lời, trực tiếp điểm đốt đống lửa đem từng đầu thần cấp ác ma huyết đục treo lên, mở nướng. Nhất thời mùi thơm bốn phía, tung bay đầy toàn thành. Không bao lâu, Giang Ly liền thấy từng đôi con người tại cửa tiểu khu sáng lên. Tiếp đó hệ thống bên trên lần nữa truyền ra, Giang Ly nướng thần cấp ác ma, cùng với toàn thành người đi theo chạy nước miếng ảnh chụp. Hết cách rồi, bán thần cấp ác ma huyết đục đã là vô cùng thơm, lúc trước nếu không phải ác ma đại thụ đem chọn cái tiểu khu phong bế, đoán chừng chí ít cũng có thể thơm tung bay nửa thành. Hiện nay, không có đại thụ ác ma phong tỏa, trực tiếp nướng thần cấp ác ma, cái kia huyết đục đương nhiên là càng thêm mỹ vị. Hơn nữa cái này huyết nhục mùi thơm phảng phất có ma tính giống như theo gió tung bay mà không tiêu tan. Tuy là không đến mức thật thơm tung bay toàn thành, nhưng cũng không sai biệt lắm. Một ngày này, tiêu tương một vùng mọi người là ăn cái gì đều không có mùi vị, trong lỗ mũi đều là thần cấp hắc ma thịt nướng mùi vị. Có người trong cơn tức giận, không ăn cơm, trực tiếp đi ngủ, kết quả trong lúc ngủ mơ nước bọt chảy thành sông nhỏ. Vốn cho là, bị gieo họa một ngày vậy thì tôi, nhịn một chút đi qua là được. Kết quả, khiến mọi người vô cùng buồn bực là Giang Ly tên này chọn vẹn nướng nướng 7 ngày. Một tuần này bên trong Nam lưu trong tiểu khu người là từng cái miệng đầy dầu mỡ, giang ngôi thương ngát, đồng thời không ngừng có người tấn cấp, thực lực tăng nhiều. Chó hú long ngâm cọp kêu âm thanh liên tiếp. Huyên áo tiêu tương một vùng mọi người là ban ngày tham ăn ăn không ngon, ban đêm kinh hãi ngủ không yên. Một tuần xuống, từng cái tập thể gầy tầm bài vòng, từng cái vẻ mặt trắng bệnh, gánh lấy mắt quần thâm, trên mặt xanh xao. Nguyên bản Giang Ly còn muốn đem nướng đại hội kéo dài tiếp, nhưng mà một tuần sau, hắn phát hiện cửa tiểu khu vô số người hội tụ, từng cái nhìn chăm chăm xanh biết con mắt tại cái kia nhìn chừng chừng lấy hắn. Da trắng, mắt quần thâm, mắt lục con ngươi. Những người này thế nào cùng gấu trúc lớn mang kính sắt trọng giống như đây này, thiên mạc không nhịn được nói thầm. Giang ly nghe xong, nhất thời nhịn cười không được, chỉ cảm thấy trước một khắc còn là kỳ dị kinh dị hỏa phong đây, sau một khắc liền thành gây cười hỏa phong. Chẳng qua Giang ly cũng biết, không thể tiếp tục như vậy được nữa, nếu không dễ dàng tham ăn chết người tới. Mau để cho đại thúc ác ma phong tỏa tiểu khu, tiếp đó bọn họ tiếp tục. Những máu thịt kia, dù là có một đám ác ma giúp đỡ ăn, Giang ly bọn họ cũng đầy đủ ăn một tháng thời gian. Trong một tháng này, tất cả ác ma lần nữa tiến hóa, đặc biệt là xương long. Cái tên này thiên tư ngoại dự đoán cao, tại Giang Ly theo Trần Mãng Huyền trên người tìm ra thần cấp tu luyện công pháp Mãng Long Quyết về sau, Sương Long vậy mà trực tiếp một hơi tu luyện đến tầng thứ 7. Mà Mãng Long Quyết hết thể mới chín tầng. Tầng thứ 7 Mãng Long Quyết, thêm vào Trần Mãng Huyền cùng Mãng Long hai người Mãng Long thân thể, cùng với thân thể bên trong ẩn chứa Mãng Long Quyết chân khí, trực tiếp đem hắn đẩy vào thần cấp hàng ngũ. Một ngày này, Sương Long lần nữa trèo lên đại thụ Ác Ma chi đỉnh, ngửa mặt lên trời lòng khiếu thanh âm, mây đen che trời tối nhật, sấm sét vang rộ. Tiếp đó, Sương Long bị sét đánh, da chóp thì bong, mười giảm phiêu hương. Ba ngày không xuống giường. Vì thế, Giang Ly đám người cầm dao đĩa, sâu nướng dùng cái quan sát, cộng thêm cây thì là, ớt mặt, dầu trẻ các loại vật phẩm. Tại hắn giường bệnh bên cạnh bảo vệ ba ngày ba đêm, cho xương long đều cảm động không dám nhắm mắt, dùng sức chừng trong mắt thở mạnh, bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần hắn nhắm mắt, hô hấp thông thả, đám người xung quanh con mắt đều mang phát sáng. Sợ tới mức hắn căn bản không dám nhắm mắt, còn phải thỉnh thoảng còn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói lên một câu, ta coi như cũng được. Các ngươi trở về ngủ đi. Đại thủ ác ma bị thay bay vạ gió, bị lôi đỉnh đánh thiêu đốt toàn bộ tán cây Trước thời hạn đi vào mùa đông hình thức, hiện tại chỉ còn lại mấy cây đen xì chặt cây tại sắp vào thu, mang theo từng tia từng tia lạnh lẽo trong gió, run lẩy bẩy. Hiện tại đừng nói xương long, liền xem như kiến, hắn đều từ chối đối phương lên Tây. Bởi vì đại thủ ác ma bị thương nặng, cũng chặt đứt tiểu khu nướng tuổi đốt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm dừng nướng đại hội. Nhìn xương long cái kia lức hạnh, tư chất đồng dạng cực cao, mắt vàng qua đen, tha rằng ngày ngày rửa tắm nước lạnh, bốn phía đào hàng cũng sống chết không chịu đột phá bán thần bước vào thần cấp, cuối cùng vẫn là Giang Ly bọn họ đem nó đánh ngất xỉu Tên này trong cơ thể năng lượng nổ tung, đột phá thần cấp. Chỉ bất quá, nó không giống xương long có gian phòng của mình, có giường của mình. Mọi người để tỏ lòng quan tâm, cho quạ đen chuẩn bị một cái đĩa làm giường. Xương long tại bên cạnh nhảy nhảy tách tách xoa xoa tay. Một bộ tiểu tử cuối cùng đến phiên người tư thế. Mắt vàng quạ đen học xương long bộ dạng, sống chết không nhắm mắt. Chương 273, tán gai bi tịch. Tiếp đó Giang Ly lấy điện thoại di động ra, phát hình một bài khúc hát dù liền như thế. Một đám đại ác ma tăng lớn ma vương, cùng với thiên mặc những này tiểu ma vương cùng một chỗ cho mắt vàng quạ đen hát lên yêu khúc hát du mắt vàng quạ đen mang theo tiếng khóc nước nở la lên ta thế nào nghe giống như kèn bản đại suất tấn đâu cuối cùng mắt vàng quạ đen tại mọi người khích lệ bên dưới dùng tuyệt đối đại nghị lực lớn kiên cường vượt qua gian nan nhất mấy ngày này chính thức đặt chân thần cấp lĩnh vực Mặt khắc gác ma đã tốt lắm rồi nhau nhau bước vào bán thần cấp cũng không có gặp xét đánh ngược lại là trần nhã cùng nô hiệu linh hợp thể sau hóa thành em dương ác ma thực lực đạt đến bán thần cấp đỉnh phong hiện nay là bản tiểu khu loại trừ giang ly xương long mắt vàng quạ đen bên ngoài đệ nhất cao thủ cũng là bản tiểu khu nhan trị hợp tác, hơn nữa chính thức trở thành giang trung ly hỏa ác ma khách sạn lễ tân kiêm chức tổng giám đốc cùng với nam lưu tiểu khu nhà bếp cuối cùng chủ chức vị. Đồng thời, liên văn hiên những người này cũng là làm quan hưởng lộc vua. ở chùa an lục phật an không ít thần cấp huyết nhục bọn họ phối hợp tu luyện công pháp cũng đều là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại tiêu thương một vùng từ phía trên thai hỏa cấp cao thủ tốt nhất thành thị biến thành thiên thai cấp cường giả nhiều nhất thành thị. Không trải qua đến chỗ tốt nhiều nhất còn là chính thủ, cái tên này lần trước bỏ qua bán thần cấp ác ma huyết nhục. Lần này có thần cấp hắc ma huyết nục có thể ăn, đương nhiên là không cam lòng rớt lại phía sau. Hắn ăn so với ai khác đều nhiều, cuối cùng dựa vào thần cấp huyết nục cuối cùng đột phá thiên thai cấp cấp 9, đạt đến bán thần cấp lĩnh vực. Sau đó là Tôn Triều, lão tiểu tử này tại nhận ra Giang Ly về sau, liền mặt dày mày dạn đi theo tới. Ở bên ngoài, Tôn Triều là tiên phong đạo cốt lão đạo nhân, ngũ hành kiếm tông tông chủ, phong thái chất chắc, chắc, giống như thần tiên. Nhưng mà vì một cái thần cấp huyết nục, ông lão này trên cơ bản đã không biết xấu hổ, còn kém ôm Giang Ly bắt đuổi đi theo trở về. Dùng Tôn Triều lời nói tới nói Dù sao hắn nhân sinh lần thứ nhất mất mặt, chính là tại giang ly cái này mất, cũng không sợ lại mất một lần. Lão Hoa, Ma Bất Bình, Diệp An mấy người cũng đi theo, hết cách rồi, thần cấp huyết đủ, lực hấp dẫn quá lớn. Bọn họ ăn không có ác ma nhiều, chẳng qua chỗ tốt không có chút nào ít. Lão Hoa cùng Ma Bất Bình cuối cùng đặt chân bán thần cấp, Diệp An thì mò tới thần cấp biên giới, chỉ là không bước qua được mà thôi. Nhưng mà tin tưởng chỉ cần thời gian đầy đủ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Tôn triều đối với Diệp An cùng trình thụ tiến bộ tốc độ chậm hơn hắn rất nhiều thần cấp huyết nhục cũng chỉ là miễn cưỡng từ phía trên thai hỏa cấp 9 mức vào bán thần cấp mà thôi, hơn nữa còn chỉ là bán thần sơ cấp, tương đương với thiên thai cấp 10 thực lực. Điều này thực để Giang Ly hơi kinh ngạc, theo lý thuyết Tôn Triều có đại cơ duyên, đạt được Ngũ Hành Kiếm Tông truyền thừa, hẳn là đột nhiên tăng mạnh mới đúng. Nhưng mà cái tên này lại như là Lao ốc sen giống như, bỏ vô cùng chậm chạp. Về sau một trò chuyện, Giang Ly mới biết, Tôn Triều bản thân cùng Ngũ Hành Kiếm Tông truyền thừa không hợp nhau. Ngũ Hành Kiếm Tông cần lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành chi lực, hòa vào bản thân kiên nghị chính giữa mới có thể tu luyện nhưng mà tôn triều từ nhỏ đã là một cái kiếm sĩ, si, hắn theo đuổi là thuần túy kiếm đạo, cho nên kiếm ý của hắn vô cùng thuần túy sạch sẽ, không hòa vào đi bất kỳ ngũ hành chi lực. bởi vậy cũng không tu luyện được ngũ hành kiếm đường cao thâm công pháp, chỉ có thể tu luyện nhập môn công pháp, nương tụ cơ sở nhất, đơn giản thuần túy kiếm ý. đối với cái này, giang ly không hiểu tu hành, cũng không cách nào nói cái gì, cuối cùng chỉ là cho hắn ước lượng một túi lớn thần cấp huyết nục, tiện hắn cùng diệp than rời đi. chờ mọi người tất cả giải tán, giang ly mới thầm nói, đáng tiếc. hắc liên lại cười hắt hắt nói, đáng tiếc cái gì? Ông lão này thành tựu tương lai, chỉ sợ muốn tại cái kia diệp an phía trên. Giang Ly không hiểu nhìn Hắc Liên. Hắc Liên nói, ta đã nói với ngươi rồi, thế gian này mạnh nhất pháp chính là tập trung lực lượng tại một điểm công kích, mà không phải những cái kia lẻo lẻo đồ chơi. Càng là tiêu bên trong cuốn hút đồ vật, chứng minh lực lượng càng hỗn tạp hoặc là lực lượng càng phân tán. Càng là thuần túy đồ vật, chứng minh lực lượng càng ngưng tụ, càng sạch sẽ. 100 tấm giấy nếu là chồng lên nhau, kiếm không thể phá. Nhưng mà 100 tấm giấy trải rộng ra, đừng nói kiếm, một cây châm liền có thể phá đi lão đầu kia tu luyện chính là tinh khiết nhất kiểu ý tương lai đường so diệp than lớn lên nhiều giang ly nói nói cách khác tôn triều về sau sẽ rất nguy bức hắc liên lắc đầu nói khó mà nói thuần túy đại biểu cho đường hẹp càng là theo đuổi thuần túy độ vật đối tâm linh yêu cầu liền càng cao nếu như ý chí không kiên định tâm linh không thể duy trì tinh thần không nhận ngoại vật ảnh hưởng không nhận ngoại vật thu hút trước sau kiên trì như một không quên sơ tâm như vậy hắn sớm muộn là muốn rơi lên trên hạt bụi thuần túy chi lộ dù chỉ là nhiễm phải một điểm bụi bặm vậy thì không đáng giá đường cũng liền gãy rồi con đường này rất khó đi Hắn có thể đi bao xa, rất khó nói. Giang Ly gật gật đầu, có chút hiểu. Hắc Liên cười híp mắt hỏi, ngươi không đi nhắc nhở hắn thoáng cái. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi ít gặp ta, nhắc nhở hắn. Trạng thái của hắn bây giờ là vô chi mà tinh thần, ta đi nhắc nhở hắn, không phải là tại trên tờ giấy trắng vẽ tơ hương a. Ngươi đây là muốn cho ta hố hắn a? Hắc Liên kinh ngạc nhìn Giang Ly nói, này, ngươi ngộ tính không tệ a. Giang Ly nói, đại đạo văn pháp, trăm sông đổ về một biển, có cái gì khó lý giải. Tuy là Giang Ly không có tận lực tuyên truyền những tin tức này nhưng mà hai đạo như là thần phạt đồng dạng thiên lôi đánh vào nam lư tiểu khu chuyện lớn như vậy không thể giấu được làm video cùng ảnh chụp truyền ra sau thần cấp các cường giả theo bản năng nhìn về phía đông đô cười nói chúc mừng theo sau đông đô có hai tên cường giả tấn cấp thần cấp tin tức huyết tán ra đến đông đô cả nước vui mừng nhẹ nhót. thậm chí còn nghỉ ba ngày cả nước chúc mừng có người cho rằng cái này quá mức nhưng mà chỉ có trải qua thần cấp ác ma thai họa người đông đô mới hiểu được điểm này đều chẳng qua không có thần cấp cường giả trấn áp số mệnh quốc gia trên cơ bản mỗi ngày đều tại lo lắng hãi hùng tựa như lần trước, nếu như Đông Đô cũng có một tôn thần cấp cường giả toa chấn, Trần Mãng Huyền mấy người cũng chưa chắc sẽ đem Đông Đô xem như trận đấu chỗ. Nếu là có hai tôn thần cấp cường giả toa chấn, Trần Mãng Huyền đoán chừng liền sẽ lựa chọn đối với những khắc lục địa hạ thủ. Đông Đô cũng có thể miễn gặp nạn hoạn. Có thể nói như vậy, thần cấp cường giả tồn tại, thì tương đương với năm đó đạn hạt nhân, chấn áp cả nước bắt đầu vận chuyển đồng thời, cũng uy hiếp lấy tất cả kẻ địch. Đến giờ phút này, tất cả mọi người rõ ràng võ lực tầm quan trọng. Cho nên, làm hai tôn thần cấp cường giả giáng lâm thời điểm, cả nước vui mừng, cả nước chúc mừng. Tại bất luận cái gì một quốc gia người nhìn tới, đều là lạ là. Đặc biệt là những cái kia vốn là không có thần cấp tưởng giả trấn giữ quốc gia, càng là hâm mộ vô cùng. Chẳng qua giờ này khắc này, Giang Ly lại là một cái đầu hai cái lớn, một chút cũng không vui. Bởi vì, một tháng trước, đại cấp mang theo một đám hắc ký bọn họ ăn đại lượng lạp xưởng hôn khói về sau, buổi tối không ngủ, toàn bộ ngày ha ha ha kết quả đi ra. Một đám nhị cấp lớn cái bụng bắt đầu ở trong tiểu khu lắc lư. Lúc này Giang Ly mới phát hiện, những này hắc kỳ loại trừ đại cấp bên ngoài, vậy mà tất cả đều là cái Giang Ly nhịn không được chỉ vào không trung bắt đầu chửi mẹ, ta tạo, đưa chó những cái kia xuất sinh, các ngươi lại đem mỹ nhân kế dùng tại một con chó trên người, các ngươi có bản lĩnh đối ta tới a? Phản phất là ông trời nghe được Giang Ly kêu gọi giống như, Giang Ly điện thoại di động vang lên lên, mẹ, ngươi thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta? Giang Ly xem xét là Hồng Tỷ, nhất thời thành thật xuống dưới, Hồng Tỷ cười ha ha, tiếng cười kêu mang theo vài phần đông trầm, tiểu tử, lợi này của ngươi nói hình như ta không cho ngươi gọi điện, ngươi có thể nhớ tới gọi điện thoại cho ta giống như, Giang Ly lau lau mũi có chút ngượng ngùng, Hồng Tỷ nói, nói chính sự, Long Linh đâu? Giang Ly nói, ở bên ngoài đây, thế nào? Ngươi tìm hắn có chuyện? Có, ngươi để hắn tới, ta có chuyện muốn nói. Hồng Tỷ nói, Giang Ly nói, Thúy Ta, vậy cúc trước, ta đi gọi hắn ha. Gọi cái dám, ngươi liền cho ta trên lầu hô, thần cấp cường giả ngươi đều có thể giết, một cổ họng giống khắp toàn thành còn là không có vấn đề. Mau mau, đừng vết mực. Hồng Tỷ nói, nghe nói như thế, Giang Ly nhất thời có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ Hồng Tỷ biết gì? Giang Ly mau mau cho Hắc Liên đánh cái màu sắc. Kết quả Hắc Liên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, một bộ ta không thấy bộ dáng. Giang Ly ở trong lòng nói, Hắc Liên, chuyện này ngươi không giúp ta, về sau đừng nghĩ ăn được ăn. Hắc Liên nói, được rồi, ngươi loại trừ một chiêu này, còn có cái khác a? Còn cần cái khác a? Giang Ly hỏi lại. Hắc Liên hừ hừ một tiếng nói, được, ta đi còn không được a? Mang hai cái nữ trang đi qua. Giang Ly căn dặn. Đúng lúc này Hồng Tỷ nói, tiểu tử, đừng nói nhảm, mở video. Sau một khắc, hai người mở ra video, chỉ thấy Hồng Tỷ bối cảnh là một mảnh rừng rậm cũng không biết nàng ở đâu cái trong rừng rậm ngồi xuống đây. Hồng tỷ nói, đem ngươi màn ảnh nhắm ngay bên ngoài, chính là các ngươi cửa tiểu khu cái kia cái đỉnh. Giang Ly nghe xong, trong lòng dự cảm không tốt càng cường liệt. Hồng tỷ thậm chí ngay cả bọn họ tiểu khu gác cổng đỉnh đều biết, chẳng lẽ, tiểu tử, vẻ mặt khó coi a? Hồng tỷ nói. Giang Ly vội ho một tiếng nói, coi như cũng được. Ha ha, ha ha, ngươi làm mình bây giờ nhận đây, vẫn là chờ sẽ ta đem ngươi tính toán nhỏ nhặt đập nát về sau, tự thân trở về cùng ngươi thật tốt tâm sự chổi lông gà, vì sao không có lông gà chuyện xưa? hồng tỷ âm trầm nói, giang ly thầm nghĩ vì sao không lông gà, nha đều bị ngươi đánh ta đánh bay được chứ. đồng thời giang ly đoán chừng, hồng tỷ tám thành là cái gì đều biết. không bao lâu, xương long tới, một thân nữ trang, tuy là không trang điểm, chẳng qua xem như thần cấp ác ma, làn da so làm tinh bên trên bất kỳ nữ nhân bình thường đều tốt hơn nhiều lắm. hướng cái kia ngồi xuống thật đúng là như cái nữ nhân, chính là bảo vai chiều rộng điểm. hồng tỷ nhìn thấy xương long ha ha cười nói, quân thoát. giang ly nghe xong, suýt chút nữa không ngãi nào một cái cắm xuống đất bên trên, nói, mẹ. Chúng ta còn chưa tới một bước kia đây." Hồng Tỷ hừ hừ nói, "Ngươi đến không tới một bước kia, quản ta chuyện gì? Hai chúng ta đều là nữ nhân, ở quần áo thế nào?" Sương Long một mặt mộng bức nhìn Giang Ly, hắn vốn cho rằng lần này còn cùng lần trước đồng dạng, đi một chút đi ngang qua sân khấu liền có thể được đi qua đây, hiện tại xem ra có chút khó a. Nếu là thật tùy quần, cái kia đoán chừng cái gì đều lộ tẩy. Giang Ly nhìn một chút Sương Long, nhìn lại một chút một mặt đắc ý, chờ lấy xem náo nhiệt Hồng Tỷ. Giang Ly thở dài nói, "Được rồi, ngươi đi xuống lầu đi." Giang Ly phất phắt tay, Sương Long nhìn một chút Giang Ly, phảng phất tại hỏi, xác định a? Giang Ly gật gật đầu, Sương Long lúc này mới đi xuống lầu, vừa đóng cửa bên trên, Hồng Tỷ liền rít gào nói, tiểu tử thối, ngươi thật coi mẹ ngươi ngốc đúng hay không? Tiểu tử này ta lần thứ nhất gặp mặt liền cảm thấy có vấn đề, nhà ai cô nương bả vai rộng như vậy, chẳng qua ta lúc ấy cũng là gấp vắng đầu, tin chuyện ma quỷ của ngươi. Giang Ly cười khổ nói, mẹ, cái này có thể trách ta a? Nào có ngươi gấp như vậy ép hôn, Hồng Tỷ hừ hừ nói, ta vội vã ép hôn, ngươi đều hai mươi mấy người, lại không kết hôn chính là dưa leo giả. Đợi thêm mấy năm, người đó chính là ướp dựa chủ đầu. Ta có thể không đội a." Giang Ly mau mau la lên, dừng lại dừng lại, mở ra cái khắc xe. "Ngươi thế nào biết Sương Long là nam?" Hồng Tỷ liếc hắn một cái nói, "Ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, người khắp thiên hạ đều biết tình huống của ngươi, mẹ ngươi lại không biết? Ta tuy là không có ở thành thị bên trong đợi, nhưng mà điện thoại vẫn phải có, trước lưới còn là biết. Ngươi tiểu khu đó tình huống gì? Hiện tại vừa tìm, toàn bộ hệ thống đều là." Sương Long tiểu tử này, ta xem xét ảnh chụp, liền biết là Long Ninh, ngươi còn muốn gạt ta?" Giang Ly không còn gì để nói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 Dù là ngươi bây giờ liền để ta theo đuổi mẹ Tinh Tinh, ta đều đuổi theo. Giang Ly nói. Hồng Tỷ liếc hắn một cái nói, ngươiưa thích trọng khẩu vị, ta còn phải vì ta tương lai cháu trai, cháu gái suy nghĩ ghen vấn đề đây. Đuổi mẹ Tinh Tinh cũng không còn, chẳng qua ta giúp ngươi liên hệ cái việc hôn nhân. Ngày mai ngươi cho ta đi ra mắt. Giang Ly ngạc nhiên, tiếp đó chỉ mình mà nói, ra mắt. Ta đi ra mắt. Hồng Tỷ chừng con mắt so Giang Ly còn lớn hơn, chống nạnh mà đứng, đúng, ra mắt. Thế nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi là không muốn đi đúng hay không? tới xem một chút lão nương hai ngày này đi săn mới thành quả. đang khi nói chuyện, Hồng tỷ từ phía sau lấy ra một cái dài hơn một mét trổi lông gà tới. nói là trổi lông gà, nhưng mà phía trên lông lại là tản ra thần quang lông vũ, phía trên cũng không phải gậy trúc, mà là một cái hẹp dài xương thú. xương thú bên trên để ý ánh sáng dị sắc, vừa nhìn liền biết, cái này trổi lông gà toàn thân cao thấp đều là đỉnh cấp tài liệu làm thành. Giang Ly nhìn ra được, phía trên này có không ít bán thần cấp hắc ma lông vũ cùng xương cốt. nói cách khác, mẹ nàng vậy mà đi săn bán thần. Hồng tỷ hơi hơi ngẩng đầu, trổi lông gà tại trên lòng bàn tay vô nói đừng có đoán mò, hai đầu bán thần cấp hắc ma đánh nhau, ta tại bọn họ chiến trường chỗ nhặt được trên đất lông vũ, xương cốt là theo một nửa thần cấp hắc ma trong hang ổ vơ vét. Lời nói này, Giang Ly đều có chút không tin, hắn luôn cảm thấy Hồng Tỷ che giấu rất nhiều chuyện. Chẳng qua Giang Ly còn là phối hợp với, giả bộ như tin, cười khổ nói, mẹ, đánh cái hài tử mà thôi, ngài còn lại là vơ vét bán thần cấp hắc ma xảo huyệt, lại là nhìn chằm chằm bán thần cấp hắc ma đánh nhau à? Ngài quá cực khổ. Trưng 274, trăm tô Hồng Tỷ không ăn cái kia một bộ, Thư nói, không khổ cực.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 là có chút mất mặt. Hồng tỷ tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Giang Ly thừa thắng truy cứ nói, cho nên, cho nên ngươi nhu ngư bức như vậy, ngươi làm sao còn là cái người thông minh? Ngươi nhu ngư bức như vậy, ngươi ngược lại là mang cho ta cái bạn gái trở về a. Ngươi có ư? Ngươi có ư? Ngươi có ư? Đối mặt Hồng tỷ một hồi gào thét linh hồn tam liên hỏi, Giang Ly mang theo tiếng khóc nức nở nói, không có. Không có ngươi cùng ta thổi cái gì ngươi bức. Ra mắt chuyện này ta giúp ngươi xác định, liền xế chiều ngày mai năm giờ, Long tưởng cao ốc tầng cao nhất, xoay tròn nhà hàng. Ăn cơm chưa xong, Ngươi mang người nhà cô nương nhìn cái phim, nếu là tất cả thuận lợi, lại ăn cái bữa ăn kia. Đối phương còn là học sinh, đoán chừng ăn bữa ăn kia, cửa trường đại học cũng đóng. Lát nữa ngươi tìm người cho gác cổng nhét điếu thuốc, biết không? Hồng tỷ dặn dò. Sự tình đã như vậy, Giang Ly còn có thể nói cái gì? Đành phải gật đầu nói, được, biết. Nhét điếu thuốc, vàng không đối phương không cho mở cửa đúng không? Thực ra, mẹ, ta cảm thấy chỉ bằng ta bản lĩnh, leo tường liền xong việc, cái kia thuốc tiền thực ra có thể tiết kiệm ở dưới. Hồng tỷ che mặt, rít gào nói, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi đến cùng phải hay không con của ta? Esquor có thể hay không cao một chút? Cái gì leo tường? Cái gì nhét thuốc mở cửa? Ngươi có thể hay không lĩnh ngộ điểm tán gái tinh túy? Giang Ly Ngạc nhiên nói, cái gì tinh túy? Nhét thuốc không phải là vì để gác cổng đừng làm khó cô bé kia a? Không phải cái này, cái kia chẳng lẽ là vì làm có nàng, không cho nàng mở cửa a? Hồng tỷ vỗ tay phát ra tiếng nói, đã đúng. Giang Ly Ngạc nhiên. Hồng tỷ cười hát hắc nói, ngươi muốn a, hơn nửa đêm, trường học cũng trở về không đi. Làm sao đây? Làm sao đây? làm sao đây? Giang Ly ánh mắt sáng lên, nói cho nàng mướn phòng. Hồng Tỷ cười nói, con trai, ngươi cuối cùng thông minh. Giang Ly cũng đi theo cười nói, nhất định, ngươi đều chỉ điểm đến cái này, ta còn có thể không hiểu à? Yên tâm đi, ban đêm ta tuyệt đối không động vào nàng, xác lập tốt ta nam nhân tốt hảo quang vĩ đại hình ảnh. Hồng Tỷ nghe xong, hai mắt khẽ đảo, phun mạnh nói, hảo quang đại gia ngươi à? Ta là để ngươi rèn sắt khi còn nóng, nhân cơ hội gạo nấu thành cơm hiểu không? Thời đại này, ai con mẹ nó còn thích người thành thật ta? Giang Li lặng. Không nghĩ tới mẹ của hắn vậy mà cho hắn ra như vậy cái hung ác chủ ý, chẳng qua vừa nghĩ tới năm đó cha của hắn chính là bị hắn lão nương hạ dược làm lên giường sự tình về sau, Giang Ly không khỏi âm thầm vui mừng mẹ nàng không nói cho hắn biết hạ dược. Kết quả là nghe Hồng Tỷ Khả khả nói, nếu là còn không được, ta cho ngươi gửi nhiều như vậy lại bà bối, ngươi tùy ý mời nàng ăn hai mảnh. Nếu là sợ dược hiệu không đủ, ta cái này có độc môn bí phương, một hồi phát cho ngươi. Giang Ly vội ho một tiếng nói, "Mẹ, ra mắt sự tình ngươi yên tâm, ta nhất định đi. Ta còn có việc, gấp trước ha." Giang Ly mau mau cúp điện thoại cho chuyện tiếp đi xuống, Giang Ly cảm thấy mình cũng bị làm hư. Giang Ly, ta cảm thấy A Di phương pháp không tệ a. Đúng lúc này, thiên mạc âm thanh vang lên. Giang Ly thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên mạc dẫm lên một cái ghế, đứng rất cao, đệm lên chân nhìn nồng như đây. Tình cảm, vừa mới tất cả đều bị tiểu nha đầu này nhìn lại. Giang Ly giơ tay lên cho nàng một cái bạo lớn nói, ngươi tiểu hài tử mọi nhà biết cái gì, xem tivi đi. Lúc này Giang Ly hệ chặt lấp lóe, Hồng Tỷ có tin tức phát tới. Tiểu tử thối, quên nói cho ngươi, ta giới thiệu cho ngươi nhưng mà tiểu mỹ nữ rất đẹp đẽ cái chủng loại kia. Ta biết ngươi muốn biết cái gì, ta chính là bốn phía du lịch a, tiếp đó cứu một đôi du lịch vợ chồng. Trung hợp bọn họ cũng là tiêu tương một vùng người, có cái chất nữ ở bên kia đọc sách. Tóm lại đây, ngươi yên tâm, tuyệt đối là lai lịch chính đáng cô gái tốt." Hồng tỷ giải thích nói. Giang Ly xoa xoa mi tâm, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Hồng tỷ ngày ngày đào núi kênh rạch ngao du người, lại còn có thể cho hắn ngao du ra cái ngàn dặm kéo nhân duyên dây kết ngụ. Hắc Liên lại gần nói, "Tiểu tử, ta cảm thấy mẹ ngươi nói phương pháp có thể thực hiện. Trên cơ bản có thể bảo đảm ngươi"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 bảo đảm phạm vi mời dặm nàng La Zech cổ họng đều không có người biết. Giang Ly không còn gì để nói. Lúc này ống quần bị người kéo rồi, Giang Ly cúi đầu xem xét, chỉ thấy thiên mạc một cái tay nhỏ nâng cầm lên, cùng hồn mẹ giống như, mắt to vụ sáng vụ sáng lập lệ suy nghĩ qua mang, vô cùng trịnh trọng gật đầu nói, ta cảm thấy hắc ra ra nói phương pháp có thể thực hiện. Giang Ly trực tiếp cho nàng một cái bạo lật, ngươi cái vật nhỏ biết cái gì, xem tivi đi. Tiểu nha đầu ôm đầu chạy. Giang Ly cảm giác đề tài này không thể trò chuyện tiếp đi xuống, bởi vì lại như vậy trò chuyện đi xuống, hắn liền động tâm. Một đêm này Giang Ly không ngủ, suốt cả đêm đều tại trừng mắt Hà Châu. Giang Ly nghĩ tới rất nhiều, trong lòng hắn cũng không phải không cân nhắc qua tìm đối tượng vấn đề. Nghĩ đến đối tượng, Giang Ly nghĩ đến vụ Dương Thành, nghĩ đến Lệ Ô Na, thậm chí đem bên cạnh tất cả lớn lên xinh đẹp muội tử đều nghĩ đến một lần. Bao Quát Cổ Khê, Trần Nhã, Đỗ Hiểu Linh, ngay cả cái kia Phương Tây Đại đỉnh giáo hoàng hắn đều nghĩ đến một lần. Nghĩ đến cái này, Giang Ly trong lòng ha ha cười nói, nếu là thu hết, ta đây cũng là công đức viên man à. Đương nhiên, đây cũng chính là tưởng tượng mà thôi. Chẳng qua Giang Ly có một chút nghĩ thông suốt. Hắn thực lực cường đại, người lớn lên cũng còn rất đẹp trai, hắn không tin bản thân sẽ người thông minh cả một đời. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết làm loạn chính mình, tùy ý chín bỏ làm mười. Cho nên Giang Ly chuẩn bị mặc kệ ngày mai gặp đến dạng gì nữ hải, đều không định giả vờ giả vịt, bản thân là người ra sao, liền dạng gì tốt. Đối phương ưa thích, liền nói chuyện, không thích, liền giải tán, đây cũng là cho hắn mẹ một câu trả lời. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Ly thật sớm thức dậy, đổi một thân vừa vặn Âu phục, đi ra ngoài sửa lại cái phát, nguyên bản hơi dài tóc cạo thiếu sau đó, cả người đều tinh thần không ít bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, Giang Ly thật tốt thu thập một phen về sau, lần nữa đứng tại trước gương về sau, chính mình cũng sợ ngây người, liên tục xoa mặt của mình thầm nói, đây là ta à. Đừng nói Giang Ly, Hắc Liên cũng tại cái kia đôi mắt, thầm nói, gặp quỷ, ngươi cái xấu bức ăn mặc sau đó, lại còn thật đẹp trai. Nếu không phải nhìn tận mắt ngươi phát sinh biến hóa, ta đều cho là ta nhận là người. Thực ra cũng không thể trách Giang Ly cùng Hắc Liên, Giang Ly bình thường tuy là không lôi thôi, nhưng mà tuyệt đối là chẳng muốn ăn mặc. Bây giờ thật tốt sắp xếp ăn mặc sau đó, tiểu tóc thay đổi không còn cái kia hơi dài tóc che chắn, lộ ra ngũ quan xinh xắn, lại thêm bởi vì cùng Hắc Liên dung hợp về sau, thân thể thoát biến, làn da trở nên trong suốt như ngọc. Cùng với mấy lần đại chiến, để khí chất của hắn phát sinh biến hóa cực lớn sau. Cả người hắn liền cùng phát thai hoán cốt như vậy, ánh mắt mang theo lửa nhác, lười nhác bên trong mang theo một loại nhỏ bá đạo, loại này bá đạo không phải trang bức bá đạo, mà là một loại ngoài ta còn ai, nha đều là ngu xuẩn cái chủng loại kia tuyệt đối tự tin. Giang Ly nhịn không được lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút trước mấy ngày ngồi xổm ở bên ngoài ăn nướng tự sướng còn có hệ thống bên trên trụ tới hình của hắn, cái này vừa so sánh, Giang Ly vui vẻ. Trước kia Giang Ly luôn luôn ăn mặc rộng rãi, tùy ý, thậm chí mấy lần đại chiến ảnh trụ càng là bởi vì đánh nhau, mặt mũi cho bụi, hoặc là chính là nhiễm phải lấy máu tươi của địch nhân, trên tấm ảnh mặt của hắn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Ăn uống hắn miệng đầy dầu mỡ, hình ảnh hoàn toàn không có, mà bình thường hắn mua thức ăn ảnh trụ cũng lộ ra không như vậy có tinh thần. Nhìn lại một chút mình bây giờ, Giang Ly tự tin mà nói, ta tạo ta hiện tại đi đến đội chó săn phía trước, đoán chừng bọn họ đều nhận không ra ta đi. Hắc Liên nói nhận khẳng định nhận đi ra, chẳng qua cần nhìn kỹ, tùy ý quét mắt một vòng lời nói, tuyệt đối nhận không ra. Giang Ly nhất thời yên tâm, hắn thật đúng là sợ vừa ra khỏi cửa liền bị nhận ra. Nói như vậy, phiền phức tuyệt đối sẽ không ít. Dù sao hắn hiện tại nhưng mà cái danh nhân, ra tiệm cắt tóc, đi tại trên đường cái, Giang Ly cố ý không cái này không chặn đi tới. Quả nhiên, một đường đi qua, một ít nữ hải tử mặc dù sẽ vụng trộm liếc hắn một cái, nhưng mà không có người nhận ra thân phận của hắn đến. Giang Ly nhất thời cười vui vẻ. Chẳng qua Giang Ly vẫn là không yên lòng, tìm một nhà trang điểm nhà trọ, vừa vào cửa. Một tên hơi có vẻ xinh đẹp bà chủ liền tràn đầy đi tới, vừa nhìn thấy Giang Ly, con mắt liền bắt đầu sáng lên. Giang Ly có điểm tâm hư, trong lòng tự nhủ, cái này sẽ không nhận ra ta đi. Tiếp đó liền nghe bà chủ cười nói, đây không phải là Giang Đại Soái Ca. Giang Ly có chút không vui mà nói, ngươi có thể nhận ra ta. Bà chủ che miệng, phong tình vạn chủ nói, người khác khả năng nhận không ra, nhưng mà ta nhưng mà làm trang điểm, dựa vào là chính là đôi mắt này ăn cơm. Ta nhận thức không chỉ có riêng là nhìn toàn thể, một ít chi tiết như vậy đủ rồi. Đại Soái Ca, ngươi đây là không muốn để cho người nhận ra. Bà chủ kể tới, Giang Ly cũng không luống cúm mặt cho nàng kề sát ở cánh tay của mình bên trên, trong lòng tự đủ. Dù sao là chiếm tiện nghi, ai sợ ai à? Quả nhiên, bà chủ thấy Giang Ly như vậy không biết xấu hổ, biết treo cho thất bại. Ngay sau đó thu liễm một chút, không, có thật dính sát, duy trì một cái tất cả mọi người không xấu hổ khoảng cách. Giang Ly nói, ta là không muốn để cho người nhận ra, nói đi, có biện pháp à? Bà chủ hé miệng cười nói, nhìn ngươi nói, đây là xem thường tỷ tỷ tay nghề à? Nói hình như hóa trang sau đó, ai còn cùng nguyên lai like đồng dạng giống như? Giang Ly cười hắt nói vậy cũng không nhất định ta nhìn tỷ tỉ tẩy tỉ trang liền nhất định còn xinh đẹp như vậy giang ly cũng không biết chuyện ra sao đối mặt loại này cố ý treo chọc nữ nhân của mình hắn vậy mà không sợ ngược lại còn có thể treo chọc trở về bà chủ sương sờ theo sau cười càng thêm trang điểm lộng lẫy đôi mắt đẹp lưu chuyển hoa đào nhộn nhạo còn kém kín đáo đưa cho giang ly một tấm gian phòng thẻ chẳng qua bà chủ dường như cũng chỉ là bề ngoài như vậy cũng không có thật làm cái gì chỉ là vui vẻ cười nói ai ơi nhìn ngươi cái này miệng nhỏ cùng kẹt mật giống như nguyên bản ta định cho ngươi hóa trang chụp tiểu ảnh phát người bằng hữu vọng đánh cái quảng cáo đây thiên hạ đệ nhất cường giả tuyệt thế chiến thần giang ly quang lâm bản điếm chật chật ta cảm thấy ta tiệm này có thể họt. theo sau tiếng nói xoay một cái nói không đủ tại ngươi như vậy biết nói chuyện phân thượng tiền này ta không kiếm lời giang ly nói cảm ơn bà chủ vuốt một cái bên trên ghế tựa nói ngồi lên tới đi ngươi làm muốn hoa cả người lẫn vật đường gần đây còn làm muốn hoa chê hoa ghẹo nguyện đâu giang ly nói hai cái này giải thích thế nào bà chủ nói mặt chữ ý tứ một cái xấu chó đều không để ý ngươi một cái đẹp trai một ánh mắt có thể để cho nữ nhân không khép lại được chân. Giang Ly cười, vậy thì không khép lại được chân đi. Bà chủ liếc Giang Ly một cái nói, đệ đệ, không phải ta nói ngươi, liền ngươi bây giờ địa vị, thật muốn nữ nhân, vây tay, ta đoán chừng, không mấy cái xử lý được. dù sao, ngươi có thể so sánh những cái kia phú nhị đại lưu bất nhiều. hơn nữa, người còn như thế xoái, chí ít nội tình không sai. Giang Ly cười cười, không lên tiếng. bà chủ dường như rất hiểu Giang Ly tâm tư, cũng lại không phí lời, trực tiếp bắt đầu làm việc. sau một tiếng, trang điểm kết thúc. Giang Ly ngạc nhiên nhìn trong gương bản thân. Bà chủ tay nghề thật rất khen, hơn nữa cũng rất hiểu Giang Ly tâm tư. Nàng không có đem Giang Ly thật hóa xuất khí ngút trời, để nữ hải không khép lại được chân, mà là dùng một loại phương pháp đặc thù. Tại Giang Ly vốn cũng không sai nội tình bên trên hơi hơi gia công, đem Giang Ly nguyên bản ưu điểm phóng đại, đem khuyết điểm che đậy một ít, lại không toàn bộ che giấu. Như vậy mặc dù có chút tì vết, lại có vẻ càng thêm đương nhiên. Hình dáng hơi phát họa về sau. Giang Ly tuy là có thể nhìn thấy cái bóng của mình, nhưng mà hắn thể, cái này tờ tuyệt đối không phải hắn. Bà chủ cười nói, đừng nhìn. Đây là ngươi. Thực ra trang điểm đâu liền cùng nói dối là một cái đạo lý, tất cả đều là nói dối tuyệt đối sẽ bị vật trần, nhưng mà nửa thật nửa giả liền khó phân biệt. Giang Ly nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, "Tỷ tỷ, thế nào gọi?" Bà chủ cười nói, "Tô Cửu, chính là đồ Thái Sơn bị Thảo Đại Vương Tô ra cái kia Tô." Giang Ly sững sờ, lát nữa nhìn Tô Cửu hỏi, "Ngươi sẽ không phải là người Tô ra à. Tô Cửu nét miệng cười một tiếng, tiếp đó mắt to vụ Sáng vụ sáng chợt loé nói, "Ngươi đoán." Giang Ly hai mắt khẽ đảo, "Cái này còn cần đoán à, nữ nhân này đã dùng ánh mắt nói cho hắn biết." Tuy là nàng không thừa nhận, nhưng mà cái này nửa thật nửa giả bên trong, Giang Ly cảm thấy hơn phân nửa là thật. Giang Ly cười khổ nói, ngươi cái này chờ đã bao lâu? Tô Cửu vẩy thoáng cái tóc, một mặt hai thoáng nhìn Giang Ly nói, không bao lâu, gần nửa năm, theo ngươi quyền giết thiên thần bắt đầu, ta liền đến. Chẳng qua ngươi cái kia gác cổng không cho ta đi vào. Về sau người tới càng ngày càng nhiều, ta biết tám thành là không đùa. Dứt khoát tại đây mở cái tiệm này giết thời gian, không nghĩ tới cầu hoa hoa không ra, mặc kệ, ngược lại ngươi đã đến. Ai? Nói thật, gần nhất cái này hơn một tháng Gian Năn a. Ngày ngày người ngươi thịt nướng mùi thơm, ta đều gầy tắng cân. Chương 275, ra mắt. Giang Ly xấu hổ lau lau mũi nói, lần sau mời ngươi ăn. Tô Cửu ánh mắt sáng lên, lập tức vươn ngón tay nhỏ nói, một lời đã định. Giang Ly cùng nàng lôi kéo câu, tiếp đó hỏi, tính tiền đi. Tô Cửu vung tay lên nói, ngươi đều mời ta ăn thần cấp thịt nướng, cái này trang điểm tiền thì miễn đi. Về sau muốn trang điểm hoặc là đổi tạo dáng, tùy thời tới tìm ta. Ta tuy là tại chiến đấu lực bên trên cùng ngươi không cách nào so sánh được, nhưng mà trang điểm bên trên, ta nhưng mà cầm qua toàn cầu cao nhất khen ra cửa tiệm, Giang Ly quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, tiệm này tên gọi, hết ngồi đáy giếng. Này ngược lại là phù hợp tô cửu trang điểm lý niệm, đơn giản trang điểm, lại có thể triệt để thay đổi một người tinh thần, khí chất. Hắc Liên lại gần nói, "Giang Ly, nữ nhân này rất không thành thật, ta là nghe không ra nàng câu nào là nói thật, câu nào là nói dối. Tuy là nàng nói các ngươi gặp nhau là trùng hợp, nhưng mà ta luôn cảm thấy, nàng dường như đã sớm tính tới ngươi biết tìm trang điểm cửa hàng giống như, ngay sau đó thật sớm tại đây ôm cây đợi thỏ. Dù sao, đơn thuần mỹ trang cửa hàng ta cũng không có gặp qua mấy nhà." chỉ có vẫn còn trung tâm thành phố chạy đến như vậy vắng vẻ địa phương tới đương nhiên cũng có thể giải thích vì nàng chỉ am hiểu cái này cho nên mở như vậy một nhà cửa hàng nhưng mà ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy giang ly nói chính là bởi vì nàng thông minh cho nên nàng thực sự nói thật hắc liên ngạc nhiên giang ly nói đứng trước sức mạnh tuyệt đối bất kỳ cái gì cho xiếc đều sẽ trở nên trắng xám vô lực thậm chí cho mình gây vạ nàng thông minh nên rõ ràng đạo lý này nếu không nói dối có thể lừa gạt nhất thời lại không cách nào lừa gạt một thế một khi lộ tẩy kết quả nàng không chịu được nổi, Hắc Liên như có điều suy nghĩ gật đầu nói, dường như quả thực là có chuyện như vậy. theo sau Hắc Liên cười hát hắt nói, không biết là ai đem qua tại cái kia nói thầm nói muốn làm bản thân, không làm bộ cái gì. kết quả sáng sớm hôm nay bên trên lên, chập trật, cái này ăn mặc, liền cùng cái kia vừa sinh con bê con giống như, toàn thân lông đều liếm bóng lưỡng. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì? Ta coi ta bản thân, ta nói chính là ta không cần thiết dấu diếm, cũng không cần có thể phụ họ ai. con ăn mặc, dù sao cũng là ra mắt, mặc lôi thôi đi cái kia không cứ gọi kiên trì bản thân, gọi là không tôn trọng người, mặc kệ đối phương là như thế nào người, điểm ấy lễ phép vẫn là phải có, còn nói không nói thành, ngược lại là thứ yếu. Hắc Liên miệng nghiêng một cái, nói, dù sao ngươi luôn luôn đạo lý, nói không lại ngươi. Long Tưởng Cao Ốc tầng cao nhất, xoay tròn nhà hàng là tiêu tương một vùng cao cấp nhất nhà hàng. Nơi này mặc dù không có tiêu tương cao ốc như vậy khí thế, nhưng lại có lãng mạn nhất môi trường. Trông về phía xa tương nước, quan sát hai tòa đại thành, hướng xa nhìn, còn có thể nhìn thấy cao sơn san sát. Cho nên nơi này cũng bị tiêu tương một vùng những thanh niên nam nữ công nhận hẹn hò nơi. Chẳng qua nơi này tiêu phí cũng là bản địa cao nhất, nghe nói đã từng có người tiêu xài mười mấy vạn chỉ muốn ăn hai món ăn. Kết quả nhà hàng đầu bếp thật cho bọn hắn làm hai đạo giá trị mười mấy vạn đồ ăn. Trong điểm là hai vị tiêu thổ hào ăn sau đó, vậy mà cảm thấy giá trị. Cũng là từ ngày đó bắt đầu, tiệm này tiêu phí tình huống mới bị thế nhân biết, tiền hơi chưa đủ người, đều không có ý tứ tới đây cửa tiệm ăn cơm. Vào xoay tròn nhà hàng, có người hầu tiếp đãi, dẫn dắt đến giang ly ngồi ở một chỗ gần cửa sổ hàng ghế dài chỗ niên mắt nhìn lại, quả nhiên có thể nhìn thấy hai tòa thành phong cảnh, ở giữa tương nước tại hai tòa thành ở giữa mặt qua, mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà chiếu vào trên mặt nước, sóng ánh sáng lộng chậm vô cùng xinh đẹp. Giang Ly đoán trưởng, cái này nếu là đến ban đêm, nước sông hai bên cao ốc ánh đèn sáng lên, chiếu vào trong nước, phối hợp trên trời trăng sáng, bên bờ đèn đuốc, cái kia phong cảnh nhất định sẽ càng đẹp. Khó trách nơi này đắt, đắt đương nhiên a. Giang Ly nhịn không được cảm thán nói. Hắc Liên cũng không chấp nhận ngồi tại bên cạnh vụng trộm nhìn thức đơn, thỉnh thoảng tới một câu, nhỏ như vậy lượng, đều không đủ nhét cái răng một bàn tôm 108, liên tờ mở 10 cái, đây cũng quá giật đi. Liếc mắt nhìn cái này sát phong cảnh gia quốc, Giang Ly vô vô Hắc Liên nói, "Ai?" Hắc Liên nói, "Làm gì?" Giang Ly nói, "Ta một hồi ra mắt." Hắc Liên nói, "Ta biết, thế nào? Ra mắt là cái chuyện lãng mạn, một đối một tốt nhất. Ngươi tại đây cùng cái bóng đèn lớn giống như, ngươi không cảm thấy khó chịu a?" Giang Ly nói. Hắc Liên không chút nào biết điều nói, "Không khó chịu, cái này có cái gì khó chịu, các ngươi lại không tại cái này sinh con. Ngược lại thời điểm các ngươi trò chuyện các ngươi, ta ăn của ta chẳng phải xong rồi?" Giang Ly trực tiếp chỉ vào Sa Sa bàn nói, "Ngươi đi bàn kia ăn, tùy ngươi chọn cái gì, đến thời điểm ta đi tính tiền." Hắc Liên nhìn một chút Sa Sa bàn, nhìn lại một chút Giang Ly, cười hắc hát, hát nói, "Không đi, ta còn muốn nhìn một chút ngươi tình thương này đầu góc tối dạ làm sao yêu đương đây." Giang Ly sợ chính là cái này, Hắc Liên cái miệng rộng này nếu là thật thấy cái gì náo nhiệt, đoán chừng không cần một ngày, toàn thành người đều sẽ biết. Ngay sau đó Giang Ly hung hắc nói, "Ngươi nếu là không đi, một hồi ta liền điểm hai người bữa ăn, chính ngươi ngồi tại đây nhìn tốt." Hắc Liên phản kích nói, "Vậy ta liền đem ngươi ra mắt quá yếu thất bại." để ngươi tiếp tục làm người thông minh. Lời này vừa nói ra, Giang Ly cười, chắp tay một cái nói, đa tạ. Hắc Liên lúc này mới nhớ tới, Giang Ly tên này đừng nhìn mặt ngoài chấn định, trong lòng khẩn trương muốn chết, tước gì hắn đem việc này quấy nhiều thất bại đây. Ngay sau đó Hắc Liên bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp chạy tới cách đó không xa bàn chỗ. Tiếp đó Giang Ly liền thấy Hắc Liên tùy tiện cầm qua thực đơn điểm vài cái, liền ném cho người hầu. Giang Ly thấy đây, thở phào nhẹ nhõm, có chút chấn an gật gật đầu, thầm nghĩ, cái tên này, rốt cuộc biết tiết kiệm tiền. Nhưng mà rất nhanh, Giang Ly liền hối hận. Bởi vì hắn nhìn thấy người hầu bên kia vậy mà xếp thành đội đi ra, một bàn quận đồ ăn hướng Hắc Liên trước mặt trên mặt bàn bày, một cái bàn không đủ, mấy chương bàn cùng một chỗ dùng tới. Giang Ly trong mắt đều thẳng, mau mau gọi tới người hầu, hỏi thăm tình huống. Người hầu cười nói, lão tiên sinh kia loại trừ vài món thức ăn, còn lại đều điểm hai phần, ta cũng là lần đầu nhìn thấy có thể ăn như vậy, ha ha ha. Ha ha. Giang Ly thật muốn A Hắc Liên một mặt nước bọt, thật coi hắn kiếm tiền không lao lực đúng không? Mộp mộp. Một bên khác, Hắc Liên thì một mặt đắc ý mở một bình không biết năm nào vang đỏ, tiếp đó thưởng thức vang đỏ ăn đồ ăn, một mặt đắc ý. Đúng lúc này, Giang Ly chú ý tới một tên dáng người nho nhỏ, ăn mặc màu xanh nhỏ hơn áo, một đầu màu trắng cuốn sóc, mang một đôi màu trắng giày thể thao, cả người đều tản ra sức sống thanh xuân tóc đuôi ngựa nữ hải, ôm một quyển sách đi vào. Nhìn ra được, nữ hải có chút ngại ngùng, mang theo màu đen kính mắt thoạt nhìn vô cùng văn nhã. Giang Ly con mắt nhất thời liền sáng lên, mau mau lấy điện thoại di động ra tới đúng bên dưới ảnh trụ. Vậy mà thật sự là cái này con cừu nhỏ. Giang Ly nết miệng, thầm nghĩ, mẹ quả nhiên không đặt ta. Cái này có thể tâm sự. Đúng lúc này một cánh tay ngọc đặt tại nữ hài trên bờ vai, tay trắng muốt như ngọc, xem xét chính là một cái thuộc về mỹ nữ tay. Giang Ly theo cái kia tay ngọc phương hướng nhìn sang, chỉ thấy chủ nhân của nó một tên vô cùng thời thượng nữ hài, nữ hài mặt vô cùng tinh xảo, một đôi mắt bình tĩnh không lay động, vô cùng thẳng nhiên. tuy là nàng xem ra chính là cái phổ thông nữ hài, lại cho người ta một loại thánh khiết không thể bôi nhọ cảm giác. đương nhiên, trói mắt nhất còn là nàng cái kia một đầu thẳng tắp mái tóc dài và nóng, phảng phất biết phát sáng giống như. Giang Ly hơi sướng sở, theo sau vẻ mặt trở nên cổ quái, trong lòng hoảng sợ nói, ta tạo, là nàng. Hắc liên một mặt kinh ngạc nhìn Giang Ly, tiếp đó cũng liếc mắt nhìn cổng, tiếp đó cũng là sương sở, truyền âm Giang Ly nói, cái này, đây không phải là cái kia đại đỉnh giáo hoàng A. Giang Ly truyền âm nói, nếu như không phải sinh đôi, đó phải là, nữ nhân này không tại đại đỉnh ngồi sổm, tới đông đô làm gì. Hắc liên cũng là một bụng nghi hoặc, chẳng qua theo sau cười xấu xa nói, xem ra nàng cùng người cái kia đối tượng hẹn hò là cùng nhau, thế nào, có phải hay không suy nghĩ cùng một chốt thu. Ta cảm thấy, giống như nàng nữ nhân như vậy, mới có tính thiêu chiến, đuổi kịp, mới có cảm giác thành kiểu... Đại đình không cho phép kết hôn, lại nói, nàng trước đó là thành nữ, càng là không thể kết hôn." Giang Lý nói. Hắc Liên bĩu môi nói, "Người kia, cùng lắm thì ngươi đem Đại đình giết đi, hoặc là ngươi đem Đại đình trấn áp, ngươi làm giáo hoàng, tiếp đó thay đổi giáo lý chẳng phải xong rồi à?" Giang Ly liếc hắn một cái nói, ít nói vớ nói vẩn, nói như vậy, nàng còn là nàng à? Hắc Liên suy nghĩ một chút, có vẻ như cũng là có chuyện như vậy, bất quá hắn ngược lại là không quan trọng mà nói, tuy là không phải, chẳng qua chúng ta không cứu hưởng thụ cái loại này hàng phục nữ nhân hạnh phúc à? Tựa như ta, năm đó ta nhìn chúng một thần nữ, nàng lại không vui. kết quả ta còn không phải xông tới, đánh xuyên qua gia tộc của bọn hắn, đem hắn cưỡng ép vớt trở về. Giang Ly cười ha ha, liền không để ý Hắc Liên, bởi vì đại đình giáo hoàng lão vợ mang theo cô bé kia đã nhìn tới, hơn nữa bắt đầu đi tới. không biết vì sao, nếu như là đơn độc đối mặt cái kia thanh thuần nữ hài tử, Giang Ly thật là có điểm khẩn trương. nhưng mà nhiều một cái lão vợ về sau, Giang Ly đột nhiên không khẩn trương, ngược lại cười tủm tìm quan sát lão vợ cùng thiếu nữ kia, trong lòng suy nghĩ, ta nếu là chụp tấm hình ảnh trụ, tiếp đó công bố thiên hạ. Nói ta cùng nữ giáo hoàng hẹn hò, không biết có thể kiếm bao nhiêu bán hận. Giang Ly đoán chừng, cái kia thoáng cái, đoán chừng tối thiểu nhất có thể để cho hắn trong tiểu khu ác ma bên trong lại tung ra một hai tôn thần cấp tới. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly nhìn nẹo vợ ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. Tiêu vợ lại như mày, nàng hiển nhiên là không nhận ra Giang Ly đến, dù sao, Giang Ly cùng nàng không giống. Hoặc là nói, Giang Ly cùng đại đa số siêu phàm giả cũng khác nhau, người khác bởi vì tu luyện nguyên nhân, cho nên trên người một cách tự nhiên mang theo một loại đặc biệt khí tức. Thân thể năng lượng ba động, cũng không tốt ẩn tảng. Đặc biệt là tại thần cấp cường giả phía trước, vậy thì càng không tốt lẫn giấu đi. Nhưng mà Giang Ly không giống, hắn không sử dụng ác ma chi lực thời điểm, ác ma chi lực liền cùng một đầm nước động kết băng giống như, đừng nói gọn sóng, một điểm động tính đều không mang theo. Thân thể của hắn cũng đã đạt đến phản pháp quy chân tình trạng, mặc kệ ngươi thấy thế nào, hắn đều cùng người bình thường không có gì khác nhau. Lại thêm Tô Cựu trang điểm, cùng với Giang Ly cùng vợ chỉ có gặp mặt một lần, cho nên vợ là thật không nhận ra hắn tới. "Ngươi tốt, xin hỏi ngài là Giang Hoa a?" Thiếu nữ hơi có vẻ xấu hổ hỏi. Giang Ly đứng dậy gật đầu. Thân sĩ đồng dạng cười nói, "Là, ngươi là?" Giang Ly nhất thời khô bức, hắn mẹ cũng không nói thiếu nữ tên gì a? Chỉ cho một tấm hình, cái này hắn đi đâu kêu lên đối phương tên đi. Thiếu nữ hé miệng cười một tiếng, duỗi ra tay nhỏ nói, "Ta gọi Tần Lăng Tuyết." Giang Ly lập tức cùng Tần Lăng Tuyết nắm tay, tiếp đó nhìn về phía bên trên Elver. Elver vô cùng hào phóng nói, "Ta phải đông đô đồ tên gọi lệ. Hai người cũng lễ phép nắm tay sau nhau nhau ngồi vào chỗ. Hai bên khách khí đôi câu về sau, Giang Ly phát hiện Tần Lăng Tuyết tuy là hoạt bát đáng yêu, chẳng qua ngồi ở chỗ này cũng rất cẩn thận, lời nói không nhiều lắm. Giang Ly mang theo hai lần tiếp đấu, bởi vì hắn cũng không am hiểu cùng nữ hải tử tán gẫu nhân, hiện trường có chút lạnh. Lúc này Lão vợ cười nói: "Giang tiên sinh, ta là lần đầu tiên tới tiêu tương một vùng, đối với nơi này không hiểu rõ. Nếu không, ngươi gọi món ăn." Giang Ly nghe xong, lập tức lắc đầu nói: "Gọi món ăn không có vấn đề, chẳng qua ta cũng là lần đầu tiên tới cái này." Nghe nói như thế, Lão vợ khẽ mỉm cười, tại dưới mặt bàn cho Tần Lăng Tuyết phát cái tin tức, người này cũng không thể lắm, chí ít không thành thật. Tần Lăng Tuyết khuôn mặt càng đỏ, nói: "Ta tùy ý ăn cái gì đều tốt." Giang Ly trực tiếp đem thực đơn đưa cho Elver nói, thoạt nhìn ngươi càng hiểu, nếu không ngươi chọn đi. Hẻo vợ cũng không khách khí, đem thực đơn bỏ xuống, tiếp đó bắt đầu chọn món ăn, một bên điểm một bên vụng trộn quan sát Giang Ly. Theo rẻ nhất hơn 100 đồng tiền đồ ăn, dần dần nâng giá, cho đến nàng điểm một bình 82 năm lạ phiệt thời điểm, Giang Ly vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, thậm chí lông mày đều không có nhíu một cái sau. Ngay sau đó Elver nói, cái này không cần, tới hai ly nước trái cây đi. Ngươi uống cái gì? Giang Ly nói, ta cũng muốn nước trái cây. Được, mấy vị chờ một lát. Người hầu đi. Giang Ly liếc mắt nhìn Elver, thầm nghĩ, người này còn rất giúp mình tiết kiệm tiền ha. Elver lại vụng trộm cho Tần Lăng Tuyết phát cái tin tức, ra cảnh không sai, còn có, ngươi có thể hay không buông ra điểm, đừng như vậy khẩn trương. Ngươi bình thường như vậy điên. Tần Lăng Tuyết trả lời một câu, đại tỷ, ta tại ra mắt ta. Ngượng ngùng. Elver không còn gì để nói. Đồ ăn rất nhanh đi lên, Elver càng thêm bó tay rồi, không ngừng cho Tần Lăng Tuyết gửi tin tức, ngươi bình thường không phải rất thích ăn rau hẹ sao? Ngày hôm nay làm sao không ăn? Rau hẹ mùi vị lớn. Ngày hôm nay trước nhịn một chút. Ngươi ăn cá làm sao không nổ gai a? Nổ gai quá không văn nhà đi. Cái kia gai đâu? Ngài Nátướt, ngươi khó trách ngươi uống nhiều như vậy nước dưa hấu, đây là tại thuận gai đâu a. Ngươi có muốn hay không đi nhà xí? 10 phút đồng hồ trước liền muốn, kìm nén đây. Ngươi kìm nén làm gì? Đi lâu, không trách không biết xấu hổ. Ông trời ơi, ngươi chẳng lẽ cho rằng thục nữ là không hơn nhà vệ sinh sao? Xin nhờ hay, ngươi còn là thả bản thân a, ta có thể đừng giả bộ a. Mặt khác, ăn đồ ăn không cần một mực lão miệng, chúng ta nhanh không cần lấy. A a a. Vậy ta chú ý một chút. Người cũng ăn a, Ta ăn không vô. Vì sao? Nhìn ngươi cái này như gấu, ta liền no rồi. Giang Ly thấy hai người ăn cơm liền túi đầu tại cái kia không ngừng chơi điện thoại, có chút khó chịu, vội ho một tiếng nói, khu cụ, Cái kia. Hai vị. chương 276, công việc. a, Hai người lúc này mới nhớ tới, còn có một người tại bên cạnh bỏ đây, mau mau ngẩng đầu lên tiếng. Giang Ly nói, cái kia. Ăn xong a, Ăn xong. Thần lăng tuyết lập tức giơ tay la lên. Đúng lúc này một người hầu đi ngang qua, nghe tiếng liếc mắt nhìn yêu ngươi đi cùng Tần Lăng Tuyết, kinh ngạc nói: hai vị, ngày hôm nay liền ăn như vậy điểm, các ngươi bình thường đều có thể ăn đi ba đám người a. lời này vừa nói ra, hai nữ mặt nhất thời liền hồng xuyên, ngay cả hẻo vợ đều có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng vừa nói dối rồi nói mình lần đầu tiên tới, chưa quen thuộc cái này, để Giang Ly gọi món ăn. Giang Ly thì nết nết miệng, xoa xoa mi tâm, túi đầu dùng nữa, làm không nghe thấy được rồi. trước mắt cái này hai muội tử, tuy là lừa Giang Ly, chẳng qua Giang Ly cũng có thể cảm giác được đối diện dường như so với hắn còn khẩn trương đây. Hơn nữa hai nữ hải từ đầu tới đuôi cũng không có làm ra chuyện khác người gì, cái này so với hắn tại các loại truyền thông bên trên nhìn độc canh gà thật tốt hơn nhiều. Hắn rất thỏa mãn, cho nên cũng muốn cho hai nữ giữ lại mặt mũi. Xấu hổ sau đó ba người quan hệ trong đó cũng rút ngắn không ít. Giang Ly nói, ăn uống no đủ, nếu không chúng ta tâm sự. Hai nữ gật đầu. Theo vợ nói, Giang Tiên Sinh, ngươi hẳn là nhìn ra rồi, ta cái này bản thân vẫn còn đi học, học khảo cổ, vì người có chút lốc. Chẳng qua nàng hiện tại đã tại thực tập có một chút thu nhập. Ngươi đây, ngươi là làm việc gì? Giang Ly buông tay nói, không có, không công việc. Tần lăng tuyết hơi kinh ngạc mà hỏi. Giang Ly gật đầu nói, ừm, không công việc. Kèo bóp một cái tần lăng tuyết bắt đuổi, nói, không công việc cũng không việc gì, vậy ngươi về sau muốn tìm công việc à? Giang Ly nghe xong tìm việc làm, lúc này mới nhớ tới, mình còn có người dân giáo sư thân phận đây, dưới tay còn hơn 20 cái học sinh. Chẳng qua đều nói qua không công tác, cũng không tốt bổ sung, vì vậy nói, về sau a, Nghĩ tới, chẳng qua còn chưa nghĩ ra làm gì Tiêu vợ cùng Tần Lang Tuyết cao mày, các nàng cũng không để ý Giang Ly hiện tại có hay không công việc, nhưng mà bọn họ rất để ý Giang Ly thái độ, dù sao, một cái nam nhân nếu như không có một viên lòng cầu tiến, đó chính là thằng ngu không chịu nổi. Tiêu vợ nói, "Vậy ngươi bình thường đều làm cái gì đây?" Giang Ly cười nói, "Ta bình thường liền đơn giản, mỗi ngày ăn một chút nướng, ngủ một chút, đi dạo dắt chó gì gì đó." Thỉnh thoảng cũng đánh hai cái mắt thư giãn một tí. Nghe được câu trước, hai nữ chân mày nhíu chặt hơn, nhưng mà nghe phía sau, Tần Lăng Tuyết kinh ngạc nói, "Ngươi là siêu phẩm giả?" Giang Ly suy nghĩ một chút, bản thân thật giống cũng coi như, ngay sau đó gật đầu nói, "Đúng thế." Kiều Vợ thì hé mắt, một đạo thần mang ở trong mắt nàng hiện lên, hiển nhiên là đang thử thăm dò Giang Ly thực lực. Kết quả, nàng phát hiện, Giang Ly trên người một điểm năng lượng ba động đều không có, cái này khiến lông mày của nàng nhíu chặt hơn. Vụng Trộm phát hẹ chặt nói, "Hắn không phải siêu phàm giả." Tần Lăng Tuyết nghe vậy, mũi đều nhăn lại tới, hiển nhiên đối với Giang Ly nói dối hành động có chút bất mãn, chẳng qua Tần Lăng Tuyết còn là bổ sung một câu, "Ngươi thích ăn thì nướng, ta cũng ưa thích. Ngươi bình thường đều nướng cái gì ăn a?" Giang Ly tới thời điểm liền muốn tốt, ăn ngay nói thật, vì vậy nói, trước kia nướng bán thần huyết đủ, hiện tại nướng thần cấp huyết đủ. Phúc! Tần Lăng Tuyết một cái đồ uống suýt chút nữa phun tại Giang Ly trên mặt, tiếp đó nói liên tục xấu hổ. Giang Ly biểu thị không có chuyện gì. Keo vợ thấy đây, đối Giang Ly gật đầu nói, Giang tiên sinh, ta chợt nhớ tới, chúng ta còn có việc, đi trước ha. Nói xong mẹ vợ lôi kéo Tần Lăng Tuyết đi, ra cửa, nguyên bản tiểu thoái bộ Tần Lăng Tuyết trực tiếp bước ra chân, ba chân bốn cẳng liền chạy, một bên chạy một bên hô hào, a. Cuối cùng giải phóng, ta cảm giác phía ngoài không khí đều là ngọt. Tiểu vợ liếc nàng một cái nói, "Ngươi a, không như vậy Văn Nhã, ngươi cũng đừng giả bộ Văn Nhã a." Tần Lăng Tuyết xoa bộ ngực nhỏ nói, "Ngươi là không biết ta, da mắt cảm giác quá giàn vật người." "Ai, nói cho ngươi ngươi cũng không biết, về sau ngươi lẫn nhau lần thân liền hiểu." Tiểu vợ không tin tà biểu ngôi một cái. Tần Lăng Tuyết mắt to xoay một cái, ôm eo vợ cánh tay nói, "Nếu không, ngươi cũng đi lẫn nhau cái thân." Tiểu vợ liếc nàng một cái nói, "Ngươi cảm thấy có thể sao?" Tần Lăng Tuyết tắm một cái cười nói, "Dù sao, chính là da mắt mà tôi, lại không để ngươi lấy chồng." Lại nói, liền xem như đại đỉnh giáo hoàng Không phải cũng hẳn là nhiều hơn trải nghiệm dân sinh khó khăn, như vậy mới có thể càng tốt yêu mến chúng sinh, không phải sao?" Keo vợ lặng im. Thần Lăng tuyết tiếp tục nói, "Ai, ta nghe nói gần nhất có người tại Thu xếp một lần che mặt Vũ hội, nói là Vũ hội, thực ra chính là ra mắt hội. Ngươi có muốn hay không đi thử xem? Nơi đó đều là xã hội danh lưu, kém cỏi nhất cũng là một cái nào đó tại phiệt công tử ca." Keo vợ tựa hồ có chút động lòng, chẳng qua cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt, "Được rồi, ta nếu như bị người nhận ra, vậy thì quá mất mặt." Đường Đường đại đình giáo hoàng chạy tới ra mắt làm trái giáo quy giáo lý, cho nên vẫn là tôi đi. Hai người nói chuyện, dần dần đi xa, chẳng qua cuối cùng tiếng nói còn là trở lại Giang Ly trên người. Ta cảm thấy cái kia Giang Hỏa coi như cũng được, ngươi có muốn hay không tiếp tục thử một chút?" Theo vừa nói, xoái là rất xoái, nhưng mà không có cảm giác a. Cảm giác không phải có thể bồi dưỡng a?" Lại nói, nào có lần thứ nhất gặp mặt liền có cảm giác. Nhưng mà, ta gần nhất sợ là không thời gian a, ngươi cũng biết, ta lần này đi ra đều là phế lao đại khí lực mới nhờ người. Lần sau đi ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa Cổ mộ ngay tại khai cuộc thời khắc mấu chốt, lại mời giả ta đều không có ý tứ." Tần Lăng Tuyết do dự nói. Keo vợ hé miệng cười nói, "Cái kia gian hỏa không phải nói hắn không có việc gì liền đánh áp ma a? Các ngươi đội khảo cổ gần nhất không phải tại thông báo tuyển dụng bảo an nhân viên a? Dù sao hắn cũng không công việc, nếu không ngươi." Tần Lăng Tuyết liền vội vàng lắc đầu nói, "Không nên không nên, cái này không thể được. Ngươi cũng biết, chúng ta cái kia cổ mộ quá tà môn, trước sau đã xuất hiện nhiều lần vấn đề." Keo vợ cười nói, "Cái này còn trương, gọi Thanh Liên nói. Cho tới bây giờ, Hắn cũng cho rằng Chu Chính Di chỉ là cái đại văn hảo. Ngay sau đó Giang Ly hỏi, một cái văn học gia mộ táng mà thôi, các ngươi còn ngạc nhiên như vậy à? Cảnh Anh trực tiếp liếc Giang Ly lên mắt, phảng phất tại nói, ngươi chính là cái vô tri mù chữ, thối lưu manh. Giang Ly cũng không tức giận, mà là chờ lấy nói tiếp. Cảnh Anh bình tĩnh sau đó, nói, Chu Chính Di tự mộ thư, lại tên Chu Dưỡng Hạo, lấy nuôi Chu Thiên Hạo nhiên chi khí ý tứ, thế nhân cứ gọi là Liêm Khê tiên sinh. Giang Ly gật đầu. Cảnh Anh tiếp tục nói, hắn không chỉ là văn học gia, đồng thời cũng là một vị triết học gia. Giang Ly không hiểu nói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 Chu Chính Di được xưng là khai sáng tống minh lý học tiền lệ người, cũng chính là tống minh lý học khai sơn tổ sư. Lý học, ngươi hiểu không?" Giang Ly khẽ gật đầu, tiếp đó mau mau lắc đầu, hắn biết rõ tình huống của mình, hắn là đại khái bên trên hiểu, chi tiết căn bản không hiểu, như vậy còn không bằng nói không hiểu đây, miễn cho bị người khác hỏi xấu hổ. Cảnh Anh nói, "Lý học viết ngươi hẳn là nghe qua." Giang Ly mắt to trừng căng tròn, một bộ ta căn bản không biết bộ dạng. Cảnh Anh nhẹ nhàng lung lay trong tay ly rượu đỏ nói, "Lý học kinh điển tác phẩm dịch kinh, đạo đức kinh, Lão Tử, có thể từng nghe qua." Giang Ly một cái nước dưa hấu trực tiếp phun về phía Cảnh Anh, Cảnh Anh đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, đem nước dưa hấu ngăn ở trên không, tiếp đó chậm rãi mà nói, "Xem ra, ngươi là đã nghe qua." Giang Ly liếc nàng đồng dạng nói, phí lời, cái này ai chưa nghe nói qua Ngươi nói thẳng cái này chẳng phải xong rồi? Còn chết học ra?" "Lý học ra?" Cảnh Anh nói, "Chính ngươi không học thức, còn tới trách ta đi." Giang Ly hừ hừ một tiếng sau nói, "Ngươi nói tiếp." Giang Ly nghe được cái này đã tới hứng thú, đồng thời cũng rõ ràng, vì sao Cảnh Anh sẽ để ý chu chính gì? "Dịch kinh, đạo đức kinh." Lão tử cái này đều là từ xưa đến nay, công nhận kỳ thư. Cho dù là khoa học phát triển cho tới bây giờ, vẫn như cũ phụng chi là lạ sách, bởi vì bên trong quá nhiều đồ vật vẫn như cũ có thể chỉ đạo hiện tại người tiến lên, hơn nữa rất nhiều thứ có thể dùng, lại dùng khoa học giải thích không rõ ràng. Loại này đến từ lão tổ tông quà tặng, không ai dám coi thường. Như vậy Chu Chính Di nếu như là chơi cái này, cái kia cũng nhất định không phải loại người bình thường. Cảnh anh lời kế tiếp thực ra cũng không nhiều, bởi vì chân chính Chu Chính Di bộ dáng gì, nàng cũng không rõ ràng. Nàng chỉ có thể đại khái suy đoán thoáng cái mà thôi. Cảnh Anh phòng đoán rất đơn giản, nếu như cổ nhân thật bất phàm, như vậy Chu Chính Di cái này tình thông nho thích đạo ba nhà tinh nghĩa, hơn nữa hòa vào một lò, sáng tạo độc đáo tống minh lý học đại sư, tuyệt đối cũng không phải loại người bình thường. Bởi vì cuối nhà Minh có trong nước ba đại hồng nho danh sưng Hoàng Nguyên Hi cũng từng ở hắn tác phẩm tống nho học án bên trong như vậy đánh giá Chu Chính Di không tử sau đó nam tử nho chỉ có truyền kinh chi học tính đường vi ngôn chi tuyệt lâu vậy. Nguyên công của thời hai trình tự chi, nếu bản về trình bày và phát huy tâm tính nghĩa lý chi tinh vi, mang cân nhắc nguyên công chi phá cũng lời này đã đem Chu Chính Di nâng đến địa vị cực cao, hầu như còn kém nói thẳng. chiều hắn sau đó tuần thật thả di thứ nhất, không có tuần thật thả di, Nho gia đã chết, Lý học không tiến thêm. Giang Ly Liễu lời nói, Chu Chính Di đánh giá cao như vậy. Cảnh Anh nói, đệ tử của hắn Trương Khải Vân từng tại nơi khác dạy học, địa phương có người thử hắn tài năng và học vấn, hỏi hắn sư tông nơi nào. Hắn mở miệng liền nói, ta đường năm đến, vốn là liêm khê nhất mạch, sông đại giang chạy về đông, chẳng qua tương thủy dư âm. Lời này vừa nói ra, Trấn Kinh tứ tọa lại không người dám nghi ngờ hắn học vấn có thể thấy được liêm khê tiên sinh địa vị cao biết bao nhiêu nhưng mà hắn tại văn học bên trên rèn luyện hàng ngày kém xa hắn có lý học thượng thành cửu như vậy một vị đại sư ngươi còn có thể làm hắn là phổ thông học giả a giang ly lặng im cảnh anh nói căn cứ ta tại cái khác trong hầm mộ phát hiện một ít manh mối đến xem chu chính di tuyệt đối không phải người bình thường hắn từng tại trong vòng một ngày diễn hóa nhật nguyện đấu chuyện khiếp sợ đương đại chỉ là về sau không biết gặp cái gì lại không có truyền thuyết tương tự truyền tới tuy là chu chính di lão niên thời điểm ở tại lư sơn hơn nữa có người tìm được chu chính di tại lư sơn mộ táng nhưng mà ai mở qua con đâu ai có thể xác định ở trong đó nhất định là chu chính di đâu còn mã nguyên bọn họ khai quật mộ táng cũng không phải là tùy ý đảo nơi đó khoảng cách chu chính di chỗ ở cũ chỉ có thất công bên trong chỗ tiêu tương một vùng vĩnh châu thành nam cây lúa huyện giang huyện cùng quảng ninh tiết kiệm cung thành giúp cho hai huyện châu giao giới nơi đó quần sơn vây quanh hiếm có dấu chân chẳng qua nghe nói năm đó chu chính di tại Đô bảng lĩnh nguyệt nam chỗ lĩnh ngộ thiên địa đại đạo đó là chu chính di thành đạo chỗ ta ở nơi đó tuyệt đối nói còn nghe được Giang Ly nghe được cái này, càng ngày càng cảm thấy hứng thú, bất quá vẫn là hỏi một câu, "Không địa phương nguy hiểm ngươi chắc chắn sẽ không tới lửa dối ta, nói một chút, vậy rốt cuộc nguy hiểm cỡ nào?" Cảnh Anh lắc đầu nói, "Không biết, nhưng mà nơi đó đã bắt đầu xuất hiện một ít dị thường, ta người phát hiện, đội khảo cổ người bên trong có không ít người được đưa vào bệnh viện. Hơn nữa nhìn tình huống, hẳn là điên rồi." Giang Ly cao mày. Cảnh Anh cuối cùng ném xuống tạc đạn nặng ký nói, "Hơn nữa, theo ta được biết, chuyện này đã không phải là bí mật, sớm đã bị người trong bóng tối truyền ra. Hiện tại rất nhiều người đều sở lên, muốn kiếm một trận canh. Ác ma, thiên thần khả năng đều sẽ hiện thân mượn nham. Giang Ly nghe được cái này, cười khổ nói, nhìn tới, chuyến này ta là không đi đều không được, quê quán cổng, thật đúng là không muốn để cho bọn họ quá làm ở Mỹ. Tính tiền. Cảnh anh vây tay một cái, người hầu lập tức tới, một mặt chức nghiệp tính mỉm cười nhìn Giang Ly. Giang Ly thì trừng mắt bên trong nhất nhìn người hầu nói, người nhìn ta làm gì. Thức ăn này là nàng chọn, cũng không phải ta điểm. Ta có thể một cái cũng chưa ăn, uống nước trái cây còn là trước đó điểm đây này. Lại nói, ta cùng với nàng lại không quen. Nói xong. Giang Ly tại người hầu cùng cảnh anh ngạc nhiên trong ánh mắt, hùng hồn đứng lên, hơi ngửa đầu, kêu ngạo hướng đi hát Liên, hai người tính tiền rời đi. Một lát sau, cảnh anh mới hồi phục tinh thần lại, cắn răng nghiến lợi mắng, khốn nạn. Đinh, đoán hận 2000. Giang Ly lát nữa nhìn trên lầu bay lên đoán hận giá trị, cười vui vẻ, tiếp đó cho Tần Lăng Tuyết trả lời một câu nhắn lại, tốt, chừng nào thì bắt đầu đi làm. Để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, Tần Lăng Tuyết vậy mà trực tiếp hỏi hắn, ngươi ở đâu? Chờ Giang Ly báo vị trí về sau, không bao lâu, một cỗ xe Việt dã liền xuất hiện ở Giang Ly phía trước. Hàn Lang Tuyết cũng đổi một thân đồ rằng gì, một đôi sáng như tuyết mắt to phối hợp tóc đuôi ngựa, vẫn là Thành Xuân Mỹ lệ. Ngồi ghế cạnh tài xế bên trên chính là vợ nhìn thấy Giang Ly, nàng khẽ mỉm cười, xem như chào hỏi. Lên xe, Giang Ly trang mô hình làm dạng hỏi thoáng cái công tác tình huống, Tần Lăng Tuyết trả lời rất đơn giản, ngươi không phải nói ngươi không có việc gì đánh áp mà à? Chúng ta đội khảo cổ thiếu bảo an nhân viên, vừa vẫn thích hợp ngươi. Chẳng qua ta trước tiên nói rõ a, nơi đó thật rất nguy hiểm. Giang Ly đương nhiên không sợ nguy hiểm gì, hắn hiện tại chỉ sợ nhân sinh quá vô vị dọc đường tần lăng tuyết cùng giang ly nói một lần tình huống bên kia khai quật đích thật là chu chính di mộ chỉ bất quá cái này cũng không có thể gọi mộ mà là hẳn là gọi là chu chính di đạo trường nghe được cái này giang ly tâm càng là bành bành nảy loạn lần trước theo trần Mãng huyền trong tay lấy được thần cấp công pháp hắn cũng tu luyện có chút tác dụng chẳng qua cũng chính là đem hắn thân thể lực lượng đẩy tới thần cấp nhị trọng thiên mà thôi hơn nữa cho hắn phổ cập khoa học phân cái thần cấp thực lực cấp độ vấn đề thần cấp hết thề có cửu trọng thiên đạp cửu thiên người vì thần vương chẳng qua cái kia công pháp chỉ có thể tu luyện tới thần cấp đệ nhị trọng thiên, lại hướng lên đã không cách nào tu luyện. Nếu cổ nhân đem chu chính di tôn sùng đến cực hạn, như vậy đạo trưởng của hắn bao nhiêu hẳn là có chút giang ly có thể sử dụng đồ vật đi. đương nhiên, trọng điểm là giang ly rất ngạc nhiên, cổ nhân đến cùng là thế nào tu luyện? Tuy là giang ly từng chiếm được công pháp, cũng đều nói là cổ đại truyền thừa, nhưng mà dù sao cho đến bây giờ, hắn đều không có tiếp xúc qua chân chính cổ đại tu sĩ. lại thêm thiên thần dẫn dắt nhân loại khoa học kỹ thuật cây sự tỉnh có thể dùng giang ly luôn cảm giác mình hiện tại nắm giữ đồ vật là bị người dẫn dắt chẳng phải chân thực. Cho nên, giang Ly tới Chu Chính Di mộ động lực lớn nhất chính là tò mò. Theo tiêu tương một vùng đại thành một đường xuôi nam, đến Vĩnh Châu thành sau ba người hơi làm sửa chữa, theo sau tại Vĩnh Châu thành Nam chu cửa thành cùng một cái đội xe hội hợp. Đội xe này bên trong thuần một sắt phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ, từng cái sắc mặt cứng nhắc, không có quá nhiều biểu lộ, nhìn thấy Tần Lăng Tuyết sau cũng chỉ là khẽ gật đầu. Tiếp đó ba chiếc phối hợp phòng ngự quân chiến sĩ xe cùng Tần Lăng Tuyết xe một đường đi về phía nam đi ra. Qua Tây Lúa huyện, trực tiếp chuyển hướng lên một con đường đất, đường đất vô cùng nhằn ngả hố to rất nhiều bình thường xe căn bản vào không được. Hơn nữa càng đi trên núi đi, trên đường hố cùng tảng đá lớn thì càng nhiều, gần như là bộ bộ kinh tâm. Tần Lăng Tuyết mặc dù tuổi tác không lớn, chẳng qua lái xe còn là rất vững, xem xét chính là lao tài xế. Rách nát như vậy nát đường núi, nàng vẫn mở thành thạo, vẫn không quên trêu chọc Giang Ly nói, "Giang Hỏa, ngươi biết lái xe à?" Giang Ly suy nghĩ một chút, bản thân dù sao cũng là có giấy lái xe người, ngay sau đó mặt dạn mày dày gật đầu nói, "Biết à? Tần Lăng Tuyết cười nói, "Ha ha, vậy ngươi kỹ thuật thế nào?" Tại Mỹ nữ phía trước, nam nhân vẫn là phải mặt mũi, giang ly mặt không đỏ tim không đập khoe còn nói vậy dĩ nhiên là thật lưu, nghe nói qua tiêu tương thần xe a, đó là đồ đệ của ta, thần lăng tuyết hé miệng cười nói thật, nghe nói như thế, tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần ẹo vợ cũng nhìn lại, hiện nhiên nàng đối cái đề tài này cũng rất có hứng thú, lưu bức đều thổi đi ra ngoài, giang ly đương nhiên chém đinh chặt sát gật đầu nói nhất định, thần lăng tuyết cười khinh khách nói như vậy a, nếu không, ngươi tới mở một chút thử một chút, giang ly nghe xong, nhất thời nghe lời, hắc liên tại bên cạnh ha ha cười nói giang ly để ngươi thổi ngư bức, liền ngươi kỹ thuật kia, đường này, ta cảm thấy ngươi có thể đem xe này lái ra quần cuộn hình thức đến, từ trên núi một đường lăn xuống đi. Giang Ly vội ho một tiếng, Trương chạc đang hoàng chuyện phiếm nói, quên đi thôi, đường tuy là không có lái, nhưng mà ta không biết đường à, đường xá không quen, biểu không nổi. Tiêu vợ cùng Tần Lăng Tuyết đều không phải là ngu ngốc, Giang Ly nói hình như là có chuyện như vậy, nhưng mà vừa nhìn liền biết, chột dạ. Tiêu vợ cười nói, không quen không việc gì, chậm một chút lái là được. Dù sao chúng ta có dẫn đường. Tần Lăng Tuyết sợ sự tình não không lớn giống như Đi theo vỗ tay lái, la lên, đúng đúng đúng, ngươi lái là được, cùng lắm thì muộn một hồi đến a. Giang Ly nghe xong, trên chắn đều là mồ hôi lạnh. Hắc Liên khả khả nói, lúc này ngươi xem như đâm lao phải theo lao, ta nhìn ngươi làm sao xuống. Giang Ly trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp đó vô một cái bộ ngực nói, không phải là lái xe a. Không có vấn đề. Tiếp đó Tần Lăng Tuyết thật sang bên dừng xe. Giang Ly trong lòng kêu rên, ta tạo, đùa thật a. Cuối cùng Giang Ly còn là ngồi ở trên ghế lái, hít sâu một hơi, tiếp đó mở lên. Mấy phút đồng hồ sau, xe vừa xuống xe, Vừa đi đường một bên đọc sách, thành công bắt kịp. Tần Lăng Tuyết đầy đầu hắc tuyến nhìn Giang Ly nói, "Đây là ngươi nói tặc lưu, thần xe sư phụ?" Giang Ly vội ho một tiếng, trương chạc đàng hoàng mà nói, "Đúng a, không phải thần xe sư phụ, có thể lái xe chậm như vậy tốc độ a. Đổi ngươi, ngươi được sao?" Tần Lăng Tuyết nghe vậy, tức giận đến răng nanh nhỏ thẳng mày, nàng liền chưa thấy qua như vậy có thể thổi nữ bức, còn chết không thừa nhận, không biết xấu hổ. Nàng có chút hối hận mời Giang Ly tới, nàng thật nghi ngờ, Giang Ly cái gọi là không có việc gì đánh một chút ác ma cũng là thổi nữ bức. Ngay sau đó Tần Lang Tuyết hỏi lần nữa, Giang Hoa, ngươi bình thường thật sẽ đánh ác ma. Giang Ly gật đầu nói, đúng a. Vậy ngươi bình thường đều đánh cái gì cấp độ ác ma? Tần Lăng Tuyết muốn hỏi cái nội tình, bản thân cũng tốt có cái đo đếm, chí ít đến lúc đó cũng tốt giúp Giang Ly cùng với nàng người hướng dẫn Mã Nguyên khoan lác. Giang Ly vô ngượng nói, đương nhiên là thần cấp. Phúc. Bên ngoài đi bộ nước sông ngẹo vợ trực tiếp một ngụm nước phun ra cầu vồng hiệu quả. Liếc Giang Ly một cái nói, ngươi. Giang Ly lưỡi ngược một cái, một bộ ta chính là như bức như vậy bộ dạng. vợ lắc đầu không nói, nàng cũng có chút hối hận tác hợp vụ hôn nhân này. Tiểu tử này miệng lưỡi dẻo quẹo, thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Chẳng qua người đều gọi tới, nàng cũng không cách nào nói cái gì, hết thể chờ sự tình kết thúc rồi nói sau. Cuối cùng, Tần Lăng tuyết ghét bỏ Giang Ly lái xe quá chậm, còn là ngồi về vị trí lái. Tiếp đó một chân chân ga, một đường báo tố lên. Tần Lăng tuyết nói, Đô Bàng lĩnh cùng Việt thành lĩnh, Manh Trử lĩnh, Kỵ Điền lĩnh, Đại Diêu lĩnh hợp thành ngũ lĩnh, cũng là trong lịch sử Nam lĩnh chủ yếu hình thành bộ phận. Địa thế nơi này phức tạp, khí hậu đa dạng, thời cổ, nơi này từng có thần, các nước cứ điểm. Mục đích của chúng ta chính là trước mặt Đô bằng lĩnh, nhìn thấy cái kia to lớn hang động rồi sao? Đó chính là Chu Chính Di tiên sinh năm đó bế quan, nội đạo đạo trưởng, Nguyệt Nam. Nói lời này, xe đã chạy đến Nguyệt Nam lân cận, Nguyệt Nam bên ngoài, một đám người tụ tập ở nơi đó, làm việc, chẳng qua Giang Ly lại phát hiện, mọi người bầu không khí có chút tinh thần sa sút. Tần Lăng biết nói, gần nhất Nguyệt Nam bên trong ra không ít chuyện kỳ quái, một ít đồng nghiệp nhau nhau phát điên, huyên náo lòng người bàng hoàng. Ta trước đó chính là đưa đồng nghiệp đi bệnh viện, mới có rảnh về tương thành cùng ngươi gặp mặt, nếu không, coi như hẹn thời gian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 Nói gì đó. Tần Lăng Tuyết ở giữa trên vào nói, nói ra đầy miệng Giang Ly sự tình, kết quả Mã Nguyên căn bản không coi ra gì, thuận miệng đáp ứng, để Tần Lăng Tuyết mang theo Giang Ly đi quen thuộc môi trường. Chương 278: Gặp lại Thiên Thần. Khác biệt đãi ngộ rõ ràng, chính là thằng ngốc cũng nhìn ra được. Chẳng qua Giang Ly cũng vui vẻ như vậy, dù sao, Mã Nguyên tuyệt đối không phải người ngu. Nha khảo cổ học xuất thân, nhãn lực khẳng định là có, Giang Ly tuy là hoa trang, nhưng mà thật không có lòng tin có thể giấu giếm được Mã Nguyên con mắt. Cho nên, còn là không thấy mặt cho thỏa đáng. Tần Lăng Tuyết mang theo ấy này đối Giang Ly cười cười, Giang Ly về lấy mỉm cười, biểu thị bản thân không có vấn đề. Tần Lăng Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô vô bộ ngực chỉ vào nơi xa nói, "Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút." Giang Ly gật đầu. Giang Ly vốn cho rằng Cùng Sơn kênh dạch bên trong không có cái gì cảnh quan, vừa đi, Giang Ly một bên dùng di động tìm kiếm liên quan tới Nguyệt Nham tin tức, thật đúng là cha được Cùng Chu Chính Di có liên quan tin tức. Chu Chính Di 14 tuổi thời điểm, đã từng cùng cha mẹ xin, mang theo tôi tới Chu Hương tới đây bế quan khổ độc văn thơ. Về sau học có thành tựu, lúc này mới xuất quan. Tần Lăng Tuyết liếc qua Giang Ly điện thoại nói, "Đường nhìn, phía trên ghi chép cùng chân thực nguyệt nham trên lệch quá xa. Trên sách ghi lại nguyệt nham chỉ là phổ thông sân động, nhưng mà căn cứ chúng ta khảo sát đi sau xuất hiện, nơi này căn bản không phổ thông, cụ thể ngươi xem liền biết." Nguyệt nham chia đổ vật hai cái cửa động, chúng ta bây giờ vị trí là phía đông cửa động. "Đi, mang ngươi vào xem." Tần Lăng Tuyết mang theo Giang Ly vào nguyệt nham, Giang Ly chỉ cảm thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, trong nham động dựng đứng ngàn nhận, bạch thạch sáng choi bóng ánh xạ phía trên rơi xuống ánh nắng, đem trong động chiếu rọi trắng muốt vô cùng. Giang Ly nhịn không được thở dài nói, khó trách Chu Chính Di muốn tới nơi này đọc sách, tại cái kia không có đèn thời đại, nơi này thật là chỗ tốt. Che nắng, ánh nắng sáng sủa độ lại vừa vẫn thích hợp đọc sách. Tần Lăng Tuyết cười nói, đây không tính là cái gì, chân chính thần kỳ là phía trên cái kia lỗ. Giang Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Nham bên trên có một cái cửa hàng, có thể nhìn thấy không trung. Giang Ly buồn bực, như vậy một cái lỗ có cái gì thần kỳ? Tần Lăng Tuyết nói, ta nói cho ngươi không rõ, chờ lúc buổi tối, ngươi liền hiểu. Ban ngày không nhìn thấy thứ gì, đi thôi, ra ngoài đi mang người quen thuộc bên dưới những người khác đi theo tần lăng tuyết giang ly đối cái này đội khảo cổ có nhất định quen biết trong đó giang ly thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc đều là lúc trước tại bách buộc gặp phải giả ngây giả dại tu sĩ mà phụ trách bếp sau lào thái thái chính là lúc trước thất thải vân bệnh viện tâm thần ông chủ tủ giang ly cố ý không cho đối phương nhìn ngay mặt đối phương dường như cũng không quá để ý tới như vậy một cái mới bảo an nhân viên chỉ là tượng trưng gật đầu cũng liền qua chẳng qua giang ly lại phát hiện trong đám người có người ánh mắt có chút bất mãn giang ly theo ánh mắt nhìn đi qua Chỉ thấy một mang theo kính mắt người trẻ tuổi ánh mắt nhìn hắn vô cùng không tốt, thỉnh thoảng còn nhìn một chút Tần Lăng Tuyết. Giang Ly biết, được, cái này tám thành là cái bình dấm chua. Chẳng qua nghĩ lại, Tần Lăng Tuyết dù sao cũng là hắn đối tượng hẹn họ, đối phương đánh Tần Lăng Tuyết chủ ý, đây không phải là đào hắn góc tường à? Ngay sau đó Giang Ly không chút khách khí ỷ vào bản thân dáng người cao, tóm lại hoàn mỹ ngăn lại gã đeo kính tầm mắt, cho đến trời tối, gã đeo kính đều không có cơ hội lại nhìn Tần Lăng Tuyết liếc mắt. Giang Ly tuy là không có nhìn đối phương, nhưng mà sau lưng đinh đinh thanh âm lại nghe rõ ràng, nhìn tới đối phương oán hận không nhỏ.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 Giang Ly sững sờ, lát nữa nếp miệng cười một tiếng, nụ cười kia vô cùng muốn ăn đòn. Đội khảo cổ bên trong nam, hầu như tất cả đều trừng mắt liếc hắn một cái, tuy là biết rõ bọn họ không biết làm cái gì, nhưng mà tôn tử này ánh mắt, phảng phất tại thuyết hắn sắp làm gì, làm mọi người vô cùng buồn bực. Lần nữa đi vào Nguyệt Nham, Giang Ly phát hiện, tuy là trời tối, nhưng mà Nguyệt Nham phía trong vẫn như cũ có trong suốt bạch quang sáng lên, tuy là so ra kèm bóng đèn, nhưng mà miễn cưỡng có thể xem sách. Giang Ly đoán chừng là ánh trăng rơi vào nguyên nhân, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy theo Nguyệt Nham phía trong cửa động nhìn lại, vừa vặn có thể nhìn thấy bốn con trăng tàn tương tự mày ngài đúng lúc này tần lăng tuyết nói nhớ đây là nga mi Nguyệt. giang ly gật đầu nhưng là lại hơi nghi hoặc một chút ký cái đồ chơi này làm gì đi theo tần lăng tuyết đi vào bên trong đi không bao xa tần lăng tuyết nói ngươi ngẩng đầu lại nhìn giang ly ngẩng đầu lại nhìn nhất thời mở to hai mắt nhìn tiếp đó đột nhiên rủi rủi con mắt về sau thầm nói hóa mắt trước mắt mặt trăng phát sinh biến hóa vậy mà vậy mà viên mãn thành trăng lưới liềm mặt trăng vậy mà từ thiếu xoay tròn vợ cao mày nói không nghe nói ngày hôm nay có nguyện thực a Giang Ly nghe nói như thế, biết ánh mắt hắn hẳn là không xảy ra vấn đề, Elver hẳn là cũng thấy được cảnh tượng tương tự. Lúc này nơi xa truyền đến tần lăng tuyết tiếng la, đến bên này. Giang Ly quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tần lăng tuyết đã đứng ở động huyệt chính giữa. Giang Ly cùng Elver nhìn nhau, đi nhanh lên đi qua. Hắc Liên thì sớm một bước chạy tới, chính ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đây, lông mày hơi khều lên, ánh mắt có chút cổ quái. Giang Ly xích tới, ngẩng đầu xem xét, nhất thời trận tròn mắt. Giang Ly cùng Elver hầu như trang miệng một lời hô, chăn tròn. Lúc này không cần tần Lang tuyết chào hỏi. Hai người bước nhanh hướng chỗ sâu đi tới, một đường đi, bọn họ kinh hãi nhìn thấy, vầng trăng kia vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa. Theo trăng tròn bắt đầu, bọn họ đi càng xa, biến hóa càng sợ người. Theo trăng tròn dần dần biến thành thượng nguyên nguyệt, tiếp đó lại biến thành nam Minh nguyệt. Cái này vẫn chưa xong, hai người là theo đông môn đi vào, hiện tại chạy tới cửa tây miệng. Hai người vọt thẳng ra ngoài, tiếp đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mặt trăng, giờ này khắc này mặt trăng lại là một viên trăng huyết. Tính toán thời gian, hôm nay là âm lịch mùng 10, xuất hiện trăng huyết ngược lại cũng đúng là hiện tượng bình thường. Hai người lần nữa nhìn nhau, Lần nữa trở lại Nguyệt Nam phía trong, lần này là theo cửa tây hướng đi đông môn, một đường ngẩng đầu nhìn cái kia ngoài cửa hang mặt trăng, mặt trăng lần nữa theo Nga Mi Nguyệt biến thành thượng nguyên nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn, tiếp đó lại biến thành trăng khuyết, trăng Lưới liềm, Nga Mi Nguyệt. Giang Ly Liễu lơ nói, đây cũng quá thần a. Tần Lăng Tuyết nói, thần kỳ a. Căn cứ ở đây tìm tới một bản nhật ký tàn trang ghi chép, Chu Chính Di 14 tuổi thời điểm xác thực ở đây tìm hiểu tới, vốn là tới đọc sách. Kết quả mỗi ngày ban ngày đọc sách, ban đêm ngắm trăng, có cảm giác rất ngộ, ngoại đạo thành. Giang Ly nói, tháng này nham quả thực thần kỳ. Có điều, các ngươi không phải tới đào mộ sao? Nơi này cái gì cũng không có, các ngươi đào cái gì? Tần Lăng Tuyết nói, đương nhiên là có, Nguyệt Nham bên trong có cửa ngầm, cửa ngầm đằng sau có một đầu đường hầm, dường như là động đất nước khe hở, tiếp đó có người mượn cái này khe hở sửa một đầu đường hầm nối thẳng lòng đất. Giang Ly tò mò, muốn đi xem một chút. Tần Lăng Tuyết lắc đầu nói, ta nhiều nhất mang các ngươi tham quan Nguyệt Nham, muốn đi xuống, đến trải qua lão sư ta đồng ý mới được. Đang nói chuyện đây, nơi xa tiếng người ồn lại là Mã Nguyên mang người tới, chuẩn bị lần nữa thăm dò Chu Chính Di đạo trường. Gã đeo kính tuy là nhìn Giang Ly khó chịu, chẳng qua xem xét chính là cái người thành thật, cũng không có ý định tìm Giang Ly gốc, chỉ là thỉnh thoảng chừng Giang Ly liếc mắt, phảng phất nhiều chừng hai cái, là có thể đem Giang Ly trừng đi như vậy. Đi theo Mã Nguyên, đi tới Nguyệt Nham chính giữa đại sảnh ở giữa vị trí, Mã Nguyên tại trên bàn đá bươm xuống một khối ngọc bội, sau một khắc, bên cạnh mở ra một đạo cửa đá. Trong cửa đá đen như mực vô cùng, Mã Nguyên mang người đi trước đi vào, Tần Lăng Tuyết để Giang Ly theo ở phía sau, lấy tên đẹp cản ở phía sau. Chẳng qua Giang Ly cũng không rõ ràng, đây là tám thành không tín nhiệm thực lực của hắn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 Cầu dựng không nổi, người bay không đi qua, nếu là cưỡng ép bay sẽ trực tiếp rơi vào trong vực sâu, vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, Thần Lăng Tuyết Hoàng sợ nói, "Lão sư, có người." Mã Nguyên mấy người cũng sợ hết hồn, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cầu đá, thật đứng một người. Người này một thân màu trắng áo choàng, đưa lưng về phía đám người, thấy không rõ khuôn mặt. Mã Nguyên lạnh lùng nói, người là ai?" Người kia không quay đầu lại, đưa lưng về phía cái này mọi người nói, "Các ngươi tốt nhất rời đi nơi này, có ý thứ, không phải nhân loại có thể độ trạm, nếu không dẫn tới thân phạt, giữa thiên địa tất cả đều đem khởi độc lại." nghe nói như thế, mã nguyên thần thể run lên, kích động nói, ngươi là thiên thần. người kia cười ha ha nói, đúng. mã nguyên nói, các ngươi còn dám đi ra, chẳng lẽ các ngươi chết người còn chưa đủ cơ nào? bây giờ nhân loại có thần cấp cường giả bảo vệ. không đợi mã nguyên nói xong, người kia lần nữa cười, thần cấp. ha ha ha. người kia tiếng cười, người cười bọn họ trong lòng có chút hại đến sợ. người kia tiếp tục nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi thiên diệp, đời thứ ba thiên thần chấp hành quan. đời thứ ba thiên thần. thiên thần còn phân đời. mã nguyên theo bản năng hỏi. Thiên Diệp nói, Thiên Thần đương nhiên phân đời, mỗi một thời đại Thiên Thần đều là thống trị cùng quản lý Lam Tinh mà sinh. Hình tượng của chúng ta chưa từng cố định, chúng ta theo Lam Tinh bên trên sinh mệnh hình dáng mà biến hóa. Lực lượng của chúng ta, vĩnh viễn khắc chế đương đại Lam Tinh sinh mệnh. Các ngươi nếu là tiếp tục đi an bài tốt khoa học kỹ thuật đường đi, đợi bốn Thiên Thần đã đầy đủ quản lý các ngươi. Nhưng mà các ngươi hết lần này tới lần khác tìm đường chết, nhất định muốn khai quật tu chân văn minh đồ vật. Dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta đời thứ ba Thiên Thần mới bị đánh thức. Các ngươi quấy rầy chúng ta ăn nghỉ, cuối cùng là phải đánh đổi một số thứ. Nghe đến mấy câu này,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 Có lúc biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Mã Nguyên theo bản năng liếc mắt nhìn éo vợ, Néo vợ khẽ gật đầu, biểu thị ngươi cứ việc kiên tâm. Mã Nguyên nhất thời nắm chặt trong lòng, cất cao giọng nói, nghe ngươi ý tứ, các ngươi phá hủy làm tinh bên trên, tại nhân loại trước đó ba cái văn minh. Thiên Diệp dường như căn bản không nghĩ giấu giếm, vô cùng tiêu sái mà nói, không dựa theo lộ tuyến định trước sâu kiến, đều đem bị xóa đi. Chúng ta lần nữa vẩy xuống ghen hạt giống, khởi động lại văn minh. Mã Nguyên đám người trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nói, nhân loại đều là những này cái gọi là thiên thần vùng xuống ghen hạt giống tạo ra? Đáp án này làm cho tất cả mọi người đều không thể tiếp nhận. Bọn họ vẫn cho rằng, nhân loại là thiên sinh địa dưỡng, bọn họ chính là bọn họ, bọn họ là tự do. Nhưng mà giờ này khác này, nghe được như vậy đáp án, Giang Ly cũng nhăn nhăn lông mày, trong lòng thập phần khó chịu. Bên trên Hắc Liên thì bĩu môi một cái khinh thường nói, "Chó má, bọn họ tính là cái gì chứ thần, còn sáng tạo sinh linh, cái này nhưu bức rồi, ta nhổ vào." Giang Ly ngạc nhiên nhìn về phía Hắc Liên, hắn nói láo. Hắc Liên nói, "Phí lời, ngươi cho rằng sáng tạo sinh linh rất đơn giản a." Nói như vậy, Bất kỳ cái gì một cái thế giới sáng tạo sinh linh đều không phải là đùa dỡn, chỉ riêng sáng tạo một loại sinh linh còn không được ngươi còn muốn sáng tạo môi trường, còn muốn sáng tạo phong phú chối thức ăn, bởi vì đơn nhất chối thức ăn hết sức dễ dàng sụp đổ. Chối thức ăn càng nhiều, giống loài mới có thể tiếp diễn, nếu không rất có thể tạo thành hiệu ứng domino, một cái giống loài chết rồi, nhưng giống loài khác toàn bộ đi theo diệt tuyệt. Hơn nữa những này giống loài còn muốn cùng thế giới này các loại nguyên tố lẫn nhau xứng đôi. Trọng điểm là, cái này sinh linh muốn phù hợp thiên địa đại đạo vận chuyển quy luật, nếu không ngươi làm cái không tại đại đạo phía dưới sinh linh đi ra, Đoán chừng không tạo ra đến. Các ngươi chết trước. Tóm lại, sáng tạo sinh linh, liền cùng sáng tạo thế giới không có gì khác biệt. Đặc biệt là nhân loại sáng lập loại này cao trí tuệ sinh linh, cái kia càng khó khăn hơn. Theo ta được biết, có thể sáng tạo sinh linh người, kém cỏi nhất cũng là cái loại này có thể ở trong hỗn độn mở ra một phương thế giới mà nhân. Người tại nhìn nhìn hắn, không biết xấu hổ, ta nhổ vào. Giang Ly nói, ta tạo. Suýt chút nữa bị dao động a. Hắc Liên khả khả nói, cũng không nhất định là lừa dối các ngươi, cũng có khả năng hắn đối sáng tạo sinh linh bốn chữ này có cái gì hiểu lầm chứ sao? Tóm lại a, sự hiện hữu của các ngươi theo chân bọn họ một mao tiền quan hệ đều không có. Nghe Hắc Liên lời nói, Giang Ly tâm tình thoải mái hơn. Chẳng qua những người khác nhưng không biết những này, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi. Đặc biệt là Éo Vở, trực tiếp tiến lên một bước hử lạnh nói, "Xóa đi. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội a? Đừng cho là chúng ta đối với các ngươi hoàn toàn không biết gì cả, từ xưa đến nay, một mực có bóng dáng của các ngươi. Nhân loại các phương đại đế chưa hề ngừng qua đối với các ngươi chính phạt, đã nhiều năm như vậy, cũng nên đến phiên chúng ta." Chương 279, nhỏ nướng Elver đang khi nói chuyện, dầm chân một cái, trên người sáng lên sáng chói thánh quang, một thân trắng tinh áo choàng khoác lên người, thần thánh chỗ so với thiên thần kia, càng thêm thánh khiết cao quý. Elver thần thánh, là cái loại này nắm giữ nhân tính hào quang thần thánh, để cho người ta ấm áp. Mà thiên thần Thiên Diệp khác biệt, trên người hắn tỏa ra thần thánh là một loại cao ngạo, lãnh đạo, giống như máy móc quan sát chúng sinh đồng dạng lạnh lùng. Thiên Diệp vẫn không có lần nữa, đưa lưng về phía Elver, thản nhiên nói, các ngươi tầm mắt quá hẹp, thật sự cho rằng cái gọi là thần cấp, liền có thể nghịch thiên mà đi rồi sao? Các ngươi là chúng ta sáng tạo Chúng ta đối với các ngươi hiểu rõ, so với các ngươi đối với mình hiểu rõ càng lớn. Chúng ta biết các ngươi tất cả điểm yếu, cũng nắm giữ lấy các ngươi cái văn minh này mệnh môn. Ta nói qua, sự hiện hữu của chúng ta, chính là quản lý các ngươi. Chúng ta, chính là các ngươi thiên địch, khắc tinh. Nói đến đây, Thiên Diệp đột nhiên đi về phía trước một bước. Toàn bộ cầu đá chỉ có 9 sải bước khoảng cách, vượt qua chính là liên hoa đài, mà Thiên Diệp một bước này, trực tiếp đi tới bước thứ 6 vị trí. Lúc này Giang Ly mới chú ý tới. Cầu đá bị cho rằng dùng đường công chia cắt thành 9 cái bộ phận, mỗi cái bộ phận bên trên đều khác lấy khác biệt hình dáng vầng trang hình vẽ, phân biệt đối ứng trang lưới liệm, Nga Mi Nguyệt, Thượng Huyền Nguyệt, Trang khuyết, trăng Tròn, trăng khuyết, trang lưới liệm, Nga Mi Nguyệt, trang lưới liệm. Giờ này khắc này, Thiên Diệp liền giống tại bước thứ 6, trang khuyết vị trí. Hắn đạp lên về sau, thân thể rõ ràng hơi trao đảo một cái, dường như nhận lấy ảnh hưởng gì, cả người có chút đứng không yên. Mã Nguyên nói, lâu như vậy đến nay, chúng ta người nhiều nhất đi tới bước thứ ba vị trí liền sẽ triệt để mất đi bản thân, bắt đầu phát điên nhưng mà hắn lại đi tới bước thứ sáu, lại có ba bước, không xong rồi, chu chính di truyền thừa, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của hắn. lời tuy như vậy, nhưng mà ai bên trên đâu? câu đá quá tà môn, ai có thể bảo đảm bản thân đi tới sẽ không trúng chiêu đâu? Kèo vợ đang muốn mở miệng, Giang Ly nói, nếu không ta đi thử một chút. mọi người nghe vậy nhìn sang, chỉ thấy một thanh nam đứng tại đội ngũ sau của mặt, xem xét là mới tới bảo an nhân viên, nhất thời từng cái âm thầm lắc đầu, nói thầm lấy, quả nhiên là người không biết không sợ à? Tần lăng tuyên nói, Giang hỏa chuyện này ngươi đừng làm loạn. Giang Ly nghe xong, nhất thời không còn gì để nói, làm loạn. Hắn là thật muốn giúp đỡ được chứ? Hắn cũng muốn nhìn một chút Chu Chính Di Thái Cực Đồ thuyết đến cùng là như thế nào một quyển sách. Chẳng qua địa phương là người ta tìm tới, giai đoạn trước cũng là người ta khai quật, ngay cả tới đều là Tần Lăng Tuyết Linh hắn tới, hắn cũng không tốt bác người ta mặt mũi, vọt thẳng đi qua. Ngay sau đó Giang Ly dứt khoát ôm bắt tay xem náo nhiệt được rồi, dù sao thật muốn ra cái gì ngoài ý muốn, hắn trực tiếp một quyền đập tới, không có gì không giải quyết được. Tần Lăng Tuyết mặc kệ Giang Ly, lập tức đối Mã Nguyên nói, hắn là bà ta, thực lực không ra thế nào. Giang Ly mờ mờ tờ Mã Nguyên rõ ràng tần lăng tuyết ý tứ, trực tiếp hỏi những người khác có ai nguyện ý thử một lần à? Nói là đang hỏi những người khác, trên thực tế Mã Nguyên một mực tại nhìn vợ Dù sao nơi này vợ thực lực mạnh nhất, tuy là nàng không phải người Đông đô, nhưng mà nàng dù sao cũng là nhân loại, so thiên diệp đáng tin cậy nhiều. Coi như xảy ra ngoài ý muốn, vật kia vẫn là tại nhân loại trong tay, dù sao cũng so rơi vào thiên thần trong tay mạnh. Elver nói yên tâm Đông đô đồ vật, ta sẽ không đúng chàm. Nói xong vợ hướng đi cầu đá, một bước đi tới. Eo vợ thân thể vô cùng ổn định, hơn nữa trực tiếp bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư. Đến bước thứ tư thời điểm, Eo vợ rốt cục cũng dừng lại, bả vai run nhẹ nhẹ, dường như cũng nhận ảnh hưởng. liên nói, hẳn là một loại tinh thần sung kích, bọn họ lâm vào một loại nào đó hào giác. Cái kia Thiên Diệp có chút bản lĩnh, tại rơi vào hào giác thời điểm còn có thể phân tâm cùng những người khác nói chuyện, chứng minh hắn còn có lưu lại chỗ trống. Nếu như nha đầu này không nhanh chút, sợ là đồ vật muốn rơi vào Thiên Diệp trong tay đi. Giang Ly đang muốn nói cái gì, Eo vợ lại đi đi về trước một bước. Trong nháy mắt đó. Thiên Diệp kêu lên một tiếng, phản phất trên người đột nhiên đè xuống ngàn trượng như núi, suýt chút nữa mới ngã xuống đất. Lát nữa phấn nộ quát, trở về. Ever dường như cũng chịu được áp lực thực lớn, âm thanh hơi trầm thấp nói, nhìn tới càng nhiều người, trong bóng tối đến từ tâm linh tra hỏi liền càng mạnh. Đây là một hồi ý chí đấu tranh, không liên quan thực lực. Thiên Diệp, ngươi không phải tự nhận là hơn người một bậc ga. Thế nào? So một lần xem ai có thể đi tới cuối cùng làm sao? Nói xong, vỡ lần nữa dơ chân lên, lại muốn tiếp tục tiến lên. Thiên Diệp vẻ mặt đổi biến, nắm đấm nắm chặt, gầm nhẹ nói ngươi muốn chết ta? Tiêu Vở cười, nàng tự tin vô cùng mà nói, "Ngươi dám động thủ a?" Thiên Diệp tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì hừ lạnh một tiếng nói, "Chờ ta cầm tới Thái Cực Đồ Thuyết, giết ngươi." Nói xong, Thiên Diệp nhấc chân, một bước đạp ra ngoài, giẫm tại thứ 7 tranh vẽ bên trên, nhưng mà theo sau hắn liền nửa quỳ tại trên cầu, mồ hôi lớn như hạt đậu theo cái trán chảy xuống, toàn thân xương cốt đôm đốp vang vọng, hiển nhiên hắn tại tiếp nhận một loại cực lớn khảo nghiệm. Tiêu Vở không có đi về phía trước, mà là đứng tại thứ 6 tranh vẽ bên trên hai mắt nhắm liền, tựa hồ tại đối kháng cái gì. Giang Ly nhìn không hiểu ra sao. Vụ Trộm dùng khuỷu tay đỉnh đội Tần Lăng Tuyết, hỏi: "Tình huống gì?" Tần Lăng Tuyết nói: "Đây là thật cầu, căn cứ chúng ta mấy ngày nay thí nghiệm, phát hiện thật trên cầu có một loại kỳ lạ chất pháp, đặc biệt nhằm vào tâm linh của người ta tiến hành công kích. Chẳng qua lão sư ta gọi là khảo nghiệm, loại này tra hỏi nội tâm phương thức 10 phần tà khốc, có thể vượt qua đi, tương đương với tâm linh một loại siêu thoát, tiến hóa, có lợi ích to lớn. Không kháng nổi đi, nhẹ thì điên, nặng thì chết." Giang Ly nói, nói như vậy phẩm hạnh không đoan người đi tới lời nói, chắc chắn phải chết. Tần Lăng Tuyết ha ha nói: Đây chính là vì cái gì ta không cho ngươi đi tới nguyên nhân." Giang Ly nhe răng liệt miệng mà nói, "Ý gì? Ta nhưng mà đường đường chính chính người tốt." Tần Lăng Tuyết liếc hắn một cái nói, "Là a, miệng đầy không câu nói thực người tốt." Giang Ly không còn gì để nói, tình cảm hắn tại đây nha đầu trong lòng chính là thứ như vậy a. Thiên Diệp cùng mẹ vợ bước ra một bước kia về sau, liền lâm vào yên bình bên trong, cái này vừa đứng chính là hơn 2 giờ. Giang Ly sờ sờ cái bụng, liếc mắt nhìn bên trên Tần Lăng Tuyết nói, "Có đói bụng không?" Tần Lăng Tuyết nói, "Ngươi tâm thật là lớn a, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có tâm tình nói. Giang Ly nói: "Cái này cùng tâm tình có quan hệ gì a?" "Đây là sinh lý nhu cầu được chứ." Chớ nói nhảm, liền hỏi ngươi có đói bụng không. Tần Lăng Tuyết hừ hừ nói: "Không ăn, không đói bụng." Ùng ục. Tiếng nói mới rơi, Tần Lăng Tuyết cái bụng phát ra chân thực tiếng kêu. Giang Ly nhìn về phía Tần Lăng Tuyết bụng nhỏ, khà khà nói: "Thật không đói bụng." Tần Lăng Tuyết khuôn mặt bỏ lên, nghiêng đầu đi, nói: "Đói, nhưng mà bây giờ không phải là ăn đồ ăn thời điểm." Giang Ly cao mày nói: "Cái kia thời điểm là." Tần Lăng Tuyết không nhịn được nói: "Đương nhiên là phân ra thắng bại, cầm tới thái cực độ thuyết ta." Giang Ly liếc mắt nhìn Thiên Diệp cùng ngéo vợ nói, liền cái kia hai cái gỗ, chờ bọn hắn hai cái cầm tới, đoán chừng chúng ta đều chết đói. Ngươi muốn thật muốn, ta đi lấy là được. Được rồi, đừng khoác lác, ngươi muốn ăn, chính ngươi ăn đi, dù sao ta là không tâm tình ăn. Thần lăng Tuyết nói. Giang Ly gật gật đầu, hắn ra ngoài tìm chút gỗ liền trở lại, tiện thể lấy. Giang Ly đem một mực tại trên không xoay quanh, đi theo hắn mắt vàng quạ đen teo xuống, cũng không nói chuyện, trực tiếp đem mắt vàng quạ đen nhét vào trong ngực mang vào sân đậu. Hắn cũng không dám đi quá xa, miễn cho xảy ra chuyện gì, không kịp cứu viện.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 Cái tên này làm sao thời khắc đều không quên khoác lác Đây cũng quá không đáng tin vậy đi. Quá mất mặt, sớm biết không mang theo hà tới. Mã Nguyên cũng bị có chút tức giận, ngươi bảo vệ chúng ta. Giang Ly đương nhiên gật đầu nói, "A, bằng không đâu." Mã Nguyên lắc lắc đầu nói, "Ngươi cũng đã biết người ở chỗ này đều là ngươi thực lực gì." Giang Ly không quan trọng mà nói, "Mặc kệ các ngươi thực lực gì, dù sao không ta mạnh là được." Phốc phốc. Một người trực tiếp một cái thủy phun ra ngoài, nhịn không được cười nói, "Huynh đệ, ngươi cũng đã biết trên cầu hai người kia mạnh bao nhiêu." Giang Ly một bên ngoay hoay bạn thân bó tuổi vừa nói, không cần biết, dù sao không ta mạnh. Ai nha ta thao, Tần Lăng Tuyết ngươi ở đâu tìm như vậy cái kỳ hoa Hắn cái này, cũng quá tự tin đi. Cái kia phun nước mập mạp cười hỏi Tần Lăng Tuyết. Tần Lăng Tuyết ha ha một tiếng nói, ta không nhận ra hắn. Tất cả mọi người nhiều cười, có người treo chọc Giang Ly, hỏi, "Ai, huynh đệ, ngươi cảm thấy ngươi mạnh bao nhiêu?" Giang Ly hùng hồn mà nói, "Mạnh nhất." Này, mọi người không còn gì để nói, bọn họ là thật không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy, chết con lạc. Mập mạp vô vô gã đeo kính bả vai nói, yên tâm a Tên này không có ngươi an tâm, tiểu tần cuối cùng khẳng định là ngươi. Gã đeo kính nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, nói, đừng, đừng, đừng nói mỏ, ta, ta. Được rồi, cái gì cũng đừng nói, chúng ta hiểu. Mập mạp cười nói. Giang Ly cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái đen xì đồ vật, hướng về phía đóng tuổi bóp một cái, phốc một đạo hỏa diễm phương ra, đóng tuổi lập tức đốt cháy. Bởi vì nơi này sơn đen đi đen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 bọn họ muốn nhìn chim của ngươi, ngươi đây có thể nhịn. Giang Ly nghe xong, suýt chút nữa ngã nhào một cái ngã trong đống lửa, cách quần áo bóp một cái mắt vàng quá đen, thấp giọng nói, ngươi nha cơ miệng. Ôi, chúng ta đại cao thủ tức giận, mọi người nhanh đừng cười, nếu không một hồi bị đại cao thủ ngăn cấm, nhưng là thầm rồi. Mập mạp cười nói, mọi người lại cười càng vui vẻ hơn. Hắc Liên nói, tuy là những người này không có gì ác ý, nhưng mà như vậy cười pháp, ta đều nhìn không được. Ngươi đây có thể nhịn. Cái này không giống ngươi phong cách ra. Giang Ly cười ha ha, không lên tiếng mà là vô vô mắt vàng quạ và đen, tiếp đó Hắc Liên liền thấy Giang Ly từ trong ngực lấy ra một khối lớn tản ra thần vận huyết dục tới. Hắc Liên con mắt nhất thời liền sáng lên. Giang Ly đưa lưng về phía đám người, đám người cũng không thấy hắn lấy ra cái gì tới. Giang Ly hỏi, các ngươi đói bụng a? Một hồi cùng một chỗ ăn a. Mọi người nhao nhao lắc đầu nói, cũng liền ngươi tâm ăn nhiều đến bên dưới, chúng ta là ăn không vô. Giang Ly gật gật đầu, cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp theo mắt vàng quạ và đen cái kia nhận lấy cái quan sát, vị nướng, dầu muối tương ướm chờ gia vị, tiếp đó lấy lửa than đặt ở giá nướng bên trong. Lưới sắt đắp lên, thần cấp huyết nhục đi lên quăng ra, xoa dầu, chỉ nghe xoạt một tiếng sau đó, mùi thơm liền bay lên. Trong nháy mắt đó, mọi người đều nghe được thanh âm này, theo bản năng nhìn sang, tiếp đó tập thể một bước. Ta tạo, cái tên này lúc nào đem giá nướng mang vào? Không thấy a? Không đúng, chúng ta đội khảo cổ không mang giá nướng tới. Hơn nữa gia vị cũng không hẳn nhiều, tên này là bản thân mang tới a? Tiếp đó mọi người nhìn về phía Tần Lăng Tuyết. Tần Lăng Tuyết sắc khóc, nàng hiện tại là thật hối hận mang giang ly tới, cái tên này miệng không đem cửa cả ngày thổi như bức vậy thì thôi. Dừng sâu núi thẳm bên trong lại còn có thể làm ra nung tới. Nang liên buồn bực lên núi thời điểm không thấy hắn mang theo vài thứ a, hắn từ chỗ nào tìm đến a? Mã Nguyên lúc này đi tới, Tần lăng tuyết cười khổ nói: Lão sư, cái này ta. Mã Nguyên vô vô bả vai nàng cương chịu mà nói, ngươi nhập thế không sâu, nhìn lầm người có thể thông cảm được. Chẳng qua về sau, đừng lại tự tiện chủ trương, có biết không? Lần này bởi vì biết ngươi mang tới là người bình thường, hơn nữa chúng ta nơi này cường giả săn sát, thần cấp cao thủ tỏa chấn, cho nên mới cho phép ngươi làm cản. Về sau. Ta sẽ không cho phép, hiểu không?" Tần Lăng Tuyết giờ mới hiểu được, nguyên lai Mã Nguyên Tử vừa mới bắt đầu chính là định mượn chuyện này cho nàng học một khóa, nàng nhất thời như là làm sai chuyện trẻ con giống như, tội nghiệp gật đầu nói, "Hiểu, lão sư." Đồng thời Tần Lăng Tuyết trong lòng thét chói tai vang lên, "Bác gái, các ngươi đến cùng giới thiệu cho ta cái dạng gì kỳ hoa Các ngươi về sau có thể hay không yên tĩnh ở bên ngoài du lịch, bị cho ta loạn giới thiệu đối tượng." Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, lỗ mũi của hai người cũng hơi run rẩy thoang cái, mũi thở theo bản năng du lên. liền cung cái kia chó con người thấy mùi thịt giống như Theo bản năng phản ứng, tiếp đó hai người đi theo dùng sức hít hít, chỉ cảm thấy một cỗ chưa hề ngửi qua mùi thịt chui vào xoăn mũi, trong nháy mắt nở rộ, kích hoạt lên toàn thân tham ăn tế bào. Ung ngủ, ngủ, ung ngủ, cái bụng kêu âm thanh liên tiếp, theo sau chính là tiếng nuốt nước miếng cùng dùng sức lúc hít vào âm thanh. Chương 280, đánh con trai. Đồng thời, mọi người thảo luận âm thanh không còn, mà là từng cái đều nhìn về Giang Ly bên kia giá nướng, giá nướng bên trên thịt dưới ánh lửa làm nổi bật lên, vàng rực bên trong mang theo đỏ thẫm, giọt lớn giọt lớn dầu sa sút tại than lửa bên trên phát ra xì xì thanh âm. Giang Ly dắp một cái ớt mặt cùng đương nhiên ở phía trên, nhất thời mùi thơm tăng đậm. Nướng tinh hoa ngay tại cây thì là cùng ớt bên trên, cả hai trở lên, thịt mùi thơm triệt để bị kích hoạt lên, mùi thơm tràn đầy toàn bộ sân động, mọi người chỉ cảm thấy đói hơn. Đinh đinh đinh. Ván hận 10. Ván hận 10. Ván hận 20. Ván hận 100. Tên kia cũng quá đáng, liền không thể ra ngoài thịt nướng a. Chính là có người tại ván trách, chẳng qua cũng có người nhịn không được đặt câu hỏi. Tên địa nướng cái gì thịt? Làm sao thơm như vậy a? Tham ăn sâu đều nhanh tham ăn đi ra. Đoán chừng là phổ thông thì ta tối đa cũng thịt rừng. Dù sao, cái này rừng núi hoang vắng cũng không có gì có thể ăn. Các ngươi cảm thấy thơm, chủ yếu là mấy ngày nay thức ăn quá kém, lại thêm đói bụng nguyên nhân đi. Đúng đúng đúng, đói bụng ăn cái gì đều thơm, uống nước đều ngọt. Mập mạp nói. Mọi người tự an ủi mình, nhưng mà tất cả mọi người rõ ràng, thịt này tuyệt đối không phải bình thường thịt, bình thường thịt tuyệt đối không thơm như vậy. Đúng lúc này, Giang Ly mở miệng, "Ai nha, ăn ngon như vậy thịt, các ngươi đều không ăn?" "Ai, đừng trách ta vừa mới không mời các ngươi a, là chính các ngươi cự tuyệt." Đối nhân xử thế à, trọng yếu nhất chính là thành tín, các ngươi thuyết không ăn, vậy ta khẳng định phải tôn trọng lựa chọn của các ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không lại mời các ngươi, Tránh cho các ngươi thành người bất tín. Nói xong, Giang Ly kéo xuống một miếng thịt đến, dơ lên cao cao, há to miệng, đem khối thịt kia rõ ràng, rõ ràng hiện ra ở tất cả mọi người phía trước, tiếp đó ném vào trong miệng. Miệng vui hạ xuống, miệng đầy dầu mỡ, lông mày luật trộn, con mắt đều màng sáng lên. "Hoa, ăn quá ngon." Giang Ly thở dài nói, từ ngực. Mọi người nhao nhao nuốt nước miếng. Mập mạp nói, "Đừng Đừng nhìn, chúng ta không đói bụng. Nói xong, mập mạp mạnh mẽ uống nửa bình nước, tiếp đó xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa Giang Ly. Nhưng mà con mắt không nhìn thấy, cái mũi lại nghe rõ ràng, lại thêm Giang Ly cháu trai kia tại cái kia không ngừng bập miệng, nghe mọi người lòng ngưỡng ấy. Từng cái ở trong lòng mắng, tôn tử này, thế nào như vậy không kềm chế đâu. Ăn cơm đi cạch miệng lộ ra không lễ phép không biết ta. Giang Ly nhìn còn có người nhìn bản thân, cười hát hát nói, ăn ngon thật. Đinh đinh đinh. Mấy người kia trong lòng mắng một câu, cũng rời đi tầm mắt, nhìn về phía thật cầu phía trên, cố gắng phân tâm. Thế nhưng, thật trên cầu hai người cảnh ngộ chính là tâm ma, bề ngoài nhìn tới liền cùng hai cái cọc gỗ giống như, không có chút nào đặc sắc, hoàn toàn không cách nào chuyển di bọn hắn lực chú ý. Càng là cưỡng chế nhắc nhở bản thân không cần nghe, không muốn nghe, kết quả thân thể lại càng không bị khống chế, càng đi nghe, đi nghe. Nhất thời từng cái như là trăm trảo cào tâm đồng dạng, từng ngụm từng ngụm nuốt ngụm nước, tham ăn à. Trong lòng oán niệm sinh sôi. Đing ding ding. Oán hận năm. Oán hận sáu hoán ở 8, hoán ở 1. Cuối cùng, Tần Lăng Tuyết trước gánh không được, đi tới Giang Ly phía trước, mang theo vài phần ngượng ngùng hỏi: "Ngươi cái này, nướng cái gì thì ta? Giang Ly nói: "Thần cấp hắc ma huyết nục a." Phúc. tham ăn không xong rồi, uống nước rót cái bụng mấy người trực tiếp một cái nước phun ra ngoài. Tần Lăng Tuyết liếc Giang Ly một cái nói: "Ngươi người này cái khác đều không có cái gì, chính là ai? Ngươi đối nhân xử thế liền không thể an tâm một điểm a. Làm sao luôn yêu thích khoác lác?" Tần Lăng Tuyết đã vào trước là chủ, Giang Ly khoác lác tự mình lái xe lợi hại, kết quả đây Cho nên, câu nói kế tiếp nàng căn bản không tin. Giang Ly hai mắt khẽ đảo, hắn có thể nói cái gì? Hắn xem như thấy rõ, hắn nói thật thời điểm người ta đều không tin, nói dối thời điểm ngược lại là tin người thật nhiều. Hắn suy nghĩ, về sau bản thân có phải hay không muốn lấy nói dối mà sống. Giang Ly cũng không phí lời, người khác hắn có thể mặc kệ. Nhưng mà Tần Lăng tuyệt đối với hắn kỳ thật vẫn là không sai, cho nên Giang Ly trực tiếp cắt một miếng thịt đưa tới. Tần Lăng Tuyết có chút xấu hổ tiếp, nhăn nhăn nhó nhó tại cái kia lôi kéo quần áo rách, nuốt nước miếng. Giang Ly cảm thấy nha đầu này vừa buồn cười, lại tốt chơi chính suy nghĩ làm sao treo chọc nàng đây, chỉ thấy tần lăng tuyết đột nhiên nhìn về phía giang ly đặt ở giá nướng bên trên cắt thì đao, hỏi, đây là đao của ngươi a? giang ly cầm lên, còn chưa lên tiếng đây, liền nghe tần lăng tuyết cái kia miệng nhỏ cùng ngược lại hạt đậu giống như, ngươi cầm đao làm gì? ngươi đây là tại uy hiếp ta a? đại trưởng phu coi được giãn được, ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, ngày hôm nay cái này ngã ta nhận, không phải là ăn a? ăn thì ăn, ai sợ ai a? tiếp đó nha đầu này trực tiếp ngồi ở giang ly đối diện, vẽ tay áo lên, bắt tới liền ăn, đừng nói giang ly những người khác nhìn trận tròn mắt, cuối cùng Giang Ly để đau xuống, từ đấy lòng cảm thán nói, ta đạo không cô a. Tần lăng Tuyết ăn một miếng thịt, chỉ cảm thấy miệng đầy phiêu hương, phản phất trên đầu lưỡi vị giác đều bị kích thích đến đồng dạng, cả người đều lâng lâng, trong lòng rất hồ, lần này không biết xấu hổ, đáng giá. đồng thời nghe được Giang Ly lời này, nóng nóng mà hỏi, cái gì đạo a? Giang Ly không biết xấu hổ chi đạo. Đinh, đoán thật một. nhìn thấy Tần lăng Tuyết ngồi ở kia ăn được, những người khác cũng muốn ăn, kết quả khẽ động liền bị Mã Nguyên Trừng trở về chỉ có thể từng cái khô cằn nhìn trên cầu hai người tại cái kia phải đứng có lẽ có người sẽ hỏi mã nguyên chẳng lẽ không nhận ra giang ly a mã nguyên đương nhiên nhận không ra từ vừa mới bắt đầu mã nguyên lực chú ý liền không có ở giang ly trên người qua chỉ làm hắn là một cái vô danh tiểu tốt vào sơn động về sau bên trong sơn đen đi đen giang ly lại đi theo đội ngũ phía sau cùng ánh lửa đều theo không được đầy đủ hắn cho tới bây giờ giang ly một mực đưa lưng về phía mọi người tại cái kia thì nướng vậy thì càng không nhìn thấy mặt vốn đều viết qua nhưng mà luôn luôn một đám người buộc ta tổng kết thoáng cái Nếu không không cách nào hiểu Mã Nguyên vì sao không nhận ra Giang Ly. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 2 giờ, trên cầu cuối cùng có động tĩnh, Lão Vỡ lần nữa bước ra một bước, đứng ở thiên diệp bên người. Đồng thời, thiên diệp mở ra con ngươi, cũng bước ra một bước, giẫm tại tấm thứ 8 đồ bên trên, dựa theo cái tốc độ này, hắn rất có thể trước một bước đến đối diện. Mọi người tâm nhất thời nhấc lên. Mập mạp cao mày nói, tiếp tục như thế không được à thiên diệp một bước dẫn đầu, hiện tại là từng bước dẫn đầu, đến cuối cùng. Khó khăn. Mã Nguyên tại chỗ đi dạo, toàn bộ, suy tư đối sách nhưng mà đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn thật vô kế khả thi. Một ngày cứ như vậy đi qua, một ngày này tất cả mọi người không nhắm mắt, liền trừng mắt hạt châu nhìn trên cầu. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Elva bước lên thứ tám tranh vẽ, cùng Thiên Diệp kề vai đứng tại trên cầu. Trong nháy mắt đó, hai người áp lực rõ ràng tăng gấp bội, suýt chút nữa song song sai lầm tại trên cầu. Mọi người vốn cho rằng Thiên Diệp sẽ trực tiếp đi tới thứ chín tranh vẽ đi tới, cũng may Thiên Diệp dường như còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngừng lại, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà buổi trưa, Thiên Diệp cuối cùng có động tĩnh dơ chân lên chuẩn bị hướng đi thứ 9 tranh vẽ. Mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn trong chọc vào Thiên Diệp, trong lòng cầu nguyện, điên, điên, điên. Nhưng mà Thiên Diệp chân rơi xuống, chỉ là thân thể lay động, cũng không có ngã xuống, vô cùng khó khăn thẳng sống lưng, cười nói, còn kém một bước. Các ngươi cuối cùng rồi sẽ công giá chàng. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, bên cạnh bóng đen chợt lóe. Thiên Diệp sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh vậy mà thêm một người. Những người khác cũng một bức, người này ở đâu ra? Ai vậy? Tập trung nhìn vào. Giang hỏa Mọi người kinh hồ. Tần Lăng Tuyết theo bản năng nhìn về phía giá nướng bên cạnh, người sớm mất, hoảng sợ nói, "Giang Hỏa, ngươi mau trở lại." Nói đến đây, Tần Lăng Tuyết dừng lại, có thể nhanh như vậy đi tới thứ 9 tranh vẽ người sẽ là người bình thường a? Không phải người bình thường, như vậy, chẳng lẽ trước hắn nói những lời kia đều là thật? Hắn rất mạnh, ngày ngày đánh ác ma, ăn thần cấp ác ma huyết đủ. Nghĩ tới những thứ này, Tần Lăng Tuyết trợn cả mắt lên. Tất cả mọi người không phải đông ngốc, nhìn đến đây, đều hiểu, cái này Giang Hỏa là thật mạnh. Trước đó chế cười Giang mấy người, nhất thời cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Mã Nguyên thì không ngừng điều chỉnh phương hướng, muốn nhìn một chút Giang Ly mặt. Đáng tiếc, Giang Ly hiện tại lại là đưa lưng về phía hắn. Chẳng qua Mã Nguyên phản ứng cực nhanh, cẩn thận suy luận thoáng cái, không biết xấu hổ, không cho hắn nhìn ngay mặt sợ bị nhận ra. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, sửa sang lại suy nghĩ về sau, Hoàng sợ nói, ngươi là Giang Ly. Giang Ly nết nết miệng, là hắn biết, chỉ cần cho Mã Nguyên cái này nhanh trí quỷ điểm nhắc nhở, tên này tuyệt đối có thể nhận ra hắn. Chẳng qua Giang Ly thật sự là chờ không nổi nữa, một cái huy động ngồi sụm hơn một ngày, hắn là thật đợi không được. Hơn nữa, nhìn tình huống hiện tại. Giang Ly không ra tay, rất có thể còn phải chờ cái 2-3 ngày mới được, hơn nữa kết quả cuối cùng, rất có thể là hẻo vợ rất lại phía sau nửa bước, mắt thấy thái cực đồ thuyết rơi vào trong tay đối phương. Đến thời điểm còn là cho hắn ra tay mới có thể lấy lại thái cực đồ thuyết, nếu dù sao đều muốn bại lộ, cái kia cũng không có gì có thể che giấu, trực tiếp lên đi. Mã nguyên một tiếng hô, toàn trường xôn xao. Giang Ly. Cái này giống như thần tồn tại, vậy mà thật đến rồi. Giang Hỏa chính là Giang Ly. Ta tạo, ta trước đó vậy mà tại chê cười Giang Ly. Cái này. Ta tờ mở hối hận a. Sớm biết đánh chết cũng phải ăn một miếng cái kia thịt nướng a. Đây tuyệt đối là thần cấp thịt nướng a, thua thiệt lớn. Mập mạp chết bẩm, ngươi không phải nói đói bụng nghe cái gì đều thơm a. Ta hiện tại thật muốn ăn ngươi. Có người nhìn chăm chăm mập mạp hung ác nói, mập mạp niết niết miệng, nợ nụ cười khổ, hắn cũng hối hận a. Tần lăng Tuyết sau khi hết khiếp sợ thì là không còn gì để nói, theo lý thuyết nàng cũng hẳn là có thể nhìn ra ít đồ, nhưng mà thứ nhất là vào trước là chủ, thứ hai, Giang Ly dọc theo con đường này quả thực là một ít không đáng tin cậy. Giang Lưu bức bị nhìn tấu sự tình thế cho nên hắn tại tần lăng tuyết nơi này mất đi tín nhiệm, lúc này mới lưu lạc tới nói lời thật bị làm thổi như bức tình trạng. chẳng qua nữ hài tử á, lúc này nàng mới sẽ không suy nghĩ bản thân có phải hay không làm sai chỗ nào, mà là dậm chân một cái, thở phì phò nói, cái này tên đáng chết, vậy mà một mực tại gạt ta. khốn nạn. giang ly không để ý tới mọi người, mà là cười ha hả nhìn thiên diệp nói, nhìn thấy ta kinh ngạc không? thiên diệp cao mày nói, ngươi tại sao có thể nhanh như vậy? ba. giang ly một đế dày đập vào thiên diệp trên mặt, nói, nói ai nhanh đâu? ngươi mới nhanh đây. Cả nhà ngươi đều nhanh. Phốc. Không ít người đều bị cho cười. Cái tên này, thật đúng là cái kỳ hoa. Người khác tại cái kia nói một câu đã vô cùng khó khăn, tên này lại còn có thể đậu. Hắn rút cuộc mạnh cỡ nào? Bị Giang Ly quất một và thiên diệp, bình tĩnh nhìn Giang Ly, cũng không có bất kỳ cái gì tức giận ý tứ, không nói một lời, tựa hồ tại toàn lực xung quan. Giang Ly một mặt không vui mà nói, "Ai ơi." Còn không nói. "Thế nào? Ta đánh ngươi, ngươi có tính tình thế nào?" Nói xong, Giang Ly vung lên đáy giải hướng về phía thiên diệp mặt chính là hành hung một trận. Một bên đánh, Giang Ly một bên cố gắng nhớ lại Hồng Tỷ đánh hắn cảnh tượng, một bên khác lại lấy lúc đó đối bạch, "Ta để ngươi có tính tỉnh, ta để ngươi không nói lời nào." Ba ba ba ba. Không mấy giây Giang Ly trong tay giày liền đánh nát, tiếp đó đổi một con giày tiếp tục đánh. Cuối cùng, Thiên Diệp bị chọc giận, nguyên bản anh tuấn mặt xương phù cùng đầu heo giống như, rít gào nói, "Ngươi đủ, đủ rồi, ngươi còn dám giống ta? Ngươi để ý tới đúng hay không?" Giang Ly lại là một đế giày đi qua, trong tay giày lại hỏng. Giang Ly hai tay chống chân, tiếp đó ngồi xổm người xuống đi. Thiên Diệp la lên, "Ngươi làm gì?" Giang Ly một cái lật tung Thiên Diệp, cởi xuống giày của hắn, một tay một con, tiếp đó tay năm tay mười, luôn lên hướng về phía hắn chính là một hồi đánh. Một bên đánh vừa nói, làm gì? Ngươi đây là tại chỉ trích ta à? Chính ngươi làm cái gì? Chính ngươi không cân nhắc ta? Thuyết, ngươi làm gì? Thiên Diệp khóc không ra nước mắt ta, hắn sống nhiều năm như vậy, lần thứ nhất gặp được không nói lý như vậy ra hỏa. Miệng lưỡi dẻo kẹo vậy thì thôi, trọng điểm là, hắn lời này làm sao nghe được như vậy giống làm mẹ đánh con trai đâu? Chưa kịp Thiên Diệp lấy lại tinh thần đây, Giang Ly trong tay giày lại đập nát. Thiên Diệp tuét miệng nói. Ngươi không dạy." Giang Ly Ha Hà nói, "Ngươi cao hứng quá sớm." Tiếp đó Giang Ly nhìn về phía bên trên Ever. Ever một bộ váy dài trực tiếp rơi trên mặt đất, phủ lên mu bàn chân. Giang Ly không chút do dự nhấc lên đại đỉnh giáo hoàng váy. Trong nháy mắt đó, một cái khác trên bậy đá tất cả nam nhân đều trợn to trong mắt, phẫn nộ ở trong lòng rít gào nói, hướng bên trên ngậy, "Ngươi đừng động, ta tự mình tới." Ever cũng bị Giang Ly động tác sợ hết hồn, la lên. Giang Ly ngẩng đầu nhìn nàng, "Ngươi còn có thể động." Ever lúc này mới khổ như vậy phát hiện, nàng không động được.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 cho dù là cái này cầu đá cũng không cách nào tra hỏi trái tim của ta. Ta đương nhiên có thể nhẹ nhõm chống lại, chỉ bất quá, đối phương để có chút khó, ta nghĩ không thông mà thôi. Nếu không, đã sớm đi qua. Giang Ly cao mày, hỏi, cái gì để khó như vậy? Chương 281, quảng cáo. Những người khác cũng tò mò, từng cái rối cổ muốn nghe xem, Chu Chính Di tại thứ 8 tranh vẽ lên tới đấy lưu lại vấn đề gì, vậy mà khó đến một tên thiên thần. Thiên Diệp nói, nói cho ngươi cũng không sao, đạo này để chính là, nếu như ta vợ hỏi ta, nàng cùng mẹ ta đồng thời đi trong sông ta cái kia cứu ai, Phúc. không đợi thiên diệp nói xong đâu, những cái kia khảo cổ nhân viên bên trong một đám người tập thể phun nước, có người nhịn không được cười nói, ha ha ha, lại là đạo này để, mẹ nó, chu chính di cái này đầu vóc, người hiện đại xuyên quá a ha ha ha ha, cái này để, quả thực có chút khó, ha ha, cái này, không xong rồi, ha ha, mọi người sau khi cười xong, cũng nhao nhao ngừng lại, suy nghĩ kỹ một chút cái này để, bên trong thật đúng là có nhiều bí ẩn, cái này để đối với có thất tình lục dục nhân loại tôi nói, cũng đã rất khó bởi vì luôn cảm thấy cứu ai cũng không đúng nhưng mà mọi người chí ít sẽ suy nghĩ tình cảm mình nhân tố mà thiên diệp thì lại khác hắn không có thất tình lục dục đương nhiên không rõ hai người này làm sao chọn lựa nói trắng ra là chính là hắn ngay cả mình bản tâm là cái gì cũng không biết lại như thế nào trở về đáp vấn đề này giang ly đoán chừng, lúc trước chu chính di lưu lại vấn đề này táng thành chính là vì vây khốn những này đáng chết thiên thần dù sao dựa theo thiên diệp thuyết pháp một thời đại một đời thiên thần thiên thần tại nhầm vào thời đại kia nhân loại ra giả bộ người đương nhiên cũng tại nhầm vào thời đại kia thiên thần phản kích Cả hai hai bên đều hiểu rất rõ, đương nhiên sẽ không cho đối phương lưu lại bất cứ cơ hội nào. Giang Ly đột nhiên cười, "Vậy chính ngươi tại đây từ từ trả lời vấn đề a?" Ha. Nói xong, Giang Ly mặc kệ ẻo vợ làm sao, trực tiếp đem ẻo vợ khiêng lên, xài bước đi qua cửa cầu, cái kia bộ dáng thoải mái, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hồ mồm, trong lòng nhao nhao suy đoán, tên này đến cùng là đẳng cấp gì thực lực a? Thực ra Giang Ly cũng tại buồn bực đây, đã nói rồi đấy vấn đề, đã nói rồi đấy tinh thần công kích đâu. Hắn thế nào một điểm cảm giác cũng không có chứ? Hắc Liên dường như nhìn ra Giang Ly nghi hoặc, trực tiếp trả lời một câu, Tinh thần công kích điều kiện tiên quyết là đối phương lưu lại tinh thần lực gần đây người mạnh mẽ, ngươi gặp qua kiến công kích con voi thời điểm, con voi có phản ứng a? Ngươi kế thừa tinh thần lực của ta, chu chính gì lưu lại tinh thần lực liền như là kiến càng lây cây, ngươi có thể có cảm giác mới kỳ quái. Giang Ly đi lặng, cụp cụ miệng, thầm nói, không, có chút nào trò chơi trải nghiệm a. Có thể thả ta xuống rồi sao? Meo vờ âm thanh có chút của quái. Giang Ly ồ một tiếng, đem meo vờ để xuống. Meo mặt rất đỏ, nhìn thấy Giang Ly nhìn qua, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người sang chỗ khác. Ra vẻ chấn định nhìn phía trước cổ đại cao, tâm tình của nàng không cách nào yên bình. Nàng ra đời chính là đại đỉnh thánh nữ, từ nhỏ tu tập kinh văn, một lòng hướng thần. Nàng tại đại đỉnh địa vị cao quý, là thánh khiết đại biểu, từ nhỏ đến lớn, cho dù là lễ nghi hào hứng nắm tay, cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái mà thôi, chưa hề bị người xem như bao tải đồng dạng kháng đi qua. E vợ đã từng có thiếu nữ tâm, tưởng tượng qua một ngày kia bị người bế công chúa sẽ là như thế nào tình cảnh. Nhưng mà nàng chưa hề nghĩ tới, nàng lần thứ nhất vậy mà không phải bế công chúa, mà là vác bao tải. Ngôi vị đó thật là bách vị tập trần lại xảy ra tức giận, vừa buồn cười, vừa ngượng ngùng. Cái này tên đáng chết, liền không thể thân sĩ một điểm a. Eo vợ trong lòng suy nghĩ miên man. Chẳng qua lập tức, nàng liền bình tĩnh lại, bởi vì Giang ly tên này căn bản không ý thức được hắn đối một cái nữ sĩ làm cái gì, mà là lắc lư đi lên đài cao, tiếp đó ở trước mặt tất cả mọi người cầm xuống cái kia cuốn sách lụa. Giờ khắc này không chỉ là nhà khảo cổ học bọn họ, ngay cả thiên diệp đều mở to hai mắt nhìn, trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia cuốn sách lụa, bởi vì hắn rất rõ ràng cái kia đại biểu cái này cái gì.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 Nhân loại có hy vọng. Tần Lăng Tuyết cũng kích động siết chặt nằm đấm, chẳng qua cũng không có người hô hào giang ly giao ra sách lửa. Thực ra Mã Nguyên bọn người là một đám rất đơn thuần người, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần sách lửa lưu tại nhân loại trong tay là tốt. Đương nhiên, tốt nhất là lưu tại người đông đô trong tay, nhất kết quả tốt là lưu tại một cái đáng tin cậy người đông đô trong tay, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần nhân loại xuất hiện nhiều hơn nữa thần cấp cường giả, bọn họ liền thỏa mãn. Chẳng qua có người lại kích động, đó chính là Thiên Liên Diệp, Giang Ly, ngươi đem thái cực đồ thuyết cho ta, ta chủ tướng cho ngươi vô tận ban thưởng. Zhang Ling nghe được chủ cái chữ này về sau, ánh mắt sáng lên, hắn đối với cái kia phía sau màn nó còn là cảm thấy rất hứng thú. Ngay sau đó, Hảo Hảo thu về Thái Cực Đồ Thuyết về sau, trực tiếp đi đi qua, ngồi xổm ở Thiên Diệp phía trước, cười híp mắt hỏi, "Ta rất hiếu kỳ, hắn có thể cho ta dạng gì ban thưởng?" Thiên Diệp nói, "Ta chủ thần uy vô địch, có thể trấn áp thế gian tất cả đối thủ. Ngươi rất mạnh, nhưng mà tại ta chủ phía trước, vẫn như cũ như là gà đất chó sành đồng dạng. Ngươi nếu là chịu giao ra Thái Cực Đồ Thuyết ta chủ nếu là vui vẻ, phàm là cho ngươi một điểm, đều đầy đủ ngươi nhận không hết."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 Trên đường tu chân đi liền càng xa, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Bọn họ cường đại như vậy, cũng không thấy các ngươi thật khởi động lại văn minh. Nói đến đây, Giang Ly nhìn chằm chọc vào Thiên Diệp đồng tử. Giang Ly đương nhiên không biết cổ đại tu sĩ tình huống, tất cả những thứ này đều là hắn nói bậy, hắn đang thử thăm dò. Thiên Diệp đồng tử không có bất kỳ biến hóa nào, căn bản không nhận Giang Ly ảnh hưởng, nói: "Ngươi muốn từ ta trong miệng khách sáo là không thể nào." Giang Ly nói: "Không cần ngươi thuyết, ta nghĩ biết đến đã biết. Ngươi cái kia chủ xảy ra vấn đề, nếu không đã sớm cái kia khởi động lại văn minh." mà không phải dẫn dắt văn minh đi đến lạc lối. Nghe nói như thế, thiên diệp như là tựa như nhìn quái vật nhìn giang ly. Làm sao ngươi biết? Giang ly cười nói, ngươi nói cho ta biết à? Ngươi mặc dù không có biểu lộ, nhưng mà ta có thể lừa dối ngươi à? Ngươi cái này hỏi một chút, không phải tương đương với ngồi vững suy đoán của ta rồi sao? Ha ha ha! Thiên diệp nhất thời rõ ràng bản thân bị lừa rồi, tức giận nói, giang ly, ta chủ coi như tạm thời không cách nào khởi động lại văn minh, nhưng mà thực lực của hắn vẫn là không thể nghi ngờ. đời thứ ba thiên thần bên trong, ta chỉ là yếu nhất một cái kia cũng là tuổi tác nhỏ nhất thiên thần cho nên ta cũng không hoàn thiện. Nhưng khi những cái kia thế hệ trước thiên thần lúc đi ra, ngươi biết rõ ràng cái gì gọi là thiên địch, cái gì gọi là vô địch, cái gì gọi là đáng sợ. Giang Ly nói, ngươi cũng không hoàn thiện. Để cho ta tới phân tích một chút. Cùng các ngươi tiếp xúc mấy lần về sau, ta phát hiện, ngươi chủ dường như đi là khoa học kỹ thuật đường đi, cũng không phải là đường tu hành dây. Chẳng qua các ngươi văn minh khoa học kỹ thuật cấp độ rất cao, có thể sáng tạo như ngươi loại này không có nhân loại tình cảm loại nhân sinh hóa người, xin lỗi ta chỉ có thể xưng hô như vậy các ngươi, bởi vì các ngươi tuy là tương tự người Nhưng mà tuyệt đối không phải người, các ngươi trời sinh có thiếu. Theo lý thuyết, khoa học kỹ thuật hẳn là thời gian tồn tại càng lâu, tích lại khoa học kỹ thuật càng nhiều, lực lượng càng cường đại mới đúng. Nhưng mà, các ngươi lại xuất hiện lùi lại dấu hiệu. Đời 4 không bằng đời thứ 3, đời thứ 3 trung niên linh nhỏ nhất người không bằng trước đó thiên thần. Nói cách khác, các ngươi nơi đó không chỉ là các ngươi chủ xảy ra vấn đề, mà là tất cả mọi thứ đều xuất hiện vấn đề. Khoa học kỹ thuật đồng dạng dù sao càng thêm thiên về tại tài liệu, chẳng lẽ là tài liệu. người thật rất thông minh. Đúng lúc này, thiên diệp biểu lộ đột nhiên trở nên cứng cứng. Đồng tử lan truyền, hóa thành một đoàn mây khói, nhưng mà nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy mây khói đằng sau dường như có khuôn mặt. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn thiên diệp trong con mắt mây khói phía sau mà nói, ngươi chính là trong miệng hắn chủ. Đối phương không trả lời thẳng, mà là yên bình đối Giang Ly nói, ngươi rất cường đại, cũng rất thông minh, nhưng mà ta tin tưởng, giữa thiên địa vật sở hữu loại đều không phải là vô địch, nhất định có hắn khuyết điểm, có đồ vật có thể khắc chế. Chính như nhân loại các ngươi tiên hiền lời nói, đại đạo có thiếu. Ngươi đây là tại uy hiếp ta a? Giang Ly cười tủm tỉm nhìn đối phương. Đối phương vẫn không có trả lời ràng ly vấn đề, tiếp tục nói, ngươi một mực tại cố gắng siêu tập liên quan tới ta tư liệu, ngươi muốn tìm đến nhược điểm của ta, giết chết ta. Nhưng mà hiển nhiên, ta thu hoạch tư liệu của ngươi lại càng dễ một ít. Chờ ta tìm tới nhược điểm của ngươi, ta sẽ tới tìm ngươi. Mặt khác cho ngươi nhắc nhở một chút, các ngươi làm tình bên trên ẩn núp lấy một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Ngươi cùng lúc nào tới tìm ta gây phiền phức, không bằng đi tìm hắn. Nói xong, Thiên Diệp con mắt bắn ra một đạo hình chiếu, phía trên rõ ràng là một mảnh đại sa mạc bản đồ, hơn nữa ghi chú ra một vị trí. Nơi đó có một cái cột cát còn cắt bên trên quanh một cái của điện, nói cho đúng là một con bò che tại dơ một cái nắp nồi đồng dạng đồ vật tại cái kia xoay quanh vòng tìm tín hiệu đây. Giang Ly nói, ngươi đây coi như là mượn đau giết người, tiện thể thu hoạch tư liệu a. Đối phương nói, ta tin tưởng, ngươi biết làm ra lựa chọn chính xác. Nói xong đối phương biến mất, đồng thời Thiên Diệp con mắt biến thành màu đỏ thắm, tiếp lấy toàn thân phát động lên, thần lực tăng vọt. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Kẻ vợ kinh hô nhắc nhở Giang Ly nhưng mà Thiên Diệp tự bạo tốc độ quá nhanh, kẻ vỡ lời nói mới mở miệng, Thiên Diệp đã ầm một tiếng nổ tung. Mã Nguyên đám người dẫn đầu. Lập tức sắp đặt phòng ngự kết giới, Keo vợ muốn xông tới giúp Giang Ly một cái, kết quả lại nhìn thấy, Giang Ly giỗi ra hai tay, nhanh như như chớp giật đem Thiên Diệp thân thể bao phủ, Thiên Diệp bùng nổ sinh ra năng lượng lại được hắn dùng tay không toàn bộ ngăn cản lại, mạnh mẽ hạn chế tại hai tay ở giữa lớn như vậy trong khoảng cách. Tiếp đó tại Giang Ly không ngừng áp xúc bên dưới, trực tiếp đem đối phương bùng nổ sinh ra năng lượng áp xúc thành một cái lớn chừng bàn tay bóng nắm vào trong tay. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, cái này mẹ nó, vẫn là người. Keo vợ vẫn cảm thấy, Giang Ly thực lực cũng liền cùng với nàng không sai biệt lắm. Hẳn là đều tại thần cấp nhị trọng thiên vị trí bên trên, cho nên mới có thể quét ngang những cái kia nhất trọng thiên thần cấp ác ma. Thậm chí trước đó Giang Ly có thể trực tiếp đi qua Thật Cầu, nàng cũng tưởng rằng bởi vì Giang Ly tìm được qua Thật Cầu bí quyết mà thôi, cũng không cảm thấy Giang Ly cường đại hơn mình bao nhiêu. Nhưng mà giờ này khắc này, nàng rõ ràng, Giang Ly mạnh mẽ, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Thiên Diệp thực lực so với nàng chỉ mạnh không yếu, chí ít cũng là sàn sàn với nhau. Mọi người đều biết, tự bạo sinh ra huy lực tuyệt đối vượt qua người kia một kích mạnh nhất gấp mấy lần, đó là lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy một kích mạnh nhất đối mặt thiên diệp tự bạo, Kevel tự hỏi, có thể giữ được tính mạng là tốt lắm rồi. Kết quả thiên diệp đánh cược tính mạng tự bạo, lại bị Giang Ly giự vào hai tay hạn chế nơi tay trong lòng bàn tay, loại lực lượng này, quá kinh khủng. Kevel lại nhìn Giang Ly ánh mắt, giống như nhìn một cái biến thái đồng dạng, trong miệng cũng không nhịn được nói một câu, biến thái. Giang Ly không để ý mọi người, trực tiếp đem cái kia năng lượng bóng nắm tại trong lòng bàn tay đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đi à, mang các ngươi nhìn pháo hoa. Ầm. Một đạo năng lượng màu trắng ở trên bầu trời nổ tung, như là một đạo kinh khủng thần hoàn quét khắp toàn bộ thiên cung, màu trắng ánh sáng, xua tán đi hư cho toàn bộ thiên địa mang đến ngắn ngủ ánh sáng. nhìn cái kia kinh khủng sóng xung kích đi xa, trên đất mã nguyên đám người, từng cái trận mắt hốt mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mập mạp nhìn Giang Ly ánh mắt, trực tiếp liền biến thành thấp thỏm lo âu, tìm một cơ hội chạy về doanh địa trốn tránh đi. kính mắt thì là há to miệng, theo sau thở dài một tiếng, xoay người rời đi, xem bộ dáng là từ bỏ cạnh tranh. Tần Lăng tuyết che miệng nhỏ, lại nhìn Giang Ly thời điểm, đã không biết nên nói cái gì là tốt, chẳng qua cuối cùng nghĩ đến Giang Ly trước đó lái xe cảnh tượng còn là lẩm bẩm một câu, tuy là rất lợi hại, nhưng mà vẫn như cũ không đáng tin cậy. Nơi xa, trên một đỉnh núi, một con lớn kiến ghé vào an, cầm kính viễn vọng đem tình huống bên này nhìn rõ ràng. Một cái móng khác cầm điện thoại. Trong điện thoại di động vang lên bồ Công Anh âm thanh. Lớn kiến, bên kia dạng gì? Lớn kiến lấy ra một điếu thuốc đốt cháy, thẳng nhiên nói, nhất phẩm Hoàng Sơn. Trời cao mây nhạt. Nói tiếng người, ít nói quảng cáo tử. Bồ Công Anh có chút buồn bực. Gần nhất những người này ăn không ngồi rồi, mỗi ngày loại trừ đi trộm tiền của ngân hàng mua bắp rang cùng béo nước, bia loại hình đồ vật. Thời gian còn lại đều tại nhìn TV, nói cho đúng là nhìn quảng cáo. Hơn nữa, từng cái đi theo ma giống như, một cái miệng chính là quảng cáo tử. Bố công anh đều suy nghĩ, có phải hay không đề nghị Sa Hoàng đem ác ma thành đăng ký thành công ty quảng cáo. Lớn kiến phun ra một vòng khói nói, thiên diệp chết rồi, cái kia nổ, thật sự là nhất phẩm Hoàng Sơn, trời cao mê nhạc. Bung nổ sau đó, thật sự là A giờ ngày, là mình. Cút. Bố công anh mắng một câu, trực tiếp cút điện thoại. chương 282, đám cho con. Sa Diêu lại gần, nói, Dạng gì? Bù Công Anh bất đắc dĩ nói, chết rồi. Muốn thả dây dài câu cá lớn, kết quả cá còn không có nhảy nhót hai cái đâu liền chết. Nhìn tới chỉ có thể lại tìm cá. Nói đến đây Bù Công Anh cảm thán nói, những tên kia cả ngày thần thần đạo đạo nói quảng cáo tử, nhìn hắn á vậy thì phát cáo. Còn tốt ngươi không nhớ được quảng cáo tử? Sa điều vô vô Bù Công Anh nói, sợ phát cáo liền uống vương lão cát. Bù Công Anh không thể không cảm thán quảng cáo thay nhau đánh nổ như bức chố. Ngay cả Sa điều cái này đẩy trong đầu cắt đầu ngốc đều bị thay đổi một cách vô tri vô giác nhớ mấy cái quảng cáo tử. Bộ Công Anh đi tới lần trước không có tiến vào trước cổng chính, cung kính nói, Sa Hoàng Bệ Hạ, Thiên Thần kia chết rồi, muốn để hắn dẫn đường tìm tới Thiên Thần xào huyệt kế hoạch bị nhỡ, chẳng qua ta bê kế hoạch thành công hiệu, Hàn Dạng liên hệ Hàn Tùng Linh, hơn nữa nàng thành Thiên Thần, Sa Hoàng Âm thanh vang lên, rất tốt, theo nàng manh mối này tìm tới nó, giết nó, ác ma đến, tác thành nó, nó đang thức tỉnh, nhất định phải tại nó đi vào trạng thái toàn thịnh trước diệt đi nó, nếu là nó khôi phục đỉnh phong, sẽ rất phiền phức. Bồ công Anh cung kính nói, ngài yên tâm tất cả đều tại kế hoạch chính giữa. Theo sau bổ công anh ha ha cười nói, lúc trước Hàn Dạ bị Giang Ly đánh vào lòng đất, về sau không biết tung tích. Hàn Tùng Linh cho rằng Hàn Dạ chết rồi, cực kỳ bi thương Trung Hòa phối hợp phòng ngự quân cảnh long hợp tác, lại về sau cảnh long bị đánh giết, hắn không chỗ có thể đi. Ta gánh lấy một lũ ngốc áp lực đem hắn lôi kéo đến ác ma thành đến, hiện tại cuối cùng hữu dụng, áp lực của ta cũng có thể tiểu không ít. Sa Hoàng nói, nếu là giết nó, ngươi đem dưới một người, trên vài người. Bộ công anh nghe được Sa Hoàng hứa hẹn về sau, cười vui vẻ. Giờ này khắc này, Hàn Tùng Linh đang cùng Hàn Dạ cú điện thoại. Hàn Dạ nói: Ra Ra, ta biết ngươi trong khoảng thời gian này chịu khổ, chẳng qua ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền có thể trở về. Đến thời điểm, ta sẽ tự tay chấn áp Giang Ly, bình định Đông đô. Ngươi ưa thích làm nghiên cứu khoa học, ta cho ngươi cung cấp tốt nhất các ma tài liệu, thần cấp tài liệu, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Hàn Tùng Linh kinh ngạc nói: Hàn Dạ, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Hàn Dạ kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói: Ngày ấy, ta bị thổ Hoàng cùng Giang Ly đánh vào lòng đất về sau, được người cứu đi. Đó là một tên siêu phàm giả đối ta cũng không có ý tốt. Bất quá nửa dọc đường có thiên thần ra tay, đem ta cứu ra, dẫn tới thiên thần cung. Ta tại thiên thần cung ở bên trong lấy được toàn bộ phương diện cải tạo, hiện tại ta là dung hợp đời thứ ba cùng đời thứ tư thiên thần ưu điểm vân vũ sĩ. Ta có thể tu hành, cũng kế thừa mới nhất sinh vật kỹ thuật gen. Cho dù là thân cấp, ta cũng có thể thắng chi. Hàn Tùng Linh cuối cùng không phải ông già bình thường. Nghe đến mấy câu này về sau, cao mày, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Hắn một mặt hiền hòa nhìn Hàn nói, ngươi có thể trở nên cường đại như thế, ta rất vui mừng. Chẳng qua tìm Giang Ly tính sổ sách còn là bàn lại à, sự cường đại của hắn vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. đương nhiên, nếu quả thật muốn làm lời nói, ta đã sớm ở bên cạnh hắn trôn sông Đinh, tùy thời có thể lấy lợi dụng một chút. Hàn Dạ tự tin vô cùng mà nói, Ra Ra, ngươi không biết thiên thần mạnh mẽ đến đâu, bọn họ mạnh mẽ vượt rất xa tưởng tượng của chúng ta. Nguyên bản bọn họ đã lâm vào ngủ say, nhưng mà thần cấp cường giả xuất hiện, kinh động đến bọn họ dự cảnh hệ thống. Bọn họ đã bắt đầu lần lượt theo trong ngủ mê tỉnh lại, làm chủ tỉnh lại, thế gian tất cả đều đem viết lại. Còn Giang Ly, chỉ cần thời gian đầy đủ, ta đương nhiên có biện pháp giết hắn chẳng qua trước đó ta cần ra ra giúp ta điều tra hắn tất cả ta muốn bao hàm hắn rna tổ tông rna ở bên trong tất cả cùng hắn có liên quan tư liệu chỉ cần tư liệu đủ nhiều giết hắn không khó hắn rna ta đã sớm thu thập qua chẳng qua ta phân tích qua hắn rna cùng người bình thường không có gì khác nhau nhưng mà sự cường đại của hắn lại có chút không thể tưởng tượng Hàn Tung Linh nói Hàn Dạ nói hẳn là vấn đề kỹ thuật chúng ta nắm giữ cường đại nhất khoa học kỹ thuật dụng cụ phân tích khí nhất định có thể tìm ra nhược điểm của hắn Hàn Tung Linh nói Ta đem ngươi muốn đổ vật đặt ở chỗ cũ." "Ừm." Hàn Dạ gật đầu. "Video của máy." Hàn Dạ chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía đứng phía sau một tên nam tử áo trắng, cung kính nói, "Ngài muốn đổ vật, ta đã giúp ngươi một tới. Đi xuống đi." Hàn Dạ đứng dậy, cung kính cúi người chào, xoay người rời đi, không hề có một chút nào vừa mới nói chuyện trời đất đợi ngạo khí, ngược lại như là một con ngoan ngoãn đến mất đi tính cách tiểu miêu. Nam tử áo trắng liếc mắt nhìn Hàn Dạ bóng lưng, thỏa mãn mà nói, "Khó trách chủ sẽ để cho ta kích hoạt kho binh khí bên trong ký sinh thể binh chủng. Những này ký sinh thể quả thực lợi hại." vậy mà có thể không thay đổi tính cách của người, quen thuộc, trí nhớ chờ điều kiện tiên quyết, lợi dụng tiềm thức điều khiển đối phương tất cả. đang khi nói chuyện, nam tử áo trắng đưa ánh mắt về phía trên màn hình một tấm bản đồ, phía trên kia ghi chú ra xa ha ra trong sa mạc rộng lớn một điểm, phía trên vẽ lấy một cái màu đỏ khô lâu, biểu thị nơi đó cực kỳ nguy hiểm. nam tử áo trắng cau mày, nói, tin tức truyền lại cho Giang Ly, cũng không biết hắn sẽ đi hay không. nếu như không đi, nơi này trung quy là phiền phức. giờ này khắc này, hàn tùng linh trong mày, trong miệng liu liu, sinh vật sinh vật ngươi còn là người sao? mà lúc này giờ phút này tất cả mọi người chú ý giang ly đang làm gì? người nha chính là ngốc còn là ngốc, còn là ngốc. vậy mà không khiến người ta bảo ta tới, ta không đến. ngươi bây giờ có cái cây búa bí tịch A. giang ly nắm lấy mã nguyên quần áo cổ áo rít gào nói, mã nguyên một mặt lúng túng nói, ngươi đây có thể trách ta A. lúc trước ngươi thứ nhất, chúng ta liền bị thiên thần mang hang ổ. giang ly nói, vậy ta không phải cũng mang hang ổ của bọn hắn A. mã nguyên tiếp tục nói, nhưng mà ta cùng cho ngươi hỏi chặt, nói cho ngươi vũ triều mộ sự tình, vũ triều mộ lập tức bị đốt. Giang Ly không còn gì để nói nói, người ta khoa học kỹ thuật so chúng ta ngư bước, phát cái mẹ chặt, sớm bị tiêu hổ. Lại nói, nếu là không ta, Đông đô đều bị đánh không còn được chứ? Ngươi còn hoài nghi ta? Ngươi lại ra, có náo hay không? Mã Nguyên cười khổ nói, lần này chúng ta lén lút hồ, toàn bộ hành trình đều vô dụng, điện thoại cùng mẹ chặt thông qua tin đều là truyền miệng, nhiều nhất dùng phổ thông thực thể thư tín báo tin hai bên, sợ chính là dẫn tới thiên thần rình mò. Mà ngươi, mục tiêu quá lớn, tuy là có ngươi tại có bảo hộ, nhưng mà thiên thần sau lưng cũng có kinh khủng tồn tại. Chúng ta không xác định ngươi có thể hay không chấn được a. Có thể lén lút đem sự tình làm, không phải rất tốt ta. Nói đến đây, Mã Nguyên Thầm nói, kết quả ngươi đã đến, Thiên Thần không phải cũng đã đến rồi sao? Giang Ly một cái cơ lấy ghế tựa, tức giận nói, Ai nha ta tao, ta nếu là không đến, ngươi Nha Long đều không có. Ngươi còn ở lại chỗ này toán trách ta. Đến, đem đầu đưa qua đến, ta cho ngươi thêm cái bở UF. Giang Ly, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tới đây a. Ta lại tới, tính sao? Ngươi, ngươi lại tới thử một chút. Ta tới. Ngươi có bản lĩnh đừng chạy a. Ta chạy thế nào, có bản lĩnh ngươi đòi a. Nơi xa, Tần Lăng Tuyết đám người nhìn phía xa Mã Nguyên bị Giang Ly khiển trách cùng cháu trai giống như bộ dạng, từng cái âm thầm liễu lơ nói, bà mẹ nó, đây là ta biết Mã giáo sư a. Mã giáo sư từ trước tới nay tính tình lớn, ai cũng dám phun. Ta cho là hắn là trời sinh kiến quyết, quật cường vô địch đây, không nghĩ tới cũng có sợ thời điểm a. Tần Lăng Tuyết liễu lời nói, cái tên này không chỉ có không đáng tin cậy, còn có chút hung a. Keo Vở cười nói, cho nên, cửa hôn sự này có phải hay không cứ tính như vậy. Cái gì việc hôn nhân mập mạp lỗ thai dựng thẳng lên rất cao, lại gần hỏi. Tần lăng Tuyết khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói, cái gì cái gì cái gì a, muốn nghe cái gì đâu, cái gì cũng không có, con xéo. Tiếp đó Tần lăng Tuyết vắt chân lên cổ mà chạy, nhìn bóng lưng của nàng, Elver hé miệng cười, lại nhìn về phía xa xa Giang Ly, trong ánh mắt của nàng cũng nhiều mấy phần cổ quái cùng tò mò chi sắc, thầm nói, cái tên này đến cùng có dạng gì kỳ ngộ, vậy mà có thể mạnh đến loại tình trạng này. Cuối cùng Thái cực đồ Tuyết còn là bị Giang Ly mang về nhà, hắn chuẩn bị nhìn ba ngày sau trả lại cho đội khảo cổ còn đội khảo cổ dùng nó làm gì vậy thì không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn kết quả vừa vào tiểu khu giang ly liền cảm thấy sự tình có điểm không đúng hòn non bộ còn là cái kia hòn non bộ cốc còn là cái kia cốc mang theo một đám con mồi bốn phía tản bộ lao đầu còn là lao đầu kia nhưng mà luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào theo sau giang ly lấy lại tinh thần quá điên lặng. ngay sau đó giang ly gõ gõ xương long vọng hỏi đại cấp đâu xương long tạm dừng tivi cười hắt hắt nói hậu viện đây cái gọi là hậu viện chính là tiểu khu đằng sau Nguyên bản Nam Lư tiểu khu chính là cái phổ thông tiểu khu, nhưng mà ác ma sau khi xuất hiện, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, tiểu khu cùng bốn phía tiểu khu người đều chuyển tới trung tâm thành phố đi. Cho đến Giang Ly của thời, lân cận tiểu khu mới lại có một chút nhân khí, nhưng mà không ai dám hướng càng xa hơn ở. Ngay sau đó Giang Ly trực tiếp bá đạo đem Nam Lư tiểu khu phía sau đất hoang, cùng với xa xa vùng núi tính vào nhà mình tiểu khu hậu viện phạm vi. Hơn nữa, để kiến ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, đúc lên một đạo cách ly tưởng. Sở dĩ làm bên dưới sân lớn như vậy, thực ra Giang Ly lúc ấy chính là đơn thuần thổ địa chủ tư tưởng muốn vòng một khối bản thân địa, hoàn thành khi còn bé làm lớn chủ nông trường ước muốn mà thôi. nhưng mà thật làm sau đó, hắn mới phát hiện toàn thân hắn trên dưới sâu lười đều đang kháng nghị. tiếp đó liền không giải quyết được gì. cái kia mảnh đất về sau thành đại cấp mang theo một đám nhị cấp lang thang địa phương, giang ly thì càng không đi. mặc qua tiểu khu, đến hậu viện, giang ly nhất thời trợn tròn mắt, chỉ thấy hiện tại hậu viện liền cùng xóm nghèo giống như, đâu đâu cũng có nhà kho nhỏ, mỗi cái lều phía dưới đều có một cái mới tinh ổ chó, mỗi cái ổ chó bên trong đều nằm sấp một đầu cho cái, chó cái dưới bụng nằm sấp 6 Bảy con chó con tại cái kia nhắm mắt lại gào gào kêu bú sữa đây. Có tiểu nãi cậu tinh nghịch một điểm, đã bắt đầu lắc lư tới phía ngoài chạy. Kết quả vừa chạy đi ra, một đầu đại cẩu liền xông lại, đem bọn hắn ngậm trở về, ném vào ổ chó bên trong. Giang Ly tập trung nhìn vào, chính là đại cáp. Đại cắp nhìn thấy Giang Ly tới, lập tức lao đến, la lên, "Đừng nhìn đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn loạn, ở cữ chưa thấy qua Đừng có đùa lưu manh." Giang Ly trực tiếp lườm hắn một cái, "Đùa nghịch ngươi đại gia lưu manh, lão cũng không phải chó." Tiếp đó Giang Ly một cái nếu lấy đại cáp lỗ thay đến một bên, nói Ta táo, người ta nhị cấp có thai 2 tháng, nhà ngươi cái này không đến 1 tháng liền sinh ra à? Ngươi cho chúng ăn ăn hormone kích thích rồi sao? Lại nói, ngươi nha làm nhiều như vậy con chó con, ngươi lấy cái gì nuôi à? Đại cấp ngẩng đầu nhìn Giang Ly, một bộ ngươi nuôi tư thế. Giang Ly nết nết miệng nói, khá lắm, lao tử nuôi ngươi cùng ngươi những cái kia nhân tình là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn ta giúp ngươi nuôi 1 2 trăm chỉ chó con. Đại cấp vô cùng trịnh trọng mà nói, nhất định phải giúp ngươi sửa chữa thoán cái, là 20 chỉ nhân tình, 140 chỉ chó con. Giang Ly không còn gì để nói, ta mặc kệ về sau các ngươi đến đánh cho ta công ta cũng không nuôi người không phận sự không đúng là rảnh rỗi chó đại cấp nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói cái kia. Người muốn chúng ta làm gì giang ly nói các ngươi có thể làm gì đại cấp vô cùng nghiêm túc nói bú sữa an bám cũng còn đi giang ly đối mặt đại cấp một đống con chó con giang ly cũng là một cái đầu hai cái lớn mặc kệ a trước tiên không nói nhân tình vật này mấu chốt là đại cấp thằng nhóc con đều không phải là phản phẩm tất cả đều là ác ma dòng dõi, kế thừa hắn ác ma huyết thống Hiện tại tuy là nhìn không ra có cái gì năng lực, nhưng mà trong cơ thể ác ma chi lực không làm được giả. Giang Ly thậm chí nghi ngờ, đại cấp lực lượng là không phải chính là tạo chó. Nếu không làm gì hấp thu nhiều như vậy hoán hận, cũng không thấy hắn tấn cái cấp cái gì, ngược lại là tại sinh con phương diện này độc lĩnh phong tao. Để quả đen phụ trách chiếu cố đại cấp những này con chó con cùng với hậu cung thức ăn, Giang Ly thì trở về phòng đi. Hắc Liên khả khả nói, có phải hay không có loại sống không bằng chó cảm giác. Người liền một nữ nhân đều không có, người ta đại cấp đã thê thiếp thành đàn, con cái thành đống. Giang Ly liếc hắn một cái nói,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 Mỗi ngày liền vây quanh đại cấp những cái kia con chó con cùng ở cứ chó các lão bà đi vòng vo. Những này chó cũng thực cho Giang Ly mang đến không ít ngạc nhiên. Đầu tiên là những này con chó con tinh thần đầu liền theo chân bọn họ tra một cái đứa hạnh, tật kê rồi rào, 24 giờ đều nằm ở cùng loại với he do in giống như không náo kích động trạng thái. Tiếp đó chính là từng cái da dày thịt béo, lớn lên kẻ chóng nhanh. Ba ngày sau đã kinh hoàng lắc lư đầy sân điên chạy, có lên cây trèo từng có, có coi chính mình là lợn rừng dùng đầu đụng cây, có đầy đất gặm cỏ. Thậm chí còn có cái kia hùng hài tử trực tiếp theo lầu 7 trên hướng xuống nhảy cái kia rơi xuống đất, liền cùng thịt chó bánh giống như, nhưng mà cái kia béo tu tu, tròn xoe nhị bước đồ chơi, cứ vậy có thể lại bỏ dậy, lắc lắc đầu, lắc lắc cái mông, tiếp tục lên lầu nhảy. mà xem như con chó con cha, đại cấp chẳng những không đau lòng, vẫn còn bên cạnh chỉ huy, nhảy. ai nha ngươi cái kẻ ngu, ngươi hướng bên trái chút nhảy a, cái kia có cái hố, kẻ không đau. chương 283, xe sang trọng. giang ly liếc mắt nhìn cái kia hố đất, niét niét miệng, hỏi đại cấp, ngươi xác định không đau, ngươi không cảm thấy cái này trên lệnh càng lớn a? đại cấp nghiêm trang vô cùng tiêu ngạo đắc ý nói không có chuyện gì ta hướng bên trong đệm đồ vật giang ly đột nhiên cảm giác được đại cấp khai khiếu tiến tới hướng trong hố xem xét chỉ thấy bên trong bảy bà khối tảng đá lớn còn mang góc cạnh giang ly nết nết miệng nói đại cấp ác ma bên trong ngươi cái này chủng loại cỡ nào đại cấp đắc ý ngẩng đầu lên nói thật làm sao có thể ta nhưng mà hy hi hữu chủng loại giang ly tính toán thoáng cái tên này sinh sản năng lực rất mạnh một lần hơn 100 thằng nó con nhưng là vẫn hy hi hữu chủng loại nhìn lại một chút hố đất bên trong tảng đá đột nhiên cái gì đều hiểu Giang Ly vội vàng đem tảng đá lấy ra ném đi một bên, tiếp đó cảnh cáo Đại cấp đừng có lại làm loạn. Cuối cùng vẫn chưa yên tâm, để quạ đen nhìn chằm chằm điểm, miễn cho để tên này đem đám này cẩu nhi tử trời không còn. Đồng thời Giang Ly xem như biết Đại cấp trí thông minh vì sao thấp như vậy, ngày này như vậy ngã, không có chết là tốt lắm rồi, liền khỏi phải hy vọng còn có thể còn lại chút tế bào não. Đồng thời những này con chó con tại nửa tháng sau, liền cung ngăn phân hóa học giống như, quả thực chính là thấy do lớn. Trước một khắc còn kháo khỉnh bủ bấm, sau một khắc liền từng cái lớn lên cùng hắn cha đồng dạng nhị bức ha ha ngồi xổm ở nơi đó. Đại cấp cả nhà cùng tiến tới thời điểm, con chó kia đầu một cái trồng chất lên một cái bộ dạng, làm Giang Ly đặc biệt muốn làm cái bảo lĩnh đem bọn hắn toàn bộ đổ. Cái đầu lớn, lượng cơm ăn cũng lớn, cũng may Giang Ly hiện tại có tiền, nếu không thật nuôi không nổi những người này. Sở dĩ không đuổi hắn đi bọn họ, để cho bọn họ tự lực cánh sinh, chủ yếu vẫn là bởi vì Giang Ly cuối cùng phát hiện bọn họ một chút tác dụng. Đám chó con, biến hình, xe tải. Giang Ly vung tay lên, một đám nhị cấp gào gào kêu lao đến, lăng không phiêu lên, từng cái xương cốt liền cùng mỉ sợi giống như tùy ý muốn lượn xoay, thậm chí còn có thể kéo đuôi biến hình, gây làm ngoài xe vỏ, mà bản thân hút hơi thở phòng tròn làm bánh xe. Đầu hai con chó vươn đi ra, trong miệng nậm hai cái kích quang đèn tin giả mạo đèn xe, còn có cái cái đuôi dài cuốn thành cái vòng làm tay lái. Giang Ly một điểm cái kia đuôi căn chỗ hoa cúc, hắn liền miệng rộng mở ra, tích tích. Con đồ vật bên trong, đây tuyệt đối là thật ra chó ghế sofa, thổ hào điển hình. Tuy là bên ngoài kỳ hoa một chút, nhưng mà Giang Ly không thể không thừa nhận, những này nhị bức chó nhị bức năng lực, tuy là đánh nhau không được, nhưng mà biến hoa xe. Lái vậy mà so với hắn đại dê còn thoải mái một chút, đặc biệt là dưới mông, cái này béo cho cái bụng, thật là mềm đẻ xuống không, rõ. Thoải mái. Giang Ly vô vô tay lái, theo bản năng sở về phía ngăn vị trí, kết quả Giang Ly ngây ngẩn cả người, cái này dài mảnh đồ chơi là cái gì? Giang Ly vừa nghiêng đầu, nhất thời đỏ mặt, một cái tắt tới, Đại Các, ngươi cho ta lật qua nằm sấp. Đại Các nói, ta nhìn xe của ngươi bên trên không phải có như vậy cái đồ chơi a, ta đoán lấy đuôi quá dài, cái đồ chơi này vừa vặn. Cún xéo, chúng ta giọng nói điều khiển. Giang Ly vội vàng tại đại cấp trên người xoa xoa tay, một mặt gết bỏ. Đồng thời não bổ thoáng cái lái xe này mang nguy tử cảnh tượng, nếu là hắn bắt như vậy thứ gì tại cái kia hộp số, đoán chừng muội tử trực tiếp có thể đánh chết hắn. Đại cấp cuộn cu miệng, đối Giang Ly ý kiến có chút bất mãn ý, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ghé vào cái kia, toàn bộ hành trình giọng nói điều khiển tốc độ xe. Ngay sau đó, Giang Ly tại nhà mình hậu viện con bên trong mở một hồi, quen thuộc gần như đồ nốc giống như điều khiển về sau, cuối cùng quyết định ra ngoài toàn bộ. Hắc Liên ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, vừa gõ cửa sổ, giơ thủy tinh hai cái con chó con liền đem thủy tinh thu lại, giảm bạo toàn bộ tự động lên xuống cửa sổ xe. Giang Ly thỏa mãn vô một cái ghé vào bên trong không chế trên đài đại cấp đầu chó nói, lái xe. Đại cấp ra lệnh một tiếng, tên là loa đại cấp cầu nhi tử liền kêu lên, tích tích. Tiếp đó, Giang Ly liền cầm lái hắn xe tại lên đường. Dọc theo con đường này, Giang Ly xe tuyệt đối là trên đường phố phong cách nhất tệ, những nơi đi qua, vô số người liếc mắt. Ba mẹ nó, xe này cải tiến quá a. Lần thứ nhất biết, xe còn có thể cải tiến thành như vậy, vừa liếc mắt là cái xe tải, càng nhìn, kỹ càng kinh ngạc run dậy. Thoạt nhìn liền cùng từng đầu hệt kỳ ghép lại mà thành giống như, ngươi nhìn xe kia bên trên mấy cái đầu chó, cũng thật giống như. Cũng không à, chẳng qua con chó kia lông quá giả, như vậy thẳng mượn, còn phản xạ ánh kim loại, tuyệt đối là giả. Ai nha ta thao, cái kia, cái kia, con chó kia tròng mắt cũng đều có thể động, cái này làm cũng quá giống như thật đi. Ngưu Bức, thật muốn biết xe này ở đâu sửa, bao nhiêu tiền, ta cũng muốn thay đổi cái lái một chút, quá kéo điên rồi. Mọi người thảo luận thời điểm, Giang Ly thì đắc ý ngồi đang điều khiển trong phòng làm bộ quay chó đôi tay lái. Đúng lúc này một tiếng mổ tở tiếng nổ vang lên tiếp lấy một chiếc xe theo Giang Ly bên cạnh bỏ tới. Đó là một cỗ màu đỏ xe mui trần siêu xe, tốc độ rất nhanh, trọng điểm là loa hồng tiếng kim loại vô cùng rung động, đạp cần ga một cái, cả con đường đều có thể nghe được. Giang Ly lông mày nhíu lên, thầm nói, ai nha này, còn dám vượt ta xe? Đại Cáp, cho ta đuổi theo hắn. Đại Cáp la lên, các con, đuổi theo cho ta. Sau một khắc, bốn cái bánh xe phía trên Đại Cáp bước ra tứ chi móng vớt, ra sức lao nhanh, dưới chân mang viên kia quần quần bốn cái bánh xe cho hướng phía trước tăng tốc lan đi. Tốc độ xe trong nháy mắt tăng vọt, vậy mà thật đổi kịp chiếc kia màu đỏ siêu xe. Mở siêu xe chính là một tên công tử ca, ngồi ghế phụ ngồi một tên tóc ngắn nữ lang. Giang Ly xem xét, khá lắm còn có chút nhìn quen mắt, nhìn kỹ vậy mà thật quen biết, lại là Cổ Khê. Chỉ bất quá xem ra Cổ Khê có chút mất hứng, đeo kính đen, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển bản cùng Băng Sơn giống như, đôi chân dài bên trên hiếm thấy không có mặc quần sóc, ngược lại mặc một đầu quần dài, nhưng mà vẫn như cũ khó nén nàng cặp kia đôi chân dài thẳng tắp bên người. Công tử ca thấy Giang Ly xe nát buổi theo mày, nói: "Thứ độ gì? Cũng cùng ta đua xe?" Cổ Khê cũng nhìn về phía Giang Ly đầu cho xe, hết cách rồi, xe này quá chói mắt, nàng muốn không chú ý đều không được. Kết quả xem xét lái xe, liền thấy Giang Ly tại đôi kia nàng cười xấu xa đây. Cổ Khê còn chưa lên tiếng, công tử ca không vui, tức giận nói, nhìn cái gì vậy? Giang Ly liếc hắn một cái nói, nhìn ngươi cái kia đức hạnh, ta lại không nhìn ngươi. Công tử ca hừ lạnh một tiếng, muốn nhìn. Đuổi theo rồi nói sau. Tiếp đó công tử ca một chân chân ga đạp xuống đi, siêu xe ở một tiếng liền liền xông ra ngoài, đem Giang Ly bỏ lại đằng sau. Giang Ly nhìn về phía đại ca nói: còn có thể tăng tốc không? đại cấp nít nít miệng nói, cơm tối có thì ta. giang ly nói, đuổi theo cháu trai kia, buổi tối hôm nay ăn thần cấp huyết đủ. Gào, gào gào gào gào ô. một bầy chó thằng nhóc con nghe xong, trong mắt đều đỏ, theo ra đời thời điểm, liền nghe bọn họ lao tử thổi như bức nếm qua thần cấp ác ma huyết đủ. hơn nữa nghe nói ăn rất ngon, thế nhưng nhà mình chủ nhân này kẻ trộm gà kéo kiện, bọn họ lớn như vậy đều không có mời bọn họ nếm qua một lần. lần này cuối cùng có cơ hội, một đầu con chó liền cùng như điên cuồng, thủ thế chờ đợi. đại cấp quát to một tiếng đám cho con, xông lên a. Sau một khắc, bánh xe bốn phía rũ ra mười mấy con vuốt chó đến, phía trên chó đang chạy, bốn phía chó đi theo dùng một chút móng vuốt thôi động bánh xe, tập thể lực lượng là mạnh mẽ, đáng sợ, nguyên bản vận tốc 80 xe tải, trong nháy mắt tăng tốc đến 120. Hơn nữa còn tại tăng tốc. Biểu muội, ngươi lúc nào thì cấp bậc thấp như vậy? Cái loại này nhà quê ngươi cũng phải ứng. Lái xe phú nhị đại một tay tiếp tục tay lái, một cái tay khác thuần thục lấy ra xì gà, đốt cháy về sau, một mặt thư thích trí cùng khinh thường. Cổ Khê liếc hắn một cái nói, đừng gọi ta biểu muội. Ta nói qua, ta cùng cổ ra không quan hệ rồi. Ngày hôm nay cùng ngươi đi ra, chỉ là muốn nói cho ngươi, giữa chúng ta không thể. Kim Diệu cười nói, đừng nói như vậy a, thực ra dựa bọn họ. Câm miệng, lại nói liền dừng xe. Cổ khê nói, Kim Diệu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, vậy được, không nói bọn họ. Còn nói vừa mới cái kia nhà quê a, thật không biết ai cho hắn dũng khí, lại dám đuổi xe của ta. Xe tải đuổi xe thể thao, ha ha, còn dám treo cho ngươi, cái kia lái xe ra hỏa, đầu góc đến cùng làm sao lớn lên. Ở đâu ra tự tin a? Lời còn chưa nói hết đâu, bên cạnh vang lên một thanh âm, tự tin của ta đến từ nhanh hơn người a. Kim Diệu ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cổ Khê cũng một mặt kinh ngạc nhìn cùng bọn hắn ngang hàng xe tại đây. Kim Diệu cao mày nói, tiểu tử, ngươi là thật muốn cùng ta đua xe? Giang Ly nói, sợ ngươi a. Giang Ly cũng đeo kính đen, lại thêm trang điểm, cùng với hai người chưa từng thấy, đối phương là thật không nhận ra cái này đại ma vừa tới. Kim Diệu cười ha ha nói, được à, vậy thì so tài một chút ta, để cho ta nhìn một chút ngươi cái này liền xe ký hiệu cùng biển số xe đều không có phá loạn ý. Chạy bao nhanh có thể giải thể. Giang Ly nói, cái khaka, chúng ta đánh cờ a. Kim Diệu nói, đánh cờ gì? Cổ Khê cũng cao mày, tò mò nhìn Giang Ly, không rõ Giang Ly cái tên này lại muốn làm cái gì yêu thiếu thân. Giang Ly cười hắc hắc, chỉ vào Cổ Khê nói, liền cược ngươi ngồi ghế phụ cái này cô nàng dạng gì. Lời này vừa nói ra, không đợi Kim Diệu tức giận đâu, Cổ Khê trước hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, răng mài cục cục vang vọng, còn kém nhào lên cắn Giang Ly một cái. Kim Diệu thấy Cổ Khê tức giận, xem như hộ hoa sứ giả hắn đương nhiên không thể không động tác, ngươi muốn chết ta? Cổ Khê bông như nói, đáp ứng hắn. Kim Diệu ngạc nhiên, đáp ứng hắn. Biểu muội cái tên này rõ ràng là muốn ăn đòn a. Cổ Khê nhìn hắn một cái hỏi, ngươi là cảm thấy ngươi xe này không chạy nổi hắn a? Kim Diệu nâng cao thanh âm nói, làm sao có thể? Ta đây chính là toàn cầu bản li mì tiền siêu xe, tốc độ cao nhất chạy, hắn liền đuổi tư cách đều không có. Ta chẳng qua là cảm thấy, đem ngươi làm tiền đặt cược, đây là đối ngươi làm đủ. Cổ Khê nói, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Kim Diệu một mặt khó chịu nói, hơn nữa, hắn cũng không tư cách cùng ta so a chẳng qua thấy cổ khê vẻ mặt thành thật bộ dáng, hắn còn là không cam lòng không muốn mà nói, so liền so, vòng quanh tiêu tương bên ngoài vòng một vòng, làm sao? Giang Ly nói, không có vấn đề, hiện tại bắt đầu a, bắt đầu. Kim Diệu nói xong, một chân chân ga đạp xuống đi, siêu xe ầm một tiếng liền liền xông ra ngoài, theo 160 tốc độ tăng vọt đến 200, hơn nữa vẫn còn tăng tốc. Giang Ly vũ một cái đại cắp đầu chó nói, đuổi theo chó ta, đuổi kịp cầu cầu có thì ăn. Gào gào gào, một bầy chó đầu đi theo la hét, tiếp đó phát lực điên cuồng đuổi theo, vậy mà tốc độ cũng đi theo. Kim Diệu thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc kia phá bánh mì, lập tức sẽ bị bỏ lại không còn tăm hơi. Kết quả đột nhiên phát lực, vậy mà theo sau, hắn lần nữa ẩm chân ga, siêu xe càng lúc càng nhanh, thế nhưng cái kia xe tải liền cùng thuốc cao ra cho giống như dính vào đằng sau, thoát không nổi. Kim Diệu nhịn không được mắng, ta tạo, lúc nào xe tải đều có thể chạy nhanh như vậy, tôn tử này nhất định là cải tiến. Cổ khê thì khỏe miệng hơi hơi hất lên, hiển nhiên dưới cái nhìn của nàng, Giang Ly tới làm ẩm mỹ làm ẩm mỹ cũng so cùng Kim Diệu cùng một chỗ vui vẻ. Tại một chỗ chuyển hướng địa phương. Giang Ly đầu chó xe tải đuổi theo, hai chiếc xe bắt đầu ngang hàng, một đường lao nhanh, liên tiếp xông qua 10 cái đèn đỏ. Phụ trách chỉ huy giao thông đội chỉ An liên lạc viên thấy đây, cầm lấy bộ đàm liền hô: Báo cáo, có hai chiếc xe không hợp pháp đua xe. Bảng số xe, không thấy rõ. Các người điều giám sát đi. Tiếp đó trung tâm chỉ huy bắt đầu điều giám sát, kim diệu xe yêu thoáng cái liền bị khóa định, nhưng mà tại điều tra Giang Ly chiếc xe kia thời điểm, nhất thời trợn tròn mắt. Đầu tiên, xe này bọn họ đều không có gặp qua. Thứ hai, không xe ký hiệu. Lần nữa, không biển số xe. Cuối cùng, mỗi lần đi ngang qua ca mê ra thời điểm, đều có cái đầu chó ngăn lại người điều khiển mặt, để cho người ta không nhìn thấy hắn dáng dấp ra sao. duy nhất để trung tâm chỉ huy vui mừng chính là, xe này quá có đặc điểm, đoán chừng toàn thế giới cũng liền chiếc này, không khó lắm tìm. phía trước cái xe, Giang Ly cao mày, Kim Diệu cũng tao mày. tuy là hai bên còn có người đi đường có thể đi, nhưng mà hai người đều ăn ý không đi. trên thực tế, hai người mặc dù là tại đua xe, nhưng mà bởi vì đều không phải là người bình thường nguyên nhân, bọn họ có trăm phần trăm năm chắc sẽ không ngộ thương người cùng vận nhưng mà lái xe thượng nhân nghề, hai người đều cảm thấy có chút quá. Giang Ly là cảm thấy thắng mà không vẻ văn gì, Kim Diệu là cảm thấy mình cái bệ khả năng không thể đi lên cao như vậy đường biên vỉa hè. Bởi vì ca xe, hai xe không thể không từ từ ngừng lại. Giang Ly lần nữa nô đầu ra, hướng về phía cổ khê thổi cái hít sáo nói, cô nàng, nhìn ngươi ngồi cái xe này, liền cái thùng xe đều không có, ngồi đều chỉ có hai cái, đây cũng quá tiểu quá hoang luồng. Nếu không tới ca trên xe tới ngồi một chút. Ca xe này lớn, rộng rãi, ngươi cái kia đôi chân dài dỗi thẳng cũng không có vấn đề gì. Kim Diệu mở miệng liền mắng, "Cút đi ngươi cái dế núi." Giang Ly mắng lại nói, "Ngươi cút đi, ngươi cái dế núi. Chờ ngươi có tiền mua cái mang thùng xe, có thể nhiều người mấy người xe ngựa lại cùng ta bước bước. Mua cái nhỏ như vậy xe nát, cùng cái tiêu hao con giống như, ngươi nhu bức cái gì? Ta đây là xe thể thao." Kim Diệu thật sự là cũng bị tên nhà quê này cho giận điên lên. Giang Ly ha ha nói, "Xe thể thao? Ta đây là xe tải, chính là nông thôn kéo hàng cái chủng loại kia. Ngươi xe này ngay cả ta cái này xe nát đều chạy không thắng, ngươi còn xe thể thao?" Ngươi thế nào không gọi đường sắt cao tốc đâu? Kim Diệu nhất thời có loại bị tức hộp máu cảm giác, hắn đây chính là siêu cấp xe thể thao, còn là toàn cầu bản limited. Theo lý thuyết, xe tải quả thực không thể nào là đối thủ của hắn, nhưng mà trước mắt cái này phá loạn ý. Thật sự là hắn không thể kéo dài khoảng cách. Cho nên, hắn đến miệng bên cạnh siêu cấp xe thể thao bốn chữ cứ vậy nuốt trở vào. Sợ nói ra, lại tiếp nhận manh liệt hơn đả kích cùng chê cười. Cổ Khê thì bị Giang Ly lời nói cho cười, thổi phu một tiếng nói, "Xe của ngươi, ngồi thoải mái a." Giang Ly vỗ một cái thân xe nói, "Nhất định thuần Nguyên hắn cho ra đồ vật bên trong, toàn cầu chỉ cái này một cốc. Chương 284, đua xe cùng định bỡ. Kim Diệu bĩu môi nói, "Đua xe." Cái này chặn cùng cái cá mọi đồ hộp giống như, ngươi hướng cái kia đua xe. Ngươi cho rằng ngươi là xe gắn máy a? Giang Ly vô hót một cái nói, "Cứ làm như vậy." Kim Diệu cau mày, hắn hiện tại có chút nghi ngờ Giang Ly là cái bệnh tâm thần hoặc là ngu xuẩn. Cổ Khê cũng không hiểu nổi Giang Ly đang làm gì. Chỉ thấy Giang Ly vô một cái đại cấp đầu cho nói, "Đám chó con, biến hình, hạng lý xe gắn máy." Đại cấp sững sở quay đầu nhìn Giang Ly nói, cái gì là hạ lì xe gắn máy? Giang Ly chỉ vào chết đối diện lái qua sáng lên xe để nói, chính là hai bánh xe cái chủng loại kia. Đám chó con nghe xong, ồ một tiếng, sau một khắc gào gào kêu lên. Nguyên bản xe tải trong nháy mắt tan dã tiếp đó bảo lưu lại hai cái bánh xe, hai cái chỗ ngồi ghép lại cùng một chỗ, đại cấp giả mạo xe gắn máy đầu xe, đầu chó nâng lên, Giang Ly bắt hắn lại hai cái bánh thái lớn làm tay lái, hai cái đầu chó xoay người nhìn phía sau, giả mạo giọng nói kính chiếu hậu. Giang Ly dưới lòng bàn chân giẫm lên hai cái vuốt chó, đó chính là chân ga. Một màn này đem tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Cổ Khê cũng là toàn bộ hành trình che miệng nhỏ, mộng bức trạng thái. Kim Diệu gái tóc thầm nói, "Ta tạo, cái này cái gì a?" Giang Ly không lên tiếng, bước lên dưới chân bước chó, đại cấp sờ ngươi xe gắn máy âm thanh, lộc cộc, lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Giang Ly nhẹ nhàng méo một cái đại cấp lô thai, xe gắn máy chậm rãi di động, Giang Ly đeo kính đen cùng Kim Diệu gặp thoáng qua. Kim Diệu trợn mắt nhìn nữ thần của mình bị Giang Ly một cỗ xe gắn máy mang đi, sau đó nhìn nạ mọ nhờ xe tại dòng xe cộ khe hở bên trong xuyên qua mà đi biến mất tại biển xe chính giữa. Kim Diệu trong lòng đau xót, hô lớn: "Ngươi không phải nói muốn làm có lều có điều hòa xe A. Tại sao lại ngồi xe gần máy?". Phương xa truyền đến Giang Ly âm thanh: "Sa điều căng gió căng gió, cũng không phải bọc điều hòa không khí". Kim Diệu, tao mẹ nó. Kim Diệu xoa xoa mi tâm, vớt vớt suy nghĩ, cuối cùng ra kết luận: "Góa, lao tử bị người lừa dối". Chẳng qua cuối cùng, Kim Diệu nhìn chung quanh chặn rất nhiều xe cộ, lấy điện thoại di động ra, đánh qua, quảng ra, ngươi cùng bù gạ tỷ bên kia nói một tiếng ta nghĩ định chế một cái nguyên hán thuần trong địch ngậm nội sức siêu cấp, Ừm được rồi, ngươi tìm cho ta ra quốc phía trong xe tại nhà máy đi. ừm, liên lục linh hồn còn đi. đối diện quản gia nghe đến mấy câu này về sau, dù là lấy nghề nghiệp của hắn rèn luyện hàng ngày, đều hóa đá ngay tại chỗ. thầm nghĩ, thiếu gia đây là bị cái gì kích thích. giờ này khắc này, tương giang bên cạnh, xuôi theo sông trên đường lớn, một cô đầu chó xe gần máy bao tháp lấy, chung quanh hắn chạy nhanh một đám nhị cát, giống như quyền vương tồn tại đồng dạng. thế nào xem xét, thật là huy vũ bất phàm. nhưng mà nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện. Những này chó biểu lộ một cái so một cái hay, đặc biệt là những người này từng cái miệng rộng mở ra, đầu lưỡi theo gió luồn vũ, thỉnh thoảng che kín ánh mắt của mình, dẫn đến mấy con chó đụng thành một đoàn đầy đất lan loạn. Kia trưởng cảnh tuy là từng cái da dày thịt béo không chảy máu, nhưng cũng nhìn mọi người không còn gì để nói thêm lắc đầu. Chẳng qua trên xe lại có gia nhân cười, ha ha ha, Giang Ly, đây đều là đại cấp cẩu nhi tử a, đây tuyệt đối đều là thân sinh, ha ha ha, cổ khê cười lớn. Giang Ly nói, nhất định, nhìn bọn họ cái kiêm ngốc điểu đồng dạng trí thông minh liền biết là thân sinh. Cổ Khê gật đầu nói, "Đúng, tuyệt đối huyết thống thuật khiết, ha ha ha. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi có thể đem đại cấp cầu nhi tử bọn họ chơi ra loại này đa dạng đến, ngươi cũng là kỳ hoa." Giang Ly nói, "Cái này không gọi kỳ hoa, cái này gọi trí thông minh cao, biết đùa. không biết nói chuyện, ngươi liền hóng gió, đừng lại ngại." Cổ Khê liếc Giang Ly liếc mắt, ngồi tại Giang Ly giật bên trên, nhìn Giang Ly bóng lưng, một đôi mắt to hơi có mê man, theo sau thở dài, không nói gì nữa. Cổ Khê có mấy lần muốn đưa tay đi nắm ở phía trước cái kia hôn đàn eo, nhưng mà cuối cùng đều từ bỏ. Nàng nhưng lại không biết Cử động của nàng Giang Ly không thấy, nhưng mà cái kia hai cái giả mạo hậu sự tình đầu chó lại thấy rất rõ ràng, ngay sau đó nhìn nhỏ sau. Xe gắn máy đột nhiên thắng gấp. Hai cái vụng trộm híp mắt lại, phản phất thấy được bản thân tác thành nhà mình chủ nhân lãng mạn một màn. Nhưng mà, bộ phanh xe chỉ có trước bánh xe, trước mặt con chó con cái bụng đều mài rụng lông, nhưng mà phía sau xe bánh xe vẫn còn ra sức xoay đây. Thoáng cái xe gắn máy tới cái trước bánh xe chạm đất, phía sau xe bánh xe bay lên trời. Tiếp đó Giang Ly liền thấy một bóng người theo trên đầu mình bay đi, bay một tiếng đâm vào con đường phía trước trên đèn. Cái kia đụng, đèn đường chụp đèn đều rất xuống. Đồng thời Giang Ly dưới hông bung lỏng, túi đầu xem xét, những cái kia con chó con từng cái đều biết gây hoạ. Tiếp đó từng cái vắt chân lên cổ mà chạy, trong chớp mắt liền toàn bộ xông vào lân cận dải cây xanh bên trong đi. Tiếp đó từng cái đầu chó xếp thành một hàng, tại cái kia gian dạo nhìn bên này. Giang Ly lườm bọn họ một cái, mau mau chạy tới kiểm tra cổ khê tình huống. Cổ khê là mặt đâm vào trên cột điện, giờ này khắc này ngồi dưới đất ôm cột điện, không núp đích. Giang Ly tiến tới, thấp giọng nói, đây là đụng tròn vắng. Sau một khắc, Giang Ly cảm nhận được sát khí theo sau, một bầy chó thằng nhóc con theo dải cây xanh bên trong đi ra, tiếp đó từng cái bước tiểu thoái bộ nhìn phía trước hai người. Giang Ly chật vật chạy về phía trước, đằng sau cổ khê cu ruột cá dao găm thét to. Giang Ly, ngươi đứng lại đó cho ta, ta muốn chém ngươi. Một đường chạy một đường làm ở Mỹ, cuối cùng Giang Ly bị đuổi kịp, bị cổ khê thật tốt đập mấy quyền về sau. Hai người tại ven đường một cái cửa thôn phố hàng rong mua một dương địa, ngồi tại một cái tên là thông gian cầu lớn, chân dài chừng 3 mét siêu cấp cầu lớn bên trên ngồi xuống. Giang Ly nhìn cầu tên, thầm nói, 3 mét cầu lớn, đời ta còn là lần đầu tiên thấy. Cổ Khê rất có đồng cảm gật gật đầu, tiếp đó cầm rượu lên cái bình cùng Giang Ly đụng một cái, nói: "Chuyện ngày hôm nay, cảm ơn." Giang Ly ra vẻ ngây ngốc mà hỏi: "Chuyện gì a?" Cổ Khê liếc hắn một cái nói: "Biết rõ còn cố hỏi." Giang Ly ồ một tiếng nói: "Ngươi nói vừa mới giúp ngươi giải phẫu thẩm mỹ sự tình a, cái này không có gì, ngươi có cần, tùy thời bảo ta là được." Cổ Khê trực tiếp một chai rượu đập vào Giang Ly trên đầu nói: "Để ngươi mình ngậm." Giang Ly trở tay một chai rượu đập vào Cổ Khê trên đầu, nhất thời hai tên này đều cùng ngốc súng giống như, toàn thân ướt súng nhìn nhau hai bên. Giang Ly còn tốt Một thân đen quần áo không thế nào. Nhưng mà Cổ Khê hôm nay mặc lụa trắng áo sơ mi, hơi dính nước, trong nháy mắt liền rõ ràng. Giang Ly mơ hồ có thể nhìn thấy chút gì đó, ánh mắt không bị khống chế liền rơi xuống. Cổ Khê trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Nhìn em gái ngươi a. Tới la muội, đừng động, để ca ca xem thật kỹ một chút." Giang Ly thuận miệng liền nói, "Cổ Khê nhất thời phát phi cười, ngươi cái này miệng, thật thích ăn đòn." Tiếp đó Cổ Khê lần nữa lấy ra một chai bia uống. Giang Ly cũng không nhìn, cũng lấy ra một chai bia uống, hai người cái gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn dưới chân nước suối róc rách. Nơi xa mặt trời chiều ngả về tây, yên lặng uống rượu ngây người. Nửa Dương uống xong, Cổ Khê nấc rượu nói, "Ngươi liền không hỏi xem ta cùng hắn quan hệ?" Giang Ly nấc rượu nói, "Có cái gì tốt hỏi, ngươi cũng không phải ta con gái." Cổ Khê nói, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, coi như xem như anh em, ngươi cũng phải quan tâm xuống đi. Giang Ly nói, "Tốt, vậy ta quan tâm thằng cái, tên kia cùng ngươi quan hệ gì a?" Cổ Khê cười hát hắc nói, "Không quan hệ." Giang Ly trực tiếp bó tay rồi, hắn có thể cảm giác được, Cổ Khê hẳn là nói láo, chẳng qua nếu nàng không muốn nói, Giang Ly cũng liền không hỏi. Chẳng Qua Giang Ly còn là vỗ vô, vô cổ Khê bả vai nói, lúc nào muốn nói, lúc nào bảo ta. Tốt xấu chúng ta cũng là anh em, ngươi chém ai khó chịu, ta giúp ngươi đánh nha. Cổ Khê đang chát cười nói, cảm ơn. Hai người uống rượu xong, Giang Ly nói một tiếng đại cáp, đại cát một tiếng chó sủa, một bầy chó thằng nhóc con gào gào kêu chạy trở về. Đưa Cổ Khê sau khi về nhà, Giang Ly an vị lấy nhị cắp xe lắc lư về nhà. Dọc đường cũng không gặp được cảnh sát giao thông, ngược lại là nhận được liên văn hiên điện thoại, Giang Ly, ngươi, ngươi cái gì kia tình huống? Chó xe Giang Ly lau lau mũi, cũng không biết làm sao giải thích, Từ a đáp ứng về sau, mới biết mình bị đội trị an để mắt tới, nhưng là lại không dám còn hắn, đành phải hướng Liên Văn Hiên xin ý kiến. Liên Văn Hiên lập tức đem chuyện này ẩn xuống. Không phiền phức đương nhiên là chuyện tốt, Giang Ly cũng vui vẻ đến nhàn hạ. Trở về nhà, Thiên Mạc đã nhìn chằm chằm đại các, hai mắt phản quang. Giang Ly nhìn một chút Thiên Mạc, nhìn lại một chút những cái kia run lẩy bẩy hợp kỳ bọn họ, nhếch miệng cười. Sau một khắc, hậu viện nhớ tới Thiên Mạc thoải mái vô cùng tiếng cười, cùng với liền khối tiếng súng cùng một đám khổ bức nhị cấp gào gào tiếng kêu thảm thiết. Ở giữa Giang Ly cũng tò mò xít tới, nhìn qua, kết quả là nhìn thấy những này khổ cấp cắp đám chó con bị thiên mạc dùng xuống chỉ huy, một hồi biến thành xe đạp, một hồi biến thành xe tăng xe, thậm chí ở giữa còn tổ một lần máy bay trực thăng, lại còn thật bay lên. Giang Ly thấy đây, cụp cụ miệng, quyết định mặc kệ. Trạng vạng tối thời điểm, Giang Ly nói được thì làm được, xem như ban thưởng, cho những này đám chó con mở một hồi lớn ăn mặt, thần cấp hắc ma huyết đục đẩy ra ngoài, lửa to nướng. Một đêm này, Tương Thành Lân cận mọi người lần nữa không ngủ yên giấc. Ăn được nửa đường, Giang Ly nhìn thấy một nữ tử đi tới cửa tiểu khu xa xa đối với hắn phất phất tay, Giang Ly nhìn kỹ, rõ ràng là giúp hắn trang điểm tô kiểu. Giang Ly lập tức mời tô kiểu tới ăn thịt. Tô kiểu hé miệng cười một tiếng, một đôi mắt phảng phất biết nói chuyện giống như mang theo câu người nhếch phách thần thái vậy thì thôi, để cho Giang Ly chịu không nổi là ánh mắt của đối phương thật giống biết nói chuyện giống như. Tô kiểu mị nhãn như tơ, mang theo vài phần lũo oán, miệng phun thương át, vẻ mặt mang theo vô tận bại hoại chi thái, tựa hồ là đang oán trách, lại tựa hồ chỉ là bình thường kẻ khổ đồng dạng. Giang tiểu đệ đã nói mời ta ăn thịt, kết quả ta cố nén tham ăn sâu không đến lại khổ sở đợi không được lời mời của ngươi. Thực sự nhịn không được, đành phải bản thân mặt dạng mày dạy đến đòi miệng thì ăn. Mặc dù là buổi tối, nhưng mà xuyên thấu qua ánh đèn, vẫn như cũ có thể nhìn thấy Tô Cửu cái kia chập tròn dáng người, phong thái chắc chắn, có lồi có lõm, để cho người ta nhịn không được thèm nhỏ dãi. Để cho Giang Ly kinh ngạc chính là, trường Tôn Bảo lão đầu kia, vậy mà đều bị tu hút hai mắt sáng lên. Có thể thấy được, nếu là người bình thường nhìn thấy Tô Cửu như vậy mỹ thái, sợ là cái gì đều khống chế không được, trực tiếp liền muốn quỳ Tô Cửu dưới váy. Chương 285: Giang Ly một chiêu cuối cùng. Đáng tiếc, Giang Ly xem như sắt thép thằng nam, tuy là có cảm giác, bất quá vẫn là bá đạo đem cột cờ con đè xuống, tiếp đó la lên, "Tô tỷ, nguyên bản định để ngươi." Về sau suy nghĩ một chút, mùi thơm này bay lên, đoán chừng ngươi có thể hiểu ta ý tứ, cho nên ta liền không gọi ngươi đi, ngươi nhìn. Quả nhiên, ngươi còn là hiểu ta a. Tô Cửu Phong tình vạn trùng liếc Giang Ly liếc mắt, ngồi ở Giang Ly bên cạnh cách đó không xa một cái nằm ở nơi nào trên gỗ, nàng tựa vào trên nhánh cây một đoạn nhỏ nhếch lên trên chặt cây, thiện tay nắm một khối thịt nướng để vào trong miệng về sau, một mặt vẻ hưởng thụ đó là đại thụ ác ma hiến cho đi ra một đoạn nhỏ cành cây hiện tại đại thụ ác ma đã lớn lên giống như núi nhỏ không chỉ có thể che đậy toàn bộ tiểu khu thậm chí bao trùm tiểu khu bên ngoài vài dặm không gian nó một đoạn nhỏ cành cây ném xuống đến vậy cũng phải hai người vây kín mới có thể ôm ở cho nên Tô cửu ngồi ở phía trên một điểm không hiện bất ngờ ngược lại là bởi vì nàng như vậy một cái tươi đẹp view vật ngồi ở kia về sau cái kia tiết cảnh cây đều sáng lên mấy phần thì tan không ít uống rượu rất nhiều mọi người nhiều ít đều có chút vẻ say hắc liên thầm nói nữ nhân này cũng quá Ừ. "Nói như thế nào đây?" Giang Ly mắt say lờ đờ mê ly cầm trong tay xương cốt ném ra ngoài, "Bình một tiếng, đem nhìn chằm chằm Tô Cửu nhìn, nước bọt chảy đầy đất trường Tôn Bảo đánh bay trên mặt đất. Trường Tôn Bảo vừa muốn nổi giận, kết quả xem xét là Giang Ly ném, nhất thời không lên tiếng, xoa xoa đầu, xoay người sang chỗ khác, không còn dám nhìn Tô Cửu. Giang Ly la lên, "Tô tỷ tỷ, người cái này, đừng quá quyến rũ người a, ngươi dạng này, ai chịu đựng được a." Tô Cửu một mặt bất đắc dĩ nói, "Cái này, ta cũng không muốn a. Không quyến rũ người, ha ha." Đây là ta từ nhỏ đến lớn ước muốn. Đáng tiếc, ta cũng không có cách nào. Thực lực không cho phép a. Tô Cửu mặc dù là vẻ bất đắc dĩ, lại như cũng nhìn ra mắt người lông mày loạn chớp. Tô Cửu vẻ đẹp là Giang Ly thấy qua tất cả trong nữ nhân đặc biệt nhất một cái. Cổ khê đẹp là tỏm bỏi giống như vẻ đẹp, rất có cá tính. Vũ dưỡng Thanh đẹp là mang theo vài phần dịu dàng tiểu nữ nhân vẻ đẹp, nàng hiền lành, cẩn thận, quan tâm. Lệ ố nạ đẹp là tư thế hiên ngang vẻ đẹp, kiếm khí thẳng tới trời cao, xoáy làm cho nam nhân đều tâm phục khẩu phục. Ever đẹp là thanh khiết. Cao quý bên trong mang theo ôn hòa đẹp. Thần lang tuyết đẹp thì là vui vẻ hoa bát. Cảnh anh đẹp là tự lập trưởng thành bên trong mang theo một loại toán hờn đẹp. Nhưng mà Tô Cửu khác biệt, nàng đẹp càng tiếp cận với quyến rũ. Thế nhưng là không xinh đẹp cũng không phong tao, chỉ là nàng luôn luôn có thể gõ đến chỗ tốt, tại làm bất kỳ động tác gì thời điểm, đều có thể đem nữ nhân vẻ đẹp biểu hiện vô cùng nhuyễn. Cái loại này đẹp, càng tiếp cận với nguyên thủy ham muốn, cho nên mới sẽ để cho người ta nhìn ra trong lòng lửa, hận không thể nhìn chằm chằm nàng không dạo mắt hạt châu. Đồng thời, Giang Ly cũng là lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ Tô Cửu, Tô cửu dung mạo Thực ra cũng không có cổ khê đám người tình xảo xinh đẹp, nhưng mà không biết vì sao, gương mặt này vẫn như cũ đối nam nhân có lực hấp dẫn thật lớn. Đúng lúc này, Hắc Liên vỗ tay phát ra tiếng nói, "Ta đã biết, nữ nhân này cho người cảm giác chính là hồ ly tinh." Giang Ly ngạc nhiên, "Hồ ly tinh? Trong lịch sử thật là có một cái hồ ly tinh dùng qua Tô cái chữ này, bất quá đối phương cũng không họ Tô." Giang Ly cũng chính là nghĩ như vậy, cũng không thật cảm thấy Tô Cửu sẽ cùng vị kia dính liễu quan hệ. Giang Ly đứng dậy, thoải mái đi tới Tô Cửu bên cạnh, cũng ngồi ở trên cây, ăn sâu nướng uống rượu, lòng nóng mà nói, Tô tỷ tỷ, người ta nữ hài tử đều hận không thể càng đẹp một điểm, nhưng mà nghe ngươi ý tứ, ngươi thật giống như còn có chút ghét bỏ bản thân đẹp à? Tô Cựu Phong tình vạn trùng liếc giang ly li mắt, đem giang ly bia trong tay đoạt mất. Tiếp đó hơi ngửa đầu, cô đông cô đông đem một chai bia toàn bộ làm đi. Tiếp đó hơi hơi hí mắt, tiến tới giang ly phía trước, một cái miệng, một cỗ mùi rượu bay ra, mùi rượu bên trong đi từ mang theo một loại hoa lan mùi vị, mùi thơm vô cùng đặc biệt. Giang ly nhịn không được dùng sức hít hít, thầm nghĩ, nữ nhân này, chẳng lẽ trước khi đến ăn một chậu hoa lan cỏ? Không đúng, cái kia cũng quá kỳ quái. Tô Cửu mỹ nhãn như tơ mà nói, mỹ mạo đối với nữ nhân mà nói là vũ khí, nhưng khi mỹ mạo đến nhất định cấp độ về sau, đó chính là thái ách. Nếu như khả năng, ta cũng muốn làm cái nữ hán tử. Nhưng mà, Giang Ly nói, ngươi muốn làm nữ hán tử? Tô Cửu chu miệng nhỏ, dùng sức gật đầu, thoạt nhìn có chút ngoan manh. Giang Ly khả khả nói, cái này đơn giản, ta dạy cho ngươi a. Tô Cửu ánh mắt sáng lên, ngươi dạy ta? Giang Ly giờ này khắc này cũng có chút uống trong mặt, chẳng qua lại vỗ bộ ngực nhỏ nói, cái này, ta là chuyên nghiệp. Tô Cửu nói Vậy ngươi dạy ta." Giang Ly nói, "Cái này đơn giản, từ giờ trở đi ngươi cùng ta học." Tô Cửu ngoan manh gật đầu. Giang Ly xoay người hai chân rủ xuống cành cây, ưỡn ngực ngẩng đầu, ra vẻ hung ác nói, "Học." Tô Cửu theo nằm nghiêng, làm nổi bật lên S đường cong tư thế biến thành cùng Giang Ly đồng dạng tư thế. Nhưng mà Tô Cửu lại là ưỡn ngực ngẩng đầu, trong nháy mắt đó, một cái khác S đường cong bị tôn lên đi ra. Hắc Liên cầm điện thoại di động lên, tách tách chụp tấm hai người chụp ảnh chung, tiếp đó cho Giang Ly nhìn. Giang Ly xem xét, mặt đều đen. Cái này trong tấm ảnh Tô Cửu vẫn là đường cong lướt. Mỹ Lệ vô song. Lại nhìn Giang Ly, hắn liền cùng cái phát tình gà trống lớn giống như tại cái kia dùng sức sâu cơ ngực. Hắc Liên khả khả nói, nhìn tới, ngươi không được a. Giang Ly con ngươi đảo một vòng, tựu kinh đi lên, cười nói, ai nói ta không được. Giang Ly vỗ một cái tô cựu bả vai nói, một chiêu này, ngươi học được, tuyệt đối nữ há tử. Nói xong Giang Ly hai chân một phần, nhếch miệng cười nói, học. Tô Cựu nhìn một chút Giang Ly lớn quần của con, nhìn lại mình một chút váy, tiếp đó nàng vậy mà thật học được. Nhưng mà Tô Cựu tuy là tách ra chân, nhưng mà váy lại là chậm chạp trượt che chắn đối diện một đám giống được sinh vật đỏ tươi con ngươi tầm mắt nhất thời tập thể một mặt vẻ thất vọng đồng thời tô cửu học giang ly dáng người ngựa ra sau hai tay chống tại sau lưng cái này khe trống lồng ngực càng thêm thẳng tắp giang ly hầu như nghe được đối diện truyền đến một mảnh dùng sức lúc hít vào âm thanh hắn nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy trường tôn bảo ngồi sụp ở cái kia máu mũi đều chảy ra đại cấp dẫn đội một bầy chó thẳng nhóc con ghé vào cái kia lẹ lưới ha ha ha phun khí điên cuồng giải nhiệt ngay cả cái kia kim sắc con cốc đều biến thành tương hồng sắc giang ly lời à hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Kiều quyến rũ vậy mà có thể nhảy vọt trùng tộc Tơ Hồng. Giang Ly mắt liếc mắt nhìn Tô Kiều, quả nhiên, cho dù là động tác giống nhau, hắn làm được là con cốc nhìn trời, người ta thì là thiên nga cười trăng, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hắc Liên lại gần nói, quên đi tôi, nàng là thật mị cốt thiên hành, nhất cử nhất động ở giữa câu thông lấy thiên địa mị hoặc chi đạo, mị lực tự nhiên, bỏ qua trùng tộc, căn bản không phải ngươi mấy cái động tác có thể xoay. Trường Tôn bảo phản bác, Hắc Lão gia tử, lời này của ngươi nói ta liền không thích nghe. Ta cảm thấy Giang Ly làm rất tốt, chính là nàng học chậm chút. Nếu không lần sau đổi quần sóc thử một chút. Quần xéo. Giang ly trực tiếp bẻ một cái nhánh cây đập tới. Trường tôn bảo vội vàng chạy trốn. Một bên chạy một bên la lên. Ta nói chính là thật. Không tin ngươi nhìn những cái kia chó. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy nhị các bọn họ tại vô cùng có thiết ấu, Tập thể gật đầu đây.